sư hoàng cùng viên thanh khác biệt viên thanh tính cách còn bảo lưu lấy hoa hạ quốc truyền thống sư hoàng càng phăng khoáng càng thoải mái cảm thấy đã hai người tình đầu ý hợp tự nhiên là phải đem chuyện này nói ra nợ mày nợ mặt không thể cả ngày giống như là trộm đạo đồng dạng viên thanh hiển nhiên hiểu rõ sư hoàng tính cách nhẹ nhàng gật đầu tiêu hàng thì là nhuyết miệng cười một tiếng hộ tống sư hoàng cùng viên thanh hai người đến đến bên trong phòng gian phòng bên trong sư hoàng cũng không dây dưa dài dòng mà là khai môn kiến sơn nói ra tiêu hàng lúc đầu ta là dự định việc này lại trễ một đoạn thời gian dạng cho ngươi nghe bất quá đã ngươi đến tuy a cũng không ấ Ta tại nước Mỹ sinh sống nhiều nước sống năm như Mỹ v ậ mặc dù đủ loại nói ữ nhân đều gặp được, nhưng đến không đều được, đầu cuối gặp c ta từ đầu đến cuối không có bạn lữ, v ê n thanh là duy nhất để cho ta động Nghe ta tâm một cái. Nghe tới cho là duy để cái. sư hoàng lời này, tiêu hoàng tính i nói ê u Tuy hàng thầm phỏng hoàng đoán. âm t sư cách hắn hiểu rất rõ mà lại chuyện này hắn cũng nhìn ra bảy tam phần chuẩn bị t ắ t hợp nhưng nói thực ra viên thanh cùng sư hoàng sự tình hắn vẫn là phải thận trọng cân nhắc hiện tại xem ra sư hoàng nói ngược lại là phát ra từ phế phủ hắn vô cùng rõ ràng sư hoàng là không có bạn nữ vài chục năm nay sư hoàng một người bạn nữ đều không điều này đại biểu cái gì điều này đại biểu sư hoàng đối với kén vợ kén chồng đối tượng là mười phần thận trọng không phải loại kia tùy tiện liền định cho mình phối ngẫu người bằng không sư hoàng cũng không đến n ỗ i bốn mươi năm mươi tuổi còn một nữ nhân đều không có đích xác sư hoàng tại viên thanh trước đó khẳng định tiếp xúc qua những nữ nhân khác nhưng nước mỹ hắn vẫn là hiểu rất rõ một cái khai phóng đến cực h ạ n quốc gia sư hoàng đều lớn như vậy người trông cậy vào đối phương là xử nam vậy hiển nhiên không quá đáng tin cậy mấu chốt nhất chính là nhìn sư hoàng thái độ đối với viên thanh suy nghĩ hồi lâu hắn mới ngưng trọng mà hỏi sư hoàng ngươi không chê viên a di hai chân vấn đề viên thanh nghe tới tiêu hàng vấn đề cũng nhẹ thở ra một hơi biết được cái này chúng quy là không có cách nào không nhìn vấn đề dù sao hai chân tàn tật đúng là nàng nhất là tự ti địa phương cho dù nàng có một vạn cái tốt hai chân tàn tật cũng là không thể để cho người chịu được địa phương thời đại này ai sẽ c ư ớ i một cái người đẹp hết thời lại hai chân tàn tật người nàng biết sư hoàng đối nàng cố ý nhưng là tiêu hàng hỏi ra vấn đề này nàng trong lòng vẫn là có chút không có tự tin sư hoàng phóng khoáng cười ha h a tựa hồ đã sớm dự liệu được tiêu hàng vấn đề hắn bình tĩnh nói tiêu hàng ngươi nhìn ta sư hoàng là loại k i a quan tâm bể ngoài người sao nữ nhân xinh đẹp ta thấy nhiều ta sư hoàng muốn cái gì nữ nhân là việc khó bất quá có thể để cho ta sư hoàng động tâm chỉ có một cái viên thanh tàn tật đối với ta mà nói cũng không phải là cái gì không thể nào tiếp thu được tại chúng ta nước mỹ tàn tật là không cách nào ngăn cản hai người mà lại ta trước kia cũng làm qua rất nhiều chuyện sai viên thanh tàn tật là thượng đế để ta ăn năn tốt nhất chứng minh ta sẽ dùng ta về sau thời gian đi chiếu cố viên thanh hướng thượng đế sáng hối tiêu hàng rất khó tin tưởng lời này là từ sư hoàng miệng bên trong nói ra sư hoàng tự hồ sợ hãi tiêu hàng không đáp ứng đồng dạng ngưng lông mày nói ra trước kia ta đối với võ đạo truy cầu rất khát vọng nhưng là ta hiện tại cũng cảm thấy ta võ đạo cực hạn cơ bản đã định hình muốn giống như ngươi có chỗ tiến bộ thực tế quá khó khoảng thời gian này ở cô nhi viện ta cảm nhận được trước kia rất nhiều không có cảm thụ qua đồ vật trước kia ta cũng là cô nhi ta cùng người khác lục đục với nhau tại vô tận cạnh tranh bên trong cuộc khởi tạo nên hiện tại ta nhưng mà khi lại tới đây về sau ta phát hiện nơi này mỗi người tâm linh đều rất tinh khiết ta đã từng có một cái mơ ước đó chính là tại đủ cường đại về sau để những vô đó nhà nhưng về hai tử có một ngôi nhà chỉ là bên cạnh ta trói buộc quá nhiều ta là đường đường sư hoàng lại làm sao có thể làm ra loại này làm trò cười cho người khác sự tình cho nên ta từ đầu đến cuối không có qua trong lòng cái kia đ ạ o c hàm nhưng là lại tới đây về sau ta phát hiện ta ý nghĩ trước kia là sai lầm hải tử ta thích ma v i n h thanh càng là ta đã từng mơ ước gánh chịu người nàng có cùng ta giống nhau mộng tưởng nói đến đây sư hoàng thổn thức không thôi giàn đạo tiêu hàng ngươi có thể hiểu được sao tại quốc gia chúng ta có hai cái giống nhau mơ ước người là rất khó tìm đến đối với một đội tình lự đến nói bọn hắn có được giống nhau mộng tưởng là vô cùng chân quý lại để người chân quý sự tình tiêu hàng nghe đến nơi này không nói gì mà là tại phẩm vị sư hoàng từ sư hoàng lần thứ nhất tiến viện mồ côi thời điểm tiêu hàng liền biết được sư hoàng là rất thích những hải tử này lúc ấy hắn còn rất nghi hoặc về sau mới hiểu được tới mà chỉ cho tới bây giờ hắn vương mới xem như bừng tỉnh đại ngộ ta sư hoàng không cha không mẹ cũng không cần trưng cầu phụ mẫu ý kiến nhưng ta là bởi vì tiêu hàng ngươi mới gặp viên thanh cho nên ta vẫn là hy vọng trưng cầu ý kiến của ngươi sư hoàng rất thẳng thắn giảng đạo bất quá chớ nhìn hắn mặt ngoài bằng thẳng nhưng trên thực tế hắn vẫn là không hy vọng tiêu hàng cự tuyệt dù sao hắn đã từng đối địch với tiêu hàng qua mặc dù không phải cái gì huyết hải thâm cựu nhưng chí ít hắn tại tiêu hàng trong lòng địa vị không phải mười phần hoàn mỹ nếu như tiêu hàng mang thủ cự tuyệt việc này kia viên thanh trong lòng khó tránh khỏi sẽ có khúc mắc dù sao viên thanh là rất quan tâm tiêu hàng cái nhìn tiêu hàng ôn hòa nói sư hoàng ngươi không cần lo lắng ta không nghĩ tới cự tuyệt các ngươi nghe đến nơi này vô luận là sư hoàng vẫn là viên thanh đều nhãn tỉnh sáng lên t h ở phào n h ẹ nhóm tiêu hàng càng làm ừ n g rỡ c ư ờ i nói kỳ thật viên thanh a di hai chân thủy chung là trong lòng ta một lứa này nấy ta vốn cho là phần này hay nấy sẽ để cho ta tự trách cả một đời sư hoàng ta không nghĩ tới ngươi vậy mà lại thay ta giải quyết phần này hay nấy viên thanh a di nàng trong mắt ta là trên đời đẹp nhất người ngươi phải thật tốt đối l ạ i nàng tiêu hàng ta khác không dám hứa chắc có ta sư hoàng tại ai nghĩ bước qua cái này viện mồ côi trước tiên cần phải từ ta sư hoàng trên thi thể quá khứ sư hoàng cắn răng kêu lên một tiếng đau đớn tiêu hàng mắt thấy sư hoàng như thế tỏ thái độ trong lòng rốt c ụ ộ c yên lòng trên mặt hắn lộ ra ý cười viện mồ côi thủy trung là hắn một lớn tâm bệnh nơi này hải tử như thế nào muốn lấy được tốt đẹp giáo dục cùng viên thanh hai chân tàn tật hắn đều cân nhắc qua chỉ là bởi vì hắn thời gian bận rộn nhưng xưa nay đều không có cơ hội đi chợ giúp viện mồ côi giải quyết những vấn đề này sư hoàng xuất hiện lại là hoàn mỹ giải quyết những vấn đề này thầm nghĩ đến nơi này tiêu hàng không khỏi nói ra sư hoàng ta còn muốn cùng ngươi đơn độc tâm sự viên thanh trung quy là người thông tình đ ặ t lý mỉm cười sư tử ta đi ra ngoài trước ân sư hoàng nhẹ gật đầu trong lòng ngược lại là nghi hoặc tiêu hàng tại sao phải cùng hắn đơn độc tâm sự chẳng lẽ tiêu hàng mặt ngoài đáp ứng trên thực tế là cự tuyệt hắn thấp thỏm bất an trong lòng có chút khẩn trương nhìn xem tiêu hàng t á sư, sư, không không sư, sư hoàng nhịn không được cười lên ta trước kia sở được đến hết thảy căn bản không có cái gì quý giá đồ vật cũng không có gì tốt lưu niệm đồ vật so sánh ta bây giờ có được hết thảy ta thật cảm thấy trước kia nhiều năm như vậy ta sống chính là cỡ nào không có giá trị tiêu hàng nghe đến nơi này biết ở trong mắt sư hoàng cái này ngắn ngủi ở chung mấy tháng viện mồ côi đã siêu việt đã từng lấy hướng sở được đến hết thảy vậy ngươi dự định cùng viên a di lúc nào thành hôn tiêu hàng hỏi cái này cái này ta còn thực sự không nghĩ tới hả tiêu hàng ngươi đồng ý rồi sư hoàng vừa mừng vừa sợ hắn kinh hỉ như điên bật cười nhìn xem tiêu hàng thậm chí hận không thể cho tiêu hàng một cái trùng điệp hồ ôm kia là đương nhiên Viên tiêu h h a A-Z n cùng là phải có sinh mệnh là phải b n trong nửa hoàng ngươi tự nhiên vẫn còn tin được, mà lại hài lòng. một ta tự t mà khác, hài được, đối lại i sư ê hàng trong h nhiên khiến hoàng ả n nói, này cái sư t lòng niên lòng, nhưng hắn dù sao không phải dù sao đ đẩn, t i ê nhiên u hàng hắn hiển không phải đơn cùng độc tâm sự, v ì v i ệ c này đến, hắn mà viên ô ý thức n ó vậy v đẩy ngươi i ra thanh, ta t cùng đơn độc â mồ sự, lại là vì cái gì? Tiêu hàng trong lòng cái Tiêu đối viện hàng vì gì? trong m côi không yên lòng kỳ thật lo lắng nhất đơn giản chính là táng hồn hội mà thôi táng hồn hội việc gác bất tận thủ đoạn phi thường âm tàn hắn lập tức liền cùng muốn lâm bảo hoa cùng một chỗ đối táng hồn hội đón đầu đánh lén một côn rất khó cam đoan táng hồn hội có thể hay không trả thù chính mình sư hoàng thực lực mặc dù so ra mà nói là rất mạnh đã là nam bắc mỹ hai châu đệ nhất cao thủ khoảng thời gian này lại là đ ộ t phi manh t i ế n thực lực so sánh trước kia đã là không thể so sánh nổi nhưng dù cho như thế tại táng hồn hội những cái kia thực lực trước mặt sư hoàng vẫn muốn hơi kém một chút hắn không có khả năng một tay che trời, nếu táng hồn hội trả thù viện mồ côi hắn nhất định phải sớm làm tốt để phòng chuẩn bị sư hoàng là trước mắt viện mồ côi một cái bảo hộ hắn cần để cho cái này bảo hộ trở nên càng có hơn lực uy hiếp một chút đây là ta lĩnh ngộ p h á n phát quy chân thiên ý vô phùng tâm đắc còn có dung hợp cảnh giới tâm đắc tiêu hàng mở miệng nói ra sư hoàng trước kia đồng thời không biết dung hợp cảnh giới sự tình nhưng là từ khi tiêu hàng đem ra dê cho hắn về sau hắn hoặc nhiều hoặc ít liền có một bộ phận hiểu rõ bây giờ tiêu hàng vậy mà nguyện ý r ứ t bỏ ngày xưa khác nhau đem mình lĩnh ngộ cảnh giới tâm đắc cho hắn hắn nơi nào có thể không kinh hỉ sư hoàng chừng lớn hai mắt tiêu hàng cái này cái này chỉ sợ không tốt lắm đâu hắn lúc đầu không phải già một người làm người hào phóng vô cùng thế nhưng là tiêu hàng phần lễ vật này thực tế là quá quý giá cần biết hắn vốn là đạt tới thiên ý vô phùng cùng phán p h á p quy chân phía dưới đ ỉ n h phong chỉ thiếu chút nữa liền có thể đem hai loại cảnh giới lĩnh nộ mộ. g một khi đem hai loại cảnh giới lĩnh nộ g như vậy thực lực của hắn cùng hiện tại so sánh chính là một cái trên trời một cái dưới đất liền xem như lâm bảo hoa hắn cũng có đảm lượng cùng nó một trận chiến thế nhưng là một bước này nơi nào dễ dàng như vậy bước ra một trăm b ạ n cái người tập võ bên trong đều chưa hẳn có thể có một cảnh giới cao thủ mà lĩnh ngộ một loại cảnh giới về sau lại lĩnh ngộ một loại khác cảnh giới càng là khó như lên trời vì vậy lĩnh ngộ tâm đắc sẽ đưa đến rất tốt tác dụng tiêu hàng có thể như thế nhanh chóng lĩnh ngộ phản phát quy chân một phần trong đó liền là dựa vào đoạn yên sơn cho lĩnh ngộ tâm đắc so sánh thiên y vô phùng phản phát quy chân lĩnh ngộ cũng nhanh nhiều suy cho cùng vẫn là bởi vì tiêu hàng lĩnh ngộ phản phát quy chân có đoạn yên sơn tâm đắc thiên y vô phùng lại không chỉ là dựa vào thượng thanh quyết m ạ thôi tâm đắc loại vật này không có ai sẽ đầu góc rút gân giao cho những người khác sư hoàng cho dù thủ đoạn thông tin cũng r ấ sư, sư, sư hoàng hít giới g kia lĩnh n sâu một hơi hắn g i ú t viện mộc tôi tốn hao những số tiền kia tính là gì mấy chục vạn mấy trăm vạn tiêu hàng cái này hai phần tâm đắc thật phóng tới cảnh giới cao thủ trong tay đi bán có thể đấu giá hơn trăm triệu thậm chí giá tiền cao hơn ra phần này tâm đắc liền là bảo vật vô giá nhất là còn có kết dung hợp cảnh giới tâm đắc đương nhiên sư hoàng cuối cùng không phải không quá quyết người hắn do dự n ử a này g mở miệng nói ra tiêu hàng đã như vậy ta liền cùng kính không bằng tuân mệnh đợi đến lời này rơi xuống hắn nắm lấy tiêu hàng cho tâm đắc liền nhìn ra cái này xem xét sư hoàng mắt sáng lên mừng rỡ như l i ê n nói tiêu hàng ngươi quả nhiên là thiên tài tuyệt đối thiên tài hiển nhiên hắn chỉ là nhìn đơn giản vài câu tâm đắc liền đã là được ích lợi không nhỏ từ tiêu hàng cho tâm đắc bên trong thu hoạch được lợi ích to lớn sư hoàng đã không cách nào hình dung tâm tình của mình bây giờ mở miệng nói ra tiêu hàng phần ân tình này ta ghi nhớ ha ha sư hoàng người ta ở giữa còn khách khí làm gì tiêu hàng khoát tay á o kết hôn thời điểm nhớ được nói cho ta dứt lời lời này tiêu hàng cũng không nhiều lưu quay đầu rời đi có sư hoàng tại cái này cảm mến viện mồ côi hắn cũng triệt để yên lòng mấu chốt nhất chính là hắn vừa rồi nhìn thoáng qua điện thoại tin nhắn quỳ hoa trường lao đã phát đến tin tức xuất thủ thời gian đến Hắn không dám chỉ hoán thời gian, nhất định phải gian, dám lần ậ p phó phút tức trở về. Đối phó táng hồn hội cơ hội, có thể một một tiêu thường. cơ có chân về, với đều đối đợi, đối hội hội, nói mỗi mỗi giây, nói, hồn hạn không hàng quá là l mà nói, đều chân quý dị lần này đi quý hoa trường lão cùng lâm bảo hoa sớm đã nhưng chờ đợi đã lâu nhìn thấy tiêu hàng đi tới về sau hai người biểu lộ không đồng nhất để tiêu hàng nghi ngờ là lâm bảo hoa lộ vẻ đằng đằng sát khí liền xem như tiêu hàng s ờ tay của nàng về sau nàng đều không có vẻ mặt này mà quý hoa trường lão cũng là biểu lộ khó coi tựa hồ gặp cái gì để người bất ngờ đại sự cái này khiến tiêu hàng nghi ngờ trong lòng nơi nào có thể không tức giận quý hoa trường lão đến tột cùng chuyện gì xảy ra ngươi như thế vội vàng để ta trở về còn nói là xuất thủ thời cơ đến quý hoa trường lão nhẹ thở hát ra tiêu hàng tiên sinh sự tình là như vậy ngay tại vừa rồi ta điều tra ra tin tức chúng ta lúc đầu cho là mình có thể đánh đòn phủ đầu đọc thủ nhưng là không nghĩ tới táng hồn hội người lại còn là xuất thủ trước bọn hắn đem xếp vào tại thượng thanh cung ngoại vi nữ đệ tử bắt bốn năm phần mười hiện tại cũng ném vào biệt thự của bọn hắn bên trong không rõ sống chết nói đến đây quý hoa trường lão ngữ khí run dày có thể nói thượng thanh cung đệ tử nhất e ngại táng hồn hội liền ở điểm này thượng thanh cung đệ tử làm ạ n h nhưng đụng phải cảnh giới cao thủ căn bản cùng tay không tất sắt chi lực nữ hải không có gì sai biệt táng hồn hội những cao thủ kia càng là so cảnh giới cao thủ càng mạnh bọn hắn bắt nhiều như vậy nữ đệ tử đây đối với thượng thanh cung mà nói quả thực là vũ đ h ụ c đối với những cái kia nữ đệ tử mà nói càng là vũ đ h ụ c nghĩ đến nơi này quý hoa trường lão liền hận ý n g ậ p trời hận không thể ă n táng hồn hộ i những người kia thịt uống máu của bọn hắn lấy giải mối hận trong lòng tiêu hàng hiện tại cuối cùng là minh bạch vì cái gì quý hoa trường lão một hạng chấn định đều như thế sắc mặt khó coi vì cái gì lâm bảo hoa đằng đắng sắc khí nghĩ đến nếu như không phải quý hoa trường lão ở đây lâm bảo hoa biết được tin tức đã sớm l ẻ loi một mình rết tới táng hồn hội điểm tụ h ọ c đi những cái kia nữ đệ tử trễ một khắc đi chính là thiếu một người đối với thượng thanh cung mà nói táng hồn hội chính là ác mộng bọn hắn làm sự tình vừa vặn là những thượng thanh cung đó nữ đệ tử sợ nhất sự tình nữ nhân chú trọng nhất thanh liêm tiêu h à n g cũng cảm thấy tình thế nghiêm trọng xem ra bị bắt thượng thanh cung nữ đệ tử tuyệt đối không phải số ít này làm sao giảng ta h i ể u kỳ chính là táng hồn hội đến cùng làm sao làm được một hơi có thể đem thượng thanh cung xếp vào tại h ế n kinh nữ đệ tử trong thời gian ngắn bắt đi bốn năm phần mười số lượng này tốc độ này có chút khủng bố đi tiêu hàng ngưng lông mày không chỉ nói chẳng lẽ t i ê u táng hồn hội bản sự thật liền lợi hại như vậy phải biết thượng thanh cung xếp vào tại yến kinh l g ờ i kia mỗi cái đều là tinh nhuệ mà lại thượng thanh cung đối với những đệ tử này còn có mười phần yêu cầu nghiêm khắc một không thể bại lộ thân phận hai làm việc khiêm tốn ba không thể nhiễm lên thế tục chi k h í cho nên thượng thanh cung nữ đệ tử tại yến kinh không có ai sẽ cảm thấy những đệ tử này có cái gì dị dạng nhưng những đệ tử này lại thường thường có thể trở thành thượng thanh cung sắc bén nhất một cây đao người bắt đi một cái hai cái kia vẫn là hợp tình hợp lý có thể là nào đó người đệ tử ngoài ý muốn bại lộ thân phận bắt đi một đồng lớn lại bắt đi về sau lấy quý hoa trường lão mạng lưới tin tức mới phát giác điều này đại biểu lấy cái gì điều này đại biểu người khác là tại phi thường trong thời gian ngắn bắt đi những nữ đệ tử này chờ thượng thanh cung phát giác được lúc những nữ đệ tử này đã bị bắt đi có thể nói thượng thanh cung tại cùng táng hồn hội hiệp một đánh cờ bên trong đã thua thất bại t h ẳ n hại thượng thanh cung có thể tự hào bố p h ỏ n g mạng lưới tin tức tại người ta táng hồn hội trước mặt cùng chơi nhà tròi đồng dạng quý hoa trường lão vẻ mặt nghiêm túc đây cũng là ta buồn bực nhất địa phương ta thật không nghĩ ra thượng thanh cung xếp vào tại yến kinh đệ từ xưa nay đ ị a thấp rất khó bị người điều tra ra số lượng nhiều như vậy khả năng duy nhất tính cũng chỉ có thượng thanh cung bên trong xuất hiện phản đồ tiêu hàng mặc dù cảm thấy mình lời nói này ra có thể sẽ để người có chút không vui nhưng là hắn biết mình vẫn là phải nói không có khả năng lâm bảo hoa chém đinh chặt sắt nói thượng thanh cung bên trong không có khả năng xuất hiện phản đồ quý hoa trường lão cũng là nhẹ hít một hơi đích xác chúng ta thượng thành cung bên trong cho tới bây giờ đều là bền chắc như thép không thể lại xuất hiện phản đồ tiêu hàng lại sâu nghĩ thật không có khả năng xuất hiện phản đồ sao hắn không cho là như vậy không có cái k i a m ộ t tổ chức là tuyệt đối không có khả năng xuất hiện phản đồ trung thành vốn chính là phản bội tiền đề chỉ là bây giờ nói những này đã không có tác dụng gì tiêu hàng trong lòng suy nghĩ lập tức nói ra hiện đang thảo luận những này đã không có tác dụng gì thời gian cấp bách chúng ta nhất định phải mau chóng xuất kích hiện tại đã không phải là chúng ta có động thủ hay không mà là chúng ta nhất định phải động thủ chúng ta muộn cùng đi khả năng liền có càng nhiều nữ đệ tử bị chúng đập tay tiêu hàng t i ề n sinh lời ấy có lý căn cứ tin tức của ta lưới biểu hiện táng hồn hội tại quý hoa trường lão cuối cùng không phải bất tài kia táng hồn hội lấy thủ đoạn sấm rền gió cuốn mang đi thượng thành cung xếp vào tại yến kinh nữ đệ tử trên lý luận đến nói quý hoa trường lão lần này thua thất bại thẳng hại thế nhưng là quý hoa trường lão cũng có mình đặc biệt thủ đoạn điều tra đến táng hồn hội tại yến kinh hai người phương bị mà hai người kia chính là xuất thủ chọn đồ vật đoán tương lai thượng thanh cung nữ đệ tử người có vị trí tự nhiên là dễ làm rất nhiều tiêu hàng cùng lâm bảo hoa ba người cùng một chỗ thẳng đến táng hồn hội điểm tụ họp mà đi tiến kinh thị khu bên ngoài một tòa phong cảnh biệt thự kiến tạo tại duyên hải một vùng biệt thự này căn cứ dân bản xứ tới nói chính là một cái phú hào mua lại cái này phú hào mua xuống biệt thự này không nói thậm chí cả ngôi biệt thự t r u n g quanh rừng cây nhỏ cũng đều không có bị nó mua xuống trọn vẹn hoa tám n g h n vạn gia cao cái này phương viên một cây số tất cả đều là cái kia thổ hào địa bàn cho nên cái này một cây số bên trong căn bản không người đặt chân nguyên nhân rất đơn giản là người khác phòng ở cũng là người khác muốn vào đến phải trải qua ta đồng ý bất quá để dân bản xứ buồn bực là cái này phú hảo trước kia mỗi ngày đều muốn mở ra xe sang mang theo một đại bang bảo tiêu ra ra vào vào nhưng là bây giờ đã liên tiếp bảy tám ngày cái này phú hảo giống là b ư ớ c hơi khỏi nhân gian đồng dạng không ai lại nhìn thấy hắn mở ra xe sang ra ra vào vào, thậm chí ngay cả một thân đều chưa thấy qua thật nhiều đấu kỵ người coi là cái này phú hảo là làm việc quá mức rêu dao gây thiên h i ể n nhưng mà sự thật lại không phải như thế không có ai biết cái này phú hào bị người bắt cóc mà bắt cóc người này hung thủ chính là táng hồn hội đối với táng hồn hội mà nói bắt cóc một cái phú hào lại đem nó khống chế trong tay tự nhiên là chuyện dễ như t r ở bàn tay bọn hắn có một vạn loại biện pháp có thể nhẹ nhõm giải quyết những thứ này bọn hắn bắt cóc cái này phú hào mục đích liền càng đơn giản một là đồ tiền hai là tại y ế n kinh có thể có một cái nơi tốt hơn ở lại làm việc nơi này đã bí ẩn địa phương lại lớn tự nhiên thành táng hồn hội hàng đầu mục tiêu giờ phút này trong biệt thự có hai người ngồi ở trên ghế salon ngay tại nhàn nhã uống nước trà hai người này một nam một nữ tuổi tắc cũng không nhỏ xem ra tối thiểu nhất đều có sáu bảy mươi tuổi nhất là lao thái bà kia chống gậy trống rũ cục lấy mi mắt xem ra mặt thù mày trao nhưng mà ngồi bên cạnh nam nhân kia lại không có chút nào khinh thường trước mặt nữ nhân này bộ dáng nếu như tử quan sát kỹ có thể phát hiện hai người này quần áo bên trên đều có một cái tiếng anh hồn chữ tiêu chí mà cái này hồn chữ tiêu chí hạ có số lượng lao nhân kia tiêu chí hạ viết số lượng là mười bảy mà lao thái bà tiêu chí hạ viết là mười lăm cái này chính là táng hồn hội thành viên chỗ mạc thống nhất trang phục cũng đại biểu cho bọn hắn đều là táng hồn hội thành viên mà kêu một chuỗi chữ số cũng đúng là bọn họ đến từ táng hồn hội danh hiệu một cái xếp hạng mười bảy một cái xếp hạng mười lăm chương tám trăm bảy mươi bảy vũ di sư thái trên người của các nàng hoặc nhiều hoặc ít đều có chút thương thế lúc đầu đều rất khó đánh hiện tại lại thiếu một cái cái này khiến kia cách đó không xa số sáu thần sắc trường dương như đã nắm vững thắng lợi nói thế nào hiện tại đổi ý còn k ị là thần phục với ta khi ta nữ nô vẫn là ngoan ngoãn lựa chọn nhận lấy cái chết đâu ừ ngươi nghĩ rằng chúng ta đều giống như vũ di một dạng không có có trí khí sao sĩ khả sắt bất khả nhục muốn chém giết muốn dốc thịt chúng ta sẵn sàng nên tiếp quý hoa t r ư ở n g lao nghiến răng nghiến lợi nàng mặc dù còn lâu mới có được lâm bảo hoa như thế đại trí tuệ đại phách lực bất quá muốn nói phản bội thượng thanh cung nàng thà chết chứ không chịu khuất phục cái này thượng thanh cung thế nhưng là nàng từ nhỏ đã sinh trường nhà thượng thanh cung mỗi người đều là nàng q u hoa trường lao người nhà muốn nàng phản bội thượng thanh cung tuyệt không có khả năng số sáu cười lạnh một tiếng đã như vậy số m ư ờ i chúng ta cùng một chỗ giải quyết bọn hắn đi vũ di n g ư ơ i ở bên nhìn xem vạn nhất có chạy trốn nhớ phải giúp ta nhóm cản lại trở về ta sẽ giống thánh nữ nói rõ ngươi công lao vũ di không nói gì tại số sáu phía sau dấu dếm sát ý nhìn chằm chằm đối phương số sáu đồng thời không có phát hiện cái gì dị dạng hắn dự định nháy mắt động thủ cũng chính là hắn muốn động thủ sát na đột nhiên nó phía sau vũ di sư thái xuất thủ không ai phát hiện vũ di sư thái đã sớm không biết vào giờ nào dùng kia gậy chống nhắm ngay sáu hào phần lưng tại số sáu sẽ phải động thủ thời điểm đột nhiên kia gậy chống bên trong thoát ra từng cây độc c h â m những n à y độc c h â m trực tiếp bắn về phía sáu hảo số sáu mặc dù phản ứng kịp thời nhưng cái này ngân châm nhanh như t h i ề m điện chỉ là chỉ chớp mắt thời gian vô thanh vô t ứ c đợi ngay khắc kịp phản ứng lúc cái này ngân châm đã xuyên qua y phục của hắn đâm vào phần l ư n g của hắn vũ di ngươi làm gì số sáu đông nhiên quay đầu nhìn xem vũ di sư thái vũ di sư thái trong lòng giật mình nàng độc trâm này là nàng thiết kế tỉ mỉ từ gậy chống bên trong làm cơ quan bắn ra có thể nói vô thanh vô t ư c liền xem như cao thủ nàng cũng có tự tin tại đối phương không có kịp phản ứng trước đó xử lý đối phương nàng đối phó số sáu lúc kỳ thật đã nghĩ kỹ kế hoạch trước dùng đ ộ c c h â m bắn giết số sáu số sáu bị đ ộ c chết lặng yên không một tiếng động sau khi chết sau đó lại giết chết số m ộ ư ơ i đây hết thể hết thể nàng kế hoạch kín đáo s ớ m trong đầu diễn toán qua vô số lần nhưng mà cái này số sáu phản ứng còn nhanh hơn vẫn là nằm ngoài dự đoán của nàng hiện tại số sáu phát hiện mờ ám nàng muốn lặng yên không một tiếng động xử lý số m ư ơ i tính toán liền hoàn toàn thất bại số sáu lúc đầu chẳng qua là cảm thấy thân thể một cái gai đau nhức mà tại s a u lưng của hắn chỉ có vũ di sư thái hắn tự nhiên đem mục tiêu đặt ở vũ di sư thái t r ê n thân lúc đầu hắn còn không có cảm thấy như thế nào nhưng rất nhanh một c â cảm giác bất lực chính là c u ố n tới hắn phát hiện mình trúng đ ầ u không tốt vũ di sư thái tốt một cái gai điếm túi n g ư ờ i dám phản bội táng hồn hội số sáu giống to lên tiếng thanh â m linh thái nhức góc người chung quanh toàn bộ cũng nghe được cái này khiến thượng thanh cung một đám cao thủ nghe thật sự rõ ràng vũ di sư thái vậy mà là táng hồn hội phản đồ đây là ý gì vũ di sư thái giờ phút này bại lộ ha ha cười nói phản bội táng hồn hội lao thân chưa hề chân chính ý nghĩa đem táng hồn hội xem như thuộc về lao thân thuộc về chỉ có một cái đó chính là thượng thanh cung chỉ có lâm thanh loan chấn định nhất nhìn thấy vũ di sư quá bại lộ vội vàng giải thích nói chớ kinh ngạc vũ di sư thái kỳ thật cho tới bây giờ đều không có phản bội qua chúng ta thượng thanh cung tại chớ khinh địch sư tổ thời đại kia sư tổ liền hưu tâm sắp xếp người tiến đến táng hồn hội khi nhãn tuyến chỉ là nhiệm vụ này tại lúc ấy căn bản không người nào có thể đảm nhiệm Cho dù lộ à sư phụ ta l nguyện cung chủ cũng lời này nhất thật đúng chính là vũ di sư thái bởi vì lúc ấy nếu như không phải vũ di sư thái đón lấy tiến về táng hồn hội làm nằm vùng nhiệm vụ như vậy cái này thượng thanh cung cung chủ tuyệt đối không tới phiên tần lộ nguyện sẽ chỉ đến vũ di sư thái trong tay vũ di sư thái so tần lộ nguyện càng thêm ưu tú đây là toàn diện tính mà cũng không phải là đơn phương tại lúc ấy chỉ có vũ di sư thái có thể đảm nhiệm công việc này vũ di sư thái có trí tuệ có n ư u lược giỏi về tâm kế đồng thời có đại trí tuệ trí lớn không câu n g ệ tiểu tiết vì cửa c u n g có thể trả giá hết thảy phải biết lúc ấy nhiệm vụ kia ai có thể đảm nhiệm người có năng lực căn bản không có coi như có năng lực như thế ai nguyện ý trả giá phải biết ẩn núp tiến táng hồn hồi kia là cỡ nào nguy hiểm một việc một khi bại lộ một khi bị táng hồn hội hoài nghi như vậy gặp phải chính là tình huống tuyệt vọng trừ cái đó ra vũ di sư thái còn phải gánh vác lấy bội phản tông môn nêu danh phản bội sư môn nêu danh không ai có thể lý giải vũ di sư thái thậm chí biết vũ di sư thái vẫn là thượng thanh cung người chỉ có đương đại cung chủ lộ n g u y ệ t cùng tương lai bị tần lộ n g u y ệ t bàn giao tại cung chủ nàng mà thôi kỳ thật tần lộ n g u y ệ t không có để lâm bảo hoa khi cung chủ nguyên nhân cũng cùng vũ di sư thái có chớ nhiều quan hệ bởi vì tần lộ nguyện muốn cho lâm bảo hoa một cái nhiệm vụ trọng yếu hơn chính là đi làm làm vũ di sư thái người liên hệ nhiệm vụ này người bình thường rất khó đảm nhiệm chỉ có lúc ấy thiên phú dị bẩm lâm bảo hoa mới có thể tiếp nhận nhiệm vụ này chỉ tiếc lâm bảo hoa lúc ấy cướp đoạt c u n g chủ c h i vị quá nhanh tần lộ n g u y ệ t hết thể bàn giao căn bản không đợi lâm thanh loan kế hoạch thi hành c u n g chủ c h i vị liền rơi vào lâm bảo hoa trong tay lâm thanh loan hiện tại cũng là thổn thức không thôi nàng nhìn xem vũ di sư thái ánh mắt bên trong tràn ngập khâm phục một cái có thể tại táng hồn hội ẩn nút nhiều như vậy năm một cái có thể nhẫn nhục phụ trọng hết thể đều vì thượng thanh cung người chẳng lẽ còn không đáng khâm phục sao nhưng là nàng biết số một i đã không có mươi toàn đi quản những cái kia quản chúng chúng những lực, lực, lực xuất động ba năm cái hiệp xuống tới vẫn thật là đem thượng thành cung hiện tại sáu cái trưởng lao chặn đường xuống dưới mà số sáu Thì nàng mặt còn là coi thường táng hồn hội xếp hạng trước mười nhân vật trong lúc nhất thời sắc mặt trắng b ệ c h bởi vì số sáu đã hướng phía nàng dết tới đây thời khắc này số sáu đã là lựa giận ngọc trời chương tám trăm bảy mươi tám tiêu hàng xuất thủ nàng vốn đang xem thường bởi vì nàng đối tượng h thanh cung bên trong bền chắc như thép kỷ luật là rất có tự tin nhưng là nàng không nghĩ tới thượng thanh cung vậy mà thật xuất hiện phản đồ lao thái bà này đến tột cùng là người phương nào tiêu hàng hỏi nàng là năm đó lộ n g u y ệ t cung chủ sư tỷ muội người xương vũ di chính là là năm đó lộ n g u y ệ t cung chủ đảm nhiệm cung chủ lúc lớn nhất người cạnh tranh là ta tuổi nhỏ đạo sư một trong quý hoa trường lao thở dài tiêu hàng t r ừ n g lớn hai mắt lộ n g u y ệ t cung chủ đảm nhiệm cung chủ lúc lớn nhất người cạnh tranh ân bất quá vũ di người này nhất là lòng dạ hẹp hỏi tại cạnh tranh cung chủ c h i vị thất bại lúc nàng dưới cơn nóng giận giết thượng thanh cung bốn tên phán định sau đó đánh lén lộ nguyệt cung chủ lộ nguyệt cung chủ tật bệnh căn nguyên chính là cái này vũ di làm như không phải như thế lộ nguyệt cung chủ năm đó cũng sẽ không như vậy tráng nghiên mất sớm thành cựu cũng so trước khi lâm trung mạnh Về phần vũ di, về phần phản thượng thanh không tính. hoa hận nghiến nghiến thượng thanh cung, không người biết được nó động、tính. Nói đến đây, hoa trường nghiến răng nghiến nàng là thượng thanh cung bên trong, di, bội biết lợi, sau lao quý được đây, đã là Chủ, giết phán định. ta h hết u đồ, s ứ vốn cho là vũ di ngươi phản bội thượng thanh c u n g bao nhiêu sẽ nhớ tới một chút tình cũ chí ít sẽ không cùng thượng thanh cung đối nghịch không nghĩ tới ngươi vậy mà lựa chọn gia nhập thượng thanh cung lớn nhất cựu địch táng hồn hội quý hoa trường lão m ặ t không biểu tình giản đạo ngươi xứng đáng chớ khinh địch sư tổ tại ngươi tuổi nhỏ lúc đối ngươi t ạ i bồi sao ngay từ đầu quý hoa trường lão còn nhớ tới tình cũ hô một tiếng vũ di sư thúc nhưng bây giờ nàng nhìn thấy vũ di sư thái vậy mà phản bội thượng thanh cung không nói còn đầu nhập táng hồn hội cái này sư thúc hai chữ há lại sẽ lại kêu đi ra trực tiếp gọi thẳng vũ di danh tự vũ di âm chầm chầm nợ nụ cười quý hoa ngươi không cần cùng ta kéo nhiều như vậy vô dụng năm đó biểu hiện của ta cùng tần lộ nguyện con ký nữ kia so cái kia không phải ưu tú những cái kia phán định là mắt bị mù vậy mà lựa chọn tần lộ nguyệt khi cung chủ hh ắ c ắ c nếu là tại dưới sự lãnh đạo của ta thượng thanh cung tuyệt đối có thể tái hiện năm đó huy hoàng hiện tại thế nào lộ nguyệt làm cung chủ nội loạn vô số nguyên quý hoa thanh này tuổi tác mới l ĩ n h nộ g một cảnh giới liền dưng bước không tiến thật đúng là khiến ta thất vọng à? cái này cũng vừa vặn chứng minh lựa chọn của ta là chính xác vũ di không chút nào che giấu mình xem thường ở trong mắt nàng quý hoa trường lao căn bản không coi là, là sự tình ngược lại là lâm bảo hoa để nàng có loại nhìn không thấu cảm giác không cần nhìn lâm bảo hoa bình tĩnh nói hôm nay đối thủ của ngươi là ta v ũ di ngươi có lẽ không biết ta ghét nhất sự t ì n h liền là người khác vũ nhục sư phụ ta yên tâm ta sẽ để cho ngươi chậm rãi thưởng thức được vũ nhục sư phụ ta thống khổ cùng ngươi phản bội thượng thanh cung tội danh ta thân là thượng thanh cung c u n g chủ sẽ từng chút từng chút từ trên người ngươi tìm trở về vũ di sư thái nghe tới cuồn g vọng như vậy hiển nhiên nổi cơn tức giận ha h a tiểu nữ hoa cùng ngươi lão tổ tông ta so ngươi còn no lắm hôm nay ta liền để ngươi xem một chút ngươi cùng ta tranh lệnh lâm bảo hoa đã sớm đằng đằng sắc khí Hận trong thể lòng của độc t h hắn bật cười liên tục mặc dù không biết vũ di sư thái đến tột cùng là thực lực gì xếp hạng táng hồn hội một mươi năm tên bất quá hắn biết nữ nhân này đã gặp lâm bảo hoa đó chính là nàng lớn nhất bi hay nghĩ thầm nơi đây tiêu hàng con mắt nhắm lại phát hiện lao đầu kia tạ dạ không thành thật dự định tại cùng lâm bảo hoa cùng vũ di sư thái động thủ lúc nhúng tay hắn sao lại để tạ dạ toàn nguyện lâm bảo hoa cùng vũ di sư thái giao thủ có thể nói là hết sức căng thẳng mà lại hai nữ nhân này vừa đánh nhau liền dùng bản lĩnh thật sự lâm bảo hoa ngân chầm kia cũng là không có chút nào mập mờ trực tiếp liền văng ra ngoài mà vũ di sư thái kia gậy chống t ì n h lình cũng là huyền cơ ngàn vạn ba năm cái hiệp vẫn thật là không có ở thực lực tăng nhiều lâm bảo hoa trong tay rơi hạ phong bây giờ cái này tạ dạ muốn nhúng tay tiêu hàng đương nhiên không có khả năng ngồi nhìn mặc kệ tại tạ dạ xuất thủ sắt na hắn liền một trường đánh, đánh ra đem dự định nhúng tay tạ dạ bước cho lui nữ nhân ở giữa đánh nhau các hạ vẫn là không cần loạn nhúng tay đi mà lại đối thủ của ngươi là ta tiêu hàng đánh vác lấy tay bình tĩnh nói nhìn xem tiêu hàng xuất hiện tạ dạ lông mày n mới lên lập tức gâm chầm nói ra à ngươi gọi tiêu hàng ta biết bất quá rất đáng tiếc ta đối với ngươi không hứng thú nếu như ngươi kịp thời tránh ra ta ngược lại là có thể cho ngươi lưu lại toàn thây loại hình không phải ngươi loại địa phương nhỏ này ra tiểu gia hỏa ta là một điểm xuất thủ dục vọng đều không thật sự là hắn xem thường tiêu hàng hắn tại táng hồn hội đều có mười phần nghiêm khắc tổ chức cùng ghi chép cùng tự thân bồi dưỡng phương thức nếu như là thượng thanh cung cao tầng lao bối người hắn có lẽ cảm thấy rất hứng thú bởi vì thượng thanh cung huấn luyện bồi dưỡng phương thức s á t thực phong cách riêng là táng hồn hội canh cánh trong lòng nguyên nhân bởi vì từ xưa đến nay cũng chỉ có lâm biệt phong một người lãnh nộ ba đại cảnh giới cực h ạ n lại lẫn nhau dung hợp táng hồn hội người cảm thấy có thể làm đến những này lâm ệ t phong tất nhiên tại thượng thành cung bên trong lưu lại huyền cơ gì cái này cũng là bọn hắn vì cái gì từ đầu đến cuối không chịu từ bỏ nguyên nhân về phần những người khác hắn căn bản không có để ở trong lòng tiêu hàng tại trên thế giới xác thực danh khí không nhỏ hắn cũng đã được nghe nói nhưng là kia là hắn không biết táng hồn hội đáng sợ mà thôi chỉ là để hắn phẫn nộ chính là hắn vừa muốn độc thủ tiêu hàng liền lại một bước xuất hiện tại trước người hắn Tiểu tử, thích phạt. người cái này gọi rượu mời rượu uống chỉ thích uống rượu này không chỉ cái gì bốn đồ chơi đã ngươi không đông ra vậy ta không nóng nảy trước hết giết ngươi sau đó lại nhấm nháp một chút kia sau l ư n g quỳ hoa trưởng lao tư vị đúng nghe nói ngươi còn có mấy cái mỹ mạo thân nhân cùng bạn gái ha ha ngươi chết rồi bọn hắn cũng đều toàn về ta yên tâm ta sẽ hảo hảo sủn g thương bọn họ tạ ra âm trầm nợ nụ cười quỳ hoa trưởng lão nghe đến nơi này hơi biến sắc mặt tiêu hàng ngươi lại không đậu thủ ta đều muốn phát táo tiêu hàng lông mày bốc lên quỳ hoa trưởng lão yên tâm quỳ hoa trưởng lão s i n khí hắn khác biệt hắn không tức giận nhưng là h á n động chính là sắc khí táng hồn hội đích thật là mạnh bất quá chỉ là một cái số mười bảy còn chưa tới phiên ngươi tại trên đầu ta kêu gào tiêu hàng ma quyền sát trưởng hiển nhiên là cũng định muốn động thủ chương tám trăm bảy mươi chín quý hoa đội cổ động viên chỉ là một cái số mười bảy đâm trọn tạ dạ chỗ đau đích xác số mười bảy tại táng hồn hội địa vị cũng không cao chân chính táng hồn hội hạch tâm kia là trước mười mười tên bên ngoài không quan trọng gì nhất là hắn loại này mười bảy tên người tùy thời đều có thể bị táng hồn hội người bên ngoài dồn x u n đến từ đó thay thế táng hắn h ngươi. Ngươi tạ dạ thích nhất làm người khác nữ nhân nhất là nhìn thấy người khác đau đến không muốn sống loại kia biểu lỗ lúc là hắn lớn nhất khoái cảm đợi đến lời này rơi xuống tạ dạ thủ động thủ chức hời hợt môi trường tiêu hàng nhịn không được cười lên không biết cái này tạ dạ là thật khinh địch hay là giả khinh địch bất quá nhìn đối phương ra chiêu có thể quan sát ra cái này tạ dạ tựa hồ thật không có đem mình làm một chuyện điều này cũng làm cho tiêu hàng núi vai lần thứ nhất gặp được không có đem mình làm một chuyện đối thủ tựa hồ cái này tạ dạ thân là táng hồn hội số mười bảy thành viên có đầy đủ cảm giác ưu việt hoàn toàn không có đem mình để ở trong lòng đây cũng để tiêu hàng vui cao hứng thông qua một trường này hắn đã quan sát ra tạ dạ thực lực tiêu chuẩn đối phương lĩnh ngộ hai loại cảnh giới một loại phản phát quy chân chi cực hạn một loại là không có kẽ hở bản thân lĩnh vực cảnh giới tiếp cận đ ỉ n h phong thực lực so sánh vương t r ấ n khoa đã là không thua bao nhiêu tiếp cận vương t r ấ n khoa thực lực thật đặt ở thượng thanh cung trừ lâm bảo hoa đó chính là số một nhân vật mà ở táng hồn hội chỉ là danh hiệu mười bảy mà thôi có thể nhìn ra được táng hồn hội thực lực đích sắc rất mạnh bất quá tiêu hàng lại hoàn toàn không có coi thành chuyện gì to tát không nói trước cái này tạ dạ thực lực còn không có vương t r ấ n khoa mạnh coi như vương t r ấ n khoa chết rồi sống lại tiêu hàng cũng có năm chắc lại sát vương chấn khoa một lần nhìn thấy tạ dạ đậu tủ tiêu hàng chỉ là hời hợt một trường vô g a một trường này cùng tạ dạ đối đ ụ n g nhau khiến cho tạ dạ đối diện liền cảm thấy một cỗ cự lực đánh tới một trận tê cả ra đầu tại một trường này va chạm qua đi rút lui không thôi tạ dạ kinh ngạc đến ngây người hắn có chút phỏng đoán không chừng nhìn xem tiêu hàng vẻ mặt nghiêm túc làm sao có thể thật sự là hắn xem thường tiêu hàng hắn lúc đầu đối thủ cũng tự giác là lâm bảo hoa cũng chỉ có lâm bảo hoa mới có thể để cho hắn lọt vào mắt xanh dù sao cũng là thượng thành cung c u n g chủ nếu như lợi sử dụng thủ đoạn đem lâm bảo hoa đoạt tới tay loại kia độ hưng phấn ngẫm lại hắn đều có chút kìm nén không được về phần tiêu hàng tạ ra đích thật là không có để ở trong lòng trong mắt hắn tiêu hàng một không thuộc về thượng thanh c u n g hai không thuộc về hoa hạ quốc còn lại cổ võ thế lực hoàn toàn là một cái từ cơ sở chậm rãi tìm tòi liều đánh ra đến hương giã m a n phu coi như lĩnh n g ộ cảnh giới lại có thể có bao nhiêu lợi hại hắn tự tin mình có táng hồn hội độc đáo bồi dưỡng cùng truyền t h ừ a ba c h i ề u dễ như t r ở bàn tay là có thể giải quyết tiêu hàng nhưng là kết quả lại là để hắn rất là bất mãn tiêu hàng cùng hắn một trường đối kích lộ vẻ u n g dùng không tội thiên y vô phùng tạ ra nhau mắt lại cười lạnh nói c h ắ c không được ngươi xem ra tràn đầy tự tin nguyên lai là tại thiên y vô phùng trên có lĩnh ngộ cùng tạo nghệ bất quá tiểu gia hỏa chỉ là lĩnh ngộ thiên y vô phùng mà thôi ta lập tức liền sẽ cho ngươi biết ngươi cho rằng tự hào thân thể là như thế nào bị ta tháo thành táng khối các ngươi táng hồn hội mỗi người đều giống như ngươi sẽ chỉ xính miệng lưỡi chi tranh à tiêu hàng trầm c h ậ m nói đã cái này tạ giả hán ngự thuần thục như vậy hán ngược lại cũng không để ý cùng đối phương giảng mấy câu yên tâm vừa rồi lời ta nói còn giữ lời ba chiều ta sẽ cho ngươi biết sự lợi hại của ta t ạ dạ cười n ạ o liên tục hắn hiện tại quan sát ra tiêu hàng lĩnh nộ cảnh giới về sau trong lòng cũng liền có mấy phân phổ hắn không có lĩnh nộ thiên y vô phùng muốn dựa vào mã lực giống như là vừa rồi như thế cùng tiêu hàng cứng đối cứng tự nhiên là ngu dốt c h i cực sự tình nghĩ muốn đối phó thiên y vô phùng thể chất phải dựa vào hắn không có kẽ hở đối chiêu thức lý giải hắn phải lợi dụng hắn đối chiêu thức lý giải đi nghiền ép tiêu hàng đánh tan tiêu hàng nghĩ đến nơi này hắn ô n trầm cười một tiếng tiểu tử để mạng lại đi người chết rồi ta sẽ đem ngươi lãng phí thời gian của ta chậm rãi tìm trở về hắn lại đột nhiên xuất thủ lần này xuất thủ lại là thay đổi phương thức muốn lợi dụng không có kẽ hở chiêu thức lý giải tới đối phó ta tiêu hàng khỏe miệng n ế t lên chẳng lẽ ở trong mắt tạ dạ mình giống như này không chịu nổi tựa hồ tại trong mắt đối phương hắn chỉ là cái mới vào thiên y vô phùng con nít chưa mọc lông mà thôi nghĩ thầm nơi đây hắn cũng lười nói nhảm mắt thấy tạ dạ như cũ tay không đánh tới hắn chỉ là nhẹ nhàng bẻ gãy một cái nhanh cây lập tức đối mặt tạ dạ một trường đối diện chính là ba đánh tới tạ dạ lông mày như lên lộ ra nụ cười khinh thường cái này tiêu hàng thật đúng là cái gì cũng đều không hiểu a mình mặc dù không có lĩnh nộ g thiên ý vô phùng vừa chất cũng là rất mạnh tiêu hàng cầm một cái nhánh cây xem như vũ khí kia là tiêu hàng sai lầm lớn nhất hắn tùy thời liền có thể đem nhánh cây kia cho bẻ gãy chỉ là hắn nghĩ như vậy nhánh cây này tại tiêu hàng trong tay lại là biến ảo khó lường hắn căn bản không có cơ hội bắt đến nhánh cây này làm sao có thể tạ dạ trong lòng thất kinh hắn đạt tới phản p h á p quy chân chi cực hạn lại thêm không có kẽ hở bản thân lĩnh vực đối chiêu thức lý giải chi sâu có thể nói là đăng phong tạo cực nhưng mà tiêu hàng lại có thể cầm nhánh cây dễ như t r ở bàn tay tránh qua chiêu thức của hắn khiến cho hắn vậy mà một điểm làm sao biện pháp đều không có có thể tránh qua chiêu thức của hắn cái kia đại biểu cái gì đại biểu cho tại hắn bản thân lĩnh vực phạm vi bên trong tiêu hàng như cũ có thể dễ như t r ở bàn tay đùa bận hắn không có kẽ hở bản thân lĩnh vực là một cái mười phần đáng sợ cảnh giới một khi bản thân lĩnh vực triển khai phạm la địch nhân tiến vào lĩnh vực này như vậy lĩnh vực chủ nhân chính là vô địch nếu như hắn không có đạt tới vô địch chỉ có một khả năng chính là người khác ở các loại cảnh giới lĩnh ngộ bên trên đều mạnh ngươi một bậm hắn hiện tại mặc dù không nói bị tiêu hàng hoàn toàn bừa bỡn thế nhưng là kia cũng kém không nhiều tiêu hàng động tác tiêu hàng phương thức xuất chiêu hắn ngay cả kiến thức đều không kiến thức t ừ n g tới hoàn toàn cho hắn mở một cái lĩnh vực mới đơn giản như vậy chiêu thức đặt ở tiêu hàng trong tay liền phản phất chơi ra như hoa mà lại tiêu hàng vượt ra tay càng nhanh đột nhiên khiến cho hắn căn bản không có kịp phản ứng tiêu hàng nhanh cây ba một cái quất vào trên mặt của hắn đánh tốt quý hoa trường lao ở bên cạnh vỗ tay lên nàng hận không thể mình trẻ lại mười tuổi a không hai mươi tuổi như vậy nàng nhất định ở bên cạnh khiêu vũ cho tiêu hàng khi đội cổ động viên đáng tiếc nàng tuổi tác lớn một chút cái này nếu là ở một bên cho tiêu hàng cổ vũ khi đội cổ động viên có chút không ra t h ể thống gì chỉ bất quá nhìn thấy tiêu hàng một côn đó từ quất vào tạ dạ trên mặt nàng vẫn hạ giận vô cùng chỉ cảm thấy là mình quất vào tạ dạ trên mặt chương tám trăm tám mươi n à y chỗ nào đến cao thủ quý hoa trường lao đích thật là sinh khí vô cùng loại cấp bậc này giao thủ nàng căn bản không có nhúng tay chỗ trống vô luận là tạ dạ vẫn là kia vũ di sư thái đều không phải nàng đủ khả năng chống lại nhân vật thậm chí nàng cho dù nhúng tay đều chỉ sẽ trở thành vương hữu mà không thể đối với thế cục sinh ra bất luận cái gì có ý nghĩa trợ giúp không có cách thực lực sai biệt quá lớn hắn xuất thủ ngược lại không bằng không xuất thủ quý hoa trường lão mặc dù lòng tự trọng không phải đặc biệt mãnh liệt nhưng cũng là có lòng tự trọng mắt thấy loại cấp bậc này giao thủ nàng ngay cả nhúng tay đều làm không được trong lòng tự nhiên phẫn nộ mà trừ đó ra phẫn nộ càng là hai cái này táng hồn hội người bắt đến những cái kia nữ đệ tử là vì dẫn các nàng ra thua thiệt nàng còn ngây thơ cho là mình lợi dụng thủ đoạn đặc thù điều tra đến hai người vị trí nhưng lại không biết hai người này căn bản liền đem nàng điều tra cùng mạng lưới tin tức coi thành chuyện gì to tát ở đây chuyên môn trở lấy bọn hắn con cá lớn này mắc câu đâu trong nội tâm nàng làm sao có thể không phẫn nộ sơ bộ một cái đọ sức quả thực bị người chơi gắt gao mặc dù nói vũ di sư thái phản bội đạo lý đi lên nói lần này kế hoạch cũng không phải là sai lầm của nàng để nàng tìm về một chút tôn nghiêm dù sao vũ di sư thái là cùng lộ nguyện công chủ tranh đoạt công chủ chi vị người đối với thượng thành cung hiểu rõ có thể nói là khắc sâu vô cùng do nó giúp đỡ trợ giúp táng hồn h ộ i mình thua trận cũng không phải cái gì khó chịu sự tình thế nhưng là không có nghĩa là nàng không phẫn nộ chỉ là cái này phẫn nộ một mực che đậy giấu ở trong lòng không có bạo phát đi ra thôi nghe tới kia tạ dạ nhiều lần không tôn trọng nàng mới nhịn không được quắt to một tiếng mà bây giờ mắt thấy tiêu hàng một nhánh cây quất vào tạ dạ trên mặt nàng tự nhiên càng là kích động và phần h ừ không dùng ngươi bây giờ cao hơn sớm đợi chút nữa ta sẽ để cho ngươi tại trên giường của ta thần p ụ Tạ mắt thấy giả quỷ vừa t r nói g l chuyện điên c n g tiêu hàng một bên chú ý bên cạnh lâm bảo hoa cùng vũ di sư thái giao thủ có thể nhìn ra được vũ di sư thái mặc dù cường hành nhưng hiển nhiên cùng lâm bảo hoa còn có chút tranh lệch thậm chí không có lĩnh nộ phản phát quy chân trước đó lâm bảo hoa đều có thể đánh tan vũ di sư thái húng chi là bây giờ đã lĩnh nộ phản phát quy chân về sau lâm bảo hoa thực lực của ngươi vậy mà so lộ nguyện còn mạnh vũ di sư thái trong lòng nhấc lên kinh đào h ả i lãng nhìn xem lâm bảo hoa có chút không dám tin tưởng đây là sự thật tiêu hàng mắt thấy lâm bảo hoa đã ngăn chặn vũ di sư thái thời gian sung túc tự nhiên không ngại cùng tạ dạ hảo hảo chơi đùa đương nhiên trong lòng hắn cũng chỉ là chơi đùa mà thôi tạ ra nhìn tiêu hàng ra mắt n g h a mai với hắn càng la thẹn quá hóa giận tại hắn lên làm táng hồn hội thành viên về sau ai còn dám ở trước mặt hắn lô mãng tại châu âu kia một vùng lác đắc không có mấy cảnh giới cao thủ nhìn thấy hắn đều phải đi vòng qua những cái kia người có quyền thế nhìn thấy hắn liền phải sợ mất mật tiêu hàng dám khiêu khích hắn cái này khiến tạ dạ sắc mặt như lửa lạnh giọng giàn g đạo ta thừa nhận ta vừa rồi xem nhẹ ngươi bất quá chiêu thứ ba ta sẽ để cho ngươi chết rất khó nhìn thoại âm rơi xuống lúc tạ dạ tại bên hông mình co lại vậy mà rút ra một thanh roi thép cái này roi thép giấu kín tại nó bên hông không dễ bị phát hiện bỗng nhiên rút ra lại là một loại rét địch lợi khí Cái này tạ ự nhiên là t dạ n chính là vũ khí của hắn. Một khi hắn xuất ra thanh này thép, như n roi ra roi khi thép, Một xuất thép, khí địch h của là vũ vậy âm n cũng chính là ấ trầm mạng cư nhiều. này cư cái Tiểu tử, tạ o cho tới bây giờ không có mấy người có thể trong i tới giờ người thép thể tay ta sống sót. Tạ t không lấy mấy bây ra, r có có âm sống quát nếu là những người khác tất nhiên sẽ bị cái này tạ dạ đánh một trở tay không kịp r o i thép hung mạnh nhất lực sát thương rất mạnh lại không dễ t r á n h tránh bị người rút chúng một roi kia ra thịt nội khổ là miễn không được mà lại tiêu hàng trong tay còn cầm một thanh canh khô đối mặt thanh này doi thép tự nhiên là nói không nên lời b u ồ n c ư ờ i thế nhưng là tiêu hàng cảnh giới l i n h mộ há lại sẽ là cái này tạ dạ có thể tan tác hắn thanh này c ả n h khô không có bỏ qua thậm chí đối mặt tạ dạ roi thép tiến công ngay cả tránh né ý tứ đều không có muốn chết tạ dạ cười gằn nhưng mà hắn lại không chú ý tới tiêu hàng khỏe miệng nít lên đối với hắn loại này phương thức tấn công kinh thường sơ hở trăm chỗ tiêu hàng trầm trập tự nói đích xác cái này tạ dạ xuất thủ phương thức nếu là thả ở trong mắt những người khác tất nhiên là không có kẽ hở tìm không thấy sơ hở gì nhưng lấy tiêu hàng cảnh giới bây giờ mà nói cái này tạ dạ xuất thủ lại là trăm ngàn chỗ hở hắn chỉ là chân nhẹ nhàng tránh ra bên cạnh chỉ một thoáng trên đất cắt đá đột nhiên chạy bay mà ra thẳng đến tạ dạ mà đi thứ gì tạ dạ nhạy cảm phát giác được trên đất cắt đá sao lại không sợ hãi cái này cắt đá nương theo lấy hung manh uy lực hướng phía bộ mặt hắn đánh tới khiến cho hắn muốn phòng thủ lại là một chút biện pháp đều không có bởi vì tảng đá nhiều lắm ba ba ba những này cắt đá vậy mà một chút mặt mũi cũng không cho nện ở tạ dạ trên mặt có thể nói là đánh tạ dạ một cái đầy bụi đất tạ dạ trong lòng chấn động mạnh trên mặt sừng sốt bị tảng đá khới nện ra máu rút lui mấy bước mà tiêu hàng vẫn là đứng tại chỗ động đều không có động một cái bình yên vô sự tiêu hàng gánh vác lấy tay ba chiêu đã qua ta vốn cho là ngươi sẽ có cái gì tương đối thủ đoạn lợi hại không nghĩ tới ngươi thủ đoạn chỉ có n g â n ấy đã như vậy vậy ta cũng cho ngươi một cơ hội ba chiêu nếu như ngươi có thể gánh vác được ta ba chiêu ta ngược lại là có thể cân nhắc cho ngươi lưu một cái mạng nhìn xem tiêu hàng cái này b á khí cử động cùng n ô n ữ quý hoa trường lao trong lúc nhất thời tâm hoa nộ phóng nàng đều có chút hận mình sinh không gặp thời làm sao mình liền sớm từ trong bụng mẹ đụng tới như vậy mấy chục năm nếu là muộn ra hai mươi năm nàng cam đoan đi đuổi ngược tiêu hàng gia hỏa này đánh tạ dạ quá hạ giận ngươi không phải cùng sao hiện tại thế nào còn không phải bị đánh thành thành thật, thật. tạ h ậ t t dạ hiện tại đúng là bị tiêu hàng đánh n g ộ hắn hoàn toàn không nghĩ tới lá bài tẩy của mình roi thép đều đem ra liên tiếp gần tiêu hàng đều không làm được tiêu hàng chỉ là chân nhẹ nhàng chuyển bóng núp đ í c h vẹn vẹn kia cắt đá liền đã đánh hắn không có chút nào chống đỡ chi lực gia hỏa này tay không mà hắn còn nghe nói đối phương là cầm kiếm cao thủ được xưng là kiếm tông kiếm đều không có lấy ra mình cũng không là đối thủ tạ d a hiện tại rốt cục không dám có cái gì xem nhẹ tiêu hàng t h ầ n sắc hắn cầm roi thép như lâm đại địch cảnh giác mặt đối mặt trước cái này cái nam nhân biết hôm nay là đá vào tấm sát cũng biết trước mặt thực lực của người này tuyệt đối có vấn đỉnh táng hồn hội trước mười thực lực chỉ bất quá loại người này làm sao có thể xuất hiện tại yến kinh theo đạo lý đến nói chỉ sợ hiện tại toàn bộ thế giới cao thủ như vậy chỉ đếm được trên đầu ngón tay không có mấy cái ba lần đánh mặt mà những người kia không có chỗ nào mà không phải là toàn bộ thế giới đình phong bắt đầu ẩn cư cơ bản không xuất thế tiêu hàng mới bao nhiêu lớn là những cái kia bắt đầu ẩn cư lão ra hỏa nói đùa đâu yên tâm ta sẽ không nuốt lời chỉ là ba chiêu tiêu hàng bình tĩnh nói vậy mà từng bước một hướng phía tạ dạ đi tới cái này khiến tạ dạ trong mắt lóe lên vui mừng lúc đầu hắn còn vô cùng kiên kỵ tiêu hàng kia vậy mà có thể k h ô n g chế cắt đá bản sự cho nên hắn hiện tại đã mặc kệ vừa rồi ba chiêu lấy tiêu hàng tính mệnh khoác lác hắn bây giờ căn bản không dám đi tiếp cận tiêu hàng bởi vì hắn biết hắn tiếp cận tiêu hàng cơ bản cũng là hành động tìm chết nhưng là bây giờ tiêu hàng vậy mà chủ động tiếp cận hắn cùng hắn chơi cận chiến chẳng lẽ không biết chủ động tiến vào hắn lĩnh vực liền là chuyện tìm chết t ì n h sao đây là tự tin của hắn lĩnh ngộ bản thân lĩnh vực tự tin hắn dám cam đoan tiêu hàng cùng hắn chơi cận chiến đó chính là cùng muốn chết không có gì khác biệt tạ dạ dữ t ậ n cười lên trẻ tuổi dù sao vẫn là trẻ tuổi tiêu hàng lập tức ta liền sẽ cho ngươi biết ngươi tử tướng không có ba chiêu giải quyết hết tiêu hàng quả thật làm cho lòng tự tôn của hắn rất thụ ảnh hưởng hắn hiện tại đẩy trong đầu nghĩ đều là như thế nào đi trả thủ tiêu hàng mắt thấy tiêu hàng đi tới tạ dạ roi thép trực tiếp q u ố t t ớ i tiêu hàng dám hủy hắn mặt hắn cũng muốn dùng roi thép hủy tiêu hàng mặt hiện tại hắn roi thép chính là hướng phía tiêu hàng khuôn mặt đánh xuống tiêu hàng cẩn thận q u ỳ hoa trường lao ở bên cả kinh nói cái này tiêu hàng ra mặt còn thật là tốt nhìn cũng không thể cứ như vậy hủy nếu là hủy kia phải rất đáng tiếc không chừng ngày nào tiêu hàng liền thành thượng t h a n h cung bề ngoài nữa nha tiêu hàng lại là mỉ cười đối với tạ dạ thủ đoạn tựa hồ căn bản liền không có để ở trong lòng đối phương roi thép tập kích tới hắn thân thể quỷ dị lắc lư vậy mà liền vừa có khéo hay không chỉ kém một tia né tránh cái này roi thép tiến công cái này liền cho tạ dạ một loại h ảo giác loại này h ảo giác chính là kỳ thật hắn tạ dạ là có thể đánh chúng tiêu hàng chỉ bất quá bị tiêu hàng may mắn theo dựa vào vận khí tránh thoát đi đây không phải tiêu hàng bản lĩnh thật sự trong lòng của hắn ngây thơ nghĩ như vậy sau một khắc tiêu hàng bước ra một bước tốc độ tăng tốc mấy phần một bàn tay hướng phía tạ dạ trên mặt q u ả tới tạ dạ bỗng dưng giật mình trong lòng có chút kiên kỵ tiêu hàng một tắc này nhìn như đơn giản thế nhưng là không biết vì cái gì hắn lại có loại nhìn không thấu một t á t này cảm giác đây là cái gì đâu pháp tạ dạ sắc mặt giận dữ bóng hiện trực tiếp một bàn tay ném qua đến rồi trong lòng của hắn kinh hãi tay trái đưa ra trực tiếp ngăn lại tiêu hàng một t á t này thế nhưng là tiêu hàng tay ngừng đều không có ngừng một chút tựa hồ đã nhìn thấu hắn cái này chặn đường đường lối thủ đoạn lật qua lật lại trực tiếp từ dưới cánh tay của hắn bên cạnh tha đi qua sau đó bột u một tiếng trở tay ngay tại trên mặt hắn vỗ một cái một t á t này xuống dưới tạ dạ cả người đều bị đập bay ra ngoài phanh một cái đâm vào trên vách tường lấy thái sách nước chuẩn một tát này tự nhiên không đến mức sẽ đem tạ dạ cái c h ụ c chết bất quá đập mộng l à khẳng định tạ dạ hiện tại đổ vào góc tường che lấy đã sưng đỏ mặt có chút không có kịp phản ứng hắn làm sao có thể kịp phản ứng hiện tại mặt nửa bên đã là chết lặng hắn đường đường táng hồn hội danh hiệu mười bảy cao thủ mặt lại bị người xem như đầu heo đến đánh cuối cùng là như thế nào xỉ nhục mà lại nhất làm cho hắn rung động l à tiêu hàng vừa rồi một cái tát kia phảng phất tẩn chứa vô tận bị lực từ một cái tát kia vươn ra lúc hắn tựa hồ cảm thấy mình mặt đã muốn bị đánh trúng mà hắn phòng thủ Lộ là làm vẻ căn bản là không làm nên chuyện có cản ngăn bản không nên hoàn toàn không gì, đối ư ợ sợ c cái Cái chút tiêu một tắt tạ trong mắt một tiêu thân thể kia. khiến sinh hãi. lên. ru hàng ánh Hắn nhìn hàng, phát này mà dần dần ẩn ẩn xem ra vậy dạ đ với tiêu hàng mà nói hắn nhất căm hận liền là người khác uy hiếp bên cạnh hắn bằng hữu nhất là dám ở ngay trước mặt hắn uy hiếp quý hoa trường lao tốt xấu là bằng hữu của hắn tạ dạ dám ở ngay trước mặt hắn bị hội quý hoa trường l a o thậm chí đem mục đích đánh tới người đứng bên cạnh hắn hắn mặt ngoài không phát tác trong lòng sớm đã n h ư động sát khí sát khí này khé động tiêu hàng liền không có thu tay lại lý do mà lại hắn cùng tạ dạ khác biệt nói ba chiêu liền ba chiêu vừa rồi kia là chiêu thứ nhất yên tâm còn có hai chiêu không nhiều đây là chiêu thứ hai tiêu hàng như cũ gánh vác lấy tay hướng phía tạ dạ đi tới tạ dạ đã trở nên kinh hoàng mắt thấy tiêu hàng hướng phía hắn đi tới hắn giống giận ta và ngươi liều t i ê u câu nói sau cùng còn chưa nói xong bộ t một tiếng tiêu hàng xuất thủ phảng phất như chấp giật một bàn tay lại đập vào tạ dạ trên mặt tiêu hàng giống như là đánh mặt đánh lên nghiện đồng dạ thứ nhất bàn tay đập vào người trên mặt thì thôi Người thứ hai bàn tay còn đập đừng người trên hai thứ tay mặt. đập quý hoa trường lão cũng được c nhịn không được cười trộn, lại t bên cạnh i vỗ tay bảo hay nàng là không ngại giúp tiêu hàng cổ vũ động viên tiêu hàng mỉm cười nhìn xem tia bị hắn lại một lần nữa đập bay ra ngoài tạ dạ t hời hợt hướng phía đối phương đi tới còn có chiêu thứ ba tạ dạ lúc này đã là nỏ mạnh hết đà căn bản không có năng lực phản kháng hắn đã bị đánh đánh mất ý thức bây giờ còn có thể mở hai mắt ra đây chẳng qua là dựa vào bản năng m à thôi để quý hoa trường lao hiếu kỳ chính là tiêu hàng cái này kết thúc công việc chiêu thứ ba chẳng lẽ vẫn là chiếu mặt đánh cái này tạ dạ nếu là thật chết như vậy bất i khuất đoán chừng dưới cựu tuyển đều có thể đem tiêu hàng cho hận chết rồi bất quá hận thì hận tiêu hàng há lại sẽ sợ hãi tạ dạ đi hận chiêu thứ ba tiêu hàng đi tới tạ dạ bên người vỗ tay một cái tâm sau đó bột một tiếng lại một cái vang dội to mồm trực tiếp một bàn tay phiến tại tạ dạ trên mặt một tắt này xuống dưới tạ dạ đầu tiêu nhịu xuống ánh mắt ngốc trệ không ánh sáng h i ệ n nhiên là đã bị tiêu hàng cho sống sờ sờ đập chết rồi tiêu hàng ngược lại là không có gì ngoài ý muốn hắn đã nói ba chiêu giải quyết tạ dạ liền có hắn ba chiêu giải quyết tạ dạ tự tin hắn một cái tắt kia nhìn như là đập người khác mặt thực tế không phải hắn mỗi một lần đập tạ dạ mặt lúc ngón tay cái đều sẽ hung hăng đập vào tạ dạ trên huyện thái dương vẹn, vẹn đánh mặt mặc dù lấy hắn nội ra quyền cao thâm bản sự c ũ n g có thứ ể dễ hai ư trở t bàn tay đánh giết tạ t giả. Bất dạ ù n liền đánh mất ý thức lần thứ ba tạ dạ mệnh đã bàn giao tại nơi này chương tám trăm tám mươi hai thứ hai cái mục tiêu vũ di sư thái kỳ thật tạ dạ nếu như không phải tự tin như vậy ăn chắc hắn tiêu hàng lấy thái sách nước chuẩn đi lên liền chạy mệnh hắn thật đúng là không có cách nào chỉ tiếc cái này tạ dạ cũng không biết nơi nào đến tự tin tùy tiện vô cùng nhiều lần khiêu khích mình cảm thấy mình không chịu nổi một kích trên thực tế chân chính không chịu nổi một kích người lại là chính hắn mà thôi suy nghĩ kỹ một chút tựa hồ cũng thế cái này táng hồn hội người xác thực cũng có tư cách tồn tại cảm giác yêu việt mà sự thực là táng hồn hội thực lực tổng hợp vẫn thật là so ngoại giới những cái kia nổi danh nhất thời cao thủ mạnh nhiều vì vậy ta ra nhìn không nổi chính mình cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình hiện tại giết ta ra tiêu hàng đối với táng hồn hội thực lực cũng h i ể u chút đỉnh nếu như táng hồn hội chỉ là danh hiệu một bảy nhân vật đều có thể lợi hại như thế vậy xem ra năm đó táng hồn hội chỉ dùng bốn người thiếu chút nữa đem chớ khinh địch mạnh nhất thời đại thượng thành cúng cho bức bách diệt vong cũng không phải khoác lác sự tình phải biết lúc ấy táng hồn hội tất nhiên cũng là thời kỳ cường thịnh hiện tại táng hồn hội cùng trước kia táng hồn hội so sánh rốt cuộc mạnh cỡ nào tiêu hàng không biết nhưng tạ g i kiểu người như vậy một người đánh cái mười cái tám cái mới vào cảnh giới cao thủ vậy đơn giản là chuyện dễ như t r ở bàn tay đương nhiên táng hồn hội người lại không phải là đ ồ n g đốc bọn hắn chắc chắn sẽ không cùng thượng thanh cung cứng đối cứng bốn người chậm rãi ngầm bắn thượng thanh cung cao thủ lại nhiều sớm tối không được chết sạch sẽ dù sao chớ khinh địch lúc ấy không sợ táng hồn hội người không có nghĩa là chớ khinh địch dưới chướng người cũng không sợ lúc ấy táng hồn hội sở dĩ thất bại nó cuối cùng nguyên nhân cũng là bởi vì táng hồn hội bên trên chớ khinh địch cái bẫy bị người dẫn tới không ai địa phương một mẻ hút gọn vàng không mà nói lúc ấy táng hồn hội ám thượng thanh cung ở ngoài sáng ai thắng ai thua thật đúng là không nhất định chớ nhìn hắn hiện tại diệt cái này tạ dạ dễ như trở bàn tay nhưng tiêu hàng đồng thời không có bất kỳ cái gì xem nhẹ táng hồn hộ i ý tứ chỉ cần một số mười bảy đều lợi hại như vậy kia cao hơn đâu có thể nhìn ra được cái này vũ di sư thái thân là số mười lăm so cái này số mười bảy tạ dạ mà nhiều bởi vậy có thể thấy được dù chỉ là một cái thứ tự trinh lệnh kia cũng là tượng trưng cho n g ạ n h thực lực mà lại mấu chốt nhất chính là cái này vũ di sư thái năm đó lúc tuổi còn trẻ thế nhưng là có bản lĩnh cùng lộ nguyện cùng chủ phân cao thấp tranh đoạt cùng chủ chi vị đưa bởi â y vì lâm bảo hoa đến bây giờ cũng căn bản không nhúc nhích toàn lực lâm bảo hoa rốt cuộc mạnh cỡ nào tiêu hàng cũng không biết bất quá hắn có thể xác định lâm bảo hoa vẫn không dùng toàn lực đương nhiên dù vậy k i a vũ di sư thái cũng là rơi hạ phòng bị lâm bảo hoa đẻ lên đánh rất khó liệu định cái này vũ di sư thái còn có thể lại kiên trì mấy hiệp lâm bảo hoa hiện tại không sử dụng toàn lực nên là muốn lưu c h ú t thực lực đem cái này vũ di sư thái trực tiếp tại chỗ giết nghĩ đến lâm bảo hoa mục đích cũng là những này cái này vũ di sư thái chính là là năm đó thượng thành cung phản đồ lâm bảo hoa hã sẽ bỏ qua nàng tiêu hàng âm thầm nghĩ tới cơ bản đem lâm bảo hoa ý n g h ĩ a suy đoán tám chín phần m ộ ư ơ i lâm bảo hoa ý tại giết cái này vũ di sư thái vì vậy không dùng toàn lực cái này khiến hắn bên trên muốn p ụ một tay ý nghĩ tạm thời đặt ở đáy lỏng hắn hiện tại tiến lên giúp đỡ giúp lâm bảo hoa tự nhiên là có thể được bất quá kia vũ di sư thái thật phát giác những n à y muốn chạy trốn lại càng rất dễ dàng sinh ra biến cố thà rằng như vậy hắn không bằng ở đây tọa sơn quan hồ đấu chờ cái này vũ di sư thái lạc bại muốn chạy trốn lúc hắn tại chặn đường lấy đối phương bỏ chạy con đường cũng không m u ộ n nghĩ đến nơi này tiêu hàng đã nheo mắt lại đem mình chỗ đứng phong tỏa ngăn cản vũ di sư thái có thể bỏ chạy con đường quý hoa trường lão cũng là thông minh như hồ ly nhân vật nhìn thấy tiêu hàng động tác âm thầm nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý lâm bảo hoa xuất thủ lúc nước chảy mây trôi động tác có thể nói là trôi c h ạ y vô cùng cơ hội không cho vũ di sư quá nửa điểm lịch chuyển cơ hội điều này cũng làm cho tiêu hàng càng thêm xác định lúc trước mình cùng lâm bảo hoa giao thủ lấy được đại hội luận v õ thứ nhất căn bản chính là lâm bảo hoa lại nhường xem ra lâm bảo hoa xác thực đối ta tình hữu đ ộ c chúng nếu không lúc ấy như thế nào đối ta nhường chỉ là một nữ nhân như vậy ta phải cho nàng như thế nào bàn giao tiêu hàng trong lòng thở dài lại là không biết muốn lựa chọn thế nào thật sự là bày ra những nữ nhân khác hắn tiêu hàng coi như sợ cũng sẽ không sợ nhiều đồ như vậy dù sao dưỡng tuyết dạng này thế giới tội phạm truy nã hắn còn không sợ lại có cái gì nữ nhân có thể để cho hắn sợ thế nhưng là lâm bảo hoa không giống tiêu hàng thổn thức không thôi cũng là cười khổ đau đầu tối trung trí năng tử quan sát kỹ chiến cuộc đem trong lòng phỏng đoán đặt ở sau đầu lâm bảo hoa hiện tại càng đánh càng hung cơ hồ đem khí thế của mình hoàn toàn đánh ra ổn chiếm thượng phong thậm chí có thể nói là nắm vững thắng lợi vũ di sư thái mặc dù nói là thế hệ trước cao thủ xuất thủ kinh nghiệm lao đạo ngược lại là có mấy lần tính kế đến lâm bảo hoa thế nhưng là những n à y tiểu tính toán tại ngạnh thực lực trước mặt không có chút ý nghĩa nào vũ di sư thái hiện tại chống đỡ càng phát ra chỉ độn đã là trình bại trận dấu hiệu mà lâm bảo hoa nhìn qua hô hấp bộ dáng h i ệ n nhiên vẫn là không chút phí sức tư thế tựa hồ đối với g i a o một cái vũ di sư thái căn bản không đáng kể vũ di sư thái cũng không phải là đ ồ n g đốc nàng thế nhưng là sống thành tinh nữ nhân nơi nào sẽ nhìn không ra hôm nay tan tác chi thế đã thành kết cục đã định nàng chỉ là không nghĩ tới cái này lâm bảo hoa vậy mà như thế lợi hại phải biết lấy nàng sống bảy tám mươi tuổi cho dù đối mặt năm đó ở thế chớ khinh địch nàng đều có năm chắc cùng nó quần nhau bất bại thế nhưng là cái này lộ n g u y ệ t c u n g chủ cũng không biết thu như thế nào một cái yêu n g h ệ t đồ đệ lúc này mới t r ư ừ n g ba mươi tuổi dáng vẻ liền có thể đánh nàng không hề có lực h o à n thủ nói cách khác cái này lâm bảo hoa bàn về thiên phú còn muốn so năm đó kia thượng thành cung mạnh nhất c u n g chủ lại có thiên phú nhất c u n g chủ chớ khinh địch còn mạnh hơn thật là yêu n g h ệ t vũ di sư thái trong lòng giận mắng một câu biết mình đã kiên trì không được bao lâu trong đầu góc chuẩn bị lên như thế nào chạy trốn ý nghĩ nàng không phải là đ ồ n ố c như thế rất đánh xuống nàng không có phần thắng chút nào mà lại nàng tại cùng lâm bảo hoa lúc giao thủ cũng rút ra công phu dư quan quan sát một chút tiêu hàng cùng kia tạ dạ giao thủ tình trạng lúc đầu nàng coi là người tuổi trẻ kia có lẽ là cái đột phá khẩu dù sao lâm b ả o hoa tuổi như vậy nhẹ nhàng có thực lực này kia đã là trăm năm khó gặp một lần sự tình tiêu hàng một người trẻ tuổi lại có thể có bao nhiêu lợi hại bọn hắn những ngày lao bối người xử lý tự nhiên có thể nhẹ nhõm đánh tan tiêu hàng bực này người trẻ tuổi trong nội tâm nàng lúc đầu tính toán đánh rất tốt khi tạ dạ giả giải quyết tiêu hàng về sau đang xuất thủ giúp nàng hai người hợp lực tự bất tin còn không làm gì được một cái lâm bạo hoa thế nhưng là ai có thể nghĩ đến nàng tính toán đánh tốt tạ dạ vậy mà như thế bất tranh khí chương tám trăm tám mươi ba kiếm đạo cực hạn nàng cùng lâm bảo hoa vừa mới đánh làm nóng người dư quang liếc qua một chút khi đó tiêu hàng liền đã ngăn chặn tạ dạ một bàn tay một bàn tay đập vào tạ dạ trên mặt cùng đánh đầu heo như đợi nàng tại lâm bảo hoa trong tay rơi vào hạ phong lúc tạ dạ đã biến thành một bộ lạnh như băng thi thể mà tiêu hàng càng là thành thơi thành thơi phản phất không có ra bao nhiêu lực mực dạng ngồi ở chỗ đó liền đợi đến nàng cùng lâm bảo hoa hai người giao thủ kết thúc đâu vũ di sư thái nhưng không cảm thấy tiêu hàng sẽ thật thiện lương như vậy không chen chân giữa các nàng g i á o thủ tiêu hàng chỗ đứng rõ ràng là chặn lấy nàng đường chạy trốn khiến cho nàng không đường có thể trốn nghĩ đến nơi này vũ di sư thái chính là một trận tê cả ra đầu biết mình cùng lâm bảo hoa giao thủ nhất định phải đánh nhanh thắng nhanh bởi vì lâm bảo hoa hiện tại chỉ sợ còn không dùng ra toàn lực mình muốn trốn liền phải là hiện tại nếu không thật chờ lâm bảo hoa toàn lực đánh ra mình lại trốn cũng đã là thì đã trễ vũ di sư thái dù sao cũng là sống thành tinh nhân vật vô luận là lâm bảo hoa có giữ lại vẫn là tiêu hàng mục đích lại bị một mắt liền phân tích ra suy nghĩ đến đây nàng cũng quả quyết vô cùng lao thái bà kia dàn câm giọng hô lên lợi hại nói lâm bảo hoa ngươi thật sự lợi hại tuổi còn trẻ liền đem hạ thanh quyết luyện đến loại tình trạng này thậm chí còn cách khác no kính chỉ tiếc lao bà t ử ta cũng là luyện hạ thanh quyết tới con đường của ngươi số đánh bại ta không thành vấn đề nhưng muốn giữ lại ta hắc hắc vẫn là khó một chút lời này rơi xuống vũ di sư thái kia gậy chống đỉnh sưu sưu bắn ra hai viên ngân trầm thẳng đến lâm bảo hoa mà đi lâm bảo hoa hít mắt lại mái tóc vung đẩy đem hai cái kia ngân châm tránh khỏi vũ di sư thái nhắm ngay cơ hội tận dụng mọi thứ quay đầu chạy liền không có chút nào do dự tiêu hàng nhanh ngăn lại nàng quý hoa trường lao sao lại để cái này vũ di sư thái cho trốn lớn tiếng nhắc nhở lấy không dùng quý hoa trường lao nói tiêu hàng tự nhiên cũng rõ ràng chính mình cần muốn làm gì thân hình k h a động chính là n é t miệng cười một tiếng ngăn ở vũ di sư thái trước người lao n ã i n ã i ngài cái này một n ă m lớn tuổi tác ra ngoài không an toàn vẫn là tại trong viện tử này nhiều hơn nghỉ ngơi một chút đi vũ di sư thái mắt thấy tiêu hàng xuất thủ ngăn đón mình t h ầ n s ắ c c h ầ m xuống lập tức cười quái dị nói người trẻ tuổi nhà ngươi trưởng bối không dạy qua ngươi nữ nhân ở giữa chiến đấu nam nhân là không thể nhúng tay sao nô ngươi kiểu nói này sư phụ ta thật đúng là dạy qua ta tiêu hàng bắt đầu cười hắc hắc đã như vậy ngươi còn không mau cho láo thân tránh ra một con đường lão thái bà n h a o mắt lại không biết tiêu hàng kia trong đầu đánh ý định quỷ quái gì tiêu hàng khoanh tay trên lý luận đích thật là như thế bất quá ta tựa hồ đồng thời không có nhúng tay giữa các ngươi chiến đấu a ta chỉ là đứng ở chỗ này mà thôi ngươi muốn có thể đi đổi một con đường ta hiện tại còn có đường có thể đi sao vũ di sư thái hiện tại cũng thấy rõ cái này tiêu hàng rõ ràng là cùng mình hung hăng càng u á i vậy liền không có quan hệ gì với ta ngươi thật dự định đi đường này cũng được nhưng ngươi phải hỏi trước một chút ý kiến của ta ngươi thật dự định động thủ với ta ta cũng không để ý bất quá khi đó chính là ta chủ động phòng vệ mà không phải ta nhúng tay nữ nhân các ngươi ở giữa chiến đấu tiêu hàng đâu ra đấy mà nói mà lại lời nói còn rất chiếm lý dáng vẻ vũ di sư thái thần sắc ấm lãnh âm trầm trầm cười nói tiểu tử xem ra ngươi là quyết tâm không cho lão thân nhường đường đúng không h ừ đã như vậy ta ngược lại muốn xem xem ngươi có bao nhiêu cân lượng lao thân cũng không phải tạ giả phế vật kia có thể so muốn ngăn con đường của ta ngươi còn no lắm tiêu hàng nhưng không đến mức bị vũ di sư thái mấy câu bị dọa cho phát sợ mắt thấy vũ di sư thái động thủ tiêu hàng hời hợt đánh ra một trường đối với hắn mà nói một trường liền đủ một trường này tiêu hàng đập vào vũ di sư thái lòng bàn tay bên trên Xoạn. hai người ai cũng không nhúc ních ngược lại là mặt đất kia bên trên lá khô đúng là lui t á n đến c r ô rất xa rất hiển nhiên hai người động thủ l ư c đạo đều bị lẫn nhau gỡ đến dưới chân lực đạo này vừa đến dưới chân tự nhiên mà vậy tàn ra đem kia l á khô cho thổi đi phen này rằng co vũ di sư thái trong lòng chấn động mạnh khí lực vậy mà hoàn toàn không phải là đối thủ của tiêu hàng lui ra phía sau hai bước mà tiêu hàng thì là đứng tại chỗ thân hình hơi có chút bất ổn nhưng rất nhanh giữ vững thân thể một bước cũng không có lùi ra phía sau khá lắm vũ di sư thái con mắt đều t r ầ n tròn nàng nguyên vốn cho là mình không phải là đối thủ của lâm bảo hoa nàng còn có thể tiếp nhận không nghĩ tới cái này sơ bộ cùng tiêu hàng giao thủ nàng vậy mà cũng không phải người trẻ tuổi này đối thủ nàng vũ di sư thái lui hai bước tiêu hàng đứng tại chỗ một bước đều không có lui đó cũng không phải là thể chất vấn đề mà là tiêu hàng vừa rồi một chừng kia đúng là chiếm mình t ự phong người trong nghề vừa ra tay liền biết có hay không vũ di sư thái mặt như băng xương bất kể như thế nào hôm nay tin tức này nàng phải đưa ra đi lên nguyên bản nàng điều tra đến tin tức chỉ biết tiêu hàng l ĩ n h nộ g hai loại cảnh giới dung hợp lại cùng nhau một loại là không có kẽ hở cực hạn một loại là phản phát quy chân mới vào dạng nay cảnh giới thực lực mặc dù lợi hại cùng còn chưa đủ lấy mạnh đến đủ lấy m ộ trong chiêu liền đem nàng đánh lui tình liền lui nàng đem t ạ bại n hắn năm đánh hàng. hiển nhiên tình g giờ Chỉ có chắc có thể ít tiêu、hàng. Mà xem á bây b ra, có sai, tiêu h à thực lòng ự c chỉ chô Chỉ tiếc, coi xa ra không không tình như hàng hàng chết đuôi đơn giản nơi này. Trong giả gì, tả tạ từ tới tiêu tại báo miêu đầu vậy. l suy nghĩ lúc vũ di sư thái chỉ cảm thấy phía sau một trận gió mát đánh tới lại là chớp mắt trong phiến khắc lâm bảo hoa đã truy kích mà tới vũ di sư thái lúc này chỉ cảm thấy tê cả ra đầu trước có sói sau có hổ cái này khiến nàng như thế nào cho phải nàng trung quy là gặp qua đại trận chính người đ ỗ n g nhiên trên mặt đất lộn một cái tránh lâm bảo h ò a cường thế tiến công thế nhưng là tiêu hàng ở một bên lại không phải pho tượng mắt thấy vũ di sư thái lui ra phía sau nắm lấy một mảnh lá khô veo một cái liền hướng phía vũ di sư thái bắn tới vũ di sư thái kinh nghiệm phong phú nhìn thấy tiêu hàng chiêu này cả người đều nốc có cây trúc thạch đều có thể làm kiếm kiếm đạo cực hạn cảnh giới lao thái thái ngươi ánh mắt ngược lại không kém nha tiêu hàng nghe tới đối phương đánh giá cũng là hơi có chút ngoài ý mới tiểu từ này đến tột cùng là người phương nào mới bất quá hơn hai mươi số tuổi vậy mà liền lĩnh nộ g thường nhân cả một đời đều lĩnh nộ g không được kiếm đạo cực hạn vũ di sư thái trong lòng đã nhấc lên kinh đ ạ o hai lãng nói là thường nhân có thể lĩnh nộ g cảnh giới có mấy cái là thường nhân có thể lĩnh nộ g mấy cái cái kia không phải thiên tài nhưng mà nhiều như vậy lĩnh nộ g cảnh giới trong đó dùng kiếm há lại sẽ thiếu nhiều người như vậy lại có mấy cái lĩnh nộ g kiếm đạo cực hạn người khác không có một cái làm được cái này tiêu hàng nếu là già bảy tám mươi tuổi dùng r a chiêu này nàng quả quyết kinh ngạc nhưng cũng sẽ không thái quá rung động nhưng tiêu hàng chỉ là tuổi tác như vậy lại dùng da kiếm đạo cực hạn tiêu chuẩn lâm bảo hoa thiên tư yêu n g h i ệ t tiểu tử này so lâm bảo hoa thiên tư còn khủng bố lão bà t ử đến bây giờ rốt cuộc xác định một việc chương tám trăm tám mươi b ố một câu thân thiết bảo hoa vũ di sư thái hiện tại tập trung tinh thần chỉ nghĩ trốn ff không bởi vì khác cũng bởi vì tiêu hàng đây đối với có cây trúc thạch đều có thể làm kiếm linh mộ đây là kinh khủng nhất địa phương có thể nói ngay từ đầu nàng còn kinh ngạc vì cái gì tiêu hàng có thể dễ như chở bàn tay nghiền ép tạ dạ hiện tại rốt cuộc mình mới tới nàng kinh nghiệm lao đạo Rất rõ r à、so、người, người có cây có t thanh, thanh, khác đâu đây đất đều là vũ khí thậm chí trên người ngươi tóc lông tóc đều chưa hẳn không có thể trở thành loại người này lợi khí bọn hắn chính là mạnh mạnh không có đạo lý vũ di sư thái không biết là tiêu hàng tại lĩnh nộ hai loại cảnh giới một loại cảnh giới mới vào ra lông lúc đều có c thể ù nhưng g vương c ấ đấu n cân sức năng đến nói, hàng dung cảnh n khoa Kỳ thật theo đạo lý đến nói, tiêu hàng cho dù dung hợp h đạo tiêu cái sức tài. giới, lý dù một loại cảnh giới chỉ là o ạ i giới cảnh chỉ l lĩnh ngộ lông, loại ngộ cùng vương chấn khoa loại này hai đại cảnh giới cực hạn khoa hai giới ra cao cực đại tiêu h h ủ so, vẫn là p ả kém rất t nhiều. Nhưng i là, tiêu hàng chính là có thể cùng vương chấn khoa đấu cái tương xứng thậm chí lĩnh ngộ loại thứ ba cảnh giới lúc có thể trực tiếp nghiền ép vương chấn khoa cuối cùng nguyên nhân chính là có cây trúc thạch đều có thể làm kiếm loại này lĩnh ngộ lại nói hướng tẫn phong vì cái gì mạnh như vậy đơn nhất thiên nhân hợp nhất lĩnh ngộ lại khiến cho hướng t ẫ n phong gần như đạn tới tung hoành thiên hạ không người có thể đ ị n h tình trạng nguyên nhân cũng là nó lĩnh ngộ nhân kiếm hợp nhất c h â n lý đối với hướng t ẫ n phong mà nói cùng tiêu hàng chỗ khác biệt chính là hướng t ẫ n phong đem mình làm là một thanh lợi kiếm người tại nó trên thân là chân chính trên ý nghĩa tìm không thấy sơ hở vũ di sư thái đối tiêu hàng hiểu rõ không sâu nhưng nàng hiểu rõ hướng t ẫ n phong thậm chí trung nhân lúc còn mười phần thưởng thức lúc tuổi còn trẻ hướng t ẫ n phong nàng cũng biết tiêu hàng là hướng tấn phong đồ đệ không nghĩ tới đồ đệ này cùng sư phó so sánh hoàn toàn không kém bao、nhiêu. vũ di sư thái hiện tại cái chán m ồ hơi nhỏ xuống đối mặt tiêu hàng kia lá khô tiến công cơ hồ không cần suy nghĩ thọc sâu lui lại nàng nghĩ lui lâm bảo hoa lại sẽ không như vậy để nàng thuận nguyện tại vũ di sư thái cơ hồ lui ra phía sau s á t na lâm bảo hoa chính là ngân châm bay ra thẳng đến vũ di sư thái mà đi hiện tại vũ di sư thái là chân chính trước sau sói sau có hổ một mặt là tiêu hàng hai phương diện là lâm bảo hoa hai mặt giáp công đánh nàng là tê cả ra đầu trong lúc nhất thời vũ di sư thái cũng cơ hồ thông suất ra ngoài cái gì ép cái dương thấp đồ vật cũng không che giấu kia trong tay gậy chống huy động xoát xoát xoát đúng là dấu g i ế m cơ quan từng cây ngân châm trực tiếp từ kia gậy chống bên trong chui ra những ngân châm này đối với tiêu hàng cùng lâm bảo hoa mà nói tự nhiên tính không được cái gì hai người hời hợt liền đem ám khí kia cho tránh sạch sẽ cái này vũ di sư thái tại lâm bảo hoa cùng tiêu hàng trước mặt chơi ám khí không thể nghi ngờ là nghịch đại đao trước mặt quan công tiêu hàng đối với ám khí lý giải có thể nói là đang phong tạo cực mà lâm bảo hoa từ nhỏ đã chơi ngân châm vũ di sư thái cái này ngân châm há lại sẽ bị thương lâm bảo hoa thậm chí căn bản ngay cả ngăn trở cản bước chân của hai người đều làm không được bất quá ngay tại tiêu hàng cùng lâm bảo hoa dự định cường thế truy kết lúc đột nhiên tiêu hàng tựa hồ cảm ứng được cái gì cái này ngân châm số lượng nhiều như thế tiêu hàng ngưng lông mày không triển vũ di sư thái gậy trống tuyệt đối là dấu ruột bên trong đựng toàn là á m khí ngân châm soát soát bay ra nói ít phải có mấy trăm như là số lượng ít tiêu hàng cùng lâm bảo hoa tự nhiên không lo lắng gì thế nhưng là cái này số lượng á n khí không khỏi nhiều lắm mấy t r ă mai ngân châm dù cho là tiêu hàng cùng lâm bảo hoa cũng phải cẩn thận từng ly từng tí một chút bất quá cẩn thận về cẩn thận hai người r ế t vũ di sư thái có thể nói là tình thế bắt buộc vũ di sư thái mắt thấy cái này tiêu hàng cùng lâm bảo hoa đối với mình s á t tâm không giảm trên gương mặt lộ ra mấy phần dữ tợn thần sắc hiển nhiên là dự định liều mạng không tốt đột nhiên tiêu hàng từ kia cơ quan gậy chống bên trong phát rác được cái gì có thuốc nổ hương vị lui lâm bảo hoa cũng rõ ràng cảm ứng được những n à y lông mày bốc lên cùng tiêu hàng không hẹn mà cùng nhanh chân lui ra phía sau hai người khiếu rác nhạy cảm lui ra phía sau thời cơ cũng là bắt vừa đúng hai người cái này vừa lui về sau trong lúc đó vũ di sư thái gậy trống phanh nổ vang từng đoạn sương mù tàn ra vậy mà chỉ một thoáng bao phủ cả cái biệt thự việt tử khói mù này nhức mũi vô cùng tiêu hàng cùng lâm bảo hoa phản ứng kịp thời che cái mũi những n à y x ư ơ n g mù tự nhiên không làm khó được hai người bọn họ thế nhưng là bây giờ x ư ơ n g mù tàn ra bọn hắn ánh mắt bị che sạch sẽ căn bản tìm không thấy vũ di sư thái người hỏng bét tiêu hàng hơi biến sắc mặt biết cái này chỉ sợ là vũ di sư thái sau cùng chạy trốn át chủ bài có khói mù này che kín ánh mắt hắn cùng lâm bảo hoa muốn truy là rất khó Quả cái này phút, khói n vũ di sư thái tại phản bội thượng thanh cung trước đó tương trưởng quản lấy thượng thanh cung cơ quan k h á t đối với thượng thanh cung cơ quan thuật rõ như lòng bàn tay nàng kia gậy trống nghĩ đến chính là nó cơ quan chỗ tinh hoa cơ quan thuật tiêu hàng lần người quý hoa trường lão nhẹ giải thích do nói cái này mấy trăm năm trước thượng thanh cung tiến vào lĩnh vực rất rộng khắp thậm chí đơn thuần lấy thượng thanh cung năng lực đủ để cùng triều đình đối kháng nó cuối cùng nguyên nhân chính là thượng thanh cung liên quan đến lĩnh vực rất tạp bởi vì khi đó không có công nghệ cao cho nên cơ quan thuật chính là thượng thanh cung chỗ dựa lớn nhất một trong thời đại này cái gọi là cơ quan tự nhiên là chỉ có thể từ trên tv nhìn thấy tiêu hàng mặc dù chưa thấy qua cơ quan thuật bất quá nghĩ đến trong lịch sử hẳn là có cơ quan thuật loại vật này tồn tại không nghĩ tới nghe quý hoa trường lao nói chuyện việc này ngược lại là thật bởi vì công nghệ cao thời đại tiền đến cho nên thượng thanh cung chậm rãi bỏ quý a quan cơ n hoa trường lao chân mày cao lại là ta nhắc nhở q u a muộn cái này không trách quý hoa trường lao ngươi cho dù ta cùng bảo hoa biết chỉ sợ cũng rất khó đ ể phòng được tiêu hàng ngược lại là không có, có mơ tưởng hắn cảm thấy lấy t á n hồn hội danh hiệu mười trở xuống người uy hiếp không được hắn về phần lâm bảo hoa nghĩ đến táng hồn hội trừ phi danh hiệu trước năm người xuất động nếu không căn bản không đủ cái này nương ngôn nhìn lâm bảo hoa lúc này trong lòng thì là hơi khác thường tựa hồ hoàn toàn không có đem vũ di sư thái chạy trốn sự tình để ở trong lòng mà xét đến cùng nguyên nhân cũng là bởi vì vừa rồi tiêu hàng thân thiết hôm một câu bảo hoa chương tám trăm tám mươi lăm đạo không hòa thượng câu này bảo hoa quả thực thật sâu xúc động tiếng lòng của nàng E lúc đầu lấy tính tình của nàng k i a vũ di sư thái đào thoát trong lòng nàng rất là phẫn nộ nhưng mà đợi đến câu này bảo hoa lọt vào thái lúc nàng lại tâm tư khé nhúc ních vũ di sư thái chạy trốn không thoải mái vậy mà hoàn toàn bị nàng đặt ở sau đầu trong lòng chỉ là bồi hồi tiêu hàng trôi nhắc tới bảo hoa hai chữ tâm t ư của nữ nhân trung quy là nhiều lâm bảo hoa giống nhau là như thế chỉ là cái này bảo hoa hai chữ lâm bảo hoa chính là suy nghĩ thật lâu luôn cảm thấy tiêu hàng có phải là cùng mình quan hệ rút ngắn một bước nếu không như thế nào lại hô câu này bảo hoa lối ra nếu là đổi lại người khác như vậy thân thiết gọi mình lâm bảo hoa tự nhiên là một trăm cái không đáp ứng thế nhưng là tiêu hàng tê u đi ra lâm bảo hoa lại là thần sắc không thay đổi chỉ là trong lòng sớm liền nghĩ nếu như về sau có thể như vậy xưng hô nàng là quả quyết sẽ không cự tuyệt quý hoa trưởng lão hiển nhiên cũng chú ý tới tiêu hàng mập mờ xưng hô chỉ là căn bản không có vạch trần ý tứ về phần tiêu hàng hoàn toàn không rõ ràng cho lắm hắn hô kêu bảo hoa xưng hô căn bản liền không nghĩ nhiều chỉ nghĩ lấy hắn cùng lâm bảo hoa quan hệ lại hô bảo hoa cô nương bao nhiêu lộ vẻ lạnh nhạt một chút dứt khoát cô nương kia hai chữ trực giác bỏ đi mà là gọi thẳng tên lâm bảo hoa thầm nghĩ tiêu hàng nhìn thoáng qua biệt thự những cái tia nữ đệ tử nên ngay tại trong biệt thự chúng ta đi xem một chút đi ân mặc dù vũ di đào thoát gia hỏa này cũng chết rồi bất quá trong biệt thự ai cũng không biết phải trăng g i ấ u g i ế m cơ quan chúng ta vẫn là cẩn thận một chút vi d i ệ u q u ỳ hoa trường lao nhắc nhở lấy tiêu hàng tự nhiên không dám k i n h thường tự nhiên biết vũ di sư thái cực kỳ am hiểu cơ quan thuật không có không phòng đạo lý quả nhiên cái này vũ di sư thái đối với biệt thự bảo hộ hiển nhiên không phải đơn giản như vậy tiêu hàng s u n g phong vừa đẩy cửa ra chính là xoát xoát xoát mười mấy thanh phi tiêu hướng phía tiêu hàng bày tới cái này phi tiêu tại tiêu hàng trước mặt tự nhiên là múa dịu qua mắt thợ tiêu hàng man lực phát động một hơi đem đại môn kia tiết xuống dưới ba t ba i ba kia phi tiêu trực tiếp đánh vào đại môn bên trên dùng đại môn này làm b ị a đỡ đạn tiêu hàng cùng lâm bảo hoa thuận thuận lợi lợi tiến vào biệt thự trong đại s ả n h dọc theo con đường này ngược lại là không có gì cơ quan ám khí h i ệ n nhiên vũ di sư thái chỉ là làm bước đầu phong ngự đối mình thực lực phá lệ tự tin căn bản cũng không có cảm thấy có người có thể xâm nhập trong biệt thự bây giờ tiêu hàng cùng lâm bảo hoa tiến vào biệt thự lúc thần sắc hơi hơi biến hóa cái này bị giam lại thượng thanh cung nữ đệ tử số lượng không khỏi quá nhiều một chút lại có trọn vẹn mấy chục người ngông nô những nữ đệ tử này bị che miệng nhìn thấy lâm bảo hoa đi tới sau từng cái nước mắt đều rớt xuống muốn nói chuyện lại là không nói gì năng lực tiêu hàng thấy thế đem cái này nữ đệ tử miệng bên trong đút lấy đồ vật rút ra cái này nữ đệ tử có thể nói chuyện trong lúc nhất thời kích động hô ra tiếng c u n g chủ tiêu hàng một mặt xấu hổ tốt xấu là ta giúp ngươi đem miệng bên trong đồ vật rút ra làm sao ngươi vừa thấy mặt trước hết hô c u n g chủ hoàn toàn đem ta làm không khí tiêu hàng núi bay mặc dù có chút phiền muộn nhưng ít ra chưa từng đỉnh chỉ động tắc trong tay xuất thủ tốn hao thời gian nửa tiếng đem những nữ đệ tử này mở trói mở trói giải khốn giải khốn trong lúc nhất thời những nữ đệ tử này tự do xuống tới từng cái bắt đầu đối lâm bảo hoa tố khổ cung chủ ngài rốt c ụ c đến cung chủ ta cảm thấy chúng ta bị tóm lên đến sự tình mười phần kỳ quặc những người kia tựa hồ rất rõ ràng chúng ta tại hiến kinh bố trí có nữ đệ tử tố khổ mà có nữ đệ tử thì là so ra mà nói tỉnh táo một chút suy nghĩ qua đi đem mình ý nghĩ g i n g cho lâm bảo hoa cùng quý hoa trường lão tiêu hàng thì là đứng ở một bên dầu dĩ không vui ta mẹ nó liền thành không khí cũng may q u ỳ hoa trường lão thông tình đ ặ t lý cười n h ạ t nói các ngươi từng cái tiêu hàng tiên sinh vì cứu các ngươi đem mệnh đều không thèm đếm x ỉ a cùng c u n g chủ cùng một chỗ đến đây phần này đ ạ i ân các ngươi lấy thân báo đáp đều không quá đáng các ngươi lại la hó từng cái đem tiêu hàng tiên sinh xem như không khí còn thể thống gì những nữ đệ tử này đối tiêu hàng hiển nhiên còn có sợ thành gặp về đến thấp kỳ thật vẫn là bởi vì tiêu hàng đã từng t h ắ n g qua lâm bạo hoa để các nàng canh cánh trong lòng một nữ đệ tử cẩn thận từng ly từng tí nói để chúng ta như thế mấy chục người hứa cho hắn sợ hắn cũng ăn không vô đúng thế đoán chừng trên đời này cũng tìm không thấy lớn như vậy dường hai ngươi sợ hắn ăn không vô liền đơn độc đem ngươi gả cho tiêu hàng tốt quý hoa trường l a o trận trắng mắt cái này hai người nữ đệ tử ngay từ đầu còn có chút bối rối lập tức tưởng tượng tốt lắm trưởng lão đây chính là ngươi nói hai ta về sau liền phụng dưỡng tiêu hàng tiên sinh hai nàng mặc dù không phải đặc biệt thích tiêu hàng nhưng lại không có nghĩa là hai người bọn họ không thưởng thức tiêu hàng nếu như muốn gả hai người bọn họ có lẽ có chỗ mâu thuẫn nhưng là cứng rắn muốn gả các nàng vẫn là có thể tiếp nhận gả cho tiêu hàng cũng sẽ không bị h ủy khuất gì mà lại tiêu hàng người bản sự ở nơi đó đặt vào giải lại tốn u tiếu còn lại lợi hại đi theo nam nhân như vậy hốn tiền đổi nhưng lớn nhiều bất quá hai người bọn họ sự tình nghĩ tốt lâm bảo hoa lại là kêu lên một tiếng đau đớn các ngươi chuyện tốt nhi nghĩ ngược lại là có đủ cung chủ chúng ta chỉ đùa một chút đúng thế nói đùa đâu nói đùa quý hoa trường l á o cười n h ạ t nói ta nhìn trong lòng các ngươi ước gì nghĩ như vậy chứ khu khu tiêu hàng một mặt xấu hổ lâm bảo hoa thì là gánh vác lấy tay lần này các ngươi bị tóm lên đến cũng là vừa vặn cho các ngươi một trầu giáo hấn để các ngươi biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân sơn ngoại hữu sơn đích xác thượng thanh c u n g bố trí xác thực bại lộ nhưng các ngươi trong thời gian ngắn như vậy bị tóm lên đến rất khiến ta thất vọng những nữ đệ tử này tự nhiên là đối lâm bảo hoa ngoan ngoan phục tùng nghe tới lâm bảo hoa lên tiếng từng cái khí quyển không dám thở lâm bảo hoa lông mày nhữ lên lạnh giọng nói ra hôm nay trở về đều cho ta hảo nghĩ lại một cái đi nếu như các ngươi lại bị tóm lên đến coi như ta có thể cứu các ngươi nhưng các ngươi thật cảm thấy sẽ còn giống bây giờ một dạng hảo vận cả đám đều lông tóc không t ổ n hao sao cái này khiến những nữ đệ tử này từng cái bị h ù toàn thân thật l ệ n h thật l ệ n h hồi tưởng lại vừa rồi kia tạ dạ s á t mặt muốn nói các nàng không nghĩ mà sợ kia là dạ lúc này lâm bảo hoa cũng cho thấy nàng lôi lệ phong hành một mặt đem lệnh triệu tập phát hạ đi từ mai tất cả lại bên ngoài thượng thanh cung đệ tử toàn bộ trở lại cửa cung bên trong chờ đợi ta tự mình hạ mệnh lệnh táng hồn hội bây giờ đang ở hiến kinh bọn hắn cử động lần này không thể nghi ngờ là hướng chúng ta thượng thanh cung khai chiến chúng ta thượng thanh cung đương nhiên cũng không cần thiết cùng bọn hắn nói nhảm cái gì vâng cũng không lao đại á ứng hết sức nhanh chóng. Nàng hết sức c ũ biểu lâm bảo hoa thực lực không bằng chớ khinh địch còn có thiếu lâm tự vị kia đạo không h ò n thượng sống hơn một trăm hai mươi tuổi nghĩ đến cũng không mấy năm sống đầu quý hoa ngươi hộ tống ta đi mời hắn xuất quan nói cho hắn táng hồn hội đi tới yến k i n g nếu như muốn cùng thượng thanh cung cùng một chỗ co vinh cùng đình liền mau chạy ra đây phụ một tay chính là không mấy năm sống đầu liền tranh thủ thời gian tại mấy năm này bên trong làm chút đường đường chính chính sự t ì n h chương tám trăm tám mươi sáu kim cương bất hoại c h i thân nghe tới lâm bảo hoa tiêu hàng thần sắc k h ẽ động đại khái là có thể suy đoán ra lâm bảo hoa ý tứ trong lời nói hoa hạ quốc khẳng định vẫn là có ẩn cư cao nhân muốn nói không có k i u nghĩ đến là xả đạm sự t ì n h hắn hiện tại đại khái cũng đều hiểu rõ một chút thật là đương thời nghe tiếng cao thủ nên đều là gần trong vòng hai mươi năm quật khởi cao thủ tỷ như nói kia ám dạng nhân trung niên lĩnh nộ g cảnh giới văn danh thiên hạ nhưng mà lại không biết nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên trong vòng hai mươi năm quật khởi cao thủ bên ngoài còn có thế hệ trước cao thủ những này thế hệ trước cao thủ đều là vài thập niên trước liền quật khởi cao thủ tỷ như nói tần đông phương cũng tỷ như nói vương trần khoa những người này đều là vài thập niên trước liền thanh danh vang dội c ứ n g giả so với trong vòng hai mươi năm quật khởi cao thủ tự nhiên mạnh rất nhiều đương nhiên nếu như cho rằng vài thập niên trước quật khởi cao thủ coi như xong vậy hiển nhiên cũng không phải là điểm cuối cùng còn có một chút hóa thạch sống tựa như là kia vũ di sư thái tạ dạ còn có tô z những người này đều là sống bảy tám chục tuổi thậm chí càng lâu tại lúc tuổi còn trẻ liền thiên phú hơn người sống lâu như vậy một thân thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào liền càng khó có thể hơn suy đoán nhưng mà chứ những người này bên ngoài còn có một nhóm đứng đầu nhất người những người này chính là ẩn cư cao nhân những cao nhân này nói là thế ngoại cao nhân nên cũng không đủ tiêu hàng trước kia không có ý thức được bây giờ suy nghĩ một chút người tập võ vốn là thân thể cường tráng sống số tuổi xa so với những người khác nhiều giống như là trương tam phong sống hơn ba trăm tuổi tuổi tác s ừ n g sốt vượt ngang mấy cái triều đại phổ thông người tập võ sống một ư ơ i tuổi là dễ như trở bàn tay cảnh giới cao thủ kia sống hơn một trăm tuổi tự nhiên không khó trăm năm trước cảnh giới cao thủ sống đến bây giờ khoa t r ư ơ n g sao tựa hồ cũng không khoa t r ư ơ n g những cao thủ kia chạy đi đâu coi như chết thì chết cuối cùng vẫn là sẽ có mấy cái còn sống thiếu lâm tự truyền thừa nhiều năm như vậy đến bây giờ không có bị quốc gia cho chiếm nếu là nói tề giật không có giang bà từ ngăn đón nghĩ đến cũng không có ai sẽ tin tưởng chỉ bất quá tiêu hàng một mực hiếu kỳ thiếu lâm tự cao nhân là ai hiện tại xem ra vị này đạo không cao tăng hẳn là thiếu lâm tự cao nhân đương nhiên tiêu hàng đối đạo này không cao tăng là có đầy đủ tôn kính trong lòng suy nghĩ lúc còn niệm đối phương một câu cao tăng lâm bảo hoa liền không có khách khí như vậy cũng mặc kệ cái này láo tiền bối sống một trăm hai mươi năm m ở miệng n g ậ m miệng liền là hòa thượng hòa thượng h ô tiêu hàng không biết đạo này không hòa thượng sống bao lâu bất quá dưới mắt nhìn tới đạo này không hòa thượng đã có thể chen chân táng hồn hội sự tình nghĩ đến thực lực đối phương liền tuyệt đối không phải như vậy vô cùng đơn giản dù sao có thể để cho lâm bảo hoa lại cùng táng hồn hội khai chiến ngay lập tức nghĩ tới cao nhân đạo này không cao tăng vẫn là mười phần đáng để mong chờ quý hoa trưởng lão trong lòng biết tiêu hàng nghi hoặc khẽ không người rồi nói ra đạo này không láo tiền bối chính là cùng chớ khinh địch lão tổ sư một thời đại bối phận người thậm chí chớ khinh địch lao tổ sư tại năm đó còn rất thưởng thức đạo không láo tiền bối cái này thưởng thức bên trong còn mang theo một tầng tình cảm chỉ tiếc đạo không là cái người xuất ra còn có chuyện này đâu tiêu hàng l người tính toán cũng thế đạo này không sống hơn một trăm hai mươi tuổi so kia vũ di sư thái còn lâu đích thật là cùng chớ khinh địch người cùng một thời đại quả thực là hóa thạch sống đạo này không l á o tiền bối là chân chính cao nhân tiền bối tại chớ khinh địch tổ sư không có trước khi chết thực lực của hắn liền cùng chớ khinh địch tổ sư không kém bao nhiêu thực lực bây giờ càng là thâm bất khả chắc căn cứ chúng ta thượng thanh cung tư liệu ghi chép tại bốn mươi năm trước ta còn tuổi nhỏ lúc đạo này không l á o tiền bối bởi vì thiếu lâm tự một chàng thai nạn xuất thủ sau đó thì sao tiêu hàng sinh ra mấy phần hiếu kỳ có thể cùng chớ khinh địch cao thể một thời đại cao nhân tiền khinh nhân kia đại bối, q u ả t hoa ậ t chút có chớ m n nàng nhưng không cảm thấy có thể để cho chớ khinh sinh lòng từng g Mà cảm lại, i thấy thể cho chớ địch có để trường ừ n tình cả người, sẽ là người bình thường. g kia hoa t cả sẽ là Quỳ l á o tỉ mỉ nói ra đạo này không láo tiền bối đem thiếu lâm tự võ học có thể nói là hoàn toàn học xong cái gì kim trung cháo tiết h bố sam hắn đều luyện lô hỏa thuần thanh mà lại ta nghe người ta nói đạo này không láo tiền bối thậm chí thậm chí cái gì tiêu hàng không hiểu nói hắn thậm chí mấy chục năm dùng cắt đá rèn luyện thân thể luyện thành kim cương bất hoại tri thân q hoa trường lão nói tiêu hàng n u nhu lông mày nghe làm sao như vậy kéo những cái kia nữ đệ tử hiển nhiên cũng là lần đầu hiểu rõ đạo c h ố n g không sự tình nghe tới kim cương bất hoại chi thân sự tình lúc hiển nhiên cùng tiêu hàng thái độ không sai bịt lắm kỳ thật dựa theo tiêu hàng lý giải cái này kim t r u n g cháo thiết bố sam liền đủ thật lợi hại c h ỉ ít tại lúc trước mình không có lĩnh nộ cảnh giới lúc đánh vào kia kim t r u n g cháo thiết bố sam trên thân sửng sốt một chút việc nhi đều không có nếu không phải thạch tỏa kiếm cự lực hắn thật đúng là không có cách nào phá giải kim chúng cháo thiết bố sam khi như kia giờ ơ mờ hai người lĩnh nộ thiên ý vô p ù n g lại phối hợp cái này kim trung cháo thiết bố sam vậy coi như lợi hại đáng sợ c h ỉ ít tiêu hàng cảm thấy thật đúng là không có tốt như vậy phá giải mà cái này kim cương bất hoại c h i thân chính là phật ra lợi hại nhất một môn tuyệt học nghe nói luyện thành người thân thể nếu như cổng gỗ đồng dạng là chân chính trên ý nghĩa đau thương bất nhập càng là xa xa áp đảo kim trung cháo thiết bố sam kim trung cháo cùng thiết bố sam kia là có sơ hở cùng n h ư ợ c điểm kim cương bất hoại c h i thân là chân chính không có sơ hở tiêu hàng là biết đến thế nhưng là hắn cảm thấy cái này kim cương bất hoại tri thân hoàn toàn là mẹ nó xà đạm liền xem như thiên y vô phùng thể chất cái kia cũng không thể nào làm được kim cương bất hoại cũng liền so với người bình thường kháng đánh rất nhiều thôi thật sự là một đạn bắn vào trên thân đang chết còn phải chết cái này cái kia đạo không láo tiền bối chỉ sợ là thật luyện thành chúng ta thượng thanh cung từng quan chiến trường lao nói đạo này không láo tiền bối lúc ấy lấy một đ ị c h trăm bị cảnh giới kia cao thủ chặt hơn hai mươi đ a o giải quyết vấn đề về sau sau khi trở về còn cùng một người không có chuyện gì đồng dạng quý hoa trường lao mất vừa cười vừa nói cái này sao có thể tiêu hàng cả người đều đốc mặc dù hắn trong lòng cảm thấy không có khả năng bất quá hắn hiện tại đã hạ quyết tâm đạo này chống không cường đại nên không phải không có l ử a thì sao có khói có cơ hội hắn thật đúng là nhìn thấy thấy vị này hóa thạch sống một dạng lao tiền bối kim cương bất hoại c h i thân chẳng lẽ đạo này không thật lợi hại như thế bị người chặt mấy chục đao đều vô sự chẳng phải là nói đạn bắn vào da hỏa này trên thân vấn đề cũng không lớn cảnh giới cao thủ chém ra một đao uy lực cho dù không bằng đạn nghĩ đến cũng sẽ không kém nhiều ít hai mươi mấy đao đều vô sự cái này tiêu hàng vẫn cảm thấy có chút mặc ảo hắn đối với mình c ư ờ n g đại vẫn là có thể hiểu thành chuyện đương nhiên hắn có nhược điểm cũng có sơ hở nhưng đạo chống không c ư ờ n g đại làm sao cảm giác giống như là điện ảnh một dạng quý hoa trường lão mỉm cười trên đời này cao nhân có rất nhiều cùng chớ khinh địch tổ sư ra một thời đại cao nhân đạo không láo tiền bối thậm chí tham gia qua lúc ấy chớ khinh địch bố cục ù n g táng hồn hội quyết nhất từ chiến hướng kia tràng chiến đến dịch tại một trận chiến kia bên trong đạo không láo tiền bối đưa đến tác dụng lớn lao khi đó đạo chưa từng có bối đều vô cùng cương đại hiện tại đạo chưa từng có bối đối cảnh giới lĩnh ngộ được ngọn nguồ sâu bao、nhiêu. đã không phải trong a loại người này có thể tưởng tượng. Trưng 887, mời tăng. Bất kể như thế nào, có thể t ư n tăng. như n g mời Bất thế kể à h hỗ trợ đối phó n n trợ t đối á hồn lòng à c h u y t suy nghĩ tiêu hàng cũng biết việc này không thể xuất ruột chỉ có thể một bước một cái dấu chân tới xem ra đến bây giờ táng hồn hội hiển nhiên không có khả năng dễ dàng như vậy từ bỏ ý đồ mặc kệ táng hồn hội sẽ hay không từ bỏ ý đồ tiêu hàng cùng lâm bảo hoa đã hạ quyết tâm tuyệt đối đối táng hồn hội đánh đòn cảnh cáo trải qua thượng thanh cung nhiều lần tao nộ g táng hồn hội tập kích kinh nghiệm cho thấy đối phó táng hồn hội không được để táng hồn hội động thủ trước nếu như có thể khắc địch tiên cơ liền tuyệt không thể cho táng hồn hội cơ hội dù sao táng hồn hội liền hai mươi người thượng thanh cung đâu trong tông môn đệ tử số lượng nhiều vô số kể quá nhiều vướng hữu bị táng hồn hội động thủ táng hồn hội có thể lợi dụng rất nhiều thủ đoạn để thượng thanh cung lâm vào bị động ở trong cảnh giới phía dưới đệ tử số lượng lại nhiều đều không làm nên chuyện gì chân chính đến hai loại cảnh giới đến mức ba loại cảnh giới cấp độ này kia đã không phải cảnh giới phía dưới đệ tử có thể chen chân sự tình đương nhiên đối t á g hồn hội động thủ trọng yếu nhất một cái khâu chính là mời đạo không nhà sư rời núi tiêu hàng trong lòng đối đạo này không hòa thượng là quả thực rất hiếu kỳ nghe nói lâm bảo hoa cùng quỳ hoa trưởng lao muốn mời lao tăng này người rời núi tự nhiên cũng hộ tống lấy cùng đi chỉ t r ớ c mắt thiếu lâm tự các vị thí chủ cái này phía sau núi chính là thiếu lâm tự trọng địa như mấy vị muốn ngắm cảnh cảnh điểm tiểu tăng c ó thể lĩnh mấy vị tiến đến thưởng thức thiếu lâm tự một vị hòa thượng nhìn thấy lâm bảo hoa ba người còn tưởng rằng là du khách vội vàng ngăn lại vội vàng nói đây cũng không phải là cái gì kỳ quái sự tình dù sao lâm bảo hoa ba người thấy thế nào đều là thế nào giống như là du lịch mà thiếu lâm tự qua nhiều năm như vậy xuống tới cũng là không có ngày xưa huy hoàng thành ngoại giới thưởng thức điểm du lịch một trong đại đa số đến thiếu lâm tự học tập võ nghệ bài sư không nhiều càng nhiều đều là ôm du lịch ý nghĩ chiếm đa số lâm bảo hoa nhìn cũng không nhìn cái này nhà sư một chút chậm rãi nói ra các ngươi những n à y hòa thượng đều là giống nhau ồn ào vừa rồi mấy cái kia hòa thượng muốn ngăn ta đều bị ta đánh mất đi làm sao hai người các ngươi cũng muốn cản ta không thể hai cái này hòa thượng nghe xong lâm bảo hoa kẻ đến không thiện nhất là mấy cái sư minh đệ bị lâm bảo hoa buồn bực một côn giật mình kêu lên đều là nhanh chóng xuất ra trên người mình cây g ậ y cảnh giác nhìn chằm chằm lâm bảo hoa ba người lâm bảo hoa tính khí nóng n ả y quý hoa trường lão ngược lại là ôn hòa rất nhìn thấy lâm bảo hoa muốn phát cáu ôn hòa nói hai vị chúng ta là thượng thanh cung người nói chuyện quý hoa trường lão đem thân phận của thượng thanh cung chứng minh lấy ra chứng minh một chút cái này khiến hai cái tiểu hòa thượng gật gù đặc ý rất là n g h i hoặc thượng thanh cung là cái gì tiêu hàng nhịn không được cười lên nghĩ đến hai cái này tiểu hòa thượng kinh nghiệm không đủ căn bản chưa nghe nói qua thượng thanh cung sự tình quý hoa trường lão cũng là d ở khóc d ở cười chỉ có thể ấm r ộ n g thì thầm giảng đạo như vậy đi các ngươi cầm ta lệnh bài này đi mời một vị trưởng ngồi tới thượng thanh cung ba chữ này ra trưởng các ngươi bối hẳn là hiểu rõ hơn hai cái này tiểu hòa thượng mắt thấy q u ỳ hoa trường lao nói chuyện hiền lành tự nhiên cũng không thể đưa tay đi đánh người mặt t ư ơ i cười chỉ có thể làm tức thương lượng một chút nhỏ giọng thì thầm mà nói ngươi lưu tại nơi này ta đi mời sư thúc tới một cái tiểu hòa thượng lưu lại một cái khác hòa thượng thì là cầm cây gậy cùng q u ỳ hoa trường lao cho lệ bài đi vội vàng mời tệ trịa sư thúc tiền bối q u ỳ hoa trường lao khí định thần nhàn đồng thời không có đến cỡ nào lo lắng nếu như thiếu lâm tự trưởng bối cũng không biết thượng thanh cung yêu thượng thanh cung nghĩ đến là cần thiết mở rộng một chút uy nghiêm của mình quả nhiên tại mười phút sau một lao tăng người vội vội vàng vàng chạy tới nhìn thấy lâm bảo hoa ba người lúc chấn động trong lòng vội vàng nói văn bối không biết bảo hoa c u n g chủ tự mình giá lâm còn mong rộng lòng tha thứ còn có quý hoa trường lão cùng tiêu hàng tiểu h ư u mấy vị tự mình đến đây bần tăng chưa từng v i ễ n nên lại là mất cấp bậc lễ nghĩa lao tăng này người hiển nhiên là người có mặt mũi đối tiêu hàng ba người không khỏi là khách sáo nói một phen cái này khiến kia hai tiểu tăng người thần sắp biến đổi biết mình lời nói mới rồi không thể nghi ngờ là gây họa vội vàng túi đầu nguyên hòa nguyên hưng các ngươi còn không mau cho ba vị thí chủ đổi tội lao tăng này nhân sinh sợ t r e o chọc lâm bảo hoa vội vàng giàn g đạo nguyên các loại nguyên hưng không dám kinh thường vội vàng bồi tội lao tăng mắt người nhìn lâm bảo hoa không có hùng hồ dọa người dám v ẻ mới xoa xoa mồ hôi c h á n t h ở phào nhẹ nhõm hắn nhưng là rất rõ ràng lâm bảo hoa kêu bạo tỉ khí vạn nhất nữ nhân này một phát lửa thiếu lâm tự khó tránh khỏi phải bị nữ nhân này quay cái l o n g trời lở đất thậm chí trừ phi là lao tổ sư tự mình rời núi mới có thể bình tức lâm bảo hoa nộ khí mà lại khó khó giữ được bọn hắn lao tổ tông cũng chưa chắc liền dám chọc lâm bảo hoa cái này bạo tỉ khí tiêu hàng thì là sờ sờ cái cảm không nghĩ tới mình thanh danh còn rất xa lão tăng này người vậy mà một chút liền nhận ra hắn quý hoa t r ư ở n g lão không dây dưa dài dòng khai môn kiến sơn nói ra vị này tao tăng chúng ta thượng thành cung hôm nay tới đây là có chuyện quan trọng tới gặp đạo chưa từng có bối chuyện này liên lụy trọng đại còn hy vọng có thể dàn xếp m ộ t hai lão hòa thượng này nghe được nơi đây kinh ngạc hỏi cái này đạo không tổ sư ra nói qua cái này phía sau núi là hắn tính tâm tu dưỡng c h i địa không thể xâm loạn mấy vị là có chuyện quan trọng gì táng hôn hội quý hoa trường lão cũng không nói nhiều chỉ nhắc tới ba chữ này hiển nhiên lão hòa thượng đối t á g hồn hội là có hiểu biết nghe tới ba chữ này trong lúc nhất thời cái chán đại hãn chạy dòng thông vội v ă nói n mấy vị mong mời ta cái này liền mang các ngươi đi gặp đạo không tổ sư quý hoa trường lão vẫn chưa có ngoài ý mớn đối với những n à y hiển nhiên đều là trong dự liệu cứ như vậy tại lão hòa thượng dẫn đ ồ hạ ba người thuận lợi tiến vào phía sau núi sư tổ lão nhân ra ông ta bình thường ngay tại hồ cá này trước tính tâm tu dưỡng bần tăng cũng chỉ có thể mang đến nơi đây ba vị muốn gặp sư tổ trực tiếp đi vào là được lao hòa thượng cung kính nói tốt chúng ta biết quy h ò a trưởng l a o giảng đạo đợi đến lao hòa thượng rời đi tiêu hàng ba người cũng cùng nhau tiến vào ao cá nội bộ vừa đặt chân đi vào bọn hắn chính là ánh mắt nhìn thấy kia lao cá trước ngồi một vị lao tăng người lao tăng này người mặc một mạc ngồi xếp bằng đúng là tại hồ cá này trước tính tọa câu cá mặc dù chỉ là một cái bóng lưng bất quá tử quan sát kỹ cũng không thể nhìn ra lão tăng này người g i à n mua tư thái thậm chí một chút liền có thể từ nó trên bóng lưng cảm giác được tại tuế nguyệt bên trên in dấu xuống vết tích những này không nói nhất làm cho tiêu hàng r u n động là lao tăng này người trên thân vậy mà không có một tơ một hào khí tức ngoại phóng đúng vậy không có khí tức loại vật này phải biết đối với bọn hắn loại này người tập võ mà nói cảm giác là loại m ư ờ i phần ỵ lại đồ vật như thế nào cảm giác cảm giác chính là thất h i ế u nghe nghe hô hấp những này đều là giác quan sau đó lợi dụng giác quan tiến hành cảm giác ư người Thế bình thường là dùng con mắt nhìn người tập võ quan sát phạm vi liền rộng bọn hắn sẽ dùng con mắt lỗ t a i cái mũi chờ một chút dạng này cảm giác tự nhiên là chuẩn xác hơn một chút mà thông qua cảm giác đi quan sát trên cơ bản đối ứng chính là một người khí tức cái gì là khí tức chỉ muốn người này vẫn là người sống hắn hô hấp bật hơi đều là khí tức biểu tượng vì vậy đối với tiêu hàng cùng lâm bảo hoa loại cao thủ này mà nói ngươi nghĩ ẩn nút đang âm thầm quan sát bọn hắn chỉ cần ngươi còn hô hấp liền tránh bất quá cảm giác của bọn hắn bởi vì chỉ cần một cái hô hấp khí tức liền tất nhiên sẽ ngoại phóng chỉ cần khí tức ngoại phóng đối với tiêu hàng loại người này mà nói liền có thể nhạy cảm phát ra được trừ phi ngươi cách xa nhau khoảng cách rất xa mà lại coi như khoảng cách xa cao thủ cũng có nhất định tâm linh cảm ứng đây là lâu dài lịch luyện ra tương đối ổn định cảm giác liền là người khác khí tức chỉ cần là người sống liền có khí tức cho nên khi tiêu hàng nhìn thấy lao tăng này người lúc mới sẽ khiếp sợ trên người đối phương hắn vậy mà cảm giác không đến khí tức tồn tại cái này chỉ có một khả năng đó chính là người lao tăng này người chết rồi người chết tắt thở chính là loại thuyết pháp này đoạn khí liền không có khí tức không phải đâu tiêu hàng hưu chút ngưng trọng nói ra lao tăng này người lâu dài không ra phía sau núi sẽ không phải là đ ã thọ nguyên đã đến tọa hóa đi đối với phật tăng mà nói chết chính là tọa hóa lao tăng người một điểm khí đều không không phải chết lại là cái gì quý hoa trường lao khẽ cười nói t i ê n tâm đạo không láo tiền bối còn chưa có chết không chết như thế nào lại cảm giác không đến khí tức tiêu hàng m ư ờ i phần n g h i hoặc đây là thiếu lâm tự một môn tuyệt học đến làm tuyệt học gì quý hoa cũng không biết quý hoa trường lao lắc đầu hiển nhiên biết đến cũng có hạ lâm bảo hoa thì là trực tiếp sảng khỏe nói đạo không hòa thượng bản cung hôm nay tìm ngươi không phải nhìn ngươi đến già chết nếu biết b ả n c u n g đến còn không mau cho bản cung mở t o mắt lâm bảo hoa đích sát so tiêu hàng cùng quý hoa trường lao ở đây nghị luận mạnh nhiều lao tăng k i ê u người khục ho hai tiếng trong lúc nhất thời khí tức bên ngoài tán vốn là không cảm giác được khí tức vậy mà vào lúc này tán phát ra bất quá lao tăng người vẫn như cũ không n ú p đ í t ngồi tại nguyên chỗ chỉ là nhẹ nhàng mở miệng nói ra b ầ n tăng tại cái này phía sau núi t ĩ n h tâm tu dưỡng không hỏi thế sự bảo hoa cung chủ cũng không phải là không biết lại không biết bảo hoa cung chủ hôm nay quý nhân giá lâm nơi đây lại là không biết có chuyện gì ngươi hòa thượng này nói chuyện ngược lại là đi thẳng vào vấn đề bất quá nếu biết bạn cùng đến ngươi hoàn nguyên bất động ngồi ở chỗ đó không khỏi không cho bạn cùng mặt mũi đi lâm bảo hoa tính tình cũng không có tốt như vậy nhìn thấy lao tăng này người ngồi dưới đất không n ú c đ í c h trực tiếp lạnh hừ một tiếng khi thế đã ép tới cái này khiến tiêu h à g biết lâm bảo hoa còn lúc trước cái kia lâm bảo hoa khi thế khi người không thay đổi chút nào sẽ chỉ thái độ đối xử với mình hơi biến một chút nếu như nói chỉ là bởi vì lâm bảo hoa đối đãi mình quá như ôn nhu một chút liền kết luận lâm bảo hoa không lúc trước cái kia lâm bảo h o a hiển nhiên là mười phần sai sự tình lao tăng người bị lâm bảo hoa câu này quát lớn bên thay liên tục c ư ờ i khổ đành phải bình tĩnh đứng dậy xoay đầu lại lộ ra một trường có chút giản mua khuôn mặt nhìn thấy khuôn mặt này về sau tiêu hàng có chút dừng lại không khó đoán ra đạo này không hòa thượng lúc tuổi còn trẻ tất nhiên là sinh một bộ t u ấ n t i ế u khuôn mặt cho dù là lão cũng có một loại đối với nữ nhân mà nói đặc biệt lực hấp dẫn cũng trách không được chớ khinh địch năm đó có đối đạo này không sinh ra một tia tình cảm điều này cũng làm cho tiêu hàng càng thêm lên một điểm lòng hiếu kỳ không đợi lâm bảo hoa mở miệng hắn lại chủ động hỏi đạo chưa từng có bối phận văn bối có một câu không biết có nên nói hay không bởi vì cái gọi là anh hùng xuất thiếu niên bần tăng bế quan nhiều năm lại không muốn trên đời này vậy mà ra tiểu hữu bực này tuổi trẻ tài cao thiếu niên anh tài chỉ là tuổi tác như vậy liền lĩnh ngộ ba loại cảnh giới thực tế là người như ta một chuyện may lớn đạo này không hòa thượng nhìn thoáng qua tiêu hàng thoáng dừng lại chính là mở miệng giang đạo cái này khiến tiêu hàng vẻ mặt cứng lại làm sao có thể lão hòa thượng này chỉ là nhìn mình một chút liền kết luận mình là lĩnh ngộ ba loại cảnh giới không khỏi cũng quá kinh người một chút phải biết hắn này bình thường quan sát người khác tu vi chí ít cũng phải là nhìn qua người khác xuất thủ một lần mới dám đoán chắc người khác cảnh giới lao tăng này người chỉ là nhìn mình một chút vậy mà liền biết cảnh giới của mình là như thế nào t h â m bất khả chắc tiêu hàng chỉ có thể nói lao hòa thượng này thực lực t h â m bất khả chắc lâm bảo hoa thì là kêu lên một tiếng đau đớn người trong chúng ta hừ tiêu hàng nhưng không phải là các ngươi người xuất r a đạo không ngươi nhưng chớ đem tiêu hàng cùng ngươi chia làm một loại người nàng cũng không muốn tiêu hàng đi làm một tên hòa thượng ha ha là bần tăng t h ấ n ô n nói đến tiêu hàng tiểu hữu là muốn hỏi bần tăng vấn đề gì lao tăng này người tính tình ngược lại là tốt đối mặt lâm bảo hoa kia khí thế hùng hổ d o người một điểm tính tình đều không có tiêu hàng nghe được lời này thản nhiên nói tục ngữ nói tốt người xuất gia không sát sinh nhưng ta lại nhìn thấy tiền bối ngại ở đây câu cá cái này có chút không phù hợp người xuất gia quy c ụ đi lại có gì không phù hợp quy c ụ bần tăng câu lên đến cá đều sẽ lại phóng tới ao cá bên trong đi lao tăng người mỉm cười nói đây không phải vẽ vời thêm chuyện sao tiêu hàng ngưng lông mày hỏi lao tăng người lại lắc đầu không ta đem nó câu lên đến là để nó nhìn xem thế giới bên ngoài lại để cho nó trả về là để nó lại trở lại trước kia thế giới bật tăng là đang vì mình góp nhặt tạo hóa tiêu hàng cả người đều đ ố c còn có cái này lời lẽ sai trái nơi nào đến tạo hóa tiêu hàng ngưng lông mày nói ra ta nếu là k i a cá nhưng sẽ không như thế cảm thấy ngược lại cảm thấy tiền bối ngài đây là đang trêu đùa nó không phải vậy ta nếu là cá chỉ cảm thấy ta là tại cùng nó chơi đùa lao tăng người hòa ái dễ gần giảng đạo quý hoa trường l a o trận trắng mắt tiêu hàng ngươi liền đừng tìm lao hòa thượng này chấp nhận cùng hắn giảng đạo lý bọn hắn bọn này hòa thượng nhất là nhanh mồm nhanh miệng lao tăng người ôn hòa nói quý hoa t h í chủ lời ấy sai rồi con cá này sinh ở ao cá bên trong ao cá cứ như vậy lớn ta để bọn hắn mở mang kiến thức một chút thế giới bên ngoài lại có gì qua có đâu mà lại ta cái này móc chính là một cọc duyên phận cầu nối bọn chúng bên trên câu chính là cùng ta có duyên ta đưa một cái mồi câu xem như đồ ăn cái này như thế nào lại là lỗi lầm của ta thật đúng là đừng nói bị lao tăng này người một giảng tiêu hàng phản lại cảm thấy lão tăng này người làm không sai thế gian vật vật hết thảy giảng đều là một cái duyên vận tựa như là bảo hoa cung chủ hôm nay cùng tiêu hàng tiểu hữu đứng chung một chỗ đó chính là duyên ngươi ngầm miệng lâm bảo hoa nhìn thấy đạo này không hòa thượng càng kéo càng xa vậy mà kéo tới mình cùng tiêu hàng trên thân không chừng lại sẽ nói ra lời gì đến một câu liền đem lão tăng này người phía dưới cho phiến trở về đại khái sẽ tại cuối tháng số ba mươi tả hữu có một trận đại bạo phát chậm nhất cũng liền đầu tháng sau thấp nhất là mấy chục chương đổi mới tình cảm phương diện sự tình mọi người không cần lo lắng nên có cũng sẽ có mà lại mấy ngày nay liền sẽ công bố chương tám trăm tám mươi chín hướng tấn phong cùng đ ẳ n g tỉnh văn xuyên tiêu hàng vốn cho là lao tăng này người là cái đắc đạo cao tăng chí ít chậm nhìn hắn cho là như vậy thế nhưng là lao tăng này người ba câu nói nói chuyện mình liền bại lộ k i ê u cao tăng hình tượng tại tiêu hàng trong đầu cũng là quả quyết vô tồn ít nhất bị lâm bảo hoa câu này ngậm miệng mắng lại lao tăng người trực tiếp liền điệu xịu vẫn thật là không hướng phía dưới lại nói lâm bảo hoa muốn so tiêu hàng rõ ràng hơn lao tăng này người lại nhải mà không biểu tình nói đạo không Ta lâm ầ n này tới đ y không phải giúp ngươi bờn, giúp giải à là này, láo mang ra. ngươi không tăng nghe đến nơi này, thần sắc vẫn như cũ nếu như đi Đạo chỉ thủy, sắc cũ bảo hoa cung chủ, trong a đã bế quan nhiều. Ngầm miệng. nói. hoa chậm không tăng Lâm láo là bảo dại thật tiếng. đúng lên lòng rất rõ ràng đạo này không lão hòa thượng già mồm vô cùng vừa mới rõ ràng là dự định cự tuyệt vì vậy nàng ngay cả cho đối phương c ơ hội cự tuyệt đều không trực tiếp một câu ngâm miệng đem đạo này không muốn nói không muốn nói toàn bộ đều nuốt tại trong bụng đạo không cũng là biệt khuất vô cùng bị lâm bảo hoa như thế r u ỗ i cho một trận trong lòng bất đắc dĩ vật phần lâm bảo hoa ngữ khi cứng rắn rằng đạo táng hồn hội xuất hiện cái này khiến vốn là nếu như cây g i ả không sợ hãi không thích đạo không lao tăng lông mày đột nhiên n h ă n lại tựa h ồ táng hồn hội đối với nó mà nói có lớn lao mị lực nghe tôi táng hồn hội cái này ba chữ đạo không láo tăng thở dài h o a n t o a n tương báo khi nào cái này táng hồn hội vẫn là xuất hiện sao con lựa chọc cái này đã không phải h o a n t o a n tương báo sự tình ngươi chẳng lẽ vẫn chưa rõ sao táng hồn hội mục đích ngươi hẳn là so với ai khác đều rõ ràng chúng ta thượng thành cung không còn ngươi thật cho là ngươi thiếu lâm tự còn có thể ngồi ổn kia táng hồn hội đối tượng thanh cung cùng thiếu lâm tự đ ộ n g thủ ngươi thật lấy vì quốc gia sẽ giúp chúng ta lâm bảo hoa khuyên tay suy cười lên thượng thanh cung mặc dù trên danh nghĩa là hoa hạ quốc cầm thầm thủ hộ thần nhưng trên thực tế quốc gia căn bản không có đem hai phe này coi thành chuyện gì to t á c chỉ bất quá dù sao cũng là thời kỳ cổ truyền thừa thế lực lại hai phe đều có cao thủ toa c h ấ n quốc gia cũng không có cách nào ngươi ở trên đời này đối với ta mà nói không đau không n ứ ngươi không còn ta cũng vui vẻ đạo không lão hòa thượng lắc đầu b ả o hoa cung chủ lần này tới đây nguyên lai là vì việc này cũng được đã táng hồn h ộ i xuất hiện lao tăng đích sắc không cách nào chỉ lo thân mình đã như vậy liền hộ tống b ả o hoa cung chủ đi ra ngoài một chuyến lại nhìn một chút cái này bên ngoài thế gian phồn hoa đi cùng lúc đó xa xôi đông nam á quốc gia indonesia indonesia quốc gia này trị an so sánh hoa hạ quốc mà nói có thể nói là một cái trên trời một cái dưới đất quốc gia này ven đường tùy thời đều có thể diễn lại giết người cướp bóc sự kiện thậm chí đến ban đêm ngươi còn có thể nghe tới hắc bang thế lực bắn nhau giao chiến thanh âm ở quốc gia này bên trong dưới mặt đất người điều khiển không thể nghi ngờ là một đám mười phần đáng sợ đen thế lực ngầm bọn hắn mua được cảnh sát mua được chính phủ năng lực không thể khinh thường cái này cũng khiến cho indonesia là một trong đó loạn mười phần nghiêm trọng quốc gia đến từ quốc gia này người đều sẽ có muốn rời khỏi quốc gia này xúc động nghèo loạn là indonesia biểu tượng tựa như là hiện tại đêm tối giáng lâm trên đường phố có hai nhóm người gặp mặt đến một chút nói ít có hai ba trăm người quy mô dạng này kích thực khổng lồ chiếm lĩnh cái này không người đường đi nói ba mẹ nó cái này ma túy là giả bọn hắn nghĩ đen đan đen hai phe tựa hồ phát sinh một chút bốn một lời không hợp lập tức ra tay đánh nhau bọn hắn cầm thương đối người đối diện chính là suy suy một trận bán loạn trong lúc nhất thời tiếng súng văng lên tử thương vô số rất nhiều người ngã trong vũng máu thân thể co c ắ p giao chiến còn tại tiếp tục từng người đổ xuống tình trạng vô cùng thê thảm đạn không còn bọn hắn cầm vũ khí đi liều từng cái hắc đạo thế lực điên cuồng tri cực cái này khiến cho những người bình thường kia nhìn một trong mắt lập tức nhanh chân liền chạy sợ c u ố n vào chàng thai nạn này ở trong mà địa phương cảnh sát lại chậm chạp không có chạy tới ý tứ cái này cũng khiến cho cái này hắc đạo thế lực giao chiến mấy trăm mét bên trong căn bản không ai nhưng mà lúc này cái này giao chiến trung tâm nhất lại là đột nhiên xuất hiện một người đàn ông tuổi trung niên trung niên nam t ử này chính là hồi lâu không gặp tiêu hàng sư phó hướng tân phong hướng tân phong tay không gánh vác lấy tay đối với k i a m ộ t bên hắc đạo thế lực sống mái với nhau nhìn như không thấy tựa hộ dạng này giao chiến đối với nó mà nói sinh không nổi hứng thú gì hắn chỉ là bình tĩnh đi lên phía trước từng bước một khí thế kinh người nơi này còn có một cái sống đã giết mắt đỏ hắc bang thành viên nhìn thấy hướng t ấ n phong về sau dương anh múa vuốt cầm một cây đao liền hướng phía hướng t ấ n phong chặt đi qua hướng t ấ n phong nhìn cũng không nhìn một chút một bàn tay đập vào người này trên mặt ba trung điệp một cái bàn t a i ngay sau đó kinh khủng c ự lực càn quét mà đi cái này tập kích tới người vậy mà cả người thân thể đều bay ngược ra ngoài lập tức đâm vào trên xe đem k i a xe đều đụng hơi rung nhẹ phương mới xem như dừng lại mà hướng tấn phong nhìn cũng chưa từng nhìn một chút gánh vác lấy tay vẫn như cũ đi lên phía trước bất quá trước đây không lâu hai cái tuyệt đại cao thủ giáng lâm nơi đây thời khắc này hướng tẫn phong nhìn xem tinh không tự lẩm bẩm m ặ c lam tiêu hàng các ngươi cũng còn tốt à hán đã đặt chân tại quốc gia này gần m ộ ư ơ i năm ngày lâu quốc gia này là hắn cùng đẳng tỉnh văn xuyên chiến trường hai cái thủ sâu như biển nhưng lại phảng phất số mệnh cựu địch cường giả giao thủ bọn hắn giao thủ quy tắc rất đơn giản lấy indonesia quốc gia này vì chiến trường đến cung cấp bọn hắn giao thủ hoàn cảnh đương nhiên dạng này giao thủ vô cùng phức tạp có thể nói là đấu trí đấu dũng dù sao hai người tại một quốc gia bên trong lặn giấu đi rất có thể căn bản liền không tìm được đối phương nhưng là đối với hướng tấn phong cùng đằng tỉnh văn xuyên mà nói bọn hắn đều có mình m ư ờ i phần đặc biệt thủ đoạn đây cũng là đấu trí đấu dũng một cái c â u ở đây dựa vào không chỉ là vũ lực còn có trí lực n ữ u lược quan hệ nhân mạch bất luận một món đồ gì thiếu một thứ cũng không được dạng này mới có giết địch địch nhân năng lực đây là trung cực khiêu chiến bất quá hướng tấn phong cũng sẽ không lùi bước mất con mối thủ không cho phép hắn đi lùi bước tại gần đây mười lăm ngày bên trong hắn làm rất nhiều chuyện thứ nhất là học tập indonesia quốc gia này ngôn ngữ thứ hai là ý đồ tìm kiếm một chút quan hệ nhân mạch dù sao ở đây nếu như có thể tìm tới một chút quan hệ như vậy đối với tìm kiếm đẳng tỉnh văn xuyên sẽ có rất lớn một bộ phận trợ lực nghĩ đến nơi này hướng tân phong con mắt nhìn thoáng qua cách đó không xa bốn sống mái với nhau nhìn ra đã ư ợ c hiện tại hai phe nhau tại mái với này sống đ đến gây cấn giai đoạn chỉ còn lại có hai phe thủ lĩnh còn có mấy cái tinh nhuệ can tương không chết như vậy lực lượng ngang nhau thực lực rất khó cam đoan bên nào sẽ thắng lúc này mình ra ngoài giúp một bên nào liền sẽ bắt tù binh một bên nào lòng người ta là cần một số người trợ giúp hướng tân phong suy nghĩ ở đây tựa hồ đã quyết định giúp một bên nào chủ ý gánh vác lấy tay nhẹ nhàng bước ra bước chân chương tám trăm chín mươi kim cương bất hoại c h i thân cường hãn t i ế n kinh thượng thanh cung bên trong tiêu hàng khoảng thời gian này tại thượng thanh cung thời gian qua coi như tới nhuần chí ít hắn hiện tại là thượng thanh cung khách quý nói thế nào hắn cứu thượng thanh cung những cái kia nữ đệ tử sự tình đã truyền đi thượng thanh cung những cái kia nữ đệ tử coi như cảm ân thái độ đối với hắn chuyển biến không ít thậm chí còn có một chút nữ đệ tử vậy mà cùng hắn quen thuộc lấy hắn không có hôn phối làm lý do liên tiếp đối với hắn vứt bị nhãn tiêu hàng lại không phải người ngu làm sao có thể không biết cái này bị nhãn là có ý gì những nữ đệ tử này rõ ràng là đối với mình có ý tứ a bất quá tiêu hàng cũng không dám đối những nữ đệ tử này có ý nghĩ gì vừa đến hắn tâm cũng không có lớn như vậy thứ hai những nữ đệ tử này nhìn từ bề ngoài ôn nhu hiền lành nhưng trên thực tế không có một người hiền lành lấy lâm bảo hoa cầm đầu tiêu hàng cơ bản cũng có thể thấy được đến ngược lại là cái kia đạo không hòa thượng tại thượng thanh cung nhân duyên không được tốt lắm tìm người nói chuyện những cái kia nữ đệ tử cũng đều là một bộ xa cách dáng vẻ kỳ thật đây là để tiêu hàng buồn bực nhất sự tình bởi vì đạo không hòa thượng mặc dù tuổi tác lớn mà dù sao là cái xuất ca coi như thượng thanh cung đệ tử không để ý đạo này không hòa thượng những kia tuổi tác lớn một chút nữ trưởng lão luôn luôn sẽ đối đạo không hòa thượng cảm thấy hứng thú ai biết đạo này không hòa thượng đi du thuyết một vòng một người chim hắn đều không có trên lệch này vừa so sánh liền để tiêu hàng cảm thấy mình có phải là quá có mị lực rồi chỉ tới đằng sau tiêu hàng mới tín h h i ể u được thượng thanh cung những cái kia nữ đệ tử vì sao không để ý đạo không hòa thượng cũng là bởi vì cái thằng này là một tên hòa thượng những cái kia nữ đệ tử rất đơn giản các loại còn có cái gì tốt nói lao nương đ ổ nàng cái gì chiếm hắn một chút lợi lộc cùng ăn hắn như đạo không hòa thượng vốn chính là cái miệng không chịu ngồi yên chủ không ai bồi hắn nói chuyện hắn cuối cùng chỉ có thể đi tìm tiêu hàng không có cách đạo không cũng là hủy khuất rất hắn là bị mời qua tới đối phó t á n hồn hội tại cái này thượng thanh cung như thế không nhận chào đón hắn sao lại không hủy u ấ t tiêu hàng ngược lại là không có không tiếp nhận đạo không hòa thượng hắn đối đạo không hòa thượng kỳ thật vẫn là cảm thấy rất hứng thú tiêu hàng tiểu hữu vần tăng đã chuẩn bị kỹ càng ngươi ra chiêu đi đạo không hòa thượng tràn đầy tự tin cười một tiếng đứng tại chỗ nếu như cây giả không n ú c đ í c h tiêu hàng thì là đứng tại cách đó không xa có chút không quá yên tâm rằng đạo đạo chưa từng có bối phận ngươi cũng đừng giả vờ giả vị ta một nắm đấm này xuống dưới đó cũng không phải là nói đ ù a ngươi thật luyện thành kim cương bất hoại tri thần cảm thấy có thể n g ạ n kháng hạ ta một nắm đấm này phải biết hắn đánh kia tạ ra ba bàn tay có thể trục chết bởi vậy có thể thấy được hắn dù chỉ là đánh c h ú n g địch nhân một chiều đều là trí mạng đây cũng là nội g i a quyền đặc thủ luyện thành thiên ý vô cùng về sau càng thêm kinh người mà nắm đấm uy lực đương nhiên phải so một bàn tay mạnh hơn nhiều hắn thực tế có chút không yên lòng đạo này không đến tột cùng đáng tin cậy không đáng tin cậy vạn nhất một đấm đánh vào đạo này mình không bên trên đánh ra ma bệnh chẳng phải là chuyện xấu rồi hắc hắc tiêu hàng tiểu hữu n g à i cứ việc yên tâm động thủ chính là như ngài một đấm thật đem l á o tăng cho đánh chết rồi đó cũng là bẩn tăng phúc nguyên không đủ đáng lợi hôm nay chết tại tiêu hàng tiểu hữu dưới năm tay đạo không lão tăng cười t ủ n g tịm một điểm hốt hoảng bộ dáng đều không có tiêu hàng nghe đến nơi này tự nhiên không tiếp tục già mồm ý tứ nắm đấm nắm chặt bước ra một bước tốc độ của hắn cực nhanh liền phảng phất tật như gió x o á t một chút liền đi tới đạo không lão hòa thượng trước người ba một đấm liền muốn nện ở đạo không lão hòa thượng trên mặt ngừng tiêu hàng mắt thấy muốn đánh chúng đạo không hòa thượng cái này một cái ngừng chữ để tiêu hàng nắm đấm kia không thể không dừng lại tiêu hàng có chút buồn bực nói ta nói ngươi hòa thượng này ta đều muốn đánh tới ngươi lại một câu ngừng hô lên ngươi đến cùng có được hay không tiêu hàng vốn là rất tôn trọng đạo này chống không thế nhưng là chậm rãi hắn lý giải lâm bảo hoa vì sao một câu một cái con lửa chọc hô đạo này không bởi vì hắn hiện tại cũng muốn hô đạo này không hòa thượng con lửa chọc cũng không phải đạo này không tính sao mà là cùng đạo này không thời gian trung độ dài ngươi sẽ phát hiện cái này lão lửa chọc thực chất bên trong có một cỗ tiện tiện hương vị đúng vậy cái này lão lửa chọc nói chuyện phong cách làm việc quá tiện tiêu hàng t h í chủ m a n g chửi người không m a n g ngắn đánh người không đánh mặt bật tăng mặc dù nói là kim cương bất hoại chi thân bất quá ngài cũng không thể hướng b ẩ n tăng trên mặt đánh đúng hay không b ẩ n tăng lúc tuổi còn trẻ mặt mũi này đây chính là a không không thể nói không thể nói đạo không lão hòa thượng dương dương đắc ý tùy ý nhớ ra cái gì đó t ậ t cười lên tiêu hàng hiện tại có chút hối hận mình vừa rồi vì cái gì thật ứng cái này lão lửa chọc dừng lại cái này tên chọc đảm từ bản thân gương mặt kia rõ ràng là một bộ tự luyên thiêu ăn đòn bộ dáng biết sớm như vậy hắn còn không bằng một đấm đánh vào cái này lão lửa chọc trên mặt nghĩ đến nơi này tiêu hàng lắc đầu ngươi đến cùng được hay không không đánh mặt đánh cái kia đều được hòa thượng nói tiêu hàng liếc một cái lao lửa chọc dưới hông cái này khiến đạo không toàn thân lắc một cái tiêu hàng thí chủ khối này cũng không được ngài cũng không thể để b ẩ n tăng k h í tiết tuổi già khó giữ được à. ta còn tưởng rằng ngươi là thật kim cương bất hoại chi thân đâu đánh mặt không được từ nhỏ chim cũng không được ngươi nói ta đến cùng đánh ngươi cái kia một khối tiêu hàng ngưng lông mày hỏi nếu thật là kim cương bất hoại chi thân vậy cái này dưới hông chim nhỏ cũng phải là trải qua được cân nhắc thế nhưng là nhìn đạo này không hòa thượng tư thế hiển nhiên cái này dưới hông bộ phận khó mà cân nhắc được đạo không láo h ỏ a thượng mặt mò đỏ hửng tiêu hàng thí chủ b ầ n tăng khối này cũng không phải khó mà cân nhắc được mà là thân là người xuất r a đi đi ta biết tiêu hàng mặc dù cảm thấy mình là tốt tính thế nhưng là cùng đạo này không ở một chỗ thời gian dài cho dù tốt tính tình cũng không còn trong lòng suy nghĩ hắn cũng không kéo dài thời gian lui về sau một bước ngay sau đó bông dưng một q u y ề n liền nện ở đạo không h ỏ a thượng trên lồng ngực ẩm một q u y ề n này phát ra t r ù n g điệp thanh âm tiêu hàng có thể cam đoan mình một q u y ề n này chính là một con trâu cũng được ngoan ngoan ngã trên mặt đất thế nhưng là hắn nhìn kỹ đạo này không lao tăng vậy mà liền như thế đứng tại chỗ không núp đ í c h một quyền này của hắn đều không thể làm gì được đạo này không lao tăng tiêu hàng lần này triệt để kinh ngạc coi như đạo không lao tăng thân thể là làm bằng sắt một quyền này của hắn xung giới vẹn vẹn chấn động lực lượng cũng đủ để khiến cho lực lượng khuyết t á n đến đạo không lao hòa thượng thân thể ngũ tạng lục phủ khiến cho đạo không hòa thượng xuất hiện nội thương sau đó không thể không rút lui mấy bước mới có thể đem cố lực lượng này hóa giải mất thế nhưng là đạo này không lão hòa thượng vậy mà một bước đều không có lui ngược lại đẩy mặt ý cười nhìn xem hắn tiêu hàng lần này không thể không tin tưởng đạo này không lão hòa thượng là có chút cổ quái mà đạo không lần này mừng rỡ đan sen lại bày ra kia thiếu ăn đòn sắc mặt nhân miệng mừng rỡ nói ra thế nào thế nào có phải là kim cương bất hoại c h i thân tiêu hàng thí chủ bần tăng đã sớm nói người xuất r a không nói dối cái này k i m cương bất hoại c h i thân thế nhưng là lao phu tuyệt học tiêu hàng sờ lên c ằ m có chút không dám tin tưởng n g ư ờ i cái này k i m cương bất hoại c h i thân chẳng lẽ là thật chương tám trăm chín mươi mốt độc môn tuyệt học đạo không lão hòa thượng cười hắc hắc ra vẻ cao thâm nói kia là đương nhiên tiêu hàng thí chủ ta cái này kìm cương bất hoại c h i thân không thổi、e、hẹp h ẹ p coi như đạn bắn vào trên người ta cũng là một chút việc nhi đều không có trừ phi là nhân thể một chút yếu kém bộ vị tỉ như nói con mắt loại hình người thân thể này là thế nào luyện tiêu hàng rất là b u ồ n b ự c cái này rất đơn giản là tuế nguyệt lắng đ ộ n g ra đạo không l á o hòa thượng mỉm cười giảng đạo tuế nguyệt lắng đ ộ n g tiêu hàng hữu chút c h o n g váng đạo không l á o tăng giảng đạo lao tăng thân thể này từng tốn hao bốn thời gian mười năm mỗi một ngày buổi sáng cùng ban đêm đều sẽ dùng cắt đá rèn luyện toàn thân cao thấp mỗi một chỗ ba giờ bốn mươi năm như một ngày dần dần ta cái này kim cương bất hoại c h i thân liền luyện được tiêu hàng ngược lại là nghe quý hoa trường lao nói qua không nghĩ tới việc này vậy mà là thật hắn không khỏi suy nghĩ cái này cắt đá rèn luyện thân thể đến tăng cường cường độ thân thể phương pháp hắn tự nhiên là biết được bất quá cái này cắt đá rèn luyện thân thể có thể nói là đau đớn khó nhịn người bình thường căn bản không chịu nhận đại đa số đều chỉ sẽ t ô i luyện một nơi tỷ như nói thời kỳ cổ truyền thừa thiết sát trường kỳ thật chính là dùng nhiệt độ cao đồ vật đến rèn luyện lòng bàn tay v ề phần rèn luyện toàn thân cao thấp vậy đơn giản chính là mình tra tấn mình thực tế không có mấy người dám chơi như vậy nhưng hắn còn phải thừa nhận trên lý luận làm lại như vậy có thể được thật sự là có thể được lời nói tia thiết sa trưởng cùng kim cương bất hoại c h i thân so sánh quả thực liền là tiểu vu gặp đại vu không cách nào so sánh được bất quá một ngày rèn luyện sáu giờ mà lại rèn luyện bốn mươi năm tiêu hàng hít sâu một hơi bắt đầu có chút tin tưởng đạo này không hòa thượng kim cương bất hoại c h i thân là thật n g ư ờ i hòa thượng này nghị lực thật đúng là mạnh tiêu hàng nghiêm túc nói nếu là đổi lại những người khác có thể kiên trì một tuần lễ cũng không tệ ha ha đây chính là lao tăng tuyệt học của ta người bình thường muốn học đều không học được bất quá cái này kim cương bất hoại c h i thân cũng là có rất lớn nhược điểm đạo không lão hòa thượng một mặt khổ sở cái gì nhược điểm tiêu hàng nghi ngờ hỏi đạo không lão hòa thượng có chút xấu hổ sau đó tại tiêu hàng bên thai xì xào b ả n tán nói một chút lời nói cái này khiến tiêu hàng cho dù định lực mười phần một thời gian cũng là ôm bụng ha ha phá lên cười đạo không lão tăng nhìn thấy tiêu hàng bộ dáng như vậy trong lúc nhất thời nổi giận nói tiêu hàng thí chủ ta thế nhưng là đem ngươi trở thành làm vong niên c h i kỷ mà đối đãi n g ư ơ i cái này tiêu hàng nhưng không cảm thấy đạo không lão hòa thượng là đem mình làm làm bạn vong niên đối phương bất quá là lời nói quá nhiều nhưng lại hết lần này tới lần khác tại thượng thành cung bên trong lời nói không có nói lúc này mới cùng mình quan hệ không tệ lời gì đều đặt xuống cho mình về phần vừa rồi đạo không hòa thượng nói lời hắn bây giờ suy nghĩ một chút còn nhẫn không ngừng cười trộm tình cảm cái này kim cương bất hoại c h i thân luyện thành còn phải bỏ ra thực rất nhiều giá cái này cái thứ nhất đại giới là cái gì nếu là thân thể những bộ vị khác trải qua cắt đá rèn luyện tự nhiên là càng đánh càng cứng chắc bất quá kia giới hông chim nhỏ đánh mại trực tiếp liền phế đúng thế phế đây cũng không phải là cái gì kỳ quái sự tình bởi vì dưới hông chim nhỏ là mười phần mất cảm nhưng làm không được những bộ vị khác đồng dạng càng đánh mại càng cứng chắc mặc dù nói người xuất r a không thể hành phong sự nhưng là chí ít kia giới hông chim nhỏ vẫn có thể có bình thường sinh lý vận hành chí ít buổi sáng vẫn có thể quật khởi một hồi thế nhưng là đạo này không lão hòa thượng thế giới h ô n g đồ chơi trực tiếp liền không có chi giác cùng thời kỳ cổ thái g i á m một cái dạng thậm chí đi tiểu đều cùng tích thủy đồng dạng đây cũng là chuyện không có cách nào khác dưới hông đồ chơi kia dùng cắt đá r è n luyện không xấu mới là lạ mấu chốt nhất chính là kim cương bất hoại c h i thân giảng cứu chính là một cái hoàn mỹ vô khuyết nếu là dưới hông chim nhỏ có thể coi như nhược điểm vậy cái này k i m cương bất hoại c h i thân còn tính là gì k i m cương bất hoại cho nên muốn r è n luyện cái này dưới hông đồ chơi cũng là không thể bỏ qua mới vừa nói đến cái này thời điểm đạo không hòa thượng còn phải lấy tự hào nói đến liền hắn dưới hông đồ chơi kia chính là để hắn đá cũng quả quyết không làm gì được hắn không có c h i giác ngươi thế nào đá đều vô sự lời này lại là để tiêu hàng nhịn không được bật cười cũng làm cho tiêu hàng nhớ tới một câu gọi là dục luyện thử công chứ phải tự cung thuyết pháp tình cảm những n à y nghịch thiên tuyệt học đều là phải bỏ ra một chút vô cùng thê thảm đồ vật làm làm đại giá cũng trách không được chớ khinh địch không có ý định dây dưa đạo này không nếu là chớ khinh địch thật đuồng n h ị c h thượng thanh cung c u n g chủ tính tình nhường đường không gả cho nàng kia đoán chừng hiện tại chớ khinh địch cũng được một cước đem đạo này không cho đá văng không thể đạo không l á o hòa thượng ngược lại là khí định thần nhàn h ừ h ừ người xuất ra khối kia đồ chơi vốn là nhiễu tâm c h i vật rèn luyện liền rèn luyện lại có cái gì tốt đáng giá xem như trò cười tiêu hàng cười về cười bất quá đúng là đối đạo không sinh ra một phần kính ý cùng bội p h ụ đạo không pháp này đúng là một lòng hướng phật đem mình hoàn tục con đường đều cho chắn chết rồi nếu là không có đầy đủ quyết tâm cũng không đủ quy ý phật môn ý nghĩ chỉ sợ cũng làm không được bực này quyết sách đạo này không thực chất bên trong tiện là không giả nhưng cũng có để người tôn kính địa phương nghĩ thầm nơi đây tiêu hàng thái độ hòa hoãn rất nhiều đạo chưa từng có bối phận ta rất hiếu kỳ chính là ngài hiện tại lĩnh ngộ mấy loại cảnh giới b ầ n tăng bất t ả i đạo không l á o hòa thượng một bộ tự hào dáng vẻ mặt ngoài nói là không mới kỳ thật tư thế kia bộ dáng rõ ràng là dự định khen mình làm sao làm sao có tài b ầ n tăng hiện tại cùng bảo hoa cung chủ cảnh giới lĩnh ngộ giống nhau bất quá so sánh bảo hoa cung chủ mà nói b ầ n tăng cảnh giới dung hợp là phản phát quy chân dung hợp thiên ý vô phùng mà quý hoa trường lão thì là không có kẽ hở n g lão thì là không có kẽ hở dung hợp thiên ý vô phùng a tiêu hàng lông mày bước lên vậy ngươi lão hòa thượng này thật sự là thâm tàng bất l ậ có cái này kìm cương bất hoại chi thân tại chẳng phải là nói lâm bảo hoa cũng không phải người đối thủ t i ệ n nhưng không dám nhận đạo không l á o hòa thượng trong ánh mắt sinh ra một cô ý sợ hãi lao tăng tuy nói có cái này kìm cương bất hoại chi thân tại nhưng còn không dám nói bữa có thể là bảo hoa cung chủ đối thủ người cái này kim cương bất hoại chi thân không phải đau thương bất nhập sao làm sao sợ lâm bảo hoa tiêu hàng rất là b u ồ n b ự c đạo này không hòa thượng d ở khóc d ở cười nói vạn sự đều có nhược điểm ta cái này kim cương bất hoại chi thân tuy nói lợi hại nhưng đây chẳng qua là nói những cái kia không có linh ngộ thiên ý vô phùng chi cực h ạ n cao thủ muốn thương tổn bẩn tăng s ắ c thực gian nan thế nhưng là lĩnh ngộ thiên y vô phùng c h i cực hạng cao thủ tổn thương lá phu vậy thì không phải là việc khó gì mà lại bảo hoa cung chủ kia tú hoa trâm cùng kim k h â u đều là thượng hạng bảo vật vật liệu chế tác sắc bén c h i cực thật sự là đạo thủ ta cũng không dám cùng bảo hoa cung chủ cứng đ ố i cứng mà lại trên đời này vô số cao thủ tuyệt học nhiều lao tăng kim cương bất hoại c h i thân cũng bất quá là trong đó một loại thôi ai chẳng lẽ còn có so kim cương bất hoại tri thân lợi hại hơn tuyệt học không thể tiêu hàng lông mày b ư ớ lên lấy hắn hiện tại ánh mắt đến xem cái này kim cương bất hoại c h i thân là đủ thoát ly hắn nhận biết phạm vi bi. luyện bốn mươi năm mỗi ngày đều không ngừng mới luyện thành dạng này còn có so cái này lợi hại hơn tuyệt học Trường 892, Thanh liên Bước. Liên vì cái gì nói là hai khái niệm bởi vì đại đa số người trong quan niệm đồng thời không có đem mấy cái này vị trí quá coi ra gì cảm thấy đây là có cũng được mà không có cũng không sao đ ổ vật mà sự thực là nếu như chỉ là trường không mấy cái vị trí những vị trí này cũng đúng là có cũng được mà không có cũng không sao đ ổ vật nhưng nếu như có thể đem thanh liên bước tiêu ký phải cái này mười mấy cái vị trí toàn bộ trường khống lại x à o diệu vận dụng k i a khái niệm cái kia uy lực liền không tầm thường l i ê n đánh cái so sánh tiêu hàng đứng tại tiến công vị bên trên chân chính đi tiến công đà kích địch nhân hiệu quả sẽ không rất rõ ràng nhưng nếu như mười mấy cái vị trí h ã n tại tiến công vị chạy trốn vị thiên cơ vị cùng rất nhiều vị trí bên trên nhiều lần r u tẩu nhiều lần hành động như vậy uy lực t i ể u bất cùng những vị trí này nhiều lần vận dụng tại căn cứ địch nhân xu thế đột nhiên đổi vị trí đứng ở tiến công vị bên trên tiến hành tiến công như vậy đem sẽ đưa đến hiệu quả kinh người thậm chí là nhất kích tất sát đánh không lại lớn không được liền lại thay đổi đến an toàn vị bên trên điều hành một chút địch nhân là rất khó minh m ạ c h những vị trí này lẫn nhau điều động lẫn nhau bổ túc áo nghĩa chân lý chỗ có thể nói cái này mười mấy cái vị trí mỗi một cái đều là lâm biệt phong thiết kế tỉ mỉ lấy nó đối với chiến đấu lý giải lại thêm nó suốt đời tâm huyết sáng tác mà thành là chân chính trên ý nghĩa trong lúc chiến đấu thiên ý vô phùng k i tác tiêu hàng cảm thấy nếu như mình có thể đem cái này mười mấy cái vị trí toàn bộ lý giải như vậy trên thế giới này đem không ai có thể giết đến hắn đúng vậy có lẽ có người có thể đánh bại hắn nhưng là không ai có thể giết hắn cho dù là thiên quân vạn mã cũng không làm gì được hắn hắn thậm chí có thể từ trong thiên quân vạn mã phá vây đào thoát cho dù có người cầm thương chỉ mình hắn cũng có thể lợi dụng những vị trí này khiến cho người khác cũng không biết muốn làm sao nhắm chuẩn chính mình đúng vậy căn bản cũng không biết như thế nào ngắm trồng chuẩn coi như xạ kích cũng không làm nên chuyện gì đương nhiên cái này mười mấy cái vị trí muốn toàn bộ lý giải học được lại là mọi loại gian nan hắn hiện tại cũng liền lĩnh mộ học tập hội mấy cái vị trí mà thôi khoảng cách toàn bộ học được sớm đâu nhưng là tiêu hàng cũng không chán ngán thất vọng hắn lấy dương tuyết làm là thực tiễn căn bản lại tốn hao hai ngày vậy mà liền lạ thường lại một lần nữa trưởng khống hai cái vị trí tinh túy hai cái vị trí này phân biệt là đánh nghi binh vị đi sau vị có thể nói tiêu hàng cảm thấy mình bây giờ mặc dù trưởng khống thanh liên bước vị trí không nhiều nhưng là nếu như mình lại đối mặt trường tử p h o n g cho dù là không có hồng liên găng tay hắn cũng có thể cùng đối phương chống lại thậm chí áp chế đối phương mang lên hồng liên găng tay hắn thậm chí cũng có thể giết trương tử phong đây tuyệt đối không phải cồn vọng tự đại đúng vậy trương tử phong trong mây tay hắn là không có phá giải bản sự bất quá ta có thanh liên bước tại ta tại sao phải phá giải ngươi trong mây tay ngươi trong mây tay là lợi hại nhưng ngươi hai cánh tay có thể quản bao nhiêu địa phương ngươi có thể quản được n g ư c ử a nhưng ngươi có thể quản được phía sau lưng sao tiêu hàng cảm thấy hắn căn bản không cần thiết đi quản trương tử phong trong mây tay hắn chỉ cần lợi dụng thanh liên bước mê hoặc lại điều động đến trương tử phong phía sau lưng trong mây tay hai tay không quản được vị trí tất sát nhất、kích. trương tử phong tại chỗ liền phải chết nhưng điều kiện tiên quyết là trương tử phong sẽ không kịp phản ứng nếu như trương tử phong có thể kịp phản ứng vậy hắn giết không được trương tử phong đây cũng là hắn nói có nhất định khả năng nhất định khả năng giết trương tử phong kia đã không được phải biết hắn có nhất định khả năng giết trương tử phong kia cơ bản liền đại biểu cho hắn giết liêu trinh là trăm phần trăm sự tình vì cái gì nói như vậy liêu trinh cường h á n nhất chiêu thức kỳ thật liền không ai qua được kia đường sen tay ám khí phi tiêu thế nhưng là tại có thanh niên bất tại tiêu hàng căn bản liền sẽ không e ngại l i u trinh phi tiêu hắn dễ như c h ở bàn tay liền có thể để liêu trinh ngay cả làm được nhắm chuẩn hắn cũng khó khăn sau đó hắn tùy ý liền có thể tiếp cận liêu trinh từ đó bắt lấy đối phương giết liêu trinh so giết trương tử phong dễ dàng nhiều liêu trinh cận chiến chẳng khác nào số không thanh liên bước đánh một cái sẽ không cận chiến liền cùng dẫn con kiến một dạng đơn giản chẳng lẽ nói lâm biệt phong tiền bối năm đó sáng tác ra cái này thanh liên bước chính là vì phá giải liêu trinh đường sen tay tiêu hàng tự lẩm bẩm hắn cảm thấy thật là có khả năng bởi vì kia liêu trinh chiêu thức tại cái này thanh liên bước trước mặt quả thực liền cùng chơi nhà tròi đồng dạng cũng quái không được năm đó lâm biệt phong có thể dễ như t r ở bàn tay xâm nhập táng hồn hội đem táng hồn hội giết một cái không chừa mạnh giáp lúc ấy táng hồn hội vừa mới khởi đầu không có nhiều năm mạnh nhất vẫn là liêu trinh nhưng lâm biệt phong bắt liêu trinh liền cùng bắt gà con đồng dạng thực tế rất dễ dàng không không đúng nếu như cái này thanh liên bước sáng tác ra chỉ là vì đối phó liêu trinh vậy coi như quá nhỏ tài đại dụng cái này thanh liên bước tuyệt đối là vạn pháp khát tinh ta hiện tại trong đầu loại bỏ một lần cũng không nghĩ đến không có thanh liên bước phá không được đồ vật tiêu hàng nói thẩm Thanh liên hiện tại tính toán cho dù là kim cương bất hoại chi thân loại này nhất không sợ cận chiến tuyệt học lâm biệt phong năm đó cũng văn bản rõ ràng quy định qua phải thiên y vô phùng chi cực hạn mới có thể học tập đạt tới thiên y vô phùng c h i cực hạn học tập thanh liên bước tự nhiên cũng có thể phá giải kim cương bất hoại c h i thân tiêu hàng cảm thấy lâm biệt phong năm đó là không phải cố ý sợ không có cái này thanh liên bước phá không được đồ vật tiêu hàng trong lòng suy nghĩ tâm tình ngược lại là rất tốt nếu như lại để cho hắn nhìn thấy liêu trinh như vậy chính là liêu trinh lúc kết thúc đương nhiên đối với thanh liên bước nghiên cứu tiêu hàng còn chưa đình chỉ liêu trinh nàng này dù sao sống hơn ba trăm năm ai cũng không biết trong tay đối phương đến tột cùng giấu có bao nhiêu át chủ bài cùng bản sự mạng hội hạ quyết định cảm thấy đã có giết chết liêu trinh thủ đoạn hiển nhiên là ngu m g ộ i tri cực ý nghĩ tiêu hàng vẫn lấy dương tuyết là thực tiễn căn bản phỏng đoán luyện thở dần dần dương tuyết cũng cảm thấy tiêu hàng môn này thân pháp c h ỗ đáng sợ quả thực chính là cá trạch dương tuyết nói thầm lấy tiêu hàng ngươi nói ngươi có môn này thân pháp người khác có thể tóm đến đến ngươi sao tại sao ta cảm giác lại cao thủ lợi hại cũng rất khó giết người ngươi đã đem tốc độ thả chậm đến loại trình độ kia ta đều không đụng tới y phục của ngươi tiêu hàng sơ sơ cái mũi trên lý luận ta môn này thân pháp rất khó bị người giết chết không đánh đêm qua ngươi cùng người ta thân mật ta lâu như vậy chân đều chua bây giờ còn để ta giúp ngươi luyện ta đều mệt chết ôm ta đi trên giường đi ta muốn đi ngủ dương tuyết ngáp một cái chương 893, t á n g hồn hội yêu nữ thượng thanh quyết tiêu hàng n g ầ n người E p h ff đạo không hòa thượng hữu ngôi nói ra thượng thanh quyết ngươi liền đừng nhớ thương cái này thượng thanh quyết là thượng thanh cung mệnh c ă n tử càng là khắc chế hạ thanh quyết đồ vật ngươi luyện thượng thanh quyết chẳng khác nào ngươi có thể đấu qua được lâm bảo hoa thượng thanh cung cũng sẽ không ngu ngốc đem lên thanh quyết cho người khắc luyện đó chính là muốn lâm bảo hoa mệnh mặc dù nói ngươi cùng lâm bảo hoa quan hệ không tệ nhưng ta cảm thấy lâm bảo hoa cũng sẽ không đem loại vật này để ngươi luyện tiêu hàng liếc đạo này không hòa thượng một chút h i ệ n nhiên lão hòa thượng này căn bản không biết kia đại hội luật võ mình đạt được thứ nhất sự tình càng không biết mình đã sớm luyện thượng thanh quyết rất nhiều năm bằng không mà nói đạo này không hòa thượng nơi nào có thể hiên ngang l ấ m liệt nói ra những lời này đương nhiên hắn cũng lời cùng đạo không hòa thượng giải thích tập trung tinh thần nghĩ đến thanh liên bước thật đúng là đừng nói mình là có luyện kia thanh liên bước điều kiện có thể tại đạo này không hòa thượng chán bên trong khắc giới đệ nhất tuyệt học xếp hạng như vậy cái này thanh liên b ư ớ c cho dù có chút nói khoác thành phần ở trong đó cũng quả quyết sẽ không quá kém phải biết hắn kỳ thật đối cái này kim cương bất hoại c h i thân là rất động tâm nếu như không phải luyện cái này kim cương bất hoại c h i thân muốn trước hỏng dưới hông chim nhỏ hắn tuyệt đối không nói hai lời lập tức đánh cái này k i m cương bất hoại c h i thân chủ ý tuyệt học này quá bá đạo tuyệt đối độc môn tuyệt học kinh người tuyệt học đối với hắn loại cấp bậc này cao thủ mà nói đó chính là đòn sát thủ nhưng mà cái này kim cương bất hoại tri thân luyện tập điều kiện quá hà khắc vẹn vẹn kia phế dưới hông chim nhỏ điều kiện chính là tiêu hàng không thể nào tiếp thu được đáng tiếc nhất vẫn là thanh l i ê n b ứ c cái môn này tuyệt học thất truyền so sánh với thanh quyết c ò n tuyệt nghe đạo không hòa thượng ý tứ trên đời này hiện tại liền không có ghi chép nghĩ thầm nơi đây tiêu hàng cũng chỉ có thể thở dài nhẹ nhàng lắc đầu hắn đồng thời cũng sợ hai thán phục cái này mỗi cái thời đại đều có một chút đứng đầu nhất nhân vật bốn trăm năm trước lâm biệt phong sớm hơn thời kỳ trương tam phong kia cũng là khoáng thế nhân vật đương đại mạnh nhất vô địch chi nhân cũng đúng là như thế tiêu hàng mới càng thêm hiếu kỳ cái này thanh l i ê n b ư ớ c cùng trong mây tay đã đều thất truyền không nói trong mây tay lợi hại như thế tay không có thể tiếp đạn kia xếp hạng thứ hai so trong mây tay lợi hại hơn lại là cái gì tuyệt học cái này đạo không lão hòa thượng cười khổ nói đây là táng hồn hội một đời yêu nữ sáng tạo tuyệt học táng hồn hội yêu nữ tiêu hàng h ữ u c h ú t ngưng lông mày không triển đạo không lão hòa thượng nhẹ gật đầu thật là như thế tại chớ khinh địch thời đại kia lao phu là cùng kia yêu nữ giao thủ qua kia yêu nữ có thể nói là đương đại kẻ đáng sợ nhất a tiêu hàng lông mày nữ lên nói cách khác cái này táng hồn hội yêu nữ Đến nay cho dù như g thế gia sư cũng là rơi vào cái bỏ mình hạ tràng miễn cưỡng cho ta chế tạo cơ hội lúc này mới đem kia yêu nữ bức cho lui gia sư tiêu hàng như có điều suy nghĩ có thể làm đạo này không lão hòa thượng lao sư nhân vật cái này chỉ sợ tại lúc ấy thời đại kia nên là có một không hai thiên hạ tồn tại đi gia sư ngay lúc đó thực lực tựa như là ta hiện tại như vậy mà lại đã luyện thành kìm cương bất hoại chi thân bất quá dù vậy cũng là không địch lại kia yêu nữ l a o hòa thượng tựa hồ i nhìn ra tiêu hàng nghi hoặc cười khổ nói ta là không biết kia yêu nữ đến nay phải chăng vẫn còn tồn tại tại thế nhưng nếu như kia yêu nữ còn sống ta là quả quyết không thể nào là nó đối thủ chỉ sợ liền phải để bảo hoa cung chủ cùng nó đối kháng người cái này nạo trùng sao nghĩ đến để lâm bảo hoa một nữ nhân đi cùng nó đối kháng ngươi một đại nam nhân ngược lại trốn trốn tránh tránh ổ ở phía sau tiêu hàng hưu chút không vui lòng ngươi là không biết kia yêu nữ lợi hại ta tại kia yêu nữ trước mặt đều có thể hô bà nội nàng đạo không lão hòa thượng gấp chừng tiêu hàng một chút rồi nói ra không phải ngươi cũng được hô bà nội nàng tiêu hàng mắt t r ò n tròn nói như vậy cái này yêu nữ đến bao lớn đạo không lão hòa thượng trận trắng mắt ai biết kia yêu nữ là người phương nào bất quá nói lên kia yêu nữ đ ộ c môn t u y ệ t học ngược lại cũng không phải cùng võ học phương diện có liên quan kia cùng cái gì có quan hệ tiêu hàng rất là bờ bực cùng bộ dáng có quan hệ đạo không lão hòa thượng nói bộ dáng đạo không hòa thượng nhẹ gật đầu đích thật là như thế ta nghe sư tôn nói cái này yêu nữ nói ít phải có hơn tám mươi tuổi ta lúc ấy còn không tin bởi vì kia yêu nữ mặt ngoài bộ dáng người đ o á n mới bao nhiêu lớn cũng chỉ có một mươi bảy m t ư ơ i tám tuổi dáng vẻ người nói dọa người không dọa người chỉ có một mươi bảy m t ư ơ i tám tuổi dáng vẻ tiêu hàng chừng lớn hai mắt những n à y tuyệt học làm sao một cái so một cái kéo hơn tám mươi tuổi còn cùng cái một mươi bảy m t ư ơ i tám tuổi tiểu cô nương bộ dáng hắn trong lúc nhất thời nhớ tới đường tiểu nghệ đường tiểu nghệ tựa hồ cũng có cái này bản lĩnh bất quá so sánh kia yêu nữ tựa hồ còn kém một chút bởi vì đường tiểu nghệ tự thân tuổi tác liền hơn hai mươi tuổi dáng dấp của nàng bảo trì tại mười bảy mười tám tuổi cái này mặc dù xem ra có chút không khoa học nhưng trên thực tế bảo dưỡng tốt là có thể làm được nhưng kia yêu nữ đều hơn tám mươi tuổi muốn nói bảo dưỡng cùng cái mười bảy mười tám tuổi nữ hài đồng dạng điều này có thể sao làm sao một cái so một cái kéo tiêu hàng không quá tin tưởng nói ngươi sẽ không gạt ta đi ta như lừa ngươi t r ờ i đánh ngũ lôi vâng không ngươi cho rằng ta đạo không vì sao gọi nàng yêu nữ nàng chính là cái yêu nữ hơn nữa còn là chúng ta hoa hạ cốt người nếu như không phải là bởi vì nàng đích xác là người ta cũng hoài nghi nàng là cái yêu tinh đạo không hòa thượng hít sâu m ộ t hơi hơn tám mươi tuổi cùng cái một mươi bảy m t ư ơ i tám tuổi tiểu cô nương đồng dạng ta đến bây giờ đều không thể tin được c h ờ một chút tiêu hàng hỏi ngươi nói kia yêu nữ bộ ngực lớn không lớn không lớn ngực phẳng làm sao đạo không hòa thượng hỏi tiêu hàng nhu nhu lông mày xem ra hắn là thật nghĩ nhiều làm sao lại đem kia yêu nữ cùng đường tiểu nghệ kéo tới cùng nhau đi đường tiểu nghệ đích xác có một chút bảo dưỡ y học bản sự bất quá cùng kia yêu nữ so đúng là xà đ ạ o kỳ thật tiêu hàng tiên sinh trước đây ba tuyệt học hh ắ c ắ c ngươi cũng đừng nghĩ bởi vì đại đa số đều thất truyền ta cái này kim cương bất hoại c h i thân mặc dù không là lợi hại nhất bất quá kia thời đại này có thể so sánh ta tuyệt học này lợi hại hơn cũng không nhiều nếu không ngươi liền quy y phật môn ta cam đoan sẽ không niềm t ừ đem cái này k i m cương bất hoại c h i thân chuyển thụ cho ngươi đạo không lão h ỏ a thượng con mắt tỏa sáng mà nói tiêu hàng không hề nghĩ ngợi trực tiếp sảng khoái cự tuyệt nói lão lựa chọc ngươi có chú ý với ta nghĩ cũng đừng nghĩ lời này của ngươi tựu bất đúng ta cái này kim cương bất hoại c h i thân nơi nào kém lấy tiêu hàng thí chủ ngài thiên tư luyện ta môn tuyệt học này tia tuyệt đối lan chương tám trăm chín mươi b ố hứa yên hồng tiếng lòng để hắn luyện kim cương bất hoại c h i thân đích xác cái này kim cương bất hoại c h i thân hiệu quả đúng là để tiêu hàng m ư ờ i phần tâm động bất quá nhớ tới muốn luyện thứ này nhất định phải p h ế phía dưới kia chim nhỏ tiêu hàng là một t r o n cái không nguyện ý cho dù cái này kim cương bất hoại c h i thân xếp hạng tuyệt học thứ nhất hắn cũng sẽ không đồng ý đạo này không lão hòa thượng là tên hòa thượng khám phá hồng trần tự nhiên là nguyện ý hắn tiêu hàng còn không nhìn thấu hồng trần hứa yên hồng dương tuyết lâm thanh loan hắn nhưng không bỏ xuống được bất quá đạo này không lão hòa thượng tựa hồ là tận lực muốn cho bọn hắn phật môn đào một cái nhỏ hạt giống lặp đi lặp lại nhiều lần hoàn toàn không có ý định bỏ qua ý tứ cuối cùng dứt khoát tiêu hàng cũng không k h á c h khí một cái l ă n chữ lúc này mới bỏ đi đạo không hòa thượng tưởng niệm nói lên hứa yên hồng bây giờ cùng táng hồn hội giao thủ chiếm thừa phong trong lòng của hắn vui vẻ ngược lại cũng cảm thấy mình là thời điểm nhìn xem hứa yên hồng tuy nói hắn vẫn không có cách nào cho hứa yên hồng một đáp án nhưng là tổng không đến nỗi ngay cả thấy dũng khí của đối phương đều không có chỉ trước mắt hai ngày sau lại một lần nữa xuất hiện lúc tiêu hàng đi tới hứa ra hắn cùng hứa yên hồng sóng vai mà đi tại to lớn hứa ra trong đ ì n h viện tàn bộ nói là tàn bộ cũng không phải nói là giải sầu hứa yên hồng là cái nữ nhân thông minh cho nên nàng rất rõ ràng mình mặc dù trên danh nghĩa là tiêu hàng bạn gái nhưng cái này cái bạn gái đến bao nhiêu có một bộ phận gian lận thành phần nếu như kia một không có n ả n lòng t h á i trí nếu như một lần kia nàng không phải biểu hiện tiều yêu động lòng người khiến cho tiêu hàng mềm lòng tiêu hàng nói không chừng cũng không sẽ cùng nàng kết giao dù cho là hai người kết giao hứa yên hồng cũng có thể cảm giác được nàng tại tiêu hàng trong lòng địa vị vẫn không phải thứ nhất cho dù nàng giàu đến chảy mỡ cho dù nàng biểu hiện có chi thức hiểu lễ nghĩa thành thạo ôn nhu thế nhưng là vẫn không có hoàn toàn đi vào tiêu hàng nội tâm ra ra khoảng thời gian này đối ngươi rất là tưởng niệm hắn muốn nhìn ngươi một chút không nhìn thấy ngươi trong lòng của hắn cuối cùng rất loạn hứa yên hồng n g ữ khí nhu hòa tiêu hàng nghe đến nơi này nhẹ nhàng dừng lại biết được hứa yên hồng là, là ám chỉ chính mình hứa lao gia tử dù sao không phải người tập võ mà là thương nhân không có khả năng giống như là người tập võ một dạng có thể sống tới trăm tuổi hứa lao gia tử hiện tại như vậy tuổi tác đã là sống đến số tuổi không có có bao lâu thời gian ngày tốt lành nhưng qua nghĩ thầm nơi đây tiêu hằng cũng hồi tưởng lại vừa rồi hứa yên hồng tự mình đến đón mình đến hứa g i a tràng cảnh trong lòng ấm áp dù sao lấy thân phận của hứa yên hồng đơn độc ra đến đón mình kia có thể nói là cho hắn rất lớn mặt mũi đây là muốn bị người tin đồn hắn cũng nghiêm túc trực tiếp nói ra vậy ta liền đi gặp hứa lão vẫn là không muốn hứa yên hồng lắp đầu. Tiêu Vì gì cái h à nhẹ g tràn n đầy k i ngạc, muốn không đi ta, nếu không đi, trong lòng của hắn chẳng phải là tao loạn. Ngươi không đi, trong lòng của hắn là loạn, ngươi trong lòng của hắn loạn hơn.、Hứa、yên Hồng n gặp gì cái của của của hứa phải Hứa h lao ra ta, ta tao là là tử đã đi đi, đi, đi, vì thở hắt ra hoặc nhiều hoặc ít có mấy phần đú và nói n g ư ơ i không vẫn là trước sau như một không có đáp án tiêu hàng trầm mặt lại hồi lâu sau mới thở dài thật có lỗi hứa yên hồng s ắ c thực mắt sáng như đ ư ớ c biết được trong lòng của hắn vẫn không có đạt được đáp án đã không có đạt được đáp án đi gặp hứa lạc phong sẽ chỉ làm hứa lạc phong trong lòng loạn hơn mà thôi hứa lạc phong muốn thấy mình đơn giản chính là nghĩ tại hắn trước khi chết cùng hứa yên hồng thành hôn mà thôi mình đâu lại nhưng từng trong lòng mình đạt được cùng hứa yên hồng thành hôn đáp án đáp án này không có được đi ra mình đi gặp hứa lạc phong sẽ chỉ đổ để hứa lạc phong càng thêm không cách nào yên tâm mà thôi vừa nghĩ đến đây tiêu hàng thở dài vậy chúng ta bây giờ đi đâu đi nhà ta đi hứa yên hồng như có điều suy nghĩ lập tức n h u n miệng cười giằng đạo nàng đang cố gắng để cho mình biểu hiện tâm tình không biết bắt như vậy bởi vì nàng rõ ràng vậy sẽ ảnh hưởng đến tiêu hàng tâm tình nhìn xem hứa yên hồng như vậy thông tình đạt lý dáng vẻ tiêu hàng trong lòng dừng lại ẩn ẩn không đành lòng ẩ n đi thôi hắn cùng hứa yên hồng cùng một chỗ tiến về hứa yên hồng trong nhà đứng tại hứa yên hồng cửa nhà tiêu hàng trong lòng có cảm xúc bởi vì đây là hắn lần đầu tiên tới hứa yên hồng trong nhà một nữ nhân ra môn cũng không phải là dễ dàng như vậy muốn vào liền vào hứa yên hồng càng là đại gia khuê tú nữ nhân gia tộc của nàng xưa nay sẽ không có nam nhân có thể nhảy vào hiện tại hứa yên hồng mời mời mình vào đi nghĩ đến là triệt để vì chính mình rộng mở nội tâm hứa yên hồng đã như thế hắn lại có cái gì già mồm hộ tống hứa yên hồng cùng một chỗ tiến vào trong biệt thự ngươi ngồi trước ta đi cấp ngươi pha t r à hứa yên hồng cười một tiếng ân tiêu hàng cũng không cự tuyệt rất nhanh nước trà bị hứa yên hồng bưng lên hứa yên hồng nhẹ dọn giảng đạo nếm thử tiêu hàng phẩm một ngụm cười n h ạ t nói trà chính là như thế trước khổ sau cam s ắ c thực như thế nhiều khi mọi người đều đem nước trà này so làm nhân sinh ngụ ý vì trước đắng sau ngọt nhân sinh xác thực như thế chỉ là lại có thật nhiều nhân sinh có thể giống như là nước t r à một dạng làm được khổ tận cam lai đâu hứa yên hồng nhìn qua tiêu hàng nước trà trong chén ánh mắt p ó n g ánh trong suốt tiêu hàng biết hứa yên hồng có ý riêng chỉ là hứa yên hồng bao hàm tâm h ý khiến cho hắn trong lúc nhất thời vậy mà nghe không rõ hứa yên hồng lời nói bên trong ý tứ đến tột cùng vì sao hắn nhìn thật sâu một chút hứa yên hồng nhìn thấy chỉ có hứa yên hồng kêu nụ cười nhàn nhạt nàng là lại hướng ta khóc lóc kể lệ khổ sở a tiêu hàng trong lòng tự nói hứa yên hồng thì là nhẹ nhàng n ử a đầu lúc đầu ta cảm thấy những lời này nên đợi thêm đoạn thời gian lại nói với ngươi bất quá ta nghĩ ta chờ không được đã ngươi hôm nay đến trong lòng ta giấu thật lâu lời nói cũng là muốn nói ra trong lòng nàng vẫn là nghĩ đến tại gia gia mình trước khi chết hoàn thành gia gia mình tâm nguyện nhưng nàng biết tiêu hàng trong nội tâm sợ là rất khó có một cái định hình đáp án nàng muốn để đáp án này sớm khai quật ra nghĩ thầm nơi đây hứa yên h ồ n g không đợi tiêu hàng mở miệng ấm giọng thì thầm nói lần thứ nhất nhìn thấy ngươi lúc ta khi đó tại hứa ra địa vị còn không có cao bao nhiêu là ngươi đã cứu ta để ta giành lấy cuộc sống mới ta lúc đầu chỉ là căn cứ tôn trọng g i a g i a lựa chọn mới đưa ngươi nạp làm bảo tiêu không nghĩ tới ngươi một lần lại một lần giúp ta giúp ta chia sẻ rất nhiều để ta lần thứ nhất cảm giác được n g u y ê n lai、like、còn có người cùng g i a g i a một dạng có thể để tâm ta an tại hứa g i a ta tựa như là người cô đơn bởi vì bị g i a g i a lập làm người nối nghiệp khiến cho ta chịu đủ mắt đỏ chịu đủ nhằm b ả o hứa yên hồng nói đến đây trong ánh mắt ít nhiều có chút phóng ánh ngươi xuất hiện để ta có tâm linh ký thác tựa hồ để ta cảm thấy ngươi chính là ta có thể dựa vào bả vai nghe hứa yên hồng một câu lại một câu lời nói tiêu hàng trầm mặc không nói nơi nào lại sẽ không rõ ràng hứa yên hồng tâm tư chương tám trăm chín mươi lăm chúng ta x i n con đi ta không biết vì cái gì vì cái gì có thể để cho tâm ta ăn người không phải thân nhân của ta mà là ngươi có lẽ đây đối với ta mà nói vốn chính là một cái miệng ai hứa yên hồng n ở nụ cười xinh đẹp chỉ tới ngươi l i ề u mạng muốn cứu ngươi m ỗ i mỗi lúc ta mới biết được ngươi là một cái chân chính c có thể phó thác người cũng vào lúc đó ta mới biết được ta là ưa thích ngươi thế nhưng là ta không dám cùng ngươi nói ta là ưa thích ngươi ta sợ hãi ta sợ hai trong lòng ngươi không có ta cũng sợ hãi chúng ta là hai cái khác biệt thế giới người sự thật cũng đích thật là như thế chúng ta cũng đúng là người của hai thế giới chỉ bất quá ta từ đầu đến cuối đều không có phát hiện hứa yên hồng ngắm nhìn tiêu hàng khuôn mặt chỉ tới có một ngày ngươi x a thải làm việc ta phát hiện ngươi cách ta càng ngày càng xa ta mới biết được nếu như ta lại không nói ra ta có thể sẽ hối hận cả đời hứa yên hồng thanh nhâm càng ngày càng thấp ta cho ngươi ám chỉ cho ngươi đầy đủ quan tâm chỉ bất quá ngươi lại đối ám hiệu của ta cùng quan tâm nhìn như không thấy một lần lại một lần tổn thương lòng ta có nhiều khi ta đều cảm thấy ta làm như vậy là không có ý nghĩa chỉ tới ta nản lòng thoái trí thời điểm n g ư ờ i rốt c ụ c đáp ứng ta n g ư ờ i nhưng từng biết lúc kia ta đến tột cùng là đến cỡ nào vui vẻ cỡ nào cao hứng hứa yên hồng ngữ khí nghiêm túc có loại dung không được người khác nghi vấn ba khí đây là ở lâu t h ừ a vị cho người cảm giác tiêu hàng thì là thân thể cứng đờ nghe những lời này cho dù trong lòng nếu như một tòa băng sơn giờ phút này cũng bị hứa yên hồng ôn nu cho cảm hóa hứa yên hồng nhẹ nói chỉ là sau đó ta mới biết được ngươi lúc đó đáp ứng ta chẳng qua là không đành lòng tổn thương ta mà thôi ta kỳ thật không phải nghĩ như vậy tiêu hàng muốn giải thích nhưng là lời còn chưa nói hết hứa yên hồng chính là nhẹ tay khẽ vẫy một cái nụ cười kia nếu như bông hoa nở rộ nói ngươi không cần giải thích kỳ thật trong lòng ta đều hiểu tiêu hàng thở dài biết cuối cùng vẫn là không cách nào giấu được hứa yên hồng đúng vậy à hắn lúc ấy đáp ứng hứa yên hồng sao lại không phải có một điểm không đành lòng cảm giác những này lại làm sao có thể giấu giếm được cực kỳ thông minh hứa yên hồng đâu ta biết ngươi lúc kia trong lòng còn không có hoàn toàn chứa được ta ta cảm thấy t bởi vì ta hứa yên hồng liền là một người như vậy ta nhận định sự tình ai cũng không có khả năng kéo trở về hứa yên hồng nói đến đây nhưng lại có chút tạm đạm phai mở nói nhưng là ta có thể chờ được da da của ta lại chờ không được ta vốn là không nghĩ tới ta sẽ có một ngày như vậy đến hỏi ngươi muốn câu trả lời nhưng là hiện tại ta lại là còn nhịn không được tới tìm ngươi muốn phần này đáp án nghe nói như thế tiêu hàng đem k i a nước t r à uống một hơi cạn sạch dường như tại suy nghĩ hắn làm như thế không phải là không một loại d a vẻ chấn định cử động kỳ thật nội tâm của hắn bên trong đã sớm không cách nào giữ vững bình tĩnh ta chỉ hỏi ngươi một câu trong lòng của ngươi phải chăng có ta h ứ a yên hồng chăm chú nhìn chằm chằm tiêu hàng hai mắt giống như là muốn nhìn rõ tiêu hàng trong nội tâm hết t h ể suy nghĩ tiêu hàng nao nao hắn biết việc này không thể do dự trực tiếp chém đinh chặt sắt giàn đạo trong lòng của ta tự nhiên có ngươi hứa yên hồng cười nụ c ư ờ i như thế mới là nàng nhất vừa lòng thỏa ý tiêu dung ta biết ngươi còn không có làm tốt cưới tính toán của ta hứa yên hồng nhẹ khẽ cười nói bất quá vì ra ra vì ngươi ta có thể từ bỏ một chút ngươi có ý tứ gì tiêu hàng nghi ngờ hỏi hứa yên hồng hai gõ má có chút bỏ bừng ra ra của ta lớn nhất tâm nguyện chính là nhìn thấy hai chúng ta sinh ra một cái chắc trai nếu như có thể ôm vào chắc trai tâm nguyện của hắn cũng liền nàng lời còn chưa dứt h y nay nghĩ dĩ nhiên đã đến sinh con tự nhiên phải kết hôn thế nhưng là tiêu hàng hiện tại chậm chạp không dành cho kết hôn đáp án mà hắn hứa yên hồng thân là hứa gia nhất gia c h i chủ luôn không khả năng chưa kết hôn mà có con đây là thân là quý tộc tộc trưởng chỗ không cho phép sự tình ảnh hưởng này lấy quý tộc danh dự cũng ảnh hưởng hứa yên hồng danh dự cho nên từ đầu đến cuối hứa yên hồng đều lâm vào hai đầu làm khó tình trạng một bên là nàng thân nhất gia ra một bên là nàng chỗ yêu nam nhân tiêu hàng nàng biết mình không cách nào yêu cầu hứa lạc phong cùng tiêu hàng cái gì nàng cũng không đành lòng để hai người này vì chính mình trả giá cái gì vì vậy nàng chỉ có thể từ trên người mình trả giá một vài thứ cho nên ta muốn một đứa bé hứa yên hồng ngay thẳng nhìn xem tiêu hàng lời nói bên trong ý tứ càng là đơn giản sáng tỏ tiêu hàng toàn thân chấn động vạn vạn không nghĩ tới mình lần này đến tìm hứa yên hồng vậy mà nghe tới hứa yên hồng nhiều như vậy tiếng lòng nghe tới hứa yên hồng hiện ở đây tiêu hàng muốn nói lại thôi nói thế nhưng là không có gì có thể là không kết hôn một dạng không phải có thể muốn hài từ sao hứa yên hồng hỏi ngược lại tiêu hàng nghe đến nơi này kia trong lòng cuối cùng một chút do dự cũng rốt cục bị hứa yên hồng trò cảm hóa hắn nơi nào có thể nghe không rõ ràng hứa yên hồng ý tứ đối phương rõ ràng là bỏ qua mình thân là hứa gia gia tộc châu vốn có vinh quang đến thỏa mãn hắn tiêu hàng cùng hứa lạc phong dựa vào cái gì hắn muốn để hứa yên hồng trả giá dạng này lại giới dựa vào cái gì hắn muốn để hứa yên hồng gặp lặng lẽ đối đ ã i nghĩ đến nơi này tiêu hàng cắn chặt hàm răng trong lúc nhất thời lâm vào chật vật lựa chọn ở trong người không nên tự trách tiêu hàng ta thích n g ư ờ i trong lòng cung của ta chỉ có ngươi nếu như những lời đồn đại kia chuyện nhảm thật có thể ảnh hưởng đến ta đối tình cảm của ngươi như vậy ta lại có tư cách gì đáng thích ngươi ngươi như thật trong lòng có ta liền thỏa mãn ta nguyện vọng này đi hứa yên hồng nhắm hai mắt lại tựa hồ lại chờ đợi lấy tiêu hàng đáp án cuối cùng nhìn xem hứa yên hồng hai mắt nhắm lại bộ dáng tiêu hàng môn tự vấn lòng mình còn có cái gì lý giải cự tuyệt hứa yên hồng cảm giác tiêu hàng chậm chạp không có phản ứng trong lòng vốn là đã nản lòng thoại trí nhưng lại tại lấy lúc nàng cảm giác được một t r ư ơ n g tay ấm áp bắt lấy nàng sau đó thân thể của nàng cũng bị nam nhân kia hung hăng đặt tại trên ghế salon cái này khiến nàng nước mắt nhỏ xuống biết mình rốt cuộc đã đợi được tiêu hàng đáp án tiêu hàng hôn lấy hứa yên hồng hồi lâu hồi lâu hai người phương mới tách ra lúc này tiêu hàng ánh mắt kiên định yên tâm ta sẽ cho ngươi một đáp án ô m ta đi trên lầu đi hứa yên hồng ôm lấy tiêu hàng cổ t h ấ p giọng trên mặt chỉ có kia phần mặt hưởng hảo tiêu hàng không tiếp tục trần trờ ô m hứa yên hồng tiến về trên lầu một đêm này trung quy là một đêm không ngủ mà hắn cùng hứa yên hồng cũng tại thời khắc này thản thành tương kiến để lộ lẫn nhau cuối cùng một t i u bí mật chương tám r ư ơ tình yêu kết tinh tiêu hàng đã không nhớ rõ mình vì để cao sinh con tỷ lệ chính xác cùng hứa yên hồng trên giường t r i ể n miên bao lâu tạo ra con người kế hoạch cuối cùng vẫn là phải ứng phó cẩn thận tiêu hàng cảm thấy hắn điểm xuất phát thật là tốt chỉ bất quá khi hắn tỉnh lại sau giấc ngủ lúc hứa yên hồng đã tiến về công ty cái này khiến tiêu hàng hữu loại lo được lo mất cảm giác dù sao hôm qua đêm hôm ấy không phải là ngộng cũng không phải ngẫu nhiên hoàn toàn là hắn cùng hứa yên hồng hai người tình cảm kết t ì n h đối với những người khác mà nói sinh con có lẽ phải xem vật khí không phải nói một lần liền có thể ra kết quả sự tỉnh nhưng là tiêu hàng khác biệt hắn thân là người tập võ trung khí đủ tinh lực tràn đầy hai người h ô m qua triền miên hồi lâu không nói trăm phần trăm nhưng cũng có thể quyết định hứa yên hồng tám mươi phần trở ă m trăm lên là có thể mang thai nhớ tới hứa yên hồng đêm qua ônu tiêu hàng trong lòng rất là ấ y náy đúng vậy a hắn để hứa yên hồng trả giá rất rất nhiều rõ ràng là hắn nên quyết định thật nhanh sự t ì n h lại làm cho hứa yên hồng trả giá chưa kết hôn mà có con đại giới dạng n à y đại giới đối với hứa yên hồng mà nói thực tế là quá nghiêm trọng hứa yên hồng là nhất gia c h i chủ là hoa hạ quốc chỉ có phú bà đồng dạng cũng là nhân vật công chúng một nhân vật như vậy bị người phát hiện chưa kết hôn mà có con sự thật về sau như vậy tất nhiên sẽ trắng trận lẫn lộn đối với hứa yên hồng danh dự có mười phần ảnh hưởng nghiêm trọng hắn thân là hứa yên hồng nam nhân lại bởi vì chính mình do dự mà khiến cho hứa yên hồng gặp người khác tin đồn hắn có tài đức gì để hứa yên hồng vì chính mình trả giá nhiều như vậy hắn biết rõ hứa yên hồng hôm nay thật sớm rời đi không phải là bởi vì xấu hổ mặt đối với mình chỉ là bởi vì hắn không nghĩ để cho mình quá mức gáy n ấ y m à thôi quả nhiên tiêu hàng từ trên giường lúc nhìn thấy cái bàn kêu bên trên đặt vào một tờ giấy tiêu hàng cầm lấy tờ giấy nhìn xem tờ giấy này thật lâu không lên tiếng hứa yên hồng đưa ra nhiều đi xem hắn một chút yêu cầu đồng thời không quá phận quá phận ngược lại là hắn bởi vì rất nhiều chuyện mà chỉ hoãn mình cùng hứa yên hồng nghĩ thầm nơi đây tiêu hàng t h á n một tiếng cho dù không có cách nào lập tức kết hôn ta cũng phải nghĩ biện pháp cùng hứa yên hồng đính hôn chỉ có dạng này ta mới xem như cho nàng một cái công đạo lập tức hắn nhìn ga trải giường bên trên một màn kia sử nữ đỏ giúp hứa yên hồng thu thập kỳ thật coi như hứa yên hồng không nói hắn về sau cũng sẽ thường thường đi xem một chút hứa yên hồng bởi vì hắn phải biết hứa yên hồng phải chăng mang thai nếu như có thể hắn là hy vọng hứa yên hồng mang thai dù sao đây là hắn cùng hứa yên hồng kết tinh hắn không có đạo lý đi bài xích hứa yên hồng cùng dương tuyết khác biệt dương tuyết sẽ bài xích sinh con nhưng hứa yên hồng không bài xích tương phản vì hứa l ạ phong hứa yên hồng loại này không bài xích còn biến thành k h t vọng nếu như có thể tiêu hàng hiện tại liền muốn nhìn một chút hứa yên hồng bất quá hắn biết đã hứa yên hồng thật sớm liền rời đi liền là có chút xấu hổ tại mặt đối với mình mình sao có thể để hứa yên hồng làm khó rất nhanh tiêu hàng tiến về chu xâm phòng ca múa mạc hải phong hoàn toàn như trước đây cùng lâm hướng dương đánh cờ hai người hạ quên cả trời đất lâm hướng dương khoảng thời gian này trải qua mạc hải phong bồi dưỡng kỳ nghệ tăng nhiều thậm chí đến bây giờ đã có thể cùng mạc hải phong thế lực nam nhau chỉ là hỏa hầu vẫn là kém một chút cuối cùng rét mấy giờ vẫn là sẽ bị mạc hải phong cho đánh bại kết thúc công việc đây cũng là lâm hướng dương nhất canh cánh trong lòng địa phương dù là hắn thắng mạc hải phong một trận hắn đều vừa lòng thỏa ý về sau nói ra cũng đều có thổi tiền vốn thế nhưng là mạc hải phong ra hỏa này một trận đều để hắn thắng không được đây cũng là hắn buồn bực nhất địa phương rất nhiều lần lâm hướng dương đều tức giận bất bình cảm thấy mạc hải phong tiểu ra hỏa này thực tế là thông minh có chút quá mức mạc hải phong cùng lâm hướng dương đánh cờ hoàn toàn là hết sức chăm chú nhiều khi tiêu hàng cũng không dám q u y d à hai người đánh cờ tâm tư sau khi đến trọn vẹn chờ một giờ mắt thấy hai người hạ xong cờ hắn mới thở phào nhẹ nhõm hắn vận khí khá tốt chỉ là chờ một giờ vận khí kém chỉ sợ phải cái ba năm tiếng còn chưa hẳn có thể có kết quả tiêu hàng ngươi đến ai lại thua ta trước yên lặng một chút đi lâm hướng dương lắc đầu trực tiếp quay đầu rời đi mặc hải phong thì là ôn hòa nói ngươi đến ân không biết sư phụ ta cùng kia đằng tỉnh văn xuyên t ạ i indonesia nhưng có tin tức rồi tiêu hàng、ừ. hỏi hai người bọn họ đều là cao thủ trong cao thủ muốn điều tra ra cái gì mười phần g i nan đến bây giờ m á n h hổ đoàn thành viên có hai mươi tên trước hướng indonesia lại vẫn không có kết quả mặc hải phong như nói thật nói bất quá ta nghĩ đây chỉ là hai người quyết nhất từ chiến trước kiến tĩnh tin tưởng rất nhanh liền sẽ có tin tức cùng lúc đó thượng thanh cung dưới núi trong rừng rậm một cái đẹp như tiên nữ toàn thân áo trắng khi chất xuất trần thoát tục nữ nhân cứ như vậy đến nơi này nhìn qua dáng dấp của nàng chính là kia hồi lâu không gặp lâm thanh loan lâm thanh loan giống như ngày thường không đổi váy dài trắng so sánh cách đi trước nàng ôn lu tinh tế không từng có thay đổi thời k h ắ c này lâm thanh loan thấp giọng thì thầm sư tỷ không biết ngươi cùng tiêu hàng phát triển thế nào nếu như các ngươi thật sự là hưu tình người ta sẽ yên lặng cho các ngươi chúc phúc ta lần này trở về tuyệt không phải nghĩ muốn chia rẽ các ngươi chỉ là táng hồn hội xuất hiện ta lâm thanh loan trong lòng cuối cùng vẫn là không yên lòng thượng thanh cung rộng tán tin tức để thượng thanh cung bên ngoài đệ tử nhanh chóng trở về lâm thanh loan có một chút mạng lưới tình báo của mình tự nhiên cũng liền biết những chuyện này đồng thời cũng biết táng hồn hội xuất hiện thân là đã từng chuẩn thượng thanh cung công chủ lâm thanh loan tự nhiên rất rõ ràng táng hồn hội tính nghiêm trọng t h ư lâm thanh loan nhìn xem thượng thanh cung nay tuyệt học đến lộ nguyệt sư tôn thế hệ này liền bị lộ nguyệt lo lắng bị người đỏ mắt giấu đi thượng thanh cung có niêm hoa tay môn tuyệt học này trừ sư tôn cùng ta bên ngoài không có người thứ hai biết lúc đầu sư tôn là để ta lợi dụng này tuyệt học thu hoạch được thượng thanh cung ủng hộ chỉ là sư mội cuối cùng bất tài cái này niêm hoa tay đến bây giờ cũng không có nghiên cứu triệt đề nghĩ đến nơi này lâm thanh loan hàm giang k h ẽ cắn chuyến này ta trở về chỉ là muốn cho cái này niêm hoa tay giao cho sư tỷ để sư tỷ cùng táng hồn hội lúc giao thủ thêm ra mấy phần phần thắng t u y ệ t không ý khác cũng chính là nghĩ tới đây lâm thanh loan tựa hồ hạ quyết tâm thẳng đến thượng thanh cung trên núi mà thôi hôm nay ngày mai tạm thời hai canh số hai mươi chín bắt đầu chính thức bộc phát chương tám trăm chín mươi bảy lâm thanh loan đến đối với táng hồn hội sự tình lâm bảo hoa mặc dù mặt ngoài biểu hiện ung dung không đội nhưng trên thực tế nàng đối t á n g hồn hộ i mảy may liền không có bông l ò n g qua cảnh giác nàng rất rõ ràng nếu như một khi thất bại nàng gánh vác không chỉ là mình còn có cả thanh cung nếu là những người khác gánh vác lấy cả thanh cung gánh vác lấy lớn lao trách nhiệm tất nhiên lại bởi vì cái này lớn lao bao phủ mà khiến cho nội tâm không cách nào bảo trì ổn định nhưng là lâm bảo hoa lại khác cho dù là mấy chuyến đem thượng thanh cung ép về phía tuyệt cảnh táng hồn hộ i xuất hiện lần nữa tâm tình của nàng cũng giống là không gợn sóng giếng cổ đồng dạng không có chút nào g a o động đây là một cái hợp cách người lãnh đạo chỗ vốn có tố chất mà lâm bảo hoa cũng chính là có tư chất như vậy trên thực tế lâm bảo hoa cho tới bây giờ không có cảm thấy mình đem lâm thanh loan bức hạ vị có lỗi gì bởi vì nàng cảm thấy mình đảm nhiệm vị trí này mới là chính xác thời khắc này lâm bảo hoa một mình một phòng trong đầu đúng là càng nhiều đang suy tư táng hồn hội lần này mục đích nàng nghiên cứu qua táng hồn hội tại chớ khinh địch thời đại kia táng hồn hội đồng thời không có dốc hết toàn lực có thể nói táng hồn hội chỉ là phái ra một phần lực lượng chỉ bất quá cái này một bộ phận lực lượng đại biểu phân lượng thượng thanh cung đồng thời không rõ ràng cái này phân lượng nói như thế nào thượng thanh cung không biết lúc ấy chớ khinh địch thời đại kia táng hồn hội phái ra mấy người cao thủ thực lực đến cùng như thế nào đến cùng là danh hiệu mấy theo đạo lý đến nói táng hồn hội lần này hẳn là cũng sẽ không dốc hết toàn lực thế nhưng là lâm bảo hoa cảm thấy lần này chỉ sợ cùng lần trước ý nghĩa khác biệt bởi vì tại chớ khinh địch thời đại kia người tập võ nhiều vô số kể thời đại khác biệt tạo nên cao thủ cũng khác biệt lúc kia táng hồn hội dốc hết toàn lực thế tất sẽ dẫn xuất đại lượng cao thủ cho nên táng hồn hội không có khả năng có cái gì quá lớn hành động nhưng là thời đại này tính chất Thời liền không giống. đúng ạ đại. Lại đại tại tại i thời nhiêu giống như là chớ khinh địch thời này, như vẫn còn tồn là là lao khoa kỹ học thuật chớ địch hủ thế. bao có cổ đ vậy người tập võ số lượng càng phát ra thưa tớt h cũng từ đó làm cho cao thủ số lượng càng ngày càng ít chân chính có thể uy hiếp được táng hồn hội người đều lao chết rồi táng hồn hội nếu như lần này lại dốc hết toàn lực chỉ có thể thượng thanh cung một mình đi đối mặt dù sao giống như là đạo không lão hòa thượng loại này thế ngoại cao nhân quá ít vừa nghĩ đến đây lâm bảo hoa lông mày nhân lại nhẹ thở hát ra nàng hiện tại đồng thời không có biện pháp quá tốt thân đến sát thần mặc kệ táng hồn hội là dạng gì nhân vật dám đến xâm phạm ta thượng thanh cung tất để nó trả một cái giá thật lớn lâm bảo hoa đằng đằng sát khí đã là nổi cơn tức giận đúng lúc này đột nhiên tiếng đập cửa vang lên tiến đến một tiếng bọc kẹt hai tên thượng thanh cung nữ đệ tử vội vàng tiến đến lập tức nói ra đệ tử bái kiến c u n g chủ các ngươi vội vàng như vậy là chuyện gì xảy ra sao lâm bảo hoa lông mày nhữ lên bình tĩnh hỏi cái này hai người nữ đệ tử hai mặt nhìn nhau nhìn thoang qua sau đó nói là như vậy kia phản tặc lâm thanh loan trở về các đệ tử nhìn thấy cái này lâm thanh loan tự nhiên là tề lực có thể bắt được hiện tại xử trí như thế nào còn phải chờ đợi c u n g chủ ngài xử lý lâm bảo hoa n h a o mắt lại lâm thanh loan trở về rồi nếu là lúc trước lâm thanh loan trở về thế tất sẽ để cho nàng sinh lòng phản cảm nhưng là hiện tại nàng lĩnh n g ộ phản phát u y chân rất nhiều chuyện suy nghĩ góc độ đã cùng trước kia hoàn toàn khác biệt vừa nghĩ đến đây lâm bảo hoa bình tĩnh hỏi các ngươi bắt đến lâm thanh loan tốn hao rất lớn công phu không có các đệ tử dễ như trở bàn tay liền bắt đến lâm thanh loan những đệ tử này mười phần nghĩ hoặc không biết lâm bảo hoa cuối cùng là có ý gì nhưng vẫn là như nói thật nói bất quá lâm thanh loan lại là muốn chúng ta bẩm báo công chủ nàng muốn gặp công chủ ngài ở vào trước kia đồng môn tình ý những đệ tử này vẫn là đem lâm thanh loan chi tiết chuyển cáo cho lâm bảo hoa lâm bảo hoa gánh vác lấy tay chấm tư không nói những đệ tử này tự nhiên là không biết lâm thanh loan thực lực bất quá tại h i ế n kinh cùng lâm thanh loan mấy lần liên hệ khiến cho nàng rất rõ ràng lâm thanh loan thực lực như thế nào lâm thanh loan hiện tại đã lĩnh ngộ phản phát quy chân kẻ xi ba ngày không gặp lau mắt mà nhìn lâm thanh loan đã cùng mình hồi lâu không gặp thực lực như thế nào khó mà đánh giá lần này trở về tuyệt không phải mấy người đệ tử liền có thể cầm xuống bắt đến lâm thanh loan liền trưởng lão đều không có xuất động h i ệ n nhiên đại biểu cho lâm thanh loan căn bản không có ý định phản kháng mà là cam tâm tình nguyện trở về bị tóm lên tới nếu như nói lâm thanh loan cam nguyện bị tóm lên đến cái này h i ệ n nhiên lại có chút không hợp tình lý giải thích duy nhất chính là nữ nhân này trở về là muốn thấy mình một mặt lâm bảo hoa nhu nhu lông mày trong lòng âm thầm nghĩ tới ta đem tin tức tuyên bố ra ngoài bất kỳ cái gì bên ngoài du lịch thượng thành cung người nhất định phải nhanh chóng hồi cung t á nếu như ộ i nàng lại để ý cùng lâm thanh loan lúc trước thù hận cái tiết chỉ có thể nói nàng căn bản không thích hợp làm một cái người lãnh đạo nếu có như vậy một chút bài xích cũng là bởi vì tiêu hàng nàng từ đầu đến cuối đều cảm thấy lâm thanh loan là uy hiếp nàng cùng tiêu hàng tình cảm thứ nhất mấu chốt vâng cung chủ cái này mấy người nữ đệ tử mặc dù không biết lâm bảo hoa đến tột cùng là có ý gì nhưng vẫn là vội vàng đổi u x u ố n g dưới bất quá năm phút những nữ đệ tử này trở lại lúc chính là mang nhiều một người nữ nhân này chính là lâm thanh loan thời k h ắ c này lâm thanh loan bị thượng thành cung đệ tử trói gô trói rắn rắn chắc chắc lâm thanh loan bị người tới cung nội nhìn thấy lâm bảo hoa khuôn mặt lúc gương mặt xinh đẹp vui mừng lâm bảo hoa thì là n ữ khí cứng rắn nói các ngươi trở về đi lâm thanh loan sự tình ta tự sẽ xử lý Vâng, sư mội lần này trở về là nghe nói táng hồn hội xuất hiện sư mội cũng là thượng thanh cung một phân tử cố nhiên thượng thanh cung không thừa nhận sư mội vẫn nghĩ như vậy thanh loan lần này trở về chỉ là muốn vì thượng thanh cung ra một phần sức mọn lâm thanh loan thấp giọng xê cầu nguyện lâm bảo hoa thần sắc không thay đổi chỉ là một đôi mắt nhìn xem lâm thanh loan nàng muốn xem một chút lâm thanh loan lời nói đến cùng là thật hay là giả lâm thanh loan thì là hàm giang k h é cắn sư tỷ như thật cảm thấy sự xuất hiện của ta ta q u ấ y dày sư tỷ cùng tiêu hàng tình cảm lần này ta chỉ giao phó muốn lời nhắn nhủ sự tình về sau lập tức rời đi tuyệt không lại thượng thành cung lưu thêm tại sư mội trong mắt sư tỷ cùng tiêu hàng mới là trời đất tạo nên một đôi chương 898, độc môn tuyển học uy lực lâm bảo hoa không nói gì nhưng là lâm thanh loan lại cho nàng rất sâu cảm xúc xin mọi người lục soát nhìn nhất toàn đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết nàng vừa rồi ánh mắt không phải là không đối lâm thanh loan một loại l ự c uy hiếp một loại đến từ nữ nhân tiến công chỉ bất quá loại này tiến công lại phảng phất đánh vào trên đông nàng tự xưng dám yêu dám hận thế nhưng là lâm thanh loan đối tiêu hàng tình cảm như thế nào nàng có thể làm được lâm thanh loan vì thành toàn tiêu hàng thậm chí sẽ chủ động đ ư ờ n g cho nàng có thể làm đến sao có thể làm đến giống như là lâm thanh loan dạng này mình nhìn như bình tĩnh nhưng trong lòng sẽ đối lâm thanh loan xuất hiện không có một tia gọn sóng nói như vậy lại làm sao có thể lâm thanh loan rời đi đúng là để nàng cùng tiêu hàng tình cảm lại chỗ t ă n g tiến lúc này lâm thanh loan xuất hiện thế tất sẽ để cho tiêu hàng ôn chuyện cũ nhưng mà nàng lo lắng lâm thanh loan lại làm ộ t chút liền nhìn ra lo lắng của nàng nghĩ đến lâm thanh loan lời nói lâm bảo hoa yên lặng không nói trong lòng có mấy phần tự dễ ước tự dễ ước mình cuối cùng tại tình cảm phương diện bại bởi lâm thanh loan cho dù một ngày nào đó nàng đạt được tiêu hàng lại như thế nào cái này cũng bất quá là lâm thanh loan chủ động tương nhượng kết quả mà thôi t ỷ m ộ i tranh chấp nàng trung quy là cái kẻ thất bại nói đi ngươi lần này trở lại thượng thanh cung Cần lâm à m chuyện gì? l bảo hoa mặt không biểu tình nói trong nội tâm nàng rất rõ ràng dưới mắt táng hồn hội mới là trọng yếu nhi nữ tư tình liền trước để ở một bên lâm thanh loan chỉ là nhẹ nhàng khởi hành liền đem k i a quấn quanh ở sợi dây trên người giải khai những này buộc chặt xem ra kinh nghiệm phong phú nhưng trên thực tế căn bản không làm khó được nàng nàng sở dĩ ca nguyện bị trói ở chỉ là không muốn cùng thượng thanh cung đệ tử độc thủ không nghĩ để những đệ tử này cùng lâm bảo hoa làm khó mà thôi ủy khuất mình thì thế nào chí ít xem ra lâm bảo hoa so sánh trước kia thông tình đạt lý rất nhiều đó chính là thỏa đáng nhất sự tình lâm thanh loan giờ phút này mừng rỡ vô cùng nàng cung kính nói sư tỷ nên biết được từ khi táng hồn hội tại mấy trăm năm trước xuất hiện về sau cung nội lịch đại phải cung chủ cùng trường lão đều đang nghĩ biện pháp như thế nào để phòng táng hồn hội đối với người tập võ mà nói một khi đạt tới siêu cao thực lực tiêu chuẩn đều tất nhiên sẽ có mình một loại độc môn tuyệt học cái này độc môn tuyệt học liên quan đến lấy hàng ngũ mạnh nhất cao thủ giao thủ phân thắng bại độc môn tuyệt học ta tự nhiên biết lâm bảo hoa không nóng không nội mà nói lâm thanh loan thần sắc nghiêm túc vô luận là lâm biệt phong lão nhân gia thanh liên bước vẫn là trương tam phong lão tiền bối trong m â y t a y từ xưa đến nay những cái kia lĩnh ngộ ba loại cảnh giới cao thủ đều sẽ lợi dụng tự thân đối ba loại cảnh giới lĩnh ngộ nghiên cứu gia thuộc về mình độc môn tuyệt học hoặc là nói đi học tập tiền nhân sáng tạo tuyệt học chỉ bất quá cái này độc môn tuyệt học muốn sáng tác khó như lên trời không phải đại trí tuệ đại nghị lực người mới có thể sáng tác đây cũng là độc môn tuyệt học trong chiến đấu đưa đến mấu chốt thắng tác dụng vụ sự thật chứng minh cùng táng hồn hội giao thủ độc môn tuyệt học sẽ đưa đến rất lớn hiệu quả nghe tới lâm thanh loan lâm bảo hoa thần sắc lạnh lùng ngươi nói không sai ta loại cấp bậc này người cùng người g i á o thủ độc môn tuyệt học sẽ đưa đến tác dụng rất lớn có một môn độc môn tuyệt học nhưng lấy tuyệt đại đa số đưa đến thắng tác dụng v ụ nhưng là những cái kia cổ đại đại trí tuệ đại nghị lực sáng tác độc môn tuyệt học cái kia không phải hao phí mình suốt đời tâm huyết mới sáng tác ra một chiêu nửa thức ra ngươi thật cảm thấy sư tỷ của người ta có lợi hại như vậy tại ba mươi tuổi liền có thể sáng tác ra một môn tuyệt học ra độc môn tuyệt học nhìn như đơn giản nhưng kỳ thực vô cùng gian nan vô luận l à mình sáng tác vẫn là đi học tiền nhân sáng tác độc môn tuyệt học hai cái này đều mọi loại gian nan mình sáng tác mười phần hao phí tâm huyết đầu tiên chính là tối thiểu phải lĩnh ngộ ba loại cảnh giới vì cái gì bởi vì lĩnh ngộ ba loại cảnh giới mới xem như đối võ đạo lĩnh ngộ đạt tới cực hạn đạt tới đỉnh điểm nhất có dạng n à y lĩnh ngộ mới có tư cách sáng tác ra tuyệt học cái gì gọi là tuyệt học đã có một cái tuyệt chữ ở đây đ ặ t vào vậy thì không phải là bình thường qua đồ vật kia là độc nhất vô nhị không cách nào bắt trước những n à y tuyệt học nhất định phải là thích hợp tự thân vì chính mình đo thân mà làm lại tại lúc giao thủ có thể làm được lịch chuyển cục diện chiêu thức giống như là trương tam phong sở sáng tác trong mây tay tốn hao nó suốt đời trọn vẹn trên trăm năm thời gian lần lượt thất bại lần lượt nghiên cứu cuối cùng trong mây tay mới đạt tới kia hiệu quả kinh người lâm biệt phong thiên phú chắc tuyệt nhưng chỉ sợ cũng là hao phí thời gian rất nhiều năm mới đưa cái này thanh liên bước nghiên cứu hoàn thiện cho nên tự sáng tạo độc môn tuyệt học nhất khảo nghiệm không phải thiên phú mà là tâm tính cùng thời gian thời gian có thể cải biến hết thảy nàng lâm bảo hoa lợi hại hơn nữa không có trải qua trải qua trải vẫn r ấ thứ k ó làm là này môn môn được, độc Đây đời độc như thế thưa tác học. cũng cái học sáng trên nguyên nhân. gì, tuyệt tuyệt thế thất t ra h vì n hai ấ t từ là bởi vì, x ư đến nay lĩnh ngộ ba l o ạ cảnh giới người giới độc ề u ít ít. thêm Thứ càng hai, đ môn tuyệt học sáng tác hoa tốn thời gian quá lâu quá lâu tính toán đâu ra đấy cứ như vậy một chút tuyệt học lại lại bởi vì thời gian s ó i mòn mà trở nên thưa thớt lâm bảo hoa bất quá hơn ba mươi tuổi mà bây giờ táng hồn hội bức bách l ử a xém lông mày nàng đương nhiên không có thời gian đi tự sáng chế một môn độc môn tuyệt học mà lại nàng cũng chỉ là vừa mới lĩnh ngộ loại thứ ba cảnh giới mà thôi nghiên cứu tuyệt học đương nhiên không có thời gian còn nữa đi nói học người khác tuyệt học vậy liền càng không có khả năng không nói trước tuyệt học này thưa thất vô cùng mấu chốt nhất chính là những cái kia đ ộ c môn tuyệt học cái kia không phải những tiền nhân đó vì chính mình đo thân mà làm đồ vật thích hợp người khác chưa hẳn thích hợp bản thân mà lại luyện tập những cái kia tuyệt học không khỏi là có kinh người điều kiện hà k h á c tựa như là thanh liên bước muốn học tập thượng thanh quyết kim cương bất hoại c h i t h ầ n muốn trước phế phía dưới chim nhỏ khổ luyện bốn mươi năm bất luận một loại nào đều đại biểu cho tâm huyết của người khác kết tinh người khác muốn học được cũng không phải dễ dàng như vậy về phần tìm tới thích hợp bản thân độc môn tuyệt học vậy thì càng là khó như lên trời lúc đầu độc môn tuyệt học liền thiếu đi lại thêm thời gian s ó i mòn rất nhiều độc môn tuyệt học đã di thất từ vốn là không có mấy loại độc môn tuyệt học bên trong tìm tới thích hợp bản thân vậy căn bản rất không có khả năng lâm bảo hoa cũng chính là biết những này mới đối lâm thanh loan lần này tới này mục đích mười phần n g h i hoặc nàng có chút nhìn không rõ ràng chính mình sư mội lần này bước lên nguy hiểm tính mạng xuất hiện mục đích đến cùng là cái gì nói hạ ngươi ý đổ đến đi lâm bảo hoa cũng nghiêm túc trực tiếp khai môn kiến sân nói sư tỷ gần một bước nói chuyện đi lâm thanh loan khẽ hít một cái khí ánh mắt bên trong biểu hiện ra trước nay chưa từng có ngưng trọng lâm bảo hoa ngược lại là không có có mơ tưởng trực tiếp cùng lâm thanh loan cùng một chỗ tiến về trong hậu viện bây giờ mùa biến hóa vạn vật đầu xuân cái này hậu hoa viên đã bởi vì đủ loại thực vật sinh cơ b g mừng mà bị điểm s u y ế t ra phong phú màu sắc dạng này màu sắc lại nên đón lâm bảo hoa cùng lâm thanh loan liền phảng phất kia thế ngoại đào nguyên ở hai cái tiên nữ đầm dạng ngày mai bảo càng thấp nhất ba mươi chương về sau cũng sẽ mỗi ngày thấp nhất năm chương đổi mới ta lần này là không thèm đếm sửa mọi người cũng cho lực một điểm đi chương tám trăm chín mươi chín nghiêm hoa thủ nói đi đến tột cùng là chuyện gì lâm bảo hoa đại mi nhữ lên hiển nhiên cũng không muốn lãng phí cái gì thời gian xin mọi người lục soát nhìn nhất toàn đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết lâm thanh loan thì là nhẹ nhàng nói sư tỷ khả năng không biết lịch đại cung chủ đều sẽ nắm trong tay một cái bí mật bí mật lâm bảo hoa n h a o mắt lại nếu như nói lịch đại cung chủ đều trưởng không bí mật như vậy bí mật này nàng nên mới được thế nhưng là sự thực là n à người n g cung chủ này chi vị là từ lâm thanh loan trong tay vào tới mà lịch đại cung chủ chi vị tương truyền lộ nguyện cung chủ là trực tiếp đem vị trí c h u y ể n cho lâm thanh loan cho nên lộ nguyện cung chủ khi còn sống nhờ vả mình cái này khi cung chủ là không biết lâm bảo hoa lông mày bốc lên đây là sư tôn giao phó cho ngươi đúng là như thế năm đó sư tôn cũng là sợ hãi sư tỷ tâm cảnh không đủ lúc này mới đem cung chủ chi vị c h u y ể n cho ta còn hy vọng sư tỷ không nên trách tội bất quá bây giờ xem ra sư tôn lúc trước lo lắng là dư thừa lâm thanh loan khẽ thở dài sợ lâm bảo hoa bởi vậy nổi cơn tức giận lâm bảo hoa khoát tay áo việc đã đến nước này ngày xưa sự t ì n h đã không có gì để nói ta tôn trọng sư tôn lựa chọn nhưng tương tự ta cũng tôn trọng lựa chọn của mình ngươi không thích hợp làm thượng thanh cung c u n g chủ dù là người trong cả thiên hạ đều cho rằng ngươi thích hợp làm c u n g chủ ta cho rằng ngươi không thích hợp trong lòng ta ngươi chính là không thích hợp sự thật cũng đúng là như thế lộ nguyện c u n g chủ lựa chọn là sai lầm nàng lâm bảo hoa càng thích hợp đảm nhiệm công chủ vị trí này lâm thanh loan thấp giọng nói ra bí mật này ta một mực dấu thật lâu lúc đầu liền cũng hẳn là là thượng thanh cung c u n g chủ nắm giữ bí mật tin tưởng sư tôn tái thế nên cũng sẽ ủng hộ lựa chọn của ta lâm bảo hoa l ặ n g lặng nghe lâm thanh loan thì là tuần tự giảng đạo từ thật lâu trước đó ở xa so chớ khinh địch sư tổ trước đó chúng ta lên thanh cung c u n g chủ liền ý thức được một loại độc môn tuyệt học lợi hại cao thủ đứng đầu nhất quyết đấu một môn tuyệt học đưa đến tác dụng quá lớn chỉ tiếc thượng thanh cung nhưng lại chưa bao giờ từng sinh ra một cái lĩnh nộ ba loại cảnh giới công chủ cái này cũng khiến cho thượng thanh cung từ đầu đến cuối đều không có có thể chuyển thừa độc môn tuyệt học thượng thanh cung bi ai nhất địa phương chính là bọn hắn tổng thể thực lực là mạnh nhưng từ xưa đến nay thượng thanh cung đều không có đi ra ba loại cảnh giới cao thủ bạt tiêm thực lực bọn hắn m u ô n yếu rất nhiều tại lâm bảo hoa trước đó chớ khinh địch hai cái cảnh giới cực hạ chính là mạnh nhất bất quá mặc dù không có ba loại cảnh giới cao thủ sinh ra nhưng là tại thật lâu trước đó giới thứ tư văn tinh cung chủ nàng lão nhân ra liền đã bắt đầu nghiên cứu độc môn tuyệt học nay tuyệt học bị văn tinh cung chủ đặt tên là nghiêm hoa thủ n i ê m hoa thủ lâm bảo hoa đôi mi thanh tú nhữ lên việc này nàng không có chút nào biết như vậy theo như cái này thì loại này sáng tác cùng nghiên cứu thượng thanh cung lịch đại cung chủ s á t thực đem tin tức dấu gắt gao ngay cả nàng đều bị mơ mơ màng màng như vậy xem ra tin tức này là nhất mạch đ ơ n t r u y ề n trừ lâm thanh loan không còn người thứ hai biết được ân cái này niêm hoa thủ văn tinh cung chủ nàng lao nhân ra lợi dụng suốt đời tâm huyết sáng tác nghiên cứu nhưng làm sao cảnh giới không đủ chỉ là sáng tác ra một chiêu nửa thức căn bản chưa nói tới sáng tác ra một loại tuyệt học lâm thanh loan thở dài tựa hồ đối với này cũng rất tiếp l ậ n bất quá văn tinh cung chủ nàng lao nhân ra có được đại trí tuệ đem cái này không c h ọ n vẹn t u y ệ t học niêm hoa thủ lại truyền xuống dưới lợi dụng hậu thế cung chủ cùng t r ư ở n g lao đến nghiên cứu cái này niêm hoa thủ cũng liền tiến vào nhiều đời sáng tác ở trong một mực chúng ta sư tôn một đời kia niêm hoa thủ hoàn thiện rồi lâm bảo hoa lông mày mới lên sáng tác độc môn t u y ệ t học như thế một cái biện pháp mặc dù nói thượng thanh cung nhiều năm như vậy trừ lâm biệt phong chi ngoài ra không có ba loại cảnh giới lĩnh ngộ người thế nhưng là hai loại cảnh giới cao thủ lại là già không biết bao nhiêu cao thủ như vậy một đời tiếp lấy một đời kinh lịch t u ế nguyệt lắng động nghiên cứu như vậy cái này niêm hoa thủ nên cũng nên hoàn thiện bất quá lâm bảo hoa hiển nhiên vẫn là đánh giá thấp cái này độc môn tuyệt học sáng tác độ khó lâm thanh loan d ư ớ i đất thấp thở dài cái này niêm hoa thủ chỉ là sáng tác chín thành vẫn còn kém một thành nhưng nhất cuối cùng nguyên nhân vẫn là niêm hoa thủ công trình quá lớn một khi sáng tác r a này tuyệt học tuyệt đối có thể sắp xếp tiến lên năm mà lại cái này niêm hoa thủ là tuyệt đối ăn khớp hạ thanh quyết chỉ cần có thể đem hạ thanh quyết dung hội quán thông thông qua hạ thanh quyết lĩnh nộ được thiên ý vô phùng liền có thể luyện tập cái này niêm hoa thủ lâm bảo hoa nếu là không tâm động kia là giả sự thực là nàng hiện tại đích xác thiếu khuyết một cái độc môn tuyệt học kia vũ di sư thái vì cái gì có thể tại nàng cùng tiêu hàng bao bọc bên trong đào thoát cũng là bởi vì vũ di sư thái cơ quan thuật cơ quan này thuật trải qua vũ di sư thái mấy chục năm nghiên cứu khó khăn lắm cũng có thể xưng là một môn tuyệt học chỉ bất quá tuyệt học này phải xếp hạng khẳng định sắp xếp không đến trước hai mươi nàng lâm bảo hoa đâu kia tú hoa c h â m thuật xác thực lợi hại bất quá muốn nói là tuyệt học lại là xả đạm sự tình người hôm nay tới đây là muốn đem niêm hoa thủ giao cho ta lâm bảo hoa hỏi, lâm thanh loan không cần nghĩ ngợi nói táng hồn hội xuất hiện sư tỷ ngươi cần môn tuyệt học này lâm bảo hoa mặc dù tự phụ nhưng đồng thời không có nghĩa là nàng không coi ai ra gì táng hồn hội cường đại cùng thần bí nàng sẽ không không lọt vào mắt nghe được nơi đây liền nói ra ta xem một chút đi sư tỷ xem qua đi lâm thanh loan không hề nghĩ ngợi trực tiếp đem niêm hoa thủ bí tịch giao cho lâm bảo hoa lâm bảo hoa cầm cái này ghi lại niêm hoa thủ bí tịch mở ra về sau chính là rơi vào trầm tư cùng trong khi học tập lâm bảo hoa nhìn rất mê mẩn tựa hồ là bị lịch đại tiền nhân sáng tác cho mê hoặc cái này niêm hoa thủ s á c thực danh phủ kỳ thực trải qua nhiều như vậy năm lắng động coi như này tuyệt học cũng không phải là xuất từ ba loại cảnh giới cao thủ c h i thủ cũng là tuyệt đối được xương tụng tuyệt học c h i danh tiên nhân trải qua trăm năm sáng tác ra tuyệt học s á c thực gánh xứng đáng tuyệt học hai chữ nay tuyệt học mặc dù chỉ là sáng tác chính thành nhưng vẫn cũ so kia kim cương bất hoại c h i thần m ạ n h nhiều nếu như có thể hoàn thiện như vậy niêm hoa thủ tuyệt đối có thể tại tuyệt học một nhóm bên trong xếp hạng trước năm lâm bảo hoa sẽ không, không rõ lâm thanh loan ý tứ lâm thanh loan hôm nay đem cái này niêm hoa thủ giao cho nàng đơn giản liền là muốn cho nàng hoàn thiện cái này niêm hoa thủ từ đó lợi dụng niêm hoa thủ lớn mạnh thực lực bản thân đối phó táng hồn hội hoàn thiện a nghiêm hoa thủ nghiêm hoa thủ lâm bảo hoa nhìn xem một chuyến này làm được giới thiệu cùng tâm phải lý giải dần dần nàng nhắm mắt bất động hoàn toàn đứng nghiêm ngay tại chỗ dường như như có điều suy nghĩ dường như có chút hiểu được cái này khiến lâm thanh loan thân thể mềm mại khẽ run hẳn là mình sư tỷ chỉ là nhìn một lần liền lý giải niêm hoa thủ lâm bảo hoa nhắm mắt chầm tư thật lâu không nói hồi lâu sau mới bỗng dưng mở hai mắt ra nghiêm p phía phía hoa thủ ha n ha mà đi. Đi mặt, tay, 900, yêu, thủ, này, mà thủ, haha, ta i đoá h như lấy đầu người nếu như lấy đoá hoa này lúc này mới có thể nên được bền trên nghiêm hoa thủ môn tuyệt học này lâm bảo hoa nói đến đây khí thế ngoại phóng cả người cùng mới đã hoàn toàn khác biệt lâm thanh loan tình lình kinh hãi lúc này rốt cục ý thức được mình sư tỷ đáng sợ đích xác mình sư tỷ lợi hại hơn nữa cũng vô pháp ba mươi tuổi liền sáng tác ra một loại độc môn tuyệt học thế nhưng là mình sư tỷ chỉ là nhìn thoáng qua cái này không c h ọ n vẹn niêm hoa thủ vậy mà liền đem niêm hoa thủ cho hoàn thiện mà lại tự hồ còn sẽ niêm hoa thủ chân lý cho lĩnh nộ g cái này sao lại không để cho nàng kinh phải biết nàng mặc dù không có thông qua hạ thanh quyết lĩnh nộ g được thiên ý vô phùng nhưng nàng cũng luyện tập hạ thanh quyết tự nhiên cũng có tư cách tới suy đoán cùng hoàn thiện cái này niêm hoa thủ thế nhưng là cái này niêm hoa thủ tại trong tay nàng mấy năm nàng đều không có đầu mối về phần niêm hoa thủ chân lý nàng càng là một chút cũng không có l i n h n g ộ lâm bảo hoa nhìn thoáng qua l i ề n có thể đạt tới loại trình độ này cái này khiến lâm thanh loan nhẹ thở ra một hơi nàng biết mình đích sắc không thích hợp đảm nhiệm người cung chủ này có lẽ không phải nàng không thích hợp thượng thanh cung lịch đại vừa đến nàng dạng này thiền tư đảm nhiệm cung chủ dư s à i chỉ là lâm bảo hoa so với nàng càng thích hợp bây giờ cái này niêm hoa thủ đã đưa đến sư thị để ta sinh để ta chết ta đều không tiếc lâm thanh loan mở miệng nói ra chết như thế một lòng muốn chết ngươi liền không tưởng niệm tiêu hàng lâm bảo hoa nắm bắt đoá hoa này bình tĩnh nhìn lâm thanh loan lâm thanh loan thân thể mềm mại run lên muốn nói không tưởng niệm không tư niệm vậy dĩ nhiên là giả chỉ là nửa ngày qua đi lâm thanh loan mỉm cười sư tỷ chỉ cần ngươi có thể đối nàng tốt thanh loan hết thể đều thỏa mãn các ngươi mới là thích hợp nhất thanh loan có lẽ chỉ là một cái từ đầu đến cuối đều không nên chen chân người ngoài c u ộ đi ngươi như thật chen chân có lẽ ta cũng sẽ không để ý lâm bảo hoa nhìn lên bầu trời lâm thanh loan ta g h é t nhất chính là ngươi như vậy khắp nơi nhường nhịn tính cách ngươi như thật dự định dành với ta một cái nam nhân ta liền cùng ngươi đoạn ngươi như nhường cho ta hối hận không phải ta là ngươi sư tỷ lâm thanh loan t r ư ờ n g lớn hai mắt đúng là không nghĩ tới lâm bảo hoa sẽ nói ra những lời này tới tốt chuyện hôm nay ta đã biết ta không giết ngươi là đi hay ở ta cũng sẽ không ngăn ngươi lâm bảo hoa nói đến đây gánh vác lấy tay nhưng ta cảm thấy tình cảm sự tình ngươi trốn được nhất thời trốn không được một thế đích xác ta là ưa thích tiêu hàng bất quá ta không hy vọng tại thích tiêu hàng đồng thời nam nhân kia trong lòng sẽ có một cái vùng đi không được c á i bóng nếu như ta có thể quang minh chính đại đem hắn từ trong tay của ngươi đoạt tới có lẽ hắn k i a m ộ t điểm cuối cùng vùng đi không được c á i bóng cũng liền hết rồi nàng bây giờ đích sắc cùng trước kia hoàn toàn khác biệt c h ỉ ít lựa chọn ánh mắt đối đại sự vật đã không giống đúng vậy a lâm thanh loan cũng có thể làm ra nhùng cho nàng lại có cái gì nhìn không ra hiện tại nàng hy vọng lâm thanh loan cùng với nàng đoạt nàng hy vọng lâm thanh loan có thể quang minh chính đại đối mặt cùng tiêu hàng tình cảm quá nhiều trốn tránh lâm thanh loan khiến cho tiêu hàng ở sâu trong nội tâm khẳng định sẽ có một cánh cửa sổ là vì lâm thanh loan mở bởi vì nàng thẹn với lâm thanh loan không cách nào quên mất đây cũng là vì cái gì tiêu hàng từ đầu đến cuối không đáp ứng cưới hứa yên hồng nguyên nhân thời c h u n g phải do người buộc chuông tình cảm tựa như là lò so đồng dạng người trốn tránh không được khoảng cách kéo không ra kéo càng xa cuối cùng sẽ chỉ đạn càng hung ác thà rằng như vậy chẳng bằng để cho mình sư m ộ i h ả o h ả o đối diện với mấy cái này như thế chí ít nàng còn có một tia cơ hội một tia cơ hội nghe rất là để người tự dễ ứ c thế nhưng là cái này c h ỉ ít đại biểu cho nàng còn có cơ hội có như thế một tia cơ hội đối với nàng mà nói liền đầy đủ đợi một thời gian tiêu hàng thật cùng với nàng tia tất nhiên là đưa nàng đặt ở vị thứ nhất mà không phải lâm thanh loan sư tỷ ngươi lâm thanh loan có chút không dám tin tưởng đây là sư tỷ của mình lâm bảo hoa nàng hít sâu một hơi t r i n h trọng nói sư tỷ ta minh bạch là lựa chọn như thế nào hoàn toàn ở ngươi lâm bảo hoa bình tĩnh nói ta minh bạch lâm thanh loan trong lúc nhất thời trở nên như có điều suy nghĩ sư tỷ là đúng tình cảm sự t ì n h ta đích sắc không nên trốn tránh cùng nó trốn tránh chẳng bằng đi đối mặt mình như vậy trốn tránh thật có thể để tiêu hàng quên mất mình sao có lẽ sẽ chỉ làm tiêu hàng trở nên càng thêm áy náy mà thôi như thế mình trốn tránh ý nghĩa ở đâu nàng trốn tránh ý nghĩa là vì tác hợp tiêu hàng cùng lâm b ả o hoa mà không phải để tiêu hàng không thể quên được chính mình thế nhưng là nàng lại sợ sợ hãi mình một khi cùng tiêu hàng ngẫu đức tơ còn liền liền cũng không còn cách nào từ tiêu hàng tình cảm bên trong đi tới không có người so với nàng rõ ràng hơn kìa là một cái cỡ nào có mị lực nam nhân kỳ thật sư tỷ sư tôn nàng lão nhân gia đã từng là nghĩ lập ngươi vì cung chủ lâm thanh loan cười một tiếng cái gì câu nói này không thể nghi ngờ để kia nếu như giếng cổ không gợn sóng lâm bảo hoa nao nao gắt gao nhìn xem lâm thanh loan phải biết qua nhiều năm như vậy k h ố n nhiễu nàng lớn nhất tâm bệnh kỳ thật chính là sư tôn của nàng vì sao lập lâm thanh loan vì cung chủ mà không phải nàng nàng tự hỏi điểm kia đều muốn vượt qua lâm thanh loan nhưng mà hiện thực lại là như thế tàn khốc lâm thanh loan hiển nhiên cũng không nghĩ tới lâm bảo hoa sẽ phản ứng kịch liệt như thế nàng nhẹ thở hát ra biết vô luận là năm nào tháng nào khi nào chỗ nào lộ n g u y ệ t cung chủ tại lâm bảo hoa trong lòng địa vị đều là không đổi coi như lâm bảo hoa lại bảo thủ nàng một dạng tôn kính sư phụ của nàng lâm thanh loan bình tĩnh nói đây theo võ di sư thái nói lên chớ khinh địch nàng lão nhân ra lại há lại không biết lộ n g u y ệ t cung chủ cùng vũ di sư thái so khẳng định là vũ di nàng càn g mạnh một chút thế nhưng là cuối cùng chớ khinh địch vẫn là để phán định tuyển lộ nguyện sư tôn có lẽ chớ khinh địch sư tổ rõ ràng hơn cái này vũ di sư thái càng có phản cốt đi lâm bảo hoa nói ra bất quá ta không phải vũ di sư thái cũng không phải là như thế vũ di nàng so với ai khác đều càng chung với thượng thanh c u n g mà cùng chủ ngài ngay sau đó lâm thanh loan đem ngay lúc đó hết thảy hết thảy đều giảng cho lâm bảo hoa đến từ nàng ở sâu trong nội tâm tất cả bí mật nàng đều báo cho lâm bảo hoa đây hết thảy liền là năm đó chân tướng nàng lúc đầu cảm thấy những bí mật này là muốn chế một chút thời gian giảng cho lâm bảo hoa nhưng hiện tại xem ra đã không cần thiết bởi vì lâm bảo hoa so với nàng tưởng tượng biến hóa rất nhiều dạng này lâm bảo hoa nàng không có đạo lý không đem bí mật toàn bộ lôi ra bởi vì đối phương là một cái hợp cách c u n g chủ ngày xưa đến từ l ộ nguyệt c u n g chủ kia tất cả lo lắng cũng đều biến tình yêu sẽ để cho một người trở nên x a đ o ạ nhưng n cũng sẽ để một người trở nên thành t h ủ lâm thanh lo biết lâm bảo hoa tình yêu đã lặng yên không một tiếng động đến chương chín trăm linh một cung đạo không hòa thượng giao thủ không có sư phụ mình tin tức tiêu hàng rất là thất vọng hắn rất muốn đạt được sư phụ mình cùng đảng tỉnh văn xuyên tại indonesia tin tức chuẩn xác mà nói hắn càng muốn biết phục chế địa chỉ internet viếng thăm giờ này khác này hai cái đỉnh phong cao thủ đ ỏ c sức đến cùng ai càng chiếm thượng phong một chút hắn đ ố i sư phụ mình từ trước đến nay đều có tự tin nhưng mà thật đến hướng t ậ n phong cùng đằng tỉnh văn xuyên đỉnh phong khi chiến đấu ai lại có phổ đâu chỉ tiếc chính như mạc hải phong lời nói đã tới đằng tỉnh văn xuyên cùng sư phụ mình loại trình độ kia nghĩ dễ như t r ở bàn tay điều tra ra hai người thứ ở trên thân h i ệ n nhiên là không quá hiện thực sự tỉnh cho dù là lợi dụng mánh hổ đoàn cao thủ đi điều tra cũng là không thu hoạch được gì hiện tại indonesia cùng ngày xưa đồng dạng căn bản không có bởi vì đảng tỉnh văn xuyên cùng sư phụ mình tiến đến tạo thành cái dạng gì gợn sóng nếu như nói cứng có cái gì biến động đó chính là nơi đó hai cái hắc đạo thế lực sống mái với nhau so trước kia lợi hại hơn indonesia bốn là có tiếng táo bạo sống mái với nhau so trước kia lợi hại căn bản không tính là cái gì manh mối đối với loại này vô kế khả thi sự tình tiêu hàng cũng tràn ngập bất đắc dĩ bất quá không có tin tức nhưng cũng so tin tức xấu mạnh chí ít hiện tại tiêu hàng có thể tâm vô bảng vụ đi đối phó táng h ồ n hội hắn làm bận tâm n ờ i đại đa số đều đã thích đ á an bài tốt giống như là hứa yên hồng có tô rét bảo hộ lấy cố nhiên táng hồn hội đáng sợ nhưng tô rét cũng không phải ăn chay mà lại có mánh hổ đoàn thành viên ở bên chiêu ứng hắn tựu bất tin kiêu táng hồn hội còn có thể trùng điệp bảo hộ hạ đem hứa yên hồng c h o n g ặ t đương tiểu nghệ trở lại tứ quỷ môn rời xa hiến kinh phân tranh duy chỉ có để tiêu hàng có chút bận tâm chính là mình mượn mội, mội cho nên suy đi nghĩ lại hắn vẫn là để tạ vệ cùng hữu vệ tiến đến bảo hộ tiêu xong mặc dù nói tạ vệ cùng hữu vệ thực lực cùng k i ê u táng hồn hội t r a n l ệ không chỉ một sao nửa điểm nhưng phối hợp mánh hổ đoàn tiêu táng hồn hộ i cũng sẽ không dễ dàng như vậy đắc thủ hắn nhưng là xuống mệnh lệnh thà giết lầm một ngàn không thể bỏ qua một cái không trách tiêu hàng lệ khí nặng như vậy liên quan đến lấy mội mội mình sinh mệnh an toàn hắn không dám lơ là bất cẩn lại tiếp sau đó tiêu hàng mời được đạo không hòa thượng đạo này không hòa thượng cảm thấy tại thượng thanh cung buồn bực hoảng tiếp vào tiêu hàng mời tự nhiên rất vui lòng hấp tấp đi tới tiêu hàng bên người vừa vừa đến liền hỏi tiêu hàng có hứng thú hay không luyện hẳn cái này kìm cương bất hoại chi thân kim cương bất hoại chi thân đối với phương pháp yêu cầu không cao duy chỉ có yêu cầu cao thời gian nhưng cân nhắc đến phía dưới chim nhỏ vấn đề tiêu hàng là nói cái gì cũng sẽ không đáp ứng nói không hòa thượng hắn lần này mời đạo không hòa thượng đến nó cuối cùng nguyên nhân chính là muốn cùng đạo không hòa thượng luận bàn một chút mặc dù nói đối với đạo không hòa thượng kia d á m t ú i tự luyến tính cách tiêu hàng là bạch nhãn liên tục bất quá đạo không hòa thượng thực lực tiêu chuẩn kia lại không phải thổi coi như tiêu hàng có thể chất vấn ánh mắt của mình kia tổng không đến nỗi ngay cả lâm bảo hoa ánh mắt cũng cùng một chỗ chất vấn đạo không hòa thượng xác thực có mấy phần bản sự ở nơi đó đặt mình cùng đạo không hòa thượng luật đạo không hòa thượng cũng hết sức vui vẻ tiếp nhận hai người cái này đánh còn không có đánh mấy hiệp đạo không hòa thượng cả người đều do sợ n g ư ơ i n g ư ơ i đạo không hòa thượng t r ò n g mắt chừng tròn g o n g ư ơ i l ĩ n h nộ kiếm đạo cực hạ n cỏ cây trúc thạch đều có thể làm kiếm làm sao vậy ngươi hòa thượng này một dọa một g ạ n tiêu hàng không cao hứng mà nói đạo không hòa thượng chắp tay trước ngực ngã phật từ bi tiêu hàng thí chủ ngươi cái này kiếm đạo cảnh giới thực tế là để bẩn tăng đội phủ nếu không phải ta sớm biết ngươi là lợi kiếm thông qua vừa rồi ngươi cái k i ê một tay ta còn thực sự không cách nào phân biệt ra n g ư ờ i kiếm thuật này cảnh giới nói thật tiêu hàng tiên sinh thật sự là một đời kỳ tài ta thiếu lâm tự đối với kiếm thuật cũng có chút nghiên cứu không biết tiêu hàng tiên sinh có nguyện ý hay không đầu nhập ta thiếu lâm tự lan người thiếu lâm tự đối kiếm thuật có nghiên cứu lựa gạt hai đây tiêu hàng không hề nghĩ ngợi nói thiếu lâm tự từ xưa đến nay đều là chơi cây vậy vì sao bởi vì thiếu lâm tự nhà sư kia cũng là phật gia con cháu phật gia con cháu không sát sinh làm sao có thể chơi kiếm bất quá lão hòa thượng này vì lôi kéo hắn cũng là ra mặt đều không cần vậy mà ăn nói bừa bãi nói thiếu lâm tự đối kiếm thuật có chấu nghiên cứu chỉ đùa một chút chỉ đùa một chút đạo không hòa thượng nhìn thấy tiêu hàng tuổi còn trẻ vậy mà không tốt đẹp gì lựa g ạ t vội vàng trong mắt chừng một cái vậy mà mà không chân thật đáng tin bịa giải hừ các ngươi người xuất gia không phải không nói dối sao tiêu hàng nói đạo không cười hắc hắc cái này ngẫu nhiên đánh một lần nhưng cũng là không sao mà lại thiếu lâm tự chúng ta tiên tổ bên trên xác thực đối kiếm thuật có c h ấ nghiên cứu bất quá thiếu lâm tự chúng ta chính là phật gia con cháu luyện kiếm không sát sinh tiêu hàng chậm rãi nói ra vậy ngươi thật cảm giác được các ngươi thiếu lâm tự kia tám lạng nửa cân kiếm thuật đối ta có chỗ tốt gì cái này đạo không hòa thượng á khẩu không trả lời được đúng vậy à bọn hắn thiếu lâm tự đối kiếm thuật điểm kia mỏng ra lý giải cùng tiêu hàng so đây không phải là nghịch đại đao trước mặt quan công sao cái này khiến đạo giống ruột bên trong ngay cả thán đáng tiếc đạo giống ruột trung hòa đoạn yên sơn ý nghĩ là một dạng mình tuổi tác không nhiều đều nghĩ đến vì nhà mình chuyển thừa tìm tre chở người trên lý luận đến ó i thiếu lâm tự tre chở người là thượng thanh cung thế nhưng là thượng thanh cung trung quy là thượng thanh cung tay quản không được rộng như vậy cuối cùng vẫn là phải tìm một cái đơn độc che chở người hắn nhìn thấy tiêu hàng lần đầu tiên liền sinh lòng lòng yêu tài nếu như tiêu hàng nguyện ý quy ý gia nhập thiếu lâm tự vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn sự tình thế nhưng là tiêu hàng không hề nghĩ ngợi mà lại trên người hắn lại xác thực không có gì có thể lấy đả động tiêu hàng đồ vật thiếu lâm tự tuyệt học cũng chỉ còn lại có cái này kìm cương bất h o ạ i chi thân mà cái này kìm cương bất h o ạ i chi thân phàm la luyện liền phải phế phía dưới chim nhỏ tiêu hàng thái độ kiên quyết rất dứt khoát một điểm đáp ứng ý tứ đều không có cái này khiến đạo không hòa thượng thở dài chỉ có thể tự lẩm bẩm một câu xem ra duyên phận chưa tới ta thiếu lâm tự sống hay chết chỉ thuận theo ý trời tiêu hàng nhìn xem đạo không ở nơi đó một mình nói t h ầ m nói ra ta nói hòa thượng ngươi đến cùng có đánh hay không đánh đương nhiên đánh tiêu hàng thí chủ mời đạo không hòa thượng trắng lông mày nhớ lên làm c á i chắp tay tư thế tiêu hàng đồng thời không k h á c h khí biết đạo này không hòa thượng chịu đánh vô cùng vừa lên đến liền dùng r a bản lĩnh giữ nhà vũ sữa mẹ khí lực đều làm ra nhưng là để tiêu hàng chuyện một mực rất nhanh liền phát sinh bởi vì không đánh nổi đúng vậy hắn chiêu thức kia một cái tiếp một cái nhưng đạo này không liền cùng như liên cuồng ngạnh kháng hắn mây chiêu sửng sốt một chút việc đều không có đây quả thực là để tiêu hàng loại này lĩnh nộ có cây trúc thạch đều có thể làm kiếm người rất là xấu hổ đúng vậy đạo không mặc dù nói nhìn thấy hắn lĩnh nộ có cây trúc thạch đều có thể làm kiếm thế nhưng là đồng thời không có nghĩa là người ta sợ hãi không những như thế cái này kim cương bất hoại c h i thân nhất là khắc chế hắn có cây trúc thạch đều có thể làm kiếm bản lãnh Chương 902, tuyệt học ch� tuyệt đạo này không hòa thượng thể cốt cứng rắn vô cùng cuối cùng đến xem vẫn là trong tay có đem lợi khí đánh vào đạo này không hòa thượng bên trên càng tốt hơn một chút coi như cái kia đao kiếm không có cách nào làm bị thương hắn nhưng cũng so năm đấm dễ dùng nhiều giống như là tiêu hàng một đấm đánh vào đạo này không hòa thượng trên thân liền cùng đánh vào sắt thép bên trên đạo không hòa thượng mặt không đỏ hơi thở không gấp tay của hắn đều đau n g ư ờ i hòa thượng này thân thể thật đúng là cứng rắn tiêu hàng hít sâu một hơi đạo không hòa thượng nết miệng cười nói tiêu hàng thí chủ ngài có thủ đoạn gì cứ việc dùng hhh bần tăng tuyệt đối sẵn sàng nên tiếp h ạ tiêu hàng bị đạo này không hòa thượng kích thích đấu trí hắn vốn chính là không chịu thua nhân vật mắt thấy đạo không hòa thượng khiêu khích hắn tự nhiên không có khả năng từ bỏ ý đồ có như thế một cái sông đóng cắt để hắn đánh hắn đương nhiên không ngại lại tiếp sau đó tiêu hàng lại đổi rất nhiều loại thủ đoạn hắn lúc này mới phát hiện đạo này không hòa thượng kim cương bất hoại c h i thân quả thực chính là khắc tinh của mình có bao nhiêu khắc chế mình bởi vì vì chính mình thủ đoạn đơn giản là có cây trúc thạch phần lớn v v thế nhưng là những vật này đều cũng không phải là lợi khí lực sát thương cũng không mạnh tiêu hàng ngượng nhờ những này đối cái khác người có rất lớn tác dụng bởi vì vì người khác đều không có lao hòa thượng này biến thái như vậy thể chất nhưng là chống lại đạo không lão hòa thượng này k i a lại không được t h ư ợ n h ư là tiêu hàng có thể tự hào lá cây phi tiêu đánh vào đạo này không hòa thượng trên thân một chút việc đều không có nhân đạo không chính là như vậy t ố n hòa thượng này càng đánh càng hưng phấn thỉnh thoảng tự luyến cười một tiếng dương dương đắc ý hận không thể để người tại nó trên mặt béo đánh một trận cuối cùng tiêu hàng cũng không biết ra bao nhiều thủ đoạn mắt thấy c ỏ cây trúc thạch đều không cái gì dùng tiêu hàng liền dùng nắm đấm đánh kết quả hai cái nắm đấm đều đánh đỏ đạo không hòa thượng vẫn là một mặt ý cười cái này khiến tiêu hàng hữu loại không biết đánh như thế nào ý tứ dùng đạo không hòa thượng đến nói trừ phi là thiên y vô phùng chi cực hạn thể chất có thể phá giải cái này kìm cương bất hoại chi thân vậy thật là không giả mình không có lĩnh n g ộ thiên y vô phùng chi cực hạn thật đúng là không có biện pháp gì giải cái này kìm cương bất hoại chi thân lao hòa thượng người thân thể này lợi hại như thế nếu là không có lĩnh mộ thiên y vô phùng chi cực h ạ Chẳng phải là một đạo i ngươi biện pháp đều không có rồi. Tiêu hàng ngồi dưới nói. phải đối ể m làm là hàng sao vừa không hồn hình nói, đây là hắn tập võ vừa đến, gặp phải buồn bực nhất gặp bực pháp tập thở đều đất Đây đ có thủ. võ này không hòa thượng liền đứng để ngươi đánh, ngươi đều đứng đánh, đánh không thương tổn hắn, để cười ò hòa n nào không thế t chơi. h Đạo ợ n g c ư như Gió xuân nói tiêu hàng thí chủ cũng không phải là nói chỉ có lĩnh ngộ thiên y vô phùng chi cực hạ mới có thể phá giải ta cái này kim cương bất hoại chi thân nói một cách khác ta cái này kim cương bất hoại chi thân không phải nói chỉ có lĩnh ngộ thiên y vô phùng chi cực hạ mới có thể phá giải chỉ giáo cho tiêu hàng ngược lại là có chút hiếu kỳ cũng may đạo này không hòa thượng là bạn không phải địch như đối phương là táng hồn hội nhân vật vậy mình thật là có chút không biết làm sao bây giờ là tốt mấu chốt kỳ thật cũng chỉ ở chỗ cái này độc môn tuyệt học đạo không hòa thượng không nhanh không chậm h ò a ái dễ gần nói ta cảnh giới so sánh tiêu hàng thí chủ ngài mạnh không được quá nhiều theo đạo lý đến nói tiêu hàng thí chủ ngài l ĩ n h nộ kiếm đạo cực hạn g sức chiến đấu cực mạnh cùng bần tăng g i a o thủ thắng bại cũng nhiều nhất chỉ là chia năm năm mà thôi nhưng ta căn bản không đánh nội ngươi còn không có đánh liền thua tiêu hàng nói đúng vậy kia chỉ là bởi vì bần tăng người mang cái này kim cương bất hoại c h i thân tuyệt học mà thôi đạo không hòa thượng nói tiêu hàng trong mày tuyệt học trọng yếu như vậy kia là đương nhiên bần tăng nghĩ đến là cùng tiêu hàng thí chủ nói qua giống như là chúng ta loại cấp bậc này người giáo thủ người mang một môn tuyệt học so không có một loại tuyệt học trinh l ệ n h có thể nói là cách biệt một trời ta có môn tuyệt học này ngươi căn bản không làm gì được ta trừ phi ngươi có lực sát thương mạnh vô cùng tuyệt học giống như là trương tam phong lão nhân ra ông ta trong mây tay dễ dàng liền có thể phá ta cái này kim cương bất hoại tri thân đạo không hòa thượng nói tiêu hàng trở nên như có điều suy nghĩ ngồi dưới đất n g h ĩ thật lâu mới nói tuyệt học ta cũng có ngươi nhìn ta vừa rồi kia phi tiêu kỹ xảo có tính không một môn tuyệt học không tính đạo không hòa thượng quả quyết lắc đầu không phải ta kia phi tiêu thế nhưng là sẽ rẽ ngoặt không tính tuyệt học tiêu hàng mắt trợn tròn đạo không hòa thượng mỉm cười nói tiêu hàng tiên sinh ngài này sẽ rẽ ngoặt phi tiêu đích thật là kinh người bất quá bần tăng từ nhỏ đến nay giao thủ định nhân biết cái này rẽ ngoặt phi tiêu người cũng, cũng không chỉ tiêu hàng tiên sinh ngài một cái như thế nào tuyệt học mấu chốt tại cái này tuyệt chữ bên trên cái này tuyệt học cuối cùng chính là trừ tiêu hàng tiên sinh ngài hoặc là trừ tiêu hàng tiên sinh cùng l ắ c đắc không có mấy người bên ngoài những người khác căn bản sẽ không thậm chí thấy đều chưa thấy qua coi như t h ấ y cũng căn bản lý giải không được đó mới là tuyệt học mà tiêu hàng tiên sinh môn kia phi tiêu kỹ nghệ h i ệ n nhiên còn không cách nào bước vào tuyệt học ngưỡng cửa cái này khiến tiêu hàng trong lòng p h i ề n muộn nhưng lại không cách nào phủ nhận đạo này không hòa thượng hắn cái này phi tiêu k i u đẳng tỉnh văn xuyên cũng biết nếu như nói cứng đây là tuyệt học chẳng bằng nói mình kia phi tiêu kỹ xảo nên là một môn kinh nghiệm. Kinh nghiệm, cùng tuyệt học, hiện nhiên vạn nghĩ là là một kém rằm. tuyệt học, cách xa Vừa đến đ ân y tiêu h à g tựa h nhưng thêm hiếu hỏi, tính học? ở dài, càng cái mới trong lòng Ơn, gì tuyệt t kêu kỳ như là vài ngày trước tiêu hàng tiên sinh đã từng cùng ta nói qua vũ di sư thái kia cơ quan thuật cái này hẳn là liền miễn cưỡng cơi trên tuyệt học cánh cửa bởi vì trên đời có thể đem cơ quan thuật chơi đến vũ di sư thái loại trình độ đó ít càng thêm ít mà vũ di sư thái lại nghiên cứu cơ quan thuật nhiều năm như vậy cơ quan n g h thuật đúng là hiếm có tuyệt học đương nhiên vũ di sư thái kia tuyệt học Nhiều nhất chỉ có thể tính cơi trên tuyệt học cánh cửa, ngụy tuyệt học. Chân chính tuyệt học, không phải lĩnh ngộ cảnh người, sáng hàng lên như nghĩ nói, lĩnh ngộ ba loại cảnh giới mới có thể sáng tác tuyệt học. Đúng, đúng là như chỉ thể học học. học, phải thể phải thể học. thế. cơi loại giới đại mới Tiêu điều loại giới, mới tuyệt tuyệt tuyệt tuyệt suy tuyệt trí tác tác có cửa, có cằm, có có ra. ba ba là sờ mà vũ di sư thái kia cơ quan thuật sở dĩ có thể xưng là tuyệt học kỳ thật chẳng qua là bởi vì sớm đi thời kỳ có đại trí tuyệt người sáng tác ra cơ quan thuật hắn về sau tiến hành nghiên cứu mới có thể đem cơ quan thuật sáng tạo vì tuyệt học đây cũng là vì cái gì nàng có thể tại ngài cùng lâm bảo hoa thí chủ trong tay giáp công chạy trốn nguyên nhân đạo không hòa thượng nói cái này khiến tiêu h à n g ý thức được cái gì một môn tuyệt học nếu thật sự là như thế kia vũ di sư thái có một môn tuyệt học làm được tại mình cùng lâm bảo hoa giáp công hạ chạy trốn tuyệt học này hiệu quả thực tế là quá kinh người phải biết kia vũ di sư thái bản sự theo đạo lý đến nói tại mình cùng lâm bảo hoa giáp công hạ quả quyết là không thể nào chạy trốn thế nhưng là vũ di sư thái liền hết lần này tới lần khác lợi dụng cơ quan thuật làm được xem ra lần tiếp theo thật đúng là phải cẩn thận kia vũ di sư thái lần này căn bản vô dụng ra bao nhiêu có quan hệ cơ quan thuật bản sự coi như triển lộ một chút đó cũng là chạy trốn khó đảm bảo cái này vũ di sư thái sẽ có hay không có một chút phe tấn công mặt cơ quan thuật như đối phương thật có kia lần tiếp theo cùng nó giao thủ liền phải cân nhắc rất nhiều tiêu hàng suy nghĩ chương chín trăm linh ba sáng tác tuyệt học lập tức hắn mới tự nói nói, hòa thượng ngươi cùng ta cụ thể giảng một chút tuyệt học đạo không hòa thượng cũng là sẽ không giấu dốt tuần tự đem tiêu hàng muốn biết sự tỉnh báo cho tiêu hàng có quan hệ tuyệt học phương diện đồ vật hắn một chữ không sót toàn bộ nói ra tiêu kiểu, kiểu nói này ta hiện tại trinh lệch kỳ thật chính là một môn tuyệt học mà thôi rồi tiêu hàng hỏi đúng là như thế đạo không hòa thượng mỉm cười nói nếu như tiêu hàng tiên sinh có thể có một môn tuyệt học như vậy đối với chế đ ị c h lúc có thể chiếm được rất lớn t i ê n cơ cái này khiến tiêu hàng ngầm cười khổ không thôi vừa rồi hắn cũng nghe đạo này không hòa thượng nói tuyệt học này muốn học tập đến cùng là có bao n h i ê u khó khăn cho nên hắn ngay lập tức nghĩ tới chính là lâm biệt phong tuyệt học thanh liên bộ nhưng thay vào đó thanh l i ê n bộ cố nhiên thân là cổ kim thứ nhất thần thông nhưng đã thất truyền hắn tìm ai học một cái duy nhất thích hợp bản thân luyện thanh l i ê n bước đều học không được còn lại tuyệt học cho dù có nhưng điều kiện học tập cũng cùng k i m cương bất hoại c h i thân không sai biệt lắm cũng không phải toàn bộ phế chim nhỏ mà là điều kiện cực kỳ hà khác nghĩ đến nơi này tiêu hàng không khỏi hỏi tiêu tuyệt học cả đám đều thất truyền rất nhiều lại luyện tập điều kiện rất hà khác ta căn bản không có trừ học người khác tuyệt học còn có những biện pháp khác không đạo không hòa thượng mỉm cười nói kỳ thật tiêu hàng thí chủ nói tới cũng không hẳn vậy ta cái này kìm cương bất hoại tri thân tuyệt học không phải không thất truyền sao、Cút. tiêu hàng không hề nghĩ ngợi giảng đạo không hòa thượng mặt mũi tràn đầy bí khuất lập tức cười khổ nói kỳ thật cũng có một loại biện pháp biện pháp gì tự sáng tạo đạo không hòa thượng đơn giản sáng tỏ nói tiêu hàng lông mày bước lên tự sáng tạo nên rất khó đi vậy dĩ nhiên là khó khăn không có mấy chục năm chỉ sợ rất khó sáng tạo ra đến bất quá tiêu hàng tiên sinh thiên phú dị bẩm nghĩ đến không đến mức không phải phải bỏ ra mấy chục năm đạo không hòa thượng ôn hòa mà nói mấy chục năm tiêu hàng tỉ mỉ nghĩ lại thật cũng là c h ô n g có c h là biết những này tiêu hàng mới cực kỳ sầu mượn coi như hắn đối thiên phú của mình trí tuệ tự tin những cái kia cổ nhân đều hoa suốt đời tâm huyết mình coi như nhanh lên có thể nhanh đi nơi nào vĩnh viễn không muốn chất vấn trước trí tuệ con người bởi vì chính ngươi còn chưa nhất định có những n à y trí tuệ nghĩ thầm nơi đây tiêu hàng chậm rãi nói ra vẫn là được rồi so từ bản thân sáng tác tuyệt học ta vẫn cảm thấy học người khác tuyệt học đáng tin cậy tiêu hàng hiện tại ngược lại là rất khát vọng có một môn tuyệt học cái này cuối cùng nguyên nhân hay là bởi vì hắn khát vọng có thể đánh bại táng h ồ n hội cái này có tuyệt học cùng không có tuyệt học khác biệt hắn vừa rồi cũng nhìn thấy mình căn bản không phải đạo không hòa thượng đối thủ hắn tự xưng thực lực mình rất mạnh nhưng mà còn là lần đầu tiên gặp được khó giải quyết như thế được nhân nhưng mà hắn khát vọng về khát vọng nhưng cũng biết cái này đều không phải một ngày chi công mà lại cùng so sánh học người khác tuyệt học ngược lại là so với mình sáng tác càng tiết kiệm thời gian nhưng rất hiển nhiên t á n g hồn hội ngay tại y ế n kinh hắn nơi nào có thời gian đi sáng tác tuyệt học hắn hiện tại thiếu nhất chính là thời gian học người khác tuyệt học đích thật là một cái đường đi bất quá ta vẫn là đề nghị tiêu hàng tiên sinh có thể tự sáng tạo so học người khác mạnh hơn nhiều đạo không hòa thượng ngữ trọng tâm t r ư ờ n g nói ồ chỉ giáo cho tiêu hàng có phần có chút hiếu kỳ đạo không hòa thượng không khỏi nói ra những cái kia cổ nhân sáng tác tuyệt học đều là vì mình đo thân mà làm tựa như là trương tam phong lão tiền bối trong m â y tay kia là chính hắn vì chính mình sáng tác tuyệt học này phù hợp phong cách của hắn phù hợp tính cách của hắn cũng phù hợp hắn toàn thân cao thấp bất luận cái gì một chỗ đồ vật tuyệt học này bị trương tam phong dùng cả đời sáng tác trừ phi ngươi là trương tam phong truyền thế nếu không coi như cái này trong m â y tay đặt ở trước mặt ngươi ngươi đều học không được dù là ngươi học ngươi cũng nhiều nhất chỉ có thể học cái tám cân tám lượng nghĩ đặt tới trương tam phong lão tiền bối loại trình độ đó căn bản là lời nói vô căn cứ người như ta nếu là ngay cả cổ nhân cũng không bằng đây chẳng phải là trò cười nghe đến đó tiêu hàng tinh tế tự hỏi sáng tác một môn tuyệt học hiện tại hắn đối tuyệt học khát vọng chưa từng có n ồ n g đậm hắn cũng không muốn đợi một thời gian gặp được một cái có được tuyệt học táng hồn hội thành viên sẽ gặp phải áp chế chỉ bất quá nhớ tới đạo không hòa thượng lời nói độ khó tiêu hàng lại không biết lựa chọn như thế nào tốn hao mấy chục năm đoán chừng rau cúc vàng đều lạnh ta nghĩ nhiều như vậy làm gì đột nhiên tiêu hàng t ự hồ minh nộ cái gì lập tức nhịn không được cười lên đúng vậy à ta sao lại cần nghĩ nhiều như vậy thật muốn tập trung tinh thần sáng tác tuyệt học tốn hao bao lâu chính là bao lâu thật như tốn hao mấy chục năm vậy liền đến cái kia ta vận mệnh đã như vậy đi một bước tính một bước cổ nhân đều có thể sáng tác ra tuyệt học ta lại có cái gì không thể tiêu hàng càng nghĩ càng thông suốt thông suốt minh ngộ tốt liền sáng tác một môn tuyệt học một môn thuộc về ta tiêu hàng tuyệt học thật đúng là đừng nói đừng nhìn đạo này không hòa thượng không đáng tin cậy bất quá đối phương để hắn sáng tác tuyệt học một câu nói kia đúng là để tiêu hàng hữu linh cảm đã những cái kia cổ đại cao nhân có thể sáng tác ra một môn tuyệt học hắn có cái gì không được chẳng lẽ hắn tiêu hàng còn không bằng tiền nhân hắn có tiền nhân lưu lại đồ vật vốn là so tiền nhân càng có ưu thế nếu là lại không như những cái kia cổ nhân chẳng phải là mất mặt xấu hổ rồi nghĩ thầm nơi đây tiêu hàng cũng là đường đường chính chính tiến vào sáng tác ở trong cứ như vậy gần hai tháng l ạ g yên không một tiếng động s ó i mòn tiên kinh cũng không có bởi vì táng hồn hội thành viên chết đi sự tỉnh mà có biến hóa như thế nào táng hồn hội cũng giống như bốc hơi khỏi nhân gian Tự tới hồi cho tới bây giờ bây l ề ngay chưa t ừ n xuất trừ hiện kinh cái yến đồng dạng. Mà trừ cái đó Mà r Thượng Thanh Cung v ậ mà c ũ n gần lạ là thường tĩnh, thời thời biết Thượng Thanh khoảng không nhiều không đánh chính định yên gian này đến, đồng động, cũng Cung đến cùng đánh chính là ý định gì. Ngay gì gì. g cái ai có cử quá ý đây thượng thanh cung chỉ là tuyên bố một cái lệnh triệu tập triệu tập bên ngoài du lịch thượng thanh cung đệ tử trở về liền không có tin tức khác về phần tiêu hàng hai tháng này có thể nói là t h ầ m cư không ra ngoài mỗi ngày ra ăn cơm đi ngủ những lúc khác đều có thể nói là hoàn toàn trung tình tại sáng tác tuyệt học bên trên chỉ là tuyệt học này sáng tác đủ kiểu g i a nan đạo không hòa thượng nói tới độ khó tiêu hàng tại cái này gần hai tháng bên trong cũng coi là triệt để cảm nhận được hắn căn bản không có đầu mối trọn vẹn gần hai tháng hắn một điểm đầu mối đều không có đương nhiên cũng không thể bảo hoàn toàn không có đầu mối mà là hắn thay đổi biện pháp từ mấy loại mạch suy nghĩ xuất phát cuối cùng phát hiện mình điểm xuất phát có khả năng kéo dài kết quả cùng tuyệt học có thể nói là làm không chú đáo chí ít tuyệt đối không cách nào đảm đương được một cái tuyệt chữ chương chín trăm linh bốn ngươi một cái hạ nhân cũng tới đây cái này cũng đích thật là như thế nếu như chỉ là hai tháng liền có thể suy nghĩ ra mặt mày người kia người đều có thể sáng tác cũng căn bản chưa nói tới tuyệt học xin mọi người lục soát nhìn nhất toàn đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết bất quá cái này gần hai tháng tiêu hàng ngược lại cũng không thể bảo hoàn toàn không có thu hoạch mặc dù nói tuyệt học không có sáng tác ra thế nhưng là tiêu hàng tại phản phát quy chân bên trên cảnh giới lại là có đột phá nguyên nhân này hay là bởi vì tiêu hàng tĩnh tâm sáng tác nguyên nhân hắn phản phát quy chân cảnh giới vốn là bởi vì g i ế t vương chấn khoa mà thông suốt tại tăng thêm hắn khoảng thời gian này tu dưỡng phản phát quy chân tâm cảnh cảnh giới, đã vừa mới linh ngộ chỉ là nhìn thấu sự vật bản chất mà thôi nhưng nhìn thấu nội tâm của mình lại nói nghe thì dễ thế gian này nhìn thấu hồng trần người chiếm đa số nhưng nhìn thấu mình nội tâm người lại ít càng thêm ít đặt tới minh tâm c h i cảnh cũng là khó như lên trời tiêu hàng môn tự vấn lòng mình vẫn là không cách nào nhìn thấu nội tâm của mình nếu là hắn thật có thể nhìn thấu nội tâm của mình như vậy tại đối mặt hứa yên hồng yêu cầu lúc hắn cũng sẽ không biểu hiện khó mà lựa chọn có lẽ nếu như hắn thật có thể cho hứa yên hồng một cái quyết định thật nhanh lựa c h ọ n lúc như vậy chính là hắn lĩnh ngộ mình tâm c h i cảnh thời điểm tâm cảnh đột phá có đôi khi chính là một ý niệm sự tình bây giờ muốn đến hứa yên hồng tiêu hàng trong lòng cũng ẩn ẩn tứ n i ệ m biết được lấy gần hai tháng mười phần dài rằng giặc hắn là phải đi gặp một chút hứa yên hồng dù sao hai người hiện tại quan hệ nghĩ đến nơi này tiêu hàng cũng là m ư ờ phần mong đợi đối với hứa yên hồng tư niệm càng phát ra khắc sâu một chút tâm hắn biết mình bây giờ cho dù lại bế quan tuyệt học sự t ì n h chỉ sợ cũng không phải nhất thời bán hội có thể lĩnh ngộ cái này gần hai tháng cũng là để hắn nhận biết đến rất nhiều nghị sáng tác ra độc môn tuyệt học không phải một sớm một chiều sự t ì n h chẳng bằng thêm ra bên ngoài đi một chút có lẽ có thể có lĩnh ngộ cho nên tiêu hàng nên từ bỏ lúc liền cũng từ bỏ quả quyết trực tiếp liền đi tìm hứa yên hồng tiêu hàng trong lòng là muốn cho hứa yên hồng một kinh hỷ cho tô rét sau khi gọi điện thoại liền biết được hứa yên hồng là tại hoa h ư n g châu đảo cao úc trong n g a y mắt tiêu hàng lại một lần nữa xuất hiện lúc liền đã đi tới hoa h ư n g châu đảo cao úc tầng cao nhất cùng những nhân viên kia từng cái bắt chuyện qua tiêu hàng vốn là nghị đối hứa yên hồng khởi xướng đánh lén cho đối phương một kinh hỷ còn không lại liền nghe tới một người trung niên nam nhân mười phần trồi chạy thanh âm nhìn ra được hứa yên hồng là tại cùng người đàm phán tiêu hàng cũng là không ngoài ý、muốn. hứa yên hồng một ngày trăm công ngàn việc cùng người đàm phán giao dịch cũng là mười phần bình thường sự t ì n h hắn vốn là nghĩ ở ngoài cửa chờ một lát đợi đến đàm phán kết thúc sau lại đi vào thế nhưng là cẩn thận n g h e xong hắn lại ẩn ẩ n từ trung niên h nam tử này thanh â m bên trong nghe tới một tia nhằm vào cùng khinh thường hương vị rất nhanh tiêu hàng hiếp mắt lại trung niên h nam tử này ngồi tại hứa yên hồng trên ghế s a lon đối diện ôn hòa nói hứa tiểu thư ta nghĩ cùng chúng ta đỗ ra cái này hợp tác ngài là đáp ứng cũng phải đáp ứng không đáp ứng cũng phải đáp ứng ngài cần gì phải dạng này ngoan cố không thay đổi đâu Cùng hứa ra hợp tác, đối với cùng chúng ta, đều là trăm ta, sao? hợp chúng không có một hại sự tình, không phải lợi tác, một cùng có đối đều với ngài Dạng n là mà à sự yên giao người không cùng người hiện tại ta ra ra Hứa hoặc dịch, còn có cách cảnh các chủ hồ mình mình đến. tư tự tự đàm, để đố đố là y hồng hoàn toàn như trước đây bình tĩnh nàng thần sắc không thay đổi chỉ là quần áo trang phục có chút là lạ hoàn toàn không có ngày khác như thế tùy ý càng hiện ra một điểm trang trọng chỉ là một nhân vật nhỏ đến ta có chút hoài nghi các ngươi hứa ra thái độ trung nhiên nam tử này miệng mai nói hứa tiểu thư cảm thấy hiện tại mình còn có tư cách cùng chúng ta đỗ ra thiếu ra nói chuyện hợp tác hứa yên hồng neo h mắt lại thế nào các ngươi ngăn chặn cảm thấy ăn chắc chúng ta hứa ra rồi nam tử trung niên c ư ờ i nhạo liên tục nếu là hứa lạc phong hắn còn có năm đó hy vọng lấy hắn lực uy hiếp tự nhiên có thể chấn nhiếp hứa ra người phía dưới nhưng bây giờ hứa lạc phong cũng không có bao lâu thời gian ngày sống dễ chịu h ắ c h ắ c ngươi thật nghĩ đến đám các ngươi hứa ra có bao nhiêu người là phụ ngươi ta có thể như thế cam đoan chỉ cần chúng ta đô ra nguyện ý tùy thời đều có thể đem các ngươi hứa ra cho chiếm đoạt hứa tiểu thư hôm nay ta đến làm thuyết khách bất quá là đỗ thiếu gia còn nhớ tới tình cũ mà thôi nếu như ngươi nguyện ý gả cho đỗ thiếu gia có lẽ các ngươi hứa ra còn có thể bảo trụ địa vị bây giờ ngươi cũng có thể vượt qua ngày tháng bình an bằng không mà nói nhưng cũng đừng trách ta không có nhắc nhở qua hứa tiểu thư ngươi trung nhiên nam tử này trong lời nói tràn đầy uy hiếp một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay dáng vẻ hoàn toàn không đem hứa yên hồng để vào mắt tiêu hàng ở ngoài cửa cũng ít nhiều nghe ra một điểm m ở ám nhìn ra được hứa yên hồng tựa hồ gặp một chút đại phiền thoái không chuẩn xác mà nói hẳn là hứa ra gặp một chút đại phiền t o á i cái này phiền phức cuối cùng nguyên nhân hay là bởi vì hứa lạc phong thời gian không dài mà lúc này đố gia bắt chuẩn cơ hội rốt cục lộ ra đôi cáo cùng lòng lang dạ thú dự định đối hứa ra khối này bánh trái thơm ngon độc thủ thậm chí chỉ là một cái đố gia thuyết khách đều có thể đem tư thái thả như thế ngạo mạn hoàn toàn không đem hứa yên hồng để vào mắt tựa hồ cảm thấy đã ăn chắc hứa gia hứa yên hồng dĩ nhiên không phải dễ dàng như vậy thỏa hiệp người lạnh hư một tiếng trở về chuyển cáo đố cảnh minh hắn người này ưu điểm không có nhiều tự cho là thông minh cái này thói hư tật xấu từ đầu đến cuối đều đội không được để ta hứa yên hồng gả cho nàng ừ để nàng đố cảnh minh bất cái ý niệm này nàng trà ải nhà phối tốt tốt tốt nam tử trung niên nhìn thấy hứa yên hồng thái độ kiên quyết như thế cười lạnh một tiếng vậy rất tốt chuyện cho tới bây giờ chúng ta đô ra cùng hứa ra đã không còn gì để nói chúng ta đi nhìn đợi đến lời này rơi xuống nam tử trung niên không nói hai lời phất ống tay háo một cái liền định rời đi bất quá ngay tại hắn dự định thời điểm ra đi đột nhiên cổng thêm ra một người người này chính là ở ngoài cửa nghe lén thật lâu tiêu hàng nhìn thấy ngoài cửa thêm ra một người vô luận là trung niên nam tử kia vẫn là hứa yên hồng đều hơi kinh hãi rất là ngoài ý mớn h i n n hứa i liệu Tiêu lại nhiên hiện ê n không Hàng h có được, dự xuất đột đây. mà vậy ở yên hồng còn chưa lên tiếng trung nhiên nam tử này đố đảo s á t thực lệnh hư một tiếng n g u y ê n lai、like、là ngươi cái này bảo tiêu bất quá ta nghe nói ngươi không phải từ trước sau làm sao còn sẽ xuất hiện ở loại địa phương này không biết buôn bán đàm phán ngươi loại tiểu nhân vật này còn không có tư cách lại tới đây sao hứa ra thật sự là xuống dốc thật là nhân vật nào đều có thể tùy tiện lại tới đây nghe ngươi như thế nói như vậy tựa hồ là cảm thấy mình là nhân thượng nhân rồi tiêu hàng nghi ngờ hỏi cái này đố đảo cười lạnh liên tục địa vị của ta tự nhiên không phải ngươi loại tiểu nhân vật này có thể so ta tại xã hội thượng lưu ánh mắt của ngươi tự nhiên không nhìn thấy thôi ta hôm nay thật là vậy mà lại cùng ngươi một cái hạ nhân thảo luận nhiều vấn đề như vậy tốt c ú t nhanh lên đi đ ừ n g cản đường ta chương chín trăm linh năm bỏ ra ngoài hay là bị người khiêng đi ra tiêu hàng hiện tại giận quá thành cười dù cho là n ê bồ tắc cũng có ba phần hỏa khí húng chi là hắn tiêu hàng hắn tiêu hàng coi như tính tình cho dù tốt bị người chỉ vào cái m ũ i khiêu khích cũng là quả quyết không có khả năng cười một tiếng chi g a hòa này là tại khiêu chiến tính tình của nàng cũng là tại khiêu chiến hắn nhẫn mại hạt độ bây giờ nhìn thấy cái này đỗ đào đối với hắn khịt mũi coi thường hắn q u o n tay không nóng không b ộ i nói ngươi dự định rời đi thế nào ngươi một cái cho giữ nhà còn dự định ngăn đón con đường của ta không thể nam tử trung niên trong giọng nói tràn ngập niềm ai căn cứ hắn đạt được tình báo tiêu hàng bất quá là hứa yên hồng đã từng một cái bảo tiêu cùng hứa yên hồng có chút tình cảm cơ sở thôi nhưng bây giờ đỗ ra đối với hứa ra mà nói chính là treo tại trên đầu một cây đao hứa yên hồng hắn còn không sợ há sẽ biết sợ hứa yên hồng trước kia một cái bảo tiêu hắn dám đón chắc vừa rồi hứa yên hồng lời nói rất dậu thoáng nhưng trên thực tế đối phương sớm tối phải tại bọn hắn đô ra trước mặt túi đầu chỉ bất quá m ặ t đối với mình hứa yên hồng lời nói không có cách nào nói ra mà thôi đối mặt đô đố cảnh minh lúc hứa yên hồng sớm tối phải túi đầu gả cho đô cảnh minh đó cũng là chuyện sớm hay muộn cho nên hắn cảm thấy hứa yên hồng căn bản không dám chọc hắn gây hắn liền là công nhân cùng đô ra khai chiến tới lúc đó đô ra sẽ còn cùng hứa ra khách khí đâu đây cũng là hắn hôm nay ở đây như thế nào m ạ n to gan nguyên nhân hắn cảm thấy hứa yên hồng vô luận như thế nào cũng không dám ở trước mặt hắn chơi tính toán hiện tại hứa yên hồng ngạo khí chỉ là bởi vì hứa yên hồng không thả ra mặt mũi mà thôi về phần tiêu hàng đơn giản chính là hứa yên hồng nuôi một cái tiểu bạch kiểm hắn còn có thể làm gì mình tiêu hàng là có vũ lực nhưng hắn cam đoan chỉ cần tiêu hàng hôm nay dám đắc tội mình hứa yên hồng liền phải lập tức nói mềm lời nói để tiêu hàng cho mình chịu nhận lỗi hắn hiện tại đã nghĩ kỹ một màn này liền đợi đến hứa yên hồng giăn dạy tiêu hàng đâu thế nhưng là một màn này hắn không đợi tới hứa yên hồng căn bản liền không có tỏ thái độ ý tứ tự hồ tiêu hàng ngăn đón chính mình hứa yên h ồ n g hoàn toàn là ngay trước không thấy được đồng dạng cái này khiến đố đảo trong lòng có loại dự cảm xấu cảm giác được tiêu hàng sắc mặt khó coi trong lúc nhất thời chỉ có thể tự mình cho mình động viên nói tiểu tử ta nhìn ngươi là an gan hùm mật gấu dám ngăn đón con đường của ta ngươi liền không sợ đắc tội chúng ta đô ra tiếp nhận chúng ta đô ra lựa giận ngươi cũng không suy nghĩ thật kỹ chỉ bằng ngươi có thể chịu đựng được đô ra lựa giận ngừng tiêu hàng khoát tay h á o sợ rồi sao đô đảo cười lạnh nói có lẽ không biết chúng ta loại này người tập võ bình thường có thể độc thủ đều không nói chuyện tiêu hàng bình tĩnh nói ta không phải là không muốn cùng ngươi nói chuyện mà là cảm thấy cùng ngươi ở đây thua môi múa mép đấu khẩu với nhau thực tế quá không có ý nghĩa nếu không như vậy đi ngươi tuyển một chút bây giờ ngươi là dự định chân sau ra ngoài vẫn là bỏ ra ngoài hoặc là để ngươi nhấc lên ngươi ra ngoài ta cảm thấy nhấc lên ra ngoài đãi ngộ sẽ càng tốt hơn một chút dù sao bỏ ra ngoài có thể có chút độ khó nghe đến nơi này đồ đào cóm đốc cũng là biết tiêu hàng chân hỏa mà lại là dự định uy hiếp chính mình hắn tức giận nói ngươi dám cùng ta động thủ ta hôm nay tới đây là đại giới đô gia cùng hứa ra đàm phán ngươi dám động thủ với ta ta cho ngươi biết ngươi một khi động thủ với ta kết quả của ngươi rất thảm không có ý tứ các ngươi thương nhân kia một bộ tại trên người ta không dùng được tiêu hàng lệnh giọng giàn g đạo lời này rơi xuống tiêu hàng không nói hai lời một bàn tay liền quất vào đố đảo trên mặt chỉ là một bàn tay liền đem đố đảo đánh mặt mũi bầm r ợ p hai mắt buốc lên tinh tiêu hàng đương nhiên là lưu lại cường độ bằng không lấy hắn một t á t này cường độ xuống dưới cái này đố đảo tại chỗ liền phải ở ra dám tiêu hàng mặc dù có lựa giận bất quá còn không đến mức bất chấp p ư ơ n g pháp đi lên liền đem đố đảo một bàn tay cho đánh chết ý nghĩ đương nhiên giáo hấn một chút đố đảo chuyện này vẫn là rất dễ dàng nghĩ đến nơi này một bàn tay đối với tiêu hàng mà nói tự nhiên chưa hết giận hắn lại một bàn tay ba rất là dứt khoát lưu loát cái t ắ t vang dội vô cùng cái này hai bàn tay trực tiếp đem đố đảo giúp ngộ hắn mơ mơ màng, màng màng có chút không có hiểu rõ trạng thái tiêu hàng lại dám đánh hắn tiêu hàng dám đánh hắn hắn chẳng lẽ không muốn xông sao n g ư ờ i dám đánh đố đảo vừa định nói ngươi dám đánh ta bốn chữ này chỉ bất quá lợi còn chưa nói hết tiêu hàng lại một bàn tay đánh tới ngay sau đó ba ba ba tiêu hàng một cái tát kia tiếp lấy một bàn tay giống như là không cần tiền như cảm giác mặt mũi này rút đã nghiền tiêu hàng lại một cước đạp ra ngoài ngay sau đó kéo dậy lại đánh hắn giữ lại cường độ sẽ không đem cái này đỗ đào cho đánh chết nhưng là thân thể linh kiện có thể hay không ra cái gì m a bệnh cái này nhưng cũng không phải là hắn có thể bảo chứng được hứa yên hồng ngươi, ngươi chẳng lẽ liền nhìn xem hắn đánh ta sao ta cam đoan các ngươi sẽ hối hận ngươi bây giờ để ra hỏa này quỳ xuống cho ta chịu nhận lỗi Các n g ư ơ i hứa ra cùng chúng ta đô ra còn kịp bằng không mà nói ngươi liền đợi đến trở thành hứa ra tội nhân thiên hữu cổ đi cái này đỗ đào lớn giống lên hứa yên hồng ngồi ở trên ghế salon đối với đỗ đố đào lời nói nhìn như không thấy tiêu hàng đánh đỗ đào nàng ngay cả nửa điểm muốn quản ý tứ đều không có dựa theo ý nghĩ của nàng đánh tốt cái này đỗ đào đi lên cùng mình đàm phán kết quả biểu hiện lấy một bộ không coi ai ra gì bộ dáng nàng sớm liền muốn động thủ bất quá nàng một nữ nhân làm sao động thủ mà lại nàng hiện tại thân thể này căn bản không thể nổi cơn tức giận nếu không Cũng c hiện í n n h h là có rất ề u quá lo lắng, lại là cho trong đào yên hồng nộ cũng bụng. Chính như màn, càng khinh người đáng, nàng yên hồng nàng yên hồng có nộ khí, lại cũng chỉ có cảm cảm hứa khí, thể phát thấy hứa thấy hứa hết dù ra vậy một i đặt để đỗ ở b sợ, tại hiện, không thể nghi ngờ là để hứa、yên、hồng tìm được một cái phó thắc Hiện cái người. ngờ yên tìm một t để là được tiêu hàng đánh cái này đỗ đào hoàn toàn chính là ý nghĩ của nàng vì cái gì tiêu hàng sẽ đánh cái này đỗ đào nàng cùng tiêu hàng hai người đối hạ ánh mắt liền có thể biết đối phương lẫn nhau trong lòng đ a n g suy nghĩ gì cho nên tiêu hàng đánh cái này đỗ đào lúc căn bản liền không có lưu tỉnh cũng căn bản không cần thiết lưu t ì n h b u ồ n cười đô đạo hiện tại còn chưa hiểu thế cục mở miệng một tiếng đô ra muốn cầm đô ra làm bia lỡ đạn cảm thấy chỉ cần có đô ra tại hứa yên hồng cũng không dám làm gì mình chỉ tiếc hứa yên hồng căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng để tiêu hàng quỳ xuống để xin tha cái này đỗ đào thật đúng là cảm tưởng rốt cục đỗ đào cũng dần dần phát hiện mình ý nghĩ là sai lầm hứa yên hồng không cùng mình dự liệu đồng dạng đi hung hăng cỡ mắng một trận tiêu hàng mà tiêu hàng cũng là nửa điểm lưu tình ý tứ đều không có hiện tại tiêu hàng đánh cái này đ ố đ ả o toàn thân trên d ư ớ i đều không có một khối nơi tốt cũng chính là đánh thành dạng này tiêu hàng mới phủi tay t ố t ta đánh hạ giận ngươi bây giờ có thể đi đ ố đ ả o cả người nằm dạp trên mặt đất mặt mũi bầm d ậ p cả người đều muốn khóc ngươi bây giờ để ta đi ta dựa vào cái gì đi toàn thân trên d ư ớ i đều không có một khối có thể động địa phương hắn đi như thế nào chương chín trăm linh sáu hứa ra nguy nan hắn hiện tại liền đứng lên cũng khó khăn đi liền càng không khả năng a đúng ngươi bây giờ muốn đi thật đúng là không phải chuyện dễ dàng gì như vậy đi ta lòng từ bi để người đem ngươi kéo ra ngoài đi không phải ngươi cái bộ dáng này lưu tại nơi này rất mất mặt kỳ thật ngươi mất mặt không mất mặt ta ngược lại là không quan trọng bất quá ngươi nằm sấp ở đây ném hoa hương châu đáo cao ốc người vậy liền không thích hợp tiêu hàng một bộ ta rất đáng thương hình dạng của ngươi chào hỏi hai tên xếp vào tại hoa hương châu đáo cao ốc mánh hổ đoàn thành viên phân phó xuống dưới hai người các ngươi đem hắn kéo ra ngoài ném tới hoa hương châu đáo cao ốc cổng chờ một chút ném cổng ảnh hưởng bề ngoài vậy liền ném bên lề đường đi vâng tiêu hàng tiên sinh nghe tới tiêu hàng hai cái này mánh hổ đoàn thành viên không nói hai lời một người kéo lấy một đầu tay trực tiếp liền dắt lấy đố đào đi đố đào hiện tại dùng hết chút sức lực cuối cùng quắp các ngươi sẽ hối hận hứa yên hồng đố ra sớm tối sẽ cho ngươi biết các ngươi hứa ra không có mấy ngày ngày tốt lành có thể qua người hôm nay đây là đối đố ra khiêu khích đố ra lập tức liền sẽ để các ngươi hứa ra còn không có một ngày ngày sống dễ chịu a cái này đố đào vừa mới dứt lời hai cái mánh hổ đoàn thành viên một người cho một bàn tay khiến cho đố đào tiếng kêu rên liên hồi đều đánh thành dạng này còn không thành thật chúng ta cũng không có hàng ca hào tâm như vậy dám nói thêm nữa lao tử hiện tại liền đem đầu lưỡi của ngươi cho ngươi chặn nhìn thấy hai cái mánh hổ đoàn thành viên như vậy hung thân đắc sát cái này đỗ đào phảng phất nhìn thấy ma quỷ đồng dạng ngoan ngoãn ngậm ngược lại không dám nói câu nào đối với cái này người của đỗ ra tiêu hàng không biết là ai nhưng cũng căn bản không có để ở trong lòng coi như đỗ cảnh minh đứng ở trước mặt mình hắn cũng không dám đối với mình nói như vậy bởi vì người đỗ cảnh minh rất rõ ràng dám ở trước mặt mình khiêu khích mình thật đúng là khác mặc kệ đi lên trước đánh một trận lại nói đỗ cảnh minh bị mình đánh cũng được nén giận bởi vì hắn liêm khiết thanh bạch không có gì tốt chiếu cố sẽ còn sợ đỗ cảnh minh nhưng là đánh người phải có lý do đỗ cảnh minh liền so ra hỏa này khôn khéo nhiều tối thiểu nhất đỗ cảnh minh sẽ không rõ ràng chọc giận chính mình hắn ngay cả đỗ cảnh minh cũng dám đánh người này tại đô g i a bên trong lại có thể đáng là gì nghĩ thầm nơi đây tiêu hàng hồi tưởng lại vừa rồi hứa yên hồng nén giận cũng là thở dài về sau có loại chuyện này coi như ta không tại tô z cùng mánh hổ đoàn thành viên đều tại ngươi luôn luôn không thể ủ y khuất mình ngươi rủ sao cũng là hứa ra gia chủ không phải ai cũng có thể tùy tiện khiêu khích ngươi cái này không ngươi vừa vặn đã đến rồi sao hứa yên hồng nhìn thấy tiêu hàng đi tới trong lúc nhất thời tâm hoa nộp h ó n g vừa rồi điểm kia l ử a giận tự nhiên cũng đều biến mất hầu như không còn tiêu hàng thì là nghi ngờ nói vừa rồi người này là đô g i a người nào vậy mà có thể như thế nói chuyện với ngươi cái này đỗ đ ả o là đô ra một cái quan ngoại giao làm người mù quáng tự đại bởi vì đánh lấy đô g i a chiêu bài cho nên bốn phía cùng người đàm phán không ai dám trêu chọc hắn bởi vì hắn đại biểu cho chính là mặt mũi của đô ra mặt hắn cảm thấy chỉ cần có người dám chọc hắn đố gia liền tất nhiên sẽ cùng k i a cái thế lực khai chiến bất quá cái này đố đào ngu xuẩn nhất địa phương chính là quá đem mình làm chuyện bởi vì gây hắn dù là đánh hắn đố gia cũng sẽ không như vậy mà đơn giản cùng hứa ra khai chiến nhưng hắn không nghĩ như vậy hắn cảm thấy bên ngoài không ai dám trêu chọc hắn bởi vì đố gia sẽ giúp hắn xuất thủ hứa yên hồng nói tiêu hàng nhịn không được cười lên không nghĩ tới cái này đố đào thật đúng là đánh lấy đố gia cờ sý uy phong như vậy hứa yên hồng nói không sai đố gia lại không phải là đ ố n ố c nói dễ ngay một chút n g ư ơ i đô đào là quan ngoại giao nói khó nghe chút n g ư ơ i đô đào chính là cái thuyết khách coi như ngươi ở bên ngoài bị người đánh đô ra cũng không sẽ giúp ngươi ra mặt vì cái gì bởi vì người ta đô ra tại hiến kinh này sừng sững nhiều năm dựa vào chính là phần này hỗn trọng bất quá tiêu hàng vẫn là nhạy cảm bắt được những này nhưng là cái này đô đào đến cùng cái gì lực lượng ta luôn cảm thấy hắn lực lượng cùng hắn l ờ i nói nên không phải không có lượt thì sao có khói đi hứa yên hồng nghe đến nơi này khe khẽ thở dài s ắ c thực như thế chẳng lẽ đô gia thật đúng là dự định đối hứa gia nổi lên tiêu hàng con mắt có chút meo lại mười phần là như thế coi như bây giờ không phải là đoán chừng lưu cho ta thời gian cũng không dài đô gia vốn là có lòng lang dạ thú không có khả năng nhìn xem hứa gia sinh ý phát triển không ngừng bọn hắn làm yến kinh long đầu lao đại không có đạo lý không làm dối so với sinh ý phương diện đô gia s á t thực so hứa gia càng có ưu thế hứa gia hoàn toàn dựa vào một cái hứa lạc phong lúc này mới đưa thân tại yến kinh long đầu hào môn bên trong nhưng thành ngay lập tức dù sao ngắn cùng đô gia cái này danh tiếng lâu năm t r ư ớ bài nội tình là không cách nào so sánh được hứa yên hồng kéo lên mái tóc ấm giọng thì thầm nói chỉ bất quá đố ra rất rõ ràng giấu giã tâm của mình bọn hắn một mực tại quan sát tìm kiếm hứa ra sơ hở từ đó đối hứa ra đậu thủ mà bây giờ bọn hắn đố ra cơ hội đến tiêu hàng dĩ nhiên không phải ngớ ngẩn nghe đến nơi này chấn động trong lòng không phải là bởi vì hứa lao ra tử loại này nguyên do chỉ cần không phải đồ đẩn đều có thể suy đoán ra hứa yên hồng nhẹ gật đầu ra ra tại hứa ra hy vọng rất cao lão nhân ra ông ta tại hứa ra cho tới bây giờ đều là nói một không hai không có ai dám làm trái lời của g i a g i a chỉ bất quá ta lại khác ta một nữ nhân cho dù bị g i a g i a đẩy đến vị trí gia chủ địa vị vẫn là không cách nào đạt tới g i a g i a tình trạng tiêu hàng rất rõ ràng đây cũng không phải là nói là hứa yên hồng năng lực không đủ chính là thế tục thành kiến hứa lạc phong làm hứa g i a đời thứ nhất gia chủ toàn bộ hứa g i a thiên hạ đều là hắn đánh xuống hứa g i a những người kia phục cũng được phục không phục cũng được phục bởi vì cái này hứa g i a vốn chính là hứa lạc phong tài sản riêng hứa lạc phong để ai từ hứa ra xéo đi ai liền phải từ hứa ra xéo đi không có một cái hứa gia nhân dám chọc hứa lạc phong bất quá không thể t r e o vào hứa lạc phong không có nghĩa là không thể t r e o vào hứa lạc phong hậu nhân rất nhiều người đều cảm thấy hứa lạc phong sống không được bao lâu cho nên hứa nhà vị trí gia chủ không chừng còn là ai thế nhưng là hết lần này tới lần khác hứa lạc phong căn bản không có ý định đem vị trí giao cho những người khác giao cho mình tôn nữ hứa yên hồng cái này tự nhiên khiến cho rất nhiều lòng người sinh bất mãn khắp nơi nhằm vào mà càng nhiều cũng là bởi vì hứa yên hồng là một nữ nhân cố ý nhằm vào hứa yên hồng sẽ cầm hứa yên hồng là nữ nhân chuyện này làm làm đột phá khẩu trung lập cũng là ngoan cố không thay đổi lấy thế tục ánh mắt thành kiến vô cùng cảm thấy hứa yên hồng một nữ nhân khó thành khí quyển nhưng sự thực là nếu như hứa ra thật sự có thành tài người hứa lạc phong h á lại sẽ để hứa yên hồng làm gia chủ bởi vì chỉ có tiêu hàng rõ ràng hứa yên hồng không có cái gì quá đại gia tâm nếu như không phải hứa ra thực tế không có người nào mới hứa yên hồng nói cái gì cũng sẽ không ngồi lên người gia chủ này vị trí này nhưng là hứa ra nhân ai sẽ lý giải những này chương chín trăm lẻ bảy ta mang thai Chỉ bất quá bởi vì hứa lạc phong còn chưa có chết hứa gia nhân mới biểu hiện mặt ngoài an nhàn từ đầu đến cuối không có người ngao ngoe muốn động nhưng bây giờ hứa lạc phong nhanh chết rồi lập tức hứa ra những cái kia nhìn như an tính cục diện một nháy mắt liền đánh vỡ tiêu h à n g hưu chút thất vọng đau khổ nói ngươi nhiều năm như vậy vì hứa ra làm nhiều như vậy quả lớn từng đống chẳng lẽ hứa ra những người kia đều không nhìn thấy sao hứa yên hồng nhẹ nhàng lắc đầu bọn hắn chỉ cảm thấy ta có thể làm được những này bọn hắn t h ự vị làm sẽ chỉ so ta càng tốt hơn nói nhảm tiêu hằng không hề nghĩ ngợi làm s h o hứa yên hồng tốt hơn những người kia coi là hứa ra ra chủ là ai muốn làm liền có thể làm cái này khiến hắn thở dài hứa ra những người kia bảo thủ xa không phải mình có thể tưởng tượng đến những người này quả thực là tự phụ đến cùng không dù tự phụ hình dung cùng những người này đều là đối với mình phụ vũ nhục tối thiểu nhất người lâm bảo hoa c ó tư cách gánh chịu nổi tự phụ hứa ra những người kia thật đúng là gánh làm không được một cái tự phụ xem ra hứa lạc phong lão ra từ tuổi tác đã lớn đích thật là một cái mồi dẫn lửa đô ra chính là bởi vậy làm làm đột phá khẩu tiêu hàng hỏi hứa yên hồng nhẹ nhàng nói hiện tại hứa ra biểu hiện nhìn như an nhàn thế nhưng là nếu như ta phỏng đoán không sai chúng ta hứa ra có rất nhiều người đã đều bị đỗ cảnh minh cho thu mua bất quá đỗ cảnh minh đến tột cùng cho điều kiện gì còn không phải ta có khả năng t r ư ở n g khống cái này đỗ cảnh minh nhất là sẽ thu mua lòng người tiêu hàng lắc đầu lúc trước hứa ngôn chính là bị đỗ cảnh minh cho mê hoặc mặc dù nói hứa ngôn khó thành khí quyển bất quá phía sau xác thực có đỗ cảnh minh c á i bóng tại nếu không phải đỗ cảnh minh mê hoặc để hứa n ô n mình bốc lên cái này hứa n ô n có thể lật ra bao nhiêu sóng gió hoa không phải tiêu hàng xem thường hướng ngôn mà là hướng ngôn xác thực không có bản lánh lớn như vậy trong lòng suy nghĩ tiêu hàng hỏi cái này đỗ cảnh minh thu mua hứa ra người hứa ra người chính là tư thông ngoại nhân cái này một cái gia tộc trời đất bao la t ư thông ngoại tộc lớn nhất không phải tộc ta trong lòng ngắt nghĩ khác chẳng lẽ cái này hứa ra nhân liền không rõ đạo lý này bọn hắn vì sảng khoái bên trên hứa ra gia chủ đã bị ma quỷ ám ảnh hứa yên hồng lộ ra cười khổ bảo hồ lộ ra lại đáng là gì thậm chí còn có người hiên ngang lẫm liệt cảm thấy vì đem hứa ra giải thoát cùng bể khổ hợp tác với đỗ cảnh minh cũng sẽ không t i ế c tại trong mắt rất nhiều người cảm thấy hứa ra để hắn một nữ nhân thượng vị chính là để hứa ra lâm vào nước sôi lửa bỏng ở trong bọn hắn liên hẳn là đem hứa ra giải thoát ra bể khổ nhân vật thậm chí vì thế có thể làm này không từ thủ đoạn những người này thật sự là ngoan cố không thay đổi tiêu hàng ngưng lông mày không chỉ n ó i bất quá cái này đỗ cảnh minh thủ đoạn lợi hại như thế vậy mà có thể vô thanh vô t ứ c đem hứa ra nhân cho thu mua rồi những chuyện này ngươi luôn luôn phải có chút tin tức ca hứa yên hồng ôn nu nói trên lý luận đ ế nói chúng ta hứa ra nhân bị thu mua ta bao nhiêu đều hẳn là phát giác một chút thế nhưng là ra ra sự tỉnh một mực là ta một cái tâm bệnh mà gần hai tháng qua ta căn bản không có thời gian đi cân nhắc trong gia tộc sự vụ đợi đến ta hiện tại có thời gian cân nhắc đã thì đã trễ tiêu hàng không biết hứa yên hồng vì cái gì không có thời gian cân nhắc trong gia tộc sự vụ nhưng là hắn cũng biết hứa yên hồng có nàng dụng tâm lương khổ hắn không biết muốn thế nào đi trợ giúp hứa yên hồng chỉ có thể nói, nói nếu ó i n là những người kia thật vứt bỏ ngươi ngươi yên tâm còn có ta đây hứa yên hồng gương mặt xinh đẹp vừng đỏ trong lúc nhất thời không nghĩ tới tiêu hàng vậy mà lại nói ra như thế rõ ràng bất quá mặc dù rõ ràng nhưng lại rất để nàng an tâm phải biết tiêu hàng trước đó thế nhưng là sẽ rất ít nói ra loại này thẳng thắn ra không cẩn thận nghĩ kỹ tự một hai cũng đúng mình cùng tiêu hàng sớm đã nhưng thành khẩn đối đãi những lời này lại có cái gì tốt để người xấu hổ khó chịu đây này nghĩ đến nơi này hứa yên hồng nhẹ nhàng gật đầu có ngươi tại ta liền an tâm kỳ thật vứt bỏ hết thể nhân tố không nói kia đố đạo như thế chửi với ngươi ngươi sao lại cần khách khí với hắn ngươi như vậy nén giận chẳng phải là quá làm đoán chính mình tiêu hàng nói không không phải ta hiện tại không có thể nổi giận hứa yên hồng nhìn thấy tiêu hàng như vậy quan tâm mình vô ý thức nói không có thể nổi giận tiêu hàng cảm thấy lời này là lạ còn có cái này hiếm l ạ chuyện cổ cái đâu không thể phát á o người sống ai không thể phát á o bất quá rất nhanh tiêu hàng liền liên tưởng đến cái gì hắn t r ợ n to trong mắt nhìn xem hứa yên hồng phân bụng phân bụng biến hóa cũng không lớn bất quá hắn vẫn là phát giác được một tia dị dạng địa phương mấu chốt nhất chính là hứa yên hồng quần áo trước kia hứa yên hồng ăn mặc đều mượi phần tùy ý bởi vì hứa yên hồng mặc cái gì đều dễ nhìn xuyên cái gì cũng có khí chết nhưng là hôm nay hứa yên hồng lại ăn mặc hết sức trịnh trọng mà y phục kia thình lình chính là một bộ tu dưỡng tĩnh tâm quần áo mặc lúc làm việc loại này quần áo tiêu hàng cả người đều nốc hắn ngực ư n g ố t từng ngục nói hứa yên hồng ngươi hứa yên hồng biết được tiêu hàng suy đoán xảy ra điều gì nở nụ cười xinh đẹp ta mang thai ta mang thai một câu đơn giản nhưng mà đối với tiêu hàng mà nói lại phán phất tiếng trời cả ngươi hắn đều xứng sờ ngay tại chỗ hứa ồ còn không có có không trong khoảng thể thời g yên hồng ngừng, h ắ cười lên hắn trong sâu tâm nội bậc c một tiếng nụ cười kia sán hồng, lạn như lệ hoa đầy đủ làm nổi bật lên nàng so trước kia càng có nữ nhân vị mỹ lệ hiện tại hứa yên hồng so sánh trước kia đã là vợ người nhưng là tuổi của nàng vẫn rất trẻ trung đích xác không đến hai mươi năm liền mang thai xác thực rất trẻ trung tuổi tác như vậy đang mang thai loại kia có một phong cách riêng khí chất để người mê mội tiêu hàng g ở n g ư ợ c nuốt nước miếng một cái hắn lúc này đầu đều c h ậ m mạch hoàn toàn không có trong bình thường thủ đoạn sấm dền gió cuốn thậm chí ngu xuẩn nói một câu ngươi nói là con của ta cái này khiến hứa yên hồng nhẹ nhàng khẽ giật mình sau đó bất đắc dĩ giằng đạo nếu không phải ngươi còn sẽ là của ai ngươi nếu thật là hoài nghi hai chúng ta đi bệnh viện nhìn một chút liền tốt không phải ta sai tiêu hàng hiện tại kích động thật nghĩ đem tâm móc ra cho hứa yên hồng nhìn một chút mình lời nói mới rồi đích sắc không phải ý tứ này ta quá kích động ta vừa rồi nói những này chỉ là muốn hỏi một chút bào thai này có phải là liền đại biểu cho ta muốn làm ba ba hứa yên hồng nghe tới tiêu hàng đi lên liền một câu ta sai trong lòng phương tâm loạn chiến phốc phốc một chút liền bật cười tiêu hàng như vậy thất thố là nàng lần thứ nhất nhìn thấy sự tình đúng vậy a tiêu hàng muốn làm phụ thân mà nàng c ũ n g muốn làm mẫu thân nếu như thích đô thị kiếm thánh chương chín trăm linh tám ta muốn làm ba ba có thể nhìn thấy tiêu hàng thất thố như vậy dáng vẻ cũng là có một phen đặc biệt hương vị lại nghĩ đến tiêu hàng hỏi như vậy ngu xuẩn vấn đề hứa yên hồng ôn hòa nói ân rất nhanh ngươi coi như phụ thân ta muốn làm phụ thân tiêu hàng lập tức ngồi ở trên ghế salon có chút đần độn nợ nụ cười hắn muốn làm phụ thân đây là một loại rất cảm giác kỳ quái trước kia hắn đối hài tử không phải rất khát vọng thậm chí hắn đều không nghĩ tới chuyện đẻ con bởi vì hắn tạm thời cảm thấy những chuyện này đối với hắn mà nói vẫn là mười phần xa xôi cho nên không có hướng phương diện này cân nhắc cũng sẽ không cảm thấy sự tình thật đến sẽ để cho hắn cảm thấy đến cỡ nào kinh hỉ thế nhưng là khi hắn thật muốn làm ba ba lúc hắn phát hiện đối mặt tâm tình của hắn cũng không phải là kia trở tay không kịp bối rối mà là xuất phát từ nội tâm vui sướng đúng vậy hắn muốn làm ba ba hắn tiêu hàng hưu h ả i tử là hắn tiêu hàng thân cốt đủ hắn bây giờ tại nghĩ h ả i tử lúc sinh ra đời là bộ dáng gì cũng đang nghĩ đến ngọn nguồn muốn cho hài tử lấy cái tên là gì nghĩ có rất rất nhiều thậm chí đều nhồi vào toàn bộ đầu óc loại tâm tình này tiêu hàng không biết muốn làm sao đi hình dung nhưng là hắn chính là cao hứng tiêu hàng trong lúc nhất thời nắm đấm nắm chặt ta nếu là sớm biết ngươi mang thai vừa rồi ta không phải gỡ kia đô đảo hai cái đ u ổ i hứa yên hồng bị đố đảo như thế khiêu khích lại còn không phát c á o là vì cái gì cũng là bởi vì hứa yên hồng không dám tức giận không dám sinh khí phụ nữ mang thai mang thai kiên kỵ nhất liền là tức giận nếu như hôm nay hứa yên hồng xảy ra điều gì mắc bệnh hắn cam đoan không tiếp bất cứ giá nào để đố ra từ hiến kinh xóa tên dù là vì thế phạm tội giết người hắn cũng sẽ không tiếp may mắn hứa yên hồng không có việc gì nghĩ đến nơi này tiêu hàng lập tức ngồi tại hứa yên hồng bên người cầm đối phương nhu nhược kia tay nhỏ mừng rỡ nói ra mang thai là nhất chuyện đại sự đi như vậy ngươi bây giờ chuyện gì đều đừng quản ngươi trong lúc nhất thời tiêu hàng có rất nhiều lời nghĩ biểu đạt nhưng là lại lại không biết nên xử lý như thế nào dù sao ngươi bây giờ mấu chốt nhất chính là nghỉ ngơi chuyện gì đều đừng làm tin tưởng hứa lao gia tử cũng nghĩ như vậy tiêu hàng ấm g i n g giảng đạo hết thể ta, đều giao cho ta, ngươi cho b ân y giờ. c h í hứa là là lớn nghỉ ngơi thật tốt. Đem tử sinh ra tới, là ngươi lớn nhất nhiệm、vụ. Ấn. thật hải h tới, tốt. tử Đem ra vụ. yên hồng nhẹ nhàng gật đầu ta không làm gì trời đất bao la hải tử mới là trọng yếu nhất tiêu hàng nhìn thấy hứa yên hồng như thế thông tình đ ặ t lý trong lúc nhất thời kìm lòng không được đem hứa yên hồng ôm vào trong ngực hứa yên hồng ngươi vì ta vì hải tử trả giá quá nhiều ta cho ngươi đi từ bỏ hứa ra chiếu cố hải tử ngươi cũng không oán không hối ngươi nói ta tiêu hàng có tài đất gì có thể để ngươi như thế đối lại ta hứa yên hồng nhẹ nhàng cười một tiếng đừng nói như vậy ta chỉ là ưa thích ngươi mà thôi ta vì ngươi làm nhiều như vậy kỳ thật cũng chỉ là muốn lấy được ngươi thực tình mà thôi ta là muốn nói cho ngươi ta hứa yên hồng là đáng giá bị ngươi thích mà lại trong mắt ta ngươi tiêu hàng tuyệt sẽ không không chịu được như thế ngươi là một cái đỉnh t i ê n lập địa nam nhân nghe nói như thế tiêu hàng hít sâu một hơi ta sẽ đối ngươi tốt hứa yên hồng thân thể mềm mại run lên trong lúc nhất thời cầm tiêu hàng tay bắt đầu ẩn ẩn có chút run dậy nàng trả giá nhiều như vậy làm nhiều như vậy không phải liền là vì chờ tiêu hàng hôm nay câu nói này sao Câu Nàng ó i n y p h ả tại tiêu hàng trong lòng, còn một tịch chi vị. Có thể có được tỏ thái chi giá được độ đều như vậy, Hứa Yên Hồng cảm thấy, mình nàng lúc này, quá, trị. Bất quá. Nàng cũng sẽ không chết. Nàng còn muốn đem đứa bé này sinh ra nàng còn có rất rất nhiều mỹ hảo thời gian đang chờ nàng tin tức này ta muốn nói cho ta biết muội muội đi tiêu hàng hiện tại đột nhiên nghĩ đến cái gì mừng rỡ vô cùng g i n g đạo đúng tin tức này phải tranh thủ thời gian nói với mình m u ộ i muội đừng nói là muộn muội mình tiêu hàng hiện tại hận không thể đem tin tức này giảng cho người của toàn thế giới nghe nhưng là cuối cùng hắn vẫn là bình tĩnh lại bởi vì hắn biết tin tức này căn bản không thể chê một khi để táng hồn hội biết hứa yên hồng có thai hai tử là mình như vậy hứa yên hồng có thể sẽ trở thành táng hồn hội điên cuồng đối phó đối tượng cho nên việc này có thể giữ bí mật vẫn là phải bảo mật tốt t ự a n như là hứa yên hồng so với mình cân nhắc càng thêm toàn diện bởi vì tin tức này nàng căn bản không có sớm nói với mình thậm chí trừ mình cùng hứa lạc phong bên ngoài căn bản không có người thứ hai biết chuyện này vì chính đến là đưa giữ bởi í tí, mật thầm mình mội mội thận Tiêu phát từng từng biết hiệu Nghĩ Hàng nhưng phải chuyện nơi lại quả. càng cẩn này. đây, ly là là ra b vì hắn khi ba ba mượn mội mình cũng làm như cô cô nha đương nhiên nguyên nhân trọng yếu nhất hay là bởi vì hứa yên hồng hiện ở bên người nhất định phải có một nữ nhân chiếu cố mà suy đi nghĩ lại tiêu hàng cảm thấy hay là mình mượn mội đi chiếu cố tốt nhất dù nói mượn mội mình chưa hẳn có thể làm được tốt nhất nhưng nhưng tuyệt đối sẽ không đem sự tình làm tàn bã cái gì ta muốn làm cô cô Tiêu s o n một phen truy vấn tiêu hàng mới xem như hiểu được tình cảm tiêu song sở dĩ do do dự dự không dám quyết định chủ ý nguyên nhân vậy mà là nàng cùng hứa yên hồng trước kia có chút nghỉ lễ mà cái này nghỉ lễ căn bản cũng là bởi vì tiêu s o n g trước kia kém chút đem tiêu hàng đưa vào chỗ chết đây cũng là hứa yên hồng chán ghét tiêu s o n g địa phương cho tới bây giờ hứa yên hồng gặp lại tiêu s o n g lúc cũng là chưa từng cho qua đối phương cái gì tốt s ắ c mặt kỳ thật những chuyện này tiêu hàng đã sớm biết được một chút cũng chính là nghĩ dựa vào cơ hội lần này để tiêu s o n g cùng hứa yên hồng k hải tử đều có tiêu xong cái này khi cô cô nếu là còn cùng hứa yên hồng quan hệ kém như vậy luôn luôn không thể nào nói nổi tiêu hàng tin tưởng hứa yên hồng như vậy thông tin h ạ t lý hẳn là để tiêu xong đi chiếu cố hứa yên hồng là tiêu hàng khi biết hứa yên hồng mang thai về sau liền có suy nghĩ pháp sự tỉnh ở trong đó nhất làm cho tiêu hàng lo lắng vẫn là sợ chậm trễ tiêu s o n g sự nghiệp bất quá cũng may tiêu xong căn bản không quan tâm hắn quay phim sự t ì n h căn bản không có để ở trong lòng tương phản đối với hứa yên hồng mang thai sự t ì n h tiêu s o n g càng thêm chú trọng Trường chặt điều ứ t tình cảm. đ này cũng làm cho tiêu hàng yên lòng lại căn dặn vài câu cuối cùng mới cho hứa yên hồng nói một lần việc này xin mọi người lục soát nhìn nhất toàn đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết hứa yên hồng cực kỳ thông minh há lại sẽ không rõ tiêu hàng ý nghĩ tự nhiên là vui vẻ đáp ứng đồng thời cam đoan tuyệt đối sẽ xử lý tốt cùng tiêu s o n g quan hệ cái này cũng lại tiêu hàng một cọc tâm bệnh hứa yên hồng hiện tại hải tử đều có cái này bội bội cùng hứa yên hồng quan hệ trong đó thật đúng lúc à phải xử lý tốt. Bất q u đầu tiêu hàng phản phát quy chân cảnh giới đã mắt thấy muốn lĩnh nộ đến minh tâm trí cảnh hiện tại đột nhiên xuất hiện dạng này trở ngại tự nhiên không phải ngẫu nhiên sự tình tiêu hàng chỉ là hơi một suy nghĩ liền minh bạch nguyên nhân chỗ sở dĩ gặp được dạng này trở ngại nó nguyên nhân căn bản hay là bởi vì hắn hiện về mặt tư tưởng lại nhiều một đạo bao p h ủ lại nhiều một đạo càng thẳng vào nội tâm của hắn lo lắng cái này lo lắng dĩ nhiên chính là hứa yên hồng trong bụng hải tử nếu như chỉ là phổ thông lo lắng tự nhiên sẽ không ảnh hưởng hắn hiện tại tâm cảnh nhưng mà phản phát quy chân tâm như chỉ thủy nhất là minh tâm c h i cảnh cùng phản phát quy chân cực hạn đối tâm cảnh khảo nghiệm càng là dung không được nửa điểm hạt cát trước kia là vương chân khoa hiện tại là hứa yên hồng trong bụng hải tử những này đều lối tâm cảnh có rất lớn trở ngại đây là bao p h ụ không cách nào vứt xuống bao p h ụ tiêu hàng nếu chỉ là phổ thông lo lắng cũng có như nhưng đối mặt chính là là con của hắn là con trai ruột của hắn hắn lại làm sao có thể không đem phần này lo lắng đặt ở vị thứ nhất thậm chí cái này lo lắng sẽ thời thời khắc khắc treo tại trong lòng của hắn để hắn sẽ thỉnh thoảng nhớ tới chuyện này loại điều kiện này cũng dẫn đến hắn căn bản rất không có khả năng lĩnh ngộ phản phát quy chân cảnh giới càng cao hơn phản phát quy chân cảnh giới tối cao không có bao p h ủ tiêu hàng hiện tại cũng coi là minh bạch minh bạch vì cái gì đoạn yên sơn như vậy tuổi tác cũng chỉ là lĩnh ngộ phản phát quy chân ban sơ cảnh giới nhưng không có cao hơn thành cựu bởi vì bởi vì đoạn yên sơn trong lòng lo lắng nhiều lắm núi võ đang là đoạn yên sơn toàn bộ bao phục phần này bao phục khiến cho đoạn yên sơn cuối cùng không cách nào tại phản phát quy chân cảnh giới bên trên đi xa đoạn yên sơn ngược lại là đại trí tuệ hiểu được lợi dụng quét g i á c tôi luyện tâm cảnh thế nhưng là tại nó đáy lòng trung quy là không yên lòng núi võ đang khiến cho đoạn yên sơn đời này thành cựu cũng chỉ có thể dừng bước tại phản phát quy chân mới vào cảnh giới lâm bảo hoa cũng giống vậy là như thế lịch đại thượng thanh cung công chủ càng nhiều đều là lĩnh nộ thiên ý vô phùng không có kẽ hở lĩnh nộ g ít càng thêm ít mà phản phát quy chân càng không có mấy người đảm nhiệm thượng thanh cung cung chủ liền nhất định phải tâm hệ tại thượng thanh cung có dạng này một cái to lớn bao phục cuối cùng không cách nào thành tựu như nước một dạng t â m cảnh lâm bảo hoa sở dĩ lĩnh nộ g phản phát quy chân cũng là có như vậy một đoạn thời gian t ẩ u hỏa nhập ma thậm chí trong lòng đã không suy nghĩ thêm nữa thượng thanh cung vung xuống bao phục đợi đến tâm ma giải khai lúc thuận lợi thành trương lĩnh nộ g phản phát quy chân thế nhưng là muốn lại hướng tiến lên trước một bước đồng dạng k h ó như lên trời ngược lại là ấn độ thần đế một người cô đơn đối phản phát quy chân cảnh giới l i n h ngộ lại là càng cao thêm một bậc phóng tầm mắt nhìn tới từ xưa đến nay những cái kia đối phản phát quy chân tạo nghệ cực sâu thật đúng là đều là một chút người cô đơn thì như nói lâm b i ệ t phong ấn độ thần đế nghĩ thầm nơi đây tiêu hàng thở dài chẳng lẽ nói chỉ có thể đem trong lòng lo lắng bông xuống mới có thể tại phản phát quy chân cảnh giới bên trên đi càng xa xao đáp án đương nhiên không chỉ như thế lo lắng của h ắ n c ă n nguyên là cái gì là sợ hai hứa yên hồng mẹ con thụ thương như vậy ai lại sẽ để cho hứa yên hồng mẹ con thụ thương đâu liên hiện tại mà nói có khả năng nhất vẫn là táng hôn hội duy nhất giải quyết phần này lo lắng biện pháp tự nhiên vẫn là diệt táng hôn hội nhưng là điều kiện tiên quyết là hắn tiêu hàng phải có ngạnh thực lực kể từ đó liên lâm vào một cái vòng lặp vô hạn ta muốn diệt hết táng hôn hội lấy thực lực bây giờ quả quyết rất không có khả năng cho nên ta phải trở nên càng mạnh so với hiện tại càng mạnh mới có thể chỉ phải trở nên mạnh hơn ta mới có thể đánh bại táng hôn hội vĩnh viên trừ hậu hoạn trong lòng lo lắng thế nhưng là ta đang mạnh lên con đường bên trên lại bởi vì người thân cận nhất mà ngăn trở bước chân tiêu hàng tự lẩm bẩm nói thật đúng là mâu thuẫn lẫn nhau đây chẳng lẽ là thượng thiên cho ta tiêu hàng ra nan đề a tiêu hàng ngửa mặt nhìn lên bầu trời không khỏi lâm vào trầm tư c h à n trọc suy nghĩ sâu xa tiêu hàng còn thừa chỉ có c ư ờ i khổ cái này thật đúng là một nan đề a hắn muốn lựa chọn như thế nào hắn nghĩ muốn bảo hộ thân nhân của mình mà mạnh lên mà ngăn cản hắn mạnh lên nhưng lại là thân nhân của hắn không biết vì cái gì lúc này tiêu hàng đột nhiên nhớ tới đã từng vô địch khắp thiên hạ lâm biệt phong hắn có loại cảm giác lúc kia lâm biệt phong hẳn là gặp được cùng mình giống nhau tình cảnh khát vọng lâm ự c lượng, nhưng lại nhưng h bị t n nhân ràng thân nhân, buộc. Thân nhân lo lắng, buộc, lo à làm phải tự mình tâm không cách nào làm được cơm sáng, từ đó đang mạnh lên mình tâm cơm phải không cách mạnh nội tự từ sáng, đang con đường được đó biệt ê trên, n n trở gặp g ạ Hồi tưởng thời i tưởng cổ, Lâm b phong lựa chọn là vứt bỏ thượng thanh cung dạo chơi thiên hạ triệt để chặt đứt cùng thân nhân ràng buộc từ mà thành tựu từ xưa đến nay vô địch tại thế danh sưng hắn vứt bỏ thượng thanh cung vứt bỏ thế tử vứt bỏ hết thảy đạt được cái này vô địch danh sưng đứng tại thế giới võ đạo đình nhìn xuống thiên hạ lâm biệt phong lựa chọn đối với tiêu hàng mà nói chẳng lẽ một cái chính xác tham h ả o chặt đứt ràng buộc chặt đứt lo lắng liền có thể thành tựu mạnh hơn con đường thế nhưng là tiêu hàng có thể như thế lựa chọn sao chặt đứt thân tình chặt đứt cùng hứa yên hồng tình cảm chặt đứt cùng mình trong bụng h à i tử tình cảm kia quả thực là đối với hắn t r â m trọng chẳng lẽ để ta cùng lâm biệt phong lựa chọn đồng dạng chặt đứt ràng buộc chặt đứt cùng thân nhân tương liên ta tiêu hàng tập võ là vì cái gì chính là vì bảo hộ thân nhân mà bây giờ lại muốn để ta bởi vì càng thêm cường đại mà chặt đứt cùng thân nhân ràng buộc cái này sao có thể tiêu hàng lưng lông mày nói ra nếu thật sự là như thế vậy cái này cường đại ta không cần cũng được cái gì phản phát quy chân cảnh giới gì tại ta tiêu hàng trong mắt không đáng ta thân nhân một cọng tóc g á i không chặt đứt ta thân nhân r ằ n g buộc ta vẫn có thể thành tựu mạnh hơn ta nghĩ đến nơi này tiêu hàng tâm linh càng thêm tinh khiết hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu đó chính là bảo hộ thân nhân của mình cũng chính là lúc này tiêu hàng đột nhiên trở nên rộng rãi sáng sủa ta nhận rõ ràng nội tâm của mình tiêu hàng đột nhiên khẽ giật mình tựa hồ minh nộ g cái gì lập tức không khỏi cười lên ha hả lại là để người đi trên đường phố phảng phất nhìn bệnh tâm thần đối tiêu hàng quăng tới ánh mắt nghi hoặc tiêu hàng hiện tại đi tại trên đường cái dạng này cười to đích xác sẽ dẫn tới rất nhiều người chú ý mọi người giống như là nhìn bệnh tâm thần một dạng nhìn chằm chằm tiêu hàng không biết gia hỏa này đến cùng tại phạm cái gì m à bệnh nhưng là tiêu hàng lại không có chút nào để ý hắn cười vang càng ngày càng vui vẻ ta minh bạch đây chính là minh tâm c h i cảnh đây chính là phản phát quy chân minh tâm c h i cảnh tìm tới bản thân đối lựa chọn của mình kiên định không thay đổi đây mới là nhận rõ bản thân bản tâm tiêu hàng hít sâu một hơi Có thể nếu ó i như n đã c hắn pháp lựa chọn hơi có chút sai lầm hoặc là lựa chọn hơi do dự như vậy hắn về sau chỉ sợ cũng vĩnh còn lâu mới có thể lĩnh ngộ minh tâm chi cảnh thì ra là thế vô luận ta lựa chọn chặt đứt ràng buộc vẫn là lựa chọn thủ hộ ràng buộc chỉ cần ta nhận rõ ràng nội tâm của mình ta cuối cùng đều sẽ lĩnh ngộ minh tâm c h i cảnh bởi vì minh tâm c h i cảnh minh tâm c h i chữ chính là vì thi nghiên cứu đối bản thân nội tâm lĩnh ngộ tiêu hàng tự l ầ m b ầ m không nhìn rõ s ở nội tâm của mình lại nói thế nào lĩnh ngộ minh tâm cảnh giới lâm biệt phong năm đó lâm vào dạng này bình cảnh lưu lại thượng thanh quyết dứt khoát quyết nhiên lựa chọn chặt đức i a n g buộc đây cũng là hắn nhận rõ ràng nội tâm của mình hắn cảm thấy chặt đức i a n g buộc truy cầu vô thượng võ đạo mới là bản tâm của hắn mà ta khác biệt ta không có nửa điểm do dự lựa chọn bảo hộ ràng buộc thủ hộ thân nhân của mình đồng dạng ta cũng nhận rõ ràng nội tâm của mình ta cũng giống vậy lĩnh ngộ minh tâm c h i cảnh nếu là nếu là tại giữa hai bên do dự không tuyển chọn như vậy cuối cùng không cách nào nhận rõ ràng nội tâm của mình càng đừng đề cập là lĩnh ngộ minh tâm cảnh giới tiêu hàng hiện tại lộ ra tiếu h dung cũng không thèm để ý chút nào đoạn đường bên trên người khác đối đại ánh mắt của mình hắn rõ ràng cảm giác được mình lĩnh ngộ minh tâm c h i cảnh cả người lại nhẹ nhõm rất nhiều thực lực của hắn so sánh vài ngày trước lại tăng mạnh không ít ta bản tâm chính là thủ hộ người bên cạnh bảo hộ người bên cạnh vì thế mạnh lên ta phải bảo vệ con của ta ta phải bảo vệ ta phải bảo vệ người tiêu hàng ánh mắt kiên định vì thế hắn không tiếc trả giá bất cứ giá nào thân cản d i ế t thần ai dám nhúng t r à m thân nhân của mình liền phải thừa nhận lựa giận của hắn ngay tại tiêu hàng lĩnh mộ phản phát quy chân minh tâm cảnh giới đồng thời yến kinh một ngôi biệt thự tầng hầm không có ai biết cái phòng dưới đất này là táng hồn hội tại yến kinh mặt khác một chỗ bí mật cứ điểm lại cái này điểm tụ họp tuyệt đối an toàn bí ẩn cho tới nay t h ư ợ thanh cung vẫn không có phát hiện cái này điểm tụ họp tồn tại thậm chí thượng thanh cung cũng không biết cái này điểm tụ họp đã tồn tại bốn trăm n ă m nói một cách khác tại thượng thanh cung vừa thành lập không lâu sau đó cái phòng dưới đất này liền đã tồn tại giờ phút này tầng hầm chỗ sâu ánh đèn l ó e lên trọn vẹn bốn người vây quanh cái bản tựa hồ đang thương lượng thảo luận cái gì thánh nữ điện hạ không nghĩ tới ngày hôm nay cũng tới tên nam tử lồn mở miệng nói ra nhìn một cái bốn người này thình lình đều có táng hồn hội tiêu chí mà dấu hiệu này hạ viết thuộc về bọn hắn chuyên môn danh hiệu số mười một số mười bốn số chín còn có k i a một cái duy nhất trung niên lại lại dẫn mạng che mặt thần bí hoa hạ quốc nữ nhân nữ nhân này trên quần áo thình lình viết danh hiệu hai chữ không khó coi ra cái này đại biểu đại biểu cho nàng là táng hồn hội số hai nhân vật từ quan sát kỹ có thể phát hiện số mười một số mười bốn số chín đối với cái này danh hiệu vì hai thánh nữ điện hạ đều mười phần tôn kính thậm chí ánh mắt bên trong còn ẩn ẩn có một tia k i ế n kỵ h i ệ n nhiên mặt ngoài đến xem cái này danh hiệu vì hai thánh nữ điện hạ chỉ có trung niên phụ nhân bộ dáng thế nhưng là nàng lại là nơi này kẻ đáng sợ nhất số số m ộ ư ơ i một số chín không có cái tiên là dễ t r e o nhân vật bất quá tại số hai trước mặt hiển nhiên còn chưa đủ nhìn ta hôm nay đến là muốn đ ố i các ngươi ra lệnh cái này thánh nữ điện hạ cách mạng che mặt không có người biết nàng hình dạng thế nào cũng không có người biết giọng nói của nàng lạnh như băng này diện xa hạ lại là cái gì biểu lộ chúng ta đã tại hoa hạ quốc gần nút nhiều năm thánh nữ điện hạ như có mệnh lệnh chúng ta sẽ lập tức đọc thủ ba người này vội vàng nói thánh nữ điện hạ lại là lệnh hừ một tiếng các ngươi lần này hành động để ta mười phần thất vọng số m ư ơ i năm số m ư ơ i bảy hai người song song hành động hiện tại số m ộ ư ơ i bảy chết số m ộ ư ơ i năm chẳng biết đi đâu đây là dĩ vang đến nay t á n g hồn hội đối tượng thanh cung lần đầu độc thủ lại gặp đến thượng thanh cung phản chế tiền lệ thánh nữ trong miệng lộ ra làm cho không người nào có thể chất vấn lại không cách nào sinh lòng phản kháng n g a khí đây là một loại cực kỳ bá đạo gian dạy g ọ n g điệu nhưng mà vô luận là số m ộ ư ơ i bốn vẫn là số một ư ơ i một thậm chí là xếp hạng thứ chín số chín cũng là khí quyển không dám thở bọn hắn cực kỳ rõ ràng cái này thánh nữ đáng sợ mặc dù bọn hắn tự xưng thực lực kinh người nhưng ở cái này thánh nữ trước mặt như cũ không chịu nổi một kích nhìn thấy ba người này không nói một lời thánh nữ lạnh hừ một tiếng chậm rãi nói ra số mười bảy chết số mười lăm mất tích đối tại chúng ta táng hồn hội mà nói là xỉ nhục xỉ nhục này muốn làm sao giải quyết ba người các người hẳn là so ta rõ ràng hơn muốn làm thế nào đi tại thượng thanh cung ta cũng xếp vào t u y ê n nhân đối với lúc ấy trận chiến kia ta có hiểu biết nghe nói là lâm bảo hoa giao thủ vũ di sư thái mà tiêu hàng thì là giao thủ tạt giả kia tiêu hàng căn cứ ta tình báo biết được hắn chẳng qua là lãnh nộ hai loại cảnh giới lấy cảnh giới của hắn thực lực đối đầu tạ ra thủ thắng cũng khó như lên trời húng chi là giết chết tạ ra số mười một cắn răng nói ra ta cảm thấy việc này nên sẽ không đơn giản như vậy hơn phân nửa là có chúng ta táng hồn hội điều tra tin tức bên ngoài cao thủ trợ giúp tiêu hàng giết tạ ra phải biết bọn hắn táng hồn hội dù là cảnh giới l ĩ n h nộ giống nhau sức chiến đấu cũng tại người khác phía trên đây là bọn hắn táng hồn hội độc quyền những người khác không có cái này độc quyền nhưng là tạ ra tại cảnh giới l ĩ n h nộ không thua tại tiêu hàng tình hồn giới lại bị giết thực tế để người cảm thấy không thể tưởng tượng nếu chỉ là thua kia còn để người cảm thấy có thể tiếp nhận nhưng bị giết cũng rất là nghe g i ậ n cả người hử những người khác động thủ giúp tiêu hàng ngươi thật sự cho rằng thượng thanh cung sẽ sớm như vậy đem lá bài tẩy của mình bạo lộ ra ta nhìn giết kia tạ dạ đích đích s á c s á c là tiêu hàng làm được thánh nữ trầm dai nói không có khả năng số chín ngưng lông mày g i ả g đạo thánh nữ điện hạ cái này tiêu hàng coi như thực lực thật so tạ dạ vượt qua một tuyến cũng quả quyết không có khả năng giết tạ dạ số m ộ ư ơ i bốn như có điều suy nghĩ nói nghe nói cái này tiêu hàng lĩnh nộ kiếm đạo cực hạ chỉ ít đơn thuần kiếm đạo l ĩ n h nộ g đi lên nói hắn đã không thua tại hướng tân phong láo nhi kia nói lên hướng tân phong vô luận là số mười bốn vẫn là số mười một cùng số chín trong ánh mắt đều thêm ra mấy phần k i ê n kỵ nam nhân kia đích thật là đủ để cho bọn hắn táng hồn hội k i ê n kỵ người liền xem như số chín cũng không ngoại lệ không có khả năng coi như tiêu hàng thật l ĩ n h nộ g kiếm đạo cực hạn tạ ra cũng có thủ đoạn đường đối sẽ không bị g i ế t số mười một nói thánh nữ mạc không biểu tình nói cái này tiêu hàng ta gặp qua một lần thiên phú của hắn kinh người xa không phải các ngươi có thể tưởng tượng tục ngữ nói tốt sĩ biệt t â m nhật định phải lau mắt mà nhìn chúng ta điều tra đến tiêu hàng tin tức chỉ lúc trước tin tức hiện tại tiêu hàng ai có thể cam đoan hắn lĩnh ngộ trình độ gì cái này thánh n ữ điện hạ cái này cảnh giới càng nhiều tăng lên thì càng khó những người khác mười năm tám năm cũng chưa chắc có chỗ tăng tiến cái này tiêu hàng cách chúng ta điều tra ra tư liệu của hắn nhiều nhất liền hai tháng mà thôi hắn hai tháng này chẳng lẽ như thế có vận khí may mắn tăng lên cảnh giới số chín mặc dù tôn trọng thánh n ữ nhưng hắn vẫn cảm thấy thánh n ữ nói tới ý nghĩ này tỷ lệ quá thấp cực vật khí cái này nghe ả i l tới thánh nữ ba người này không lời nào để nói thánh nữ nói không sai bất quá cũng đúng là như thế vậy cái này tiêu hàng là địch không phải bạn hắn này tiên phú đáng sợ như thế thậm chí có thể so với lâm b ả o hoa chúng ta liền c à n g không thể để hắn t r ư ở n g thành tiếp vạn nhất tiểu tử này đợi một thời gian thật đạt tới lâm biệt phong loại trình độ đó số mười bốn nói số mười một thì là bật cười một tiếng lâm biệt phong loại cảnh giới đó ngươi thật sự cho rằng người người đều có thể đạt tới từ xưa đến nay hoa hạ quốc năm ngàn năm lịch sử cũng liền ra một cái lâm biệt phong thiên tư cao nhiều người đi nhưng có thể đạt tới lâm biệt phong loại trình độ đó có mấy người cũng chỉ có lâm biệt phong một cái không có cái thứ hai cho dù là mạnh như trương tam phong thái cực quyền người sáng lập tuổi tắc vượt ngang ba cái triều đại cũng không thể đạt tới lâm biệt phong cảnh giới kia số mười bốn mắt thấy số mười một phản b á t mình mặt mũi treo không lên nói nghiêm ngặt đề phòng tóm lại không sai như thật đều giống như ngựa như vậy đại ý táng hồn hội sẽ chỉ dẫm lên vết xe đổ số mười bốn nói không sai cái này tiêu hàng nhất định phải mau chóng giải quyết hết thánh nữ thần sắc lạnh lùng nói ra lưu phải kẻ này tại đối với ta táng hồn hội mà nói thủy trung là một mối họa lớn hết thảy toàn nghe thánh nữ điện hạ phân phó thánh nữ lạnh giọng nói ra sớm biết cái này tiêu hàng thiên phu yêu n h i ệ t như thế đối với ta táng hồn hội có thể tạo được đáng sợ như vậy uy hiếp ta liền đã sớm giết hắn lấy trừ hậu hoạn chỉ tiếc ta lúc ấy lo lắng bại lộ thân phận bây giờ nghĩ lại cơ hội đã bỏ lỡ nhưng là hiện tại đem tiêu hàng giết chết vẫn vì lúc không m u ộ n bất quá lấy thân phận của ta bây giờ không tiện động thủ cho nên ta cho nhiệm vụ của các ngươi mười phần đơn giản số chín người gánh nhâm đội trưởng số mười một số mười bốn hai người các ngươi phụ tá số chín tìm tới cơ hội vây giết tiêu hàng vâng thánh nữ điện hạ số chín tuyệt không hổ thẹ số chín lòng tin mười phần nói ba cái táng hồn hội bài danh phía trên người cùng một chỗ độc thủ giết một cái tiêu hàng nếu như còn làm không được kia liền có thể nhảy sông tự sát hắn có thực lực tuyệt đối có hắn xếp hạng trước m ộ ư ơ i người tự mình thoát t ấ n lại thêm hai cái đỉnh tiêm cao thủ phụ tá ba cái hợp lực đi lấy tiêu hàng tính mệnh còn không phải chuyện dễ như t r ở bàn tay lần này trực tiếp vượt qua thượng thanh cung đối tiêu hàng độc thủ kia tiêu hàng tâm cao khí ngạo không nguyện ý tại thượng thanh cung hừ đã như vậy vậy liền chất xuống tay với hắn lại nói chúng ta táng hồn hội bố cục nhiều hạ vì chính là hôm nay khi nhìn các ngươi có thể thuận lợi giải quyết tiêu hàng không tốt khiến ta thất vọng thánh n ữ lạnh giọng nói chương 911, hứa yên hồng vô năng cùng lúc đó đô gia đỗ cảnh minh hiện tại nhất xuân phong đắc ý sự tình chính là hắn tại nhất không thời cơ thích hợp lựa chọn ổn trọng không phát thu liễm nanh vuốt của mình sau đó tại thời cơ thích hợp nhất lựa chọn đối hứa ra đ ộ c thủ vững vàng đem lên gió trưởng khống tại trong tay của mình lựa chọn như vậy là hắn cảm thấy đối với thế cục nắm chắc phía dưới lựa chọn tốt nhất khi hứa yên hồng vừa mới lên vị lúc người ở bên ngoài xem ra là hắn đô gia thích hợp nhất thời cơ xuất thủ lúc kia cho hứa ra đánh đòn cảnh cáo hứa ra rất khó kịp phản ứng thế nhưng là đỗ cảnh minh không có làm như thế bởi vì hắn biết rõ có hứa lạc phong lão hồ ly này tại muốn từ hứa ra trên thân mò được tiện nghi gì căn bản là không hợp thời cơ hắn lúc kia đ ộ n g thủ chỉ có thể ngắn ngủi áp chế hứa ra thậm chí còn có thể để hứa ra trở nên càng đoàn kết cho nên đỗ cảnh minh từ đầu đến cuối đang chờ chờ một thích hợp thời cơ không thể không nói đỗ cảnh minh đích sắc có một chút độc đáo ánh mắt chí ít hắn nhìn ra tại hứa ra hứa lạc phong uy nghiêm mới là đáng sợ nhất không có hứa lạc phong hứa gia tất nhiên sẽ đại loạn bởi vì hứa ra những hoàn khố đó tự đ ệ căn bản xem thường hứa yên hồng dạng này một người trẻ tuổi cho nên h ắ n tại hứa lạc phong sắp nhập thổ tin tức chuyển ra lúc lựa chọn độc thủ thậm chí hứa lạc phong sắp nhập thổ tin tức chính là hắn khi biết về sau trắng trợn chuyển ra tin tức như vậy không thể nghi ngờ tại hứa gia tạo thành đáng sợ thanh thế trong lúc nhất thời một chuyển mười mười chuyển trăm tất cả mọi người cảm thấy hứa lạc phong nhanh chết rồi mà hứa lạc phong bản thân cũng không có đối với mấy cái này làm ra cái gì đáp lại h i ệ n nhiên tuổi tác đã lớn thời gian căn bản không nhiều cái này liền càng thêm cổ vũ đỗ cảnh minh khí diễm đỗ cảnh minh cũng cảm thấy mình tại thời gian này đ ộ n g thủ không thể nghi ngờ là lựa chọn thích hợp nhất không thể không nói bị hắn cược đúng rồi hứa ra hiện tại đã nội loạn thậm chí lòng người bàng hoàng cảm thấy hứa ra tại hứa lạc phong chết đi về sau thế tất lại bởi vì hứa yên hồng tại vị h ồ nháo mà đem hứa ra mang hướng đường xuống dốc cũng chính là thừa dịp thời gian này đỗ cảnh minh tốn hao khác biệt đại giới thu mua hứa ra mười cái trong tộc trường bối hiện tại mười mấy người này ngay tại hắn đỗ cảnh minh trong biệt thự trải qua trao đổi cái này hứa ra trong tộc trưởng bối đang ngồi ở đ ỗ cảnh minh trước người xem ra nói chuyện rất thành công đỗ thiếu gia không muốn quên chúng ta lẫn nhau hứa hẹn là được chỉ cần có thể đem hứa yên hồng bức hạ vị đến lúc đó chúng ta làm chủ sẽ tại cửa hàng châu đ á o nghiệp bên trên nhường lợi cho đ ỗ gia mà đỗ thiếu gia cũng sẽ trở thành đ ỗ gia công thần chúng ta hợp tác đều lẫn nhau đều có chỗ tốt một vị hứa gia lão nhân giảng đạo đỗ cảnh minh lông mày nhớ n lên thăm dò tính nói à chẳng lẽ nói cái này cửa hàng châu báu nghiệp tại hứa gia các đại long đầu tiêu thụ bên trong đồng thời không thấy được ha ha đỗ thiếu gia có chỗ không biết cái này cửa hàng châu b á o nghiệp mười phần gân gà một năm lượng tiêu thụ căn cứ hứa ra chủ yếu tiêu thụ ngành nghề so trên lệnh rất xa cho nên đỗ thiếu gia có hứng thú chúng ta tự nhiên không vui lòng bỏ những thứ yêu thích cho đỗ thiếu gia điện một vị khác hứa ra người nói đối với bọn hắn hứa ra cái này cửa hàng châu b á o nghiệp cũng không phải là cần thiết có cũng được mà không có cũng không sao đỗ thiếu gia âm thầm cười lạnh gân gà những người này thật sự là càng sống càng trở về nếu quả thật khiến cái này người trưởng quản hứa ra kia hứa vì cái gì l o n g thích cái đẹp người người đều có lòng hư vinh người càng là vô cùng mãnh liệt nhất là nữ nhân vì mỹ lệ vì thỏa mãn mình lòng hư vinh một chút tiền đối với bọn hắn mà nói tiêu xài quả thực không nháy mắt chỉ bất quá bây giờ châu đáo đều có đắt cho nên chỉ có thể thỏa mãn một chút quý phụ nhưng chỉ cần hoa tốn thời gian đem châu đáo giá tiền k h ô n g chế tốt tự bất sâu đem cái này châu đáo đẩy hướng càng rộng khắp hơn của chúng tới lúc đó cửa hàng châu đáo nghiệp giá trị cũng sẽ hoàn toàn thể hiện ra hắn không thể không thừa nhận hứa yên hồng ở phương diện này rất có thấy xa liền ngay cả mình đều không có ý thức được những thứ này nếu như không phải tinh tế suy nghĩ vì cái gì hứa yên hồng tại trở thành gia chủ trước liền trưởng khống hoa hương châu đáo cao、Úc. trưởng khống gia chủ về sau vẫn là trưởng khống hoa hương châu đáo cao úc hắn căn bản không rõ cửa hàng châu đáo nghiệp tầm quan trọng có thể nói hứa yên hồng tại mấy năm trước l i ề n bắt đầu điều khiển châu đáo giá cả lúc kia hứa yên hồng liền coi trọng cửa hàng châu đáo nghiệp tiềm lực hiện tại cửa hàng châu đáo nghiệp giá cả lất lộn hứa yên hồng đã chuẩn bị lại bố cục không sai bị lắm rất nhanh liền đến lượng kiếm thời điểm kết quả cái này cửa hàng châu đáo nghiệp tại đám người này trong mắt bị g á n g trước thấp không đáng m ộ đồng hh nếu như lúc này mình có thể tiếp nhận hứa ra cửa hàng châu đáo nghiệp kia có thể nói là có thể kiếm lần mà hứa ra cũng thế tất sẽ vì này trả giá thê thảm đau đớn đại giới đương nhiên đây cũng là hắn muốn nhìn đến hắn l ò n g tựa như gương sáng bất quá hắn cũng không có nghĩa vụ đi nhắc nhở hứa ra những n à y ngu xuẩn bọn này não tàn b ả o thủ chuyện nhà mình vậy mà cầu đến hắn đô ra người ngoài này trên thân hắn đương nhiên không ngại lợi dụng những người này hung hăng chèn ép một chút hứa ra hứa ra một bước mình âm thầm điều khiển hứa ra hứa yên hồng đến lúc đó tự nhiên phải ngoan ngoan ở trước mặt mình thân phục vừa nghĩ tới đó đỗ cảnh minh thật hưng phấn vô cùng lập tức giấu dếm c h â ngòi ý vị nói ồ cửa hàng châu đáo n g h i ệ p không chịu được như thế nhưng vì cái gì ta biết rõ hứa yên hồng đối với cái người này mười phần chú chọc a ừ đỗ thiếu gia lúc đầu chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài về tình về lý chúng ta đều không nên đem những này việc xấu trong nhà nói ra chẳng qua hiện nay chúng ta như là đã là quan hệ hợp tác nói ra những lời này cũng không sợ đỗ thiếu gia trò cười cái này hứa ra lão nhân một bộ hiên ngang lẫm liệt nói năng hùng hồn đầy lý lẽ bộ dáng đỗ cảnh minh thì là sờ lên cảm rất có một bộ nhìn thằng hề ý tứ đích xác những người này trong mắt hắn chính là thằng hề nếu như không phải những người này có chút giá trị lợi dụng hắn căn bản liền sẽ không dựng để ý đến bọn họ trong mắt hắn hứa ra cũng liền hứa lạc phong cùng hứa yên hồng có thể để cho hắn để mắt buồn cười những người này thật đúng là cảm thấy mình là hợp tác với bọn họ hắn bất quá là đùa bỡn những người này mà thôi kia hứa ra lão nhân một bộ nghĩa chính ngôn từ bộ dáng cái này hứa yên hồng thượng vị về sau chúng ta hứa ra sinh ý cách cục liền hoàn toàn biến một cái dạng cái này hứa yên hồng nâng đỡ cửa hàng châu báo n i ệ p thiên về cửa hàng châu báo n i ệ p mặc dù tạm thời không có náo ra cái đại sự gì bất quá to lớn hứa、ra. h ã có thể dùng hắn hổ nháo như vậy cái này hứa yên hồng chính là làm bừa bãi cửa hàng châu náo nghiệm thử vậy thì có cái gì tiền đồ từ khi hứa yên hồng lên làm gia chủ về sau ta liền từ đầu đến cuối có dự cảm không tốt cảm thấy hứa ra có chuyện không tốt có phát sinh hiện tại xem ra ta vẫn rất có dự kiến trước cái này hứa yên hồng hạ người vô n ă n g a chương chín trăm mười hai chỉ tiếc rèn sắc không thành thạo a bọn hắn muốn chửi bởi hứa yên hồng trong lòng bọn hắn không cảm thấy hứa yên hồng lên làm gia chủ về sau làm xảy ra điều gì đặc biệt có cống hiến sự tình c ũ n g không phải nói hứa yên hồng không làm ra công hiến mà là nói hứa yên hồng làm ra công hiến chút này người nhà căn bản liền không thấy được coi như nhìn thấy cũng xem thường cảm thấy kia là hứa yên hồng nên làm khi một người muốn chửi bới một người khác thời điểm luôn luôn có muôn vàn mọi loại lý do dù là người kia cho dù tốt lại hoàn mỹ cũng tổng có thể tìm tới chửi bới lấy cớ hiện tại đúng là như thế ta nhìn hứa ra bị hứa yên hồng trưởng quản sớm tối phải có một ngày xảy ra đại sự đúng thế t i ế n thúc cao kiến lần này tốt hơn nhiều thua thiệt đỗ thiếu ra giúp chúng ta giải vây để hứa yên hồng tại vị trí gia chủ bên trên làm âm mỹ hứa ra không biết muốn kéo ra cỡ nào nghiêm trọng n h i u là ra cái này hứa yên hồng sở dĩ thiên về cửa hàng châu đáo nghiệp đơn giản chính là nàng tại cửa hàng châu đáo nghiệp có lực lượng nàng từ mấy năm trước liền bắt đầu tiếp xúc cửa hàng châu đáo nghiệp còn lại ngành nghề để nàng xử lý nàng lại không được loại người này cuối cùng chỉ có thể làm một chút việc nhỏ để nàng gánh nhâm gia chủ cuối cùng sẽ chỉ rơi vào nhà bại người vòng a đúng vậy a cái này hứa yên hồng như thế thiên về một cái gân gà cửa hàng châu đáo nghiệp đơn giản chính là muốn chứng minh nàng có giá trị đồng thời che giấu nội tâm của nàng năng lực chống chỗ thủ đoạn chúng ta những lao nhân này lại không phải đồ đần như thế nào nhìn không ra nàng những n à y tính toán thật làm cho nàng đi làm còn lại ngành nghề nàng làm được không gia chủ không phải cái gì tầm thường đều có thể làm ai thật không biết rơi phong lão ca sao sẽ làm ra loại này lựa chọn ngu xuẩn cái này cửa hàng châu đáo nghiệp vốn là không có gì lợi ích như n g đ ổ hứa yên hồng nhưng lại tốn hao lớn như vậy tâm tư ai ta nhìn đây chính là h ồ n h á o hứa ra sớm muộn phải ở trên đ â y thiện t o ạ i lớn những n à y tộc lao ngơi một lời ta một câu đỗ e m dèm một dèm hứa hồng pha không đáng một đồng. Tại dèm pha h qua yên đáng đồng, bọn đi, tại ắ cảnh minh nói, cảnh mình thiếu để đố thiếu chế ước. Đố chế ra ước. dê âm thầm cười lạnh ngoài miệng ngược lại là nói lưu loát mấy vị có thể đem hứa ra tình hình thực tế nói ra đỗ mộ quả thực khâm phục nhìn ra được mấy vị đều là hưu tâm cải thiện hứa ra hiện trạng phần này hiểu rõ đại nghĩa thực tế là để đỗ mộ trong lòng bội phục rất đ a đỗ cảnh minh ngược lại là khôn khéo như hồ ly đồng dạng giam ba câu tảng hắn dương liền đem những n à y đầu nhập với hắn hứa ra láo nhân khen lâng lâng có chút không biết phương hướng bất quá đỗ cảnh minh trong lòng đã sớm xem thường cười nhạo liên tục hiểu rõ đại nghĩa ha ha những người này bất quá chỉ là nghĩ mưu đồ hứa yên hồng vị trí gia chủ thôi hắn nơi nào sẽ không rõ ràng nhìn xem những lao nhân này trang giống như thật đỗ cảnh minh trong lòng cũng tràn đầy miệng ai không nói khác chí ít những lao nhân này trang rất giống a đỗ thiếu gia thật sự là tài hoa hơn người nếu là hứa yên hồng có thể đổi kịp ngài một phần ngàn chúng ta những n à y khi trưởng bối liền vừa lòng thỏa ý cũng quả quyết sẽ không làm bực này quân pháp bất vị thân hành vi cái này hứa ra lão nhân một bộ đau lòng như cóc chỉ tiếc rèn sắc không thành thép bộ dáng rõ ràng cùng ngoại nhân cấu kết lại biểu hiện giống như là hứa yên hồng làm cái gì đại nịch bất đạo sự tình đâu chỉ một phần ngàn hứa yên hồng có thể theo kịp đỗ thiếu ra một phần vạn ta cái này trước mắt bối cũng quả quyết sẽ không ra hạ sách này đỗ cảnh minh thì là nhết miệng cười một tiếng bất kể như thế nào lần này hợp tác chỉ có thể bí mật tiến hành còn hy vọng mấy vị tướng này bí mật nghiêm ngặt đảm bảo dù sao hiện tại còn không phải xuất thủ thời cơ tốt nhất hứa lạc phong lão gia tử tại vị một ngày h ắ n trung thành đi theo liền sẽ không thiếu đỗ thiếu gia yên tâm hiện tại đủ ý rộ phong lão ca còn chưa có đi chúng ta xem ở trên mặt của hắn trước hết để hứa yên hồng lại hoàn khố một đoạn thời gian đi nói đến đây còn hy vọng độ thiếu ra có thể ghi nhớ chúng ta lẫn nhau giao dịch ha ha thời gian không còn sớm chúng ta trước hết cáo tử những người này cũng không nhiều lưu mắt thấy giao dịch đàm kết thúc n h a u n h a u vừa chắp tay rời đi đỗ cảnh minh có chút chắp tay vậy liền không đưa nhìn xem đoàn người này rời đi đỗ cảnh minh khỏe miệng nít lên lộ ra nụ cười khinh thường thật là một đám ngây thơ láo ra hỏa hứa ra trong tay hứa yên hồng ta muốn cầm xuống còn thật không dễ dàng giao tại mấy người các ngươi trong tay h ắ c h ắ c ta muốn đem hứa ra xem như con dối một dạng chơi còn không phải hạ bút thành văn sự t ì n h các ngươi từng cái nghĩ làm gia chủ h ắ c h ắ c vậy liền đến lúc đó ngoan ngoãn nghe ta người gia chủ này về sau ngược lại không phải là không thể được để các ngươi b ú ớ thăm thay phiên ngồi mấy ngày đỗ cảnh minh trên mặt tràn ngập nụ cười chế nhạo ngay tại đỗ cảnh minh suy nghĩ lúc đột nhiên một người trung niên nam tử vội vã chạy đi vào trung niên nam tử này bị người đánh mặt mũi bầm d ậ p h i ệ n nhiên trên thân còn bị băng bó bảy hoành tám d ự thẳng hiển nhiên là bị người đánh không nhẹ người này nhưng chẳng phải là hai ngày trước nói chuyện hợp tác khiêu khích hứa yên hồng bị tiêu hàng béo đánh một trận đố đảo cái này đố đảo bị nhấc trở về về sau đưa đến bệnh viện một phen băng bó về sau ngay cả tu dưỡng đều không có tu dưỡng trực tiếp chạy đến đỗ cảnh minh nơi này tố khổ muốn để đỗ cảnh minh cho mình ra mặt đỗ cảnh minh nhìn lên trước mặt cái này bị băng bó hoàn toàn thay đổi đố đảo neo h mắt lại người là đ ỗ đảo là là ta a đỗ thiếu gia đ ỗ đ ả o một mặt chua xót nói yên hứa yên hồng ý thế hiếp người ta đi thành tâm thành ý cùng với nàng nói chuyện hợp tác nàng vậy mà lối ra đem đỗ thiếu gia ngài g è m pha không đáng hợp đồng nói ngài đỗ cảnh minh tính là thứ gì ta đỗ đào nhất thời nhịn không được liền cùng hứa yên hồng lớn dùng beng kết quả ai biết kia tiêu hàng không biết nơi nào xuất hiện không hỏi xanh đỏ đen trắng liền đem ta cho đánh cho một trận ngay nhìn ta đều bị đánh thành d ạ n g này đỗ cảnh minh ánh mắt bên trong không có nửa điểm đồng tình nhìn xem đỗ đào đỗ đào đức h ạ n h gì hắn đương nhiên so với ai khác đều rõ ràng nếu như hắn ngay cả cái này đều không rõ ràng vậy hắn cũng không cần thiết khi đô ra người nối nghiệp cũng chính là rõ ràng đỗ cảnh minh mới biết được đỗ đào lời này tám mươi phần mười tràn ngập trình độ kia tiêu hàng đã đánh cái này đố đảo chỉ sợ sẽ là cái này đố đảo chủ động gây sự tình ngươi muốn cho ta giúp ngươi ra mặt đố cảnh minh meo mắt lại hả ân đố đảo nghe tới đố cảnh minh có giúp mình ra mặt ý tứ nơi nào còn dám do dự trực tiếp cảm kích lưu thế nói đã muốn để ta giúp ngươi ra mặt vậy liền đem lúc ấy phát sinh trải qua tuần tự nói ra đừng cho là ta không biết bụng của ngươi bên trong tính toán cho ta giảng toàn bộ lời nói thật phàm là có một câu nói láo ta không ngại để thương thế của ngươi lại tăng thêm một chút đố cảnh minh quát h ắ nhưng n cho tới bây giờ đều không phải cái gì thiện nam tín nữ nghe tới đỗ cảnh minh đỗ đ ả o toàn thân run lên chỉ có thể sợ hãi rụt rè đem lời nói thật nói ra đỗ cảnh minh lạnh hừ một tiếng không nghĩ tới cái này đỗ đ ả o cũng dám chủ động khiêu khích hứa yên hồng cái này nếu là không bị tiêu hàng đánh một trận mới là lạ ngươi thật sự cho rằng hứa yên hồng kia là bùn đạn không còn cách nào khác Trường 913, ngươi chẳng qua là một con chó. Mấu chốt nhất thằng ngươi chẳng con chính là, ngu này cũng dám bại lộ mục đích của mình. Nghĩ đến nơi này bại chó. mục đích của qua Mấu là là, lộ dám đỗ ạ i biểu mũi Cái khi ngươi, nhiên là khi dễ chúng ta đô ra, nói đi, ngươi việc thiếu giúp ngươi bản là là lý này này nào. chúng của chúng cảm có c hứa hồng thấy như thế h yên nên Yên ta mặt mặt. tự ta tâm, ra ra, ra đô đô dễ dễ xử dựa, có chuyện cứ nói đừng ngại. đào ừ n ngại. g Đô đ nghe đến nơi này con mắt thẳng n h á n lửa một chút đã có lực lượng hắn liền nói đi hắn là đô gia phái đi ra người đại biểu là mặt mũi của đô ra mặt kia tiêu hàng cùng hứa yên hồng dám cưới tại trên đầu của hắn đi đi đái hử sớm tối có hứa yên hồng cùng kia tiêu hàng quả ngon để ăn vừa nghĩ tới đó đỗ đào liền hận ý ngập trời phải biết hắn đại biểu cho đô gia nhiều lần cùng người nói chuyện hợp tác ai nhìn thấy hắn đô đào không khách khách khí khí ai không coi hắn là đại gia đối lãi cái này dần d à cũng liền khiến cho hắn dưỡng thành tự đại quen thuộc cảm thấy mình phía sau đại biểu là đô gia ai cũng không dám khi nhục hắn dù là hứa yên hồng cũng giống vậy nghĩ đến nơi này đ ô đào liền cắn răng nói ra đ ô thiếu gia ta cảm thấy ngài hẳn là lập tức đối hứa ra phát động tiến công để hứa ra biết chúng ta đô g i a lợi hại mà lại lần này tiến công cũng là nghiêng đô gia chi lực tiến công không để lối thoát vâng không rất khó đưa đến trọng thương hiệu quả cái này hứa ra chính là đánh chúng ta mặt mũi của đ ỗ gia ồ ý của ngươi là để ta hướng hứa ra khai chiến đ ỗ cảnh minh lạnh lùng nói đ ỗ đ à o còn không có phát hiện đ ỗ cảnh minh ngự khí giọng điệu biến hóa phát ngôn bừa bãi nói đúng đúng là như thế đích xác có đạo lý thế nhưng là ngươi lại tính là thứ gì cũng bởi vì ngươi bị người đánh cho một trận ta liền muốn để mọi người hướng hứa ra khai chiến đ ỗ cảnh minh cười lạnh nói đừng nói hắn đ ỗ đ à o bị đánh coi như đ ỗ đ à o bị giết cũng không ảnh hưởng đố gia cùng hiện tại hứa ra thế cục hắn để đố đảo nói phương thức xử lý đơn giản chính là để đỗ đào đem chuyện này quên không nghĩ tới cái này đỗ đào vậy mà không biết trời cao đất rộng để cho mình hướng hứa ra khai chiến hắn bố cục lâu như vậy há lại bởi vì đỗ đào bị đánh liền cùng người khai chiến vậy đơn giản là chuyện bùa đỗ đào thì làm đ ộ n g hắn nghe tới đỗ cảnh minh về sau còn tưởng rằng đối phương là tại nói với hắn cười run run rẩy rẩy nói không không phải đỗ thiếu ra ta là của ngài người a ta đại biểu là của ngài mặt mũi ngừng ngươi thật giống như không có làm rõ ràng ta lúc nào nói qua ngươi là ta người bên cạnh rồi a đúng ta tựa hồ là nói qua bất quá đây chẳng qua là lời khách sáo mà thôi ngươi bất quá là bên cạnh ta một con chó mà thôi đỗ cảnh minh n h ệ m mai nói đỗ đào t r ừ n g lớn hai mắt lập tức tê liệt trên mặt đất hắn vạn vạn không nghĩ tới đỗ cảnh minh sẽ nói như vậy hắn hắn ở trong mắt đỗ cảnh minh lại chính là một con chó địa vị đỗ đào hiện tại cũng là gấp nói ra nhưng thế nhưng là đánh chó cũng được nhìn chủ nhân a hắn hiện tại mặt mũi cũng không muốn dù là khi đỗ cảnh minh một con chó hắn cũng được trả thù người khác đánh chó của ta ta chẳng lẽ muốn cùng hắn liều mạng nếu là một con chó l i ê n làm tốt một con chó giấc ngộ ghi nhớ khi chó không thể chậm trễ chủ nhân đại kế biết sao tốt phải nói ta cũng nói c ú t nhanh lên đi nếu không ngươi con chó này cũng làm không được đỗ cảnh minh trầm giọng nói ngữ khí không có nửa điểm đem đỗ đào để vào mắt ý tứ trên thực tế nếu như không phải đỗ đào cũng họ đỗ hắn ngay cả để đỗ đào khi chó cơ hội đều không có đỗ đào chỉ cảm thấy chuẩn bị bị bắt nạt thế nhưng là hắn lúc này cũng đột nhiên hiểu được nếu như hắn dám nhiều làm trái một câu hắn ngay cả con chó làm không được hắn tại bên ngoài gây nhiều người như vậy nếu đỗ cảnh minh con chó này đều làm không được vậy hắn đã từng đắc tội nhiều người như vậy khó đảm bảo sẽ không có người trả thù hắn nghĩ đến nơi này đỗ đào chỉ có thể cười làm lành nói là là cút đi đỗ cảnh minh khoát tay á o đỗ đào quay đầu rời đi có thể nói là giận mà không dám nói gì nhìn thấy đỗ đào rời đi đỗ cảnh minh suy cười ra tiếng tìm một đầu chó ngoan dễ dàng tìm một đầu làm chó nhưng lại không cảm thấy mình là chó người thật đúng là khó Hiện nhiên, hắn đối đố con chó đối con này, rất là bất mãn. Đỗ Đào là rất bất nhưng trên thực tế sớm đã là dấu dếm phong vân vô luận là táng hồn hội vẫn là hứa ra đại địch đô gia đều đã ngao ngoe muốn động chuẩn bị lựa kiếm nhất là đô gia không ra tay thì thôi vừa ra tay chính là trưởng khống đại thế không có người biết được hứa ra đã có rất nhiều người bị đ ấ u cảnh minh thu mua lúc này hứa ra đã lộ v ẻ loạn trong giặc ngoài chỉ là rất nhiều người lại còn đều không có phát giác được điểm này mà mang thai sau hứa yên hồng cũng là không để ý đến chuyện bên ngoài tựa hồ đã sớm mệt cũng không muốn để ý tới hứa ra sự tỉnh tiêu hàng vốn là dự định tiếp tục bế quan p h ò n g đoán một chút sáng tác tuyệt học sự tình chỉ bất quá hắn vừa bế quan không có một ngày liền bị mạc hải phong nắm chặt ra ngươi thế nào thấy như vậy an nhàn mạc hải phong tìm tới tiêu hàng về sau không nói hai lời chính là cắm đầu t r ư ớ c cho tiêu hàng một vậy tiêu hàng hưu chút xứng sờ nói ta vì cái gì không an nhàn mạc hải phong lắc đầu nhìn ra được tiêu hàng hiển nhiên đồng thời không có phát giác được cảm giác nguy cơ chỉ có thể nói nói ngươi thật cảm thấy ngươi giết táng hồn hội người táng hồn hội sẽ từ bỏ ý đồ tiêu hàng không phải đồ đần nghe tới mạc hải phong ám chỉ về sau nghi ngờ hỏi ý của ngươi là táng hồn hội sẽ không từ bỏ ý đồ sẽ xuống tay với ta nếu như ngươi là táng hồn hội ngươi sẽ từ bỏ ý đồ sao mạc hải phong không trả lời mà hỏi lại tiêu hàng n g à người n sờ lên c ằ m trong lúc nhất thời không cách nào phản bác mạc hải phong táng hồn hội phong cách làm việc tin tưởng ngươi cũng nhìn thấy bọn hắn vì một cái thượng thanh c u n g vượt ngang mấy cái thời đại vẫn không chịu bỏ qua nhưng gặp bọn họ làm người làm việc tuyệt sẽ không là từ bỏ ý đồ người、ngươi、giết bọn hắn người táng hồn hội sẽ bỏ qua ngươi mạc hải phong hỏi tiêu hàng mạnh hơn tổng không đến mức mạnh hơn một cái thượng thanh、cùng. táng hồn hội không có đạo lý không gây sự với tiêu hàng tiêu hàng hít sâu một hơi ngươi nói có đạo lý đích thật là ta chủ quan bất quá ta cảm thấy táng hồn hội hiện tại địch nhân lớn nhất là thượng thanh cung hẳn là không đến mức trước động thủ với ta nhưng ngươi suy nghĩ một chút ngươi bây giờ là thượng thanh cung lớn nhất giúp đỡ nếu như ngươi chết thượng thanh cung liền tương đương với mất đi một cánh tay đắc lực mà ngươi lại không tại thượng thanh cung táng hồn hội ra tay với ngươi tỷ lệ có thể nói chuyện tất nhiên mặc hải phong bình tĩnh nói nếu như ta là táng hồn hội ta liền tuyệt đối sẽ tại đối phó thượng thanh cung trước đó trước xuống tay với ngươi m chương ả i p chín trăm mười bốn tuyệt học sáng tác hai cái ba cái ngươi có lẽ cũng có thể chống đỡ tiệc càng nhiều đâu nếu như ta là táng hồn hội trước hết diệt trừ ngươi sau đó lại đối tượng thành cung độc thủ xin mọi người lục soát nhìn nhất toàn đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết uy hiếp của ngươi quá lớn trong mắt ta thậm chí so thượng thành cung đều lớn chỉ cần bọn hắn táng hồn hội tư duy coi như bình thường liền tuyệt đối trước ra tay với ngươi mặc hải phong nói tiêu hàng vì cái uy hiếp gì so thượng thanh cung lớn tiêu hàng không ý thức được hắn là người ngoại cuộc lại rất rõ ràng tiêu hàng hiện tại mới bao nhiêu lớn liền lĩnh nộ ba loại cảnh giới ai dám cam đoan về sau tiêu hàng sẽ không lĩnh nộ càng nhiều như vậy táng hồn hội làng lớn g ầ n s a o đặt vào một cái về sau khả năng trưởng thành bệnh nhân ai sẽ tùy ý nó phát triển trưởng thành biện pháp tốt nhất chính là tiêu hàng sớm ách rết từ trong nôi để tiêu hàng tại trưởng thành trước đó liền chết người một khi chết rồi cái uy hiếp gì đều không còn khi còn sống tại phong quang giống nhau là vô dụng người nói có đạo lý tiêu hàng không cách nào phủ nhận hắn ngay từ đầu xem thưởng bởi vì hắn tâm tư toàn bộ đều đặt ở tăng cường trên thực lực lại không cân nhắc qua táng hồn hội có thể hay không động thủ với hắn hiện tại xem ra táng hồn hội thật là có khả năng động thủ với hắn loại khả năng này hoàn toàn ở đối tượng thanh cung động thủ khả năng phía trên nếu quả thật để táng hồn hội đạt được mình chết rồi tia thượng thanh cung chỉ sợ cũng rất khó lại ngăn cản được táng hồn hội dù sao thượng thanh cung toàn dựa vào một cái lâm bảo hoa không có hắn lâm bảo hoa chính là một người cô đơn táng hồn hội có rất nhiều loại biện pháp đi đối phó lâm bảo hoa nghĩ thầm nơi đây tiêu hàng không thể không cẩn thận c h ú nặng ngươi nói có đạo lý việc này không thể không c h ú nặng tiêu hàng thần sắc nghiêm túc nói tạ vệ ngươi đi mời đạo không hòa thượng trở về tạ vệ ở một bên nghe vội vàng nói minh bạch hữu vệ ngươi đi bên trên thượng thanh cung đem việc này cùng lâm bảo hoa nói hạng để nàng làm ra đầy đủ ứng đối tiêu hàng suy nghĩ một chút lại nói với hữu vệ hiện tại còn không dám xác định táng hồn hội đến tột cùng sẽ hay không động thủ với hắn nhưng là người khác tiêu hàng liệu sẽ nhận duy chỉ có mạc hải phong hắn sẽ không mạc hải phong suy đoán cơ h ộ i không bỏ qua hắn suy đoán táng hồn hội có khả năng động thủ với hắn như vậy táng hồn hội thật đúng là liền có khả năng động thủ với hắn cho nên những chuyện này sớm phải cho lâm bảo hoa chào hỏi nếu như táng hồn hội động thủ với hắn hắn liền phải nghĩ biện pháp vận dụng hắn có thể vận dụng hết thể lực lượng cho táng hồn hội một cái to lớn trọng thương tiêu hàng tiên sinh ta tuyệt đối lấy tốc độ nhanh nhất đổi tới thượng thành cung hữu vệ hiện tại đối tiêu hàng có thể nói là tâm phục khẩu phục nghe tới tiêu hàng phân phó không nói hai lời liền đáp ứng xuống ân việc này không thể trì hoãn các ngươi mau đi đi mặc hải phong sợ tiêu hàng xảy ra điều gì ngoài ý muốn lại dặn dò một câu tạ vệ cùng hữu vệ không dám kéo dài vội vàng rời đi ngược lại là một bên lâm hướng dương như có điều suy nghĩ sợ lên c ầ m không biết đang suy nghĩ gì tiêu hàng phát giác được lâm hướng dương phảng phất có tâm sự tò mò hỏi lâm láo gia tử ngươi làm sao rồi lâm hướng dương bỗng dưng dừng lại bị tiêu hàng cho bừng tỉnh vội và nói không có việc gì không có việc gì tiêu hàng mặc dù đối lâm hướng dương thái độ khắc thưởng rất trong bất là lòng. hiếu nhưng cũng không quá kỷ, cũng có để ở mấy à là trong lòng dài, Lâm lòng lúc hướng thì thở h dương trong trong n t thời, tâm suýt lại nội Lâm vào nội tâm xoắn suýt cùng u ngày h Hán, hay không h ĩ sâu Tiêu xa ở trong. Hán, đến cùng nên hay không giúp có n g m ấ ngày kế tiếp tiêu hàng không dám đem mạc hải phong xem như không có lửa thì sao có khói rất là đề phòng đạo không hòa thượng bất quá là về thiếu lâm tự nhìn một chút mời về cũng không khó lâm bảo hoa muốn đi tới y ế n kinh đường xá xa xôi lại còn phải tốn phí một phen chắc trở đương nhiên tiêu hàng còn không đến mức sẽ sợ tán hồn hụi càng Mạc không khả năng Phong phen khả Hải bởi vì Mạc Hải Phong một lĩnh i ề n không nhớ không n bị bị hủ h trà g cơm k h ô g n ữ ngộ như thế, hắn còn rất hy vọng táng hồn thế, hy h rất i phái ra minh ộ t thủ t số cao ớ Dù dạ sao, số kia tạ thực tế h là để ắ cảm t ấ y kẻ n h ạ tâm vô vị một chút. Thực lực của hắn b y giờ, đã không phải là cùng giao phải thời i đã đ thủ là tạ dạ ể có t h Lĩnh ể so.、Lính、ngộ m i n h tâm chi cảnh h i c hiện tại thực lực của hắn cao hơn một tầng lầu đừng nói là tạ dạ liền xem như đằng tỉnh văn xuyên tiêu hàng cũng có năm chắc có thể cùng nó một trận chiến đương nhiên là thắng hay thua tiêu hàng không dám hứa chắc hắn mặc dù chỉ là cùng đ ằ n g tỉnh văn xuyên sơ bộ giao thủ nhưng lấy suy đoán của hắn cái này đ ằ n g tỉnh văn xuyên thực lực mạnh rất có thể hai loại cảnh giới đạt đến thực hạn một loại cảnh giới mới vào lại d u n g hợp một loại thực lực như vậy tại lúc ấy đích xác mạnh hơn hắn rất nhiều cho dù là hiện tại tại cảnh giới linh n g ộ đ ằ n g tỉnh văn xuyên vẫn so với mình hơi ưu một kia nghĩ đến đ ằ n g tỉnh văn xuyên thực lực tiêu hằng cũng ẩn ẩn có chút lo lắng sư phụ mình hướng tân phong chỉ bất quá hắn lo lắng về lo lắng nhưng cũng biết mình lo lắng không có bất kỳ biện pháp nào cùng nó lo lắng chẳng bằng đem tâm tư tốn hao tại như thế nào tăng lên mình thực lực bên trên tuyệt học này sáng tác quả thật khó như lên trời ta hiện tại vẫn không có cái gì đầu mối ta phi đao mặc dù có thể nói là năng khiếu nhưng cách độc môn tuyệt học vẫn là bắt tự không chiếm công lên nhưng muốn sáng tác còn lại tuyệt học ta lại không biết từ nơi nào đến những ngày m ạ c h suy nghĩ tiêu hàng lắc đầu tuyệt học sáng tác tự nhiên gian nan v ạ n p h ậ n hắn ở tại chu sâm chuẩn bị cho mình trong viện nhìn về phía trước kia dần dần nở rộ cây cối đoá hoa hắn không thích ở những cái kia quá mức xa hoa địa phương cho nên để chu sâm chuẩn bị cho mình một cái bình thường việt tử bất quá chu sâm chuẩn bị vẫn mười phần dụng tâm chí ít viện này thật muốn mua chỉ sợ không có mấy trăm vạn là mua không xuống hiện tại chu sâm có thể nói là xưa đâu bằng nay tại yến kinh hắc bạch hai đạo đều là đại lao cấp bậc đi ra ngoài bên ngoài không có ai dám không nể mặt chu sâm đây hết thể hết t h ả tự nhiên hay là bởi vì mạc hải phong nguyên nhân lấy mạc hải phong trí tuệ cùng kỳ thành liền chỉ cần đối chu sâm làm sơ để bạn liền có thể để chu sâm được ích lợi không nhỏ mấu chốt nhất chính là chu sâm bản thân cũng thông minh tuyệt đình lại có mạc hải phong hỗ trợ muốn kiếm tiền còn không phải chuyện dễ như c h ở bàn tay ta thật nếu là sáng tác tuyệt học tất nhiên là không thể rời đi kiếm trong tay của ta nhưng mâu thuẫn điểm ngay tại ở một phương diện đến nói của ta kiếm đạo lĩnh nộ g đích thật là đăng phong tạo cực đạt tới cực hẳn nhất cũng là ta quen thuộc nhất đồ vật dùng cái này đến sáng tác tuyệt học tự nhiên là t r ă m lợi mà không có một hại thế nhưng là từ một mặt khác đến nói cũng chính bởi vì của ta kiếm đạo lĩnh nộ g đăng phong tạo cực lúc này mới khiến cho ta cho dù lấy kiếm đạo sáng tác ra tuyệt học thì có ích lợi gì Kiếm thuật chương ủ a t chín trăm mười lăm ba người vây công tiêu hàng xoắn suýt tại cái này trong mâu thuẫn thường thường nghĩ mình sáng tác tuyệt học phải chăng muốn cân nhắc từ một mặt khác vào tay xin mọi người lục soát nhìn nhất toàn đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết dù sao kiếm thuật mình đã đạt tới trình độ đăng phong tạo cực không cần thiết lại đi nghiên cứu có thể suy tính một chút phương diện khác tựa như là trương tam phong người ta sáng tác ra thái cực quyền loại này lấy nhu thắng cương đạo lý về sau cuối cùng sáng tác ra trong mây tay lại là đường đường chính chính thuần g i a môn tuyệt học mà không phải lấy thái cực quyền nhu hòa làm chủ thế nhưng là khi hắn muốn thông qua còn lại lĩnh vực sáng tác tuyệt học lúc lại là vô kế khả thi không có đầu mối chờ một chút đột nhiên tiêu hàng nhìn về phía trước đại thụ tựa hồ nhớ ra cái gì đó cái này đại thụ xuân hạ thu đông bốn mùa thay đổi há không càng giống là nhân sinh mùa xuân cái này đại thụ sinh ra lá cây mùa hè rầm rạp mùa thu biến thành lá khô mùa đông lá cây trọc rơi thế nhưng là đợi đến mùa xuân cái này đại thụ lại sẽ mọc ra lá cây tiêu hàng tựa hồ minh nộ cái gì con người khi còn sống tất nhiên không chỉ một xuân hạ thu đông đại thụ điểm cuối cùng cũng không lại bởi vì một cái xuân hạ thu đông mà kết thúc mùa đông nó không có g a tử mùa xuân nó lại còn có phục nhiên xuân hạ thu đông chỉ là đại thụ một cái diễn biến mà thôi bốn mùa thay đổi không có điểm cuối cùng như vậy kiếm thuật của ta có cuối điểm sao tiêu hàng tràn đầy n g h i hoặc hắn đủ kiểu suy nghĩ đột nhiên bởi vì trong viện đại thụ mà minh nộ g cái gì không kiếm thuật của ta không có điểm cuối cùng người khác nói kiếm thuật của ta đang phong tạo cực đó là bởi vì người khác cảm thấy bởi vì bọn hắn chưa thấy qua ta loại kiếm thuật này thế nhưng là ta lại không thể cảm thấy kiếm thuật của ta đang phong tạo cực thế gian văn vật không có mạnh nhất chỉ có càng mạnh kiếm thuật của ta có lẽ liền phảng phất cái này đại thụ chỉ là đi đến một cái xuân hạ thu đông đi đến một cái xuân hạ thu đông coi như kết thúc sao không không đúng ta còn có cái thứ hai xuân hạ thu đông cái thứ ba xuân hạ thu đông kiếm thuật của ta đang phong tạo cực thật là cực hạ n sao đã ta có thể tạo ra thứ một cái cực h ạ n liền có thể tạo ra cái thứ hai cực h ạ n trong lúc nhất thời tiêu hàng rộng mở trong sáng kiếm thuật của hắn đạt tới cực h ạ n nói đùa cái gì hắn hiện tại cảm thấy mình kiếm thuật không có gì có thể lấy tăng trưởng lại không có nghĩa là kiếm thuật của hắn là chân chính trên ý nghĩa không có tăng trưởng chỗ trống tại kiếm không có nghiên cứu ra trước khi đến làm sao đến có cây trúc thạch đều có thể làm kiếm cảnh giới vào lúc đó làm sao đến kiếm thuật cảnh giới tối cao cực hạn bất quá là một cường giả dần dần khiêu chiến đồ vật mà hắn tiêu hàng há lại sẽ e ngại khiêu chiến ha ha ta minh bạch tiêu hàng trong lúc nhất thời bừng tỉnh đại ngộ kiếm thuật cực hạn siêu việt ta hiện tại cực hạn đạt tới cảnh giới càng cao hơn như vậy ta liền từ kiếm thuật bên trên sáng tác ra một môn t u y ệ t học t u y ệ t học này trước mười thanh liên bước chú nhan thuật trong mây tay kim cương bất hoại tri thân vân vân lại duy trì không có kiếm thuật tuyển học ta tiêu hàng một bầu nhiệt huyết tuổi con trẻ lại vì sao không sáng tác ra một môn kiếm thuật tuyệt học được càng nghĩ tiêu hàng liền càng có đầu mối đích xác trước kia hắn không có đầu mối bởi vì hắn căn bản không biết muốn từ kia cái lĩnh vực mở rộng nghiên cứu ra tuyệt học giống như là thanh liên bước trong m â y tay người ta đều tốt xấu có cái lĩnh vực thanh liên bước là thân pháp tuyệt học trong m â y tay là trường pháp tuyệt hào hắn không có đầu mối là bởi vì hắn không biết mình là sáng tác phi đao tuyệt học vẫn là kiếm thuật tuyệt học cùng với khác tuyệt học hiện tại hắn có sáng tác kiếm thuật tuyệt học ý nghĩ cũng liền có điểm xuất phát một khi có điểm xuất phát như vậy tiếp xuống rất nhiều chuyện liền dễ làm rất nhiều kiếm thuật tuyệt học kiếm thuật tuyệt học bằng vào ta hiện tại kiếm thuật cảnh giới đã đạt tới cực hạn ta kiếm thuật này tuyệt học tất nhiên cần phải có càng thêm đột phá tính độ vận như vậy muốn thế nào sáng tác đâu tiêu hàng tự lẩm bẩm nói ngay tại hắn suy nghĩ sâu xa thời điểm đột nhiên tiêu hàng cảm giác được cái gì đây là một loại phi thường khí tức nguy hiểm một cố cảm giác không ổn dâng lên khiến cho tiêu hàng t r o mày hắn nhanh chóng từ trên ghế nhảy xuống tới ngay sau đó ngay tại chỗ lộn một cái tái khởi thất lúc đ đại đại chỉ tiếc cửa v i h tiêu hàng phản ứng cực nhanh tại những ngày đánh lén xuất hiện một sắt na hắn chính là chạy ra ngoài mắt thấy trước mặt phát sinh từng màn tiêu hàng nhau mắt lại tốt một cái kín đáo đánh lén cái này dự mưu đánh lén ta người thật đúng là tâm tư cẩn thận vậy mà dùng lớn ta vừa rồi nếu là rơi vào trung tâm thể xác tinh thần tất nhiên bị hạn chế đến lúc đó cái này phi đao độc chân một cái đâm vào trên người ta vậy ta chẳng phải là liền chơi xong rồi cũng may hắn thời khắc duy trì lòng cảnh giác dù là vừa rồi có lĩnh mộ lúc vẫn như thế giờ phút này hắn con ngơi ư đảo một vòng liền lạnh giọng nói ra ba vị các hạ đã đến còn không mau mau hiện thân chẳng lẽ các ngươi táng hồn hội người đều là một đám dấu đầu dấu đuôi bọn chuột nhát không thể nghe tới tiêu hàng kia dấu kín trong bóng tối ba người âm thầm n h e o mắt lại bây giờ đánh lén không thành bọn hắn không có hiện thân nguyên nhân tự nhiên là muốn nhìn một chút tiêu hàng phát giác được bọn hắn đánh lén đến cùng có mấy người lại không nghĩ rằng tiêu hàng tuệ nhãn lợi hại như thế một hơi liền biết bọn hắn đến ba người nghĩ đến nơi này ba người này tự nhiên cũng không cần thiết che giấu đã tiêu hàng đều thuyết minh lại giấu đi chính là đồ đần xoát xoát xoát ba người từ trên phòng ốc nhảy xuống tới rơi vào tiêu hàng trước người từng cái ánh mắt bên trong biểu lộ lấy bất thiện c h i s á c tiêu hàng đương nhiên không đốc tự nhiên kẻ đến không thiện cũng biết ba người thân phận cùng hắn suy đoán đồng dạng ba người này người mặc p h ụ c sức toàn bộ đều là táng hồn hội quần áo đây cũng là tốt nhất phân biệt địa phương táng hồn hội đám người này không cao điều thì đã một cao điệu người của toàn thế giới đều có thể nhận được bọn hắn số chín số mười một số mười bốn tiêu hàng ánh mắt bên trong thêm ra mấy phần đề phòng hắn biết táng hồn hội khẳng định lại đối phó mình nhưng không nghĩ tới táng hồn hội không ra tay thì thôi vừa ra tay chính là lớn như thế thủ bút ba người này trên thân đều có tự thân danh hiệu chứng minh số mười một cùng số mười bốn mỗi một cái đều là luận võ di sư thái mạnh hơn nhân vật những này không nói thậm chí ngay cả một cái xếp hạng trước mười số chín đều đi ra thật sự là đơn độc một cái tiêu hàng tự nhiên không sợ bởi vì hắn đánh giá qua coi như đằng tỉnh văn xuyên loại cao thủ kia cũng không giết được hắn mà đằng tỉnh văn xuyên loại cao thủ kia tại táng hồn hội tất nhiên là xếp hạng t r ư ớ c năm tồn tại ba người này còn không có đạt tới t r ư ớ c năm bất quá ba người liên thủ kia ý nghĩa tựu i bất cùng mình một mình đối mặt một cái không tốt thật đúng là có thể sẽ chết ở chỗ này thật đúng là là đại thủ bước nha tiêu hàng lẩm bẩm t r ư ơ n g chín trăm mười sáu đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy tiêu hàng ý niệm này cũng không phải là cổ vũ người khác vi phòng diệt mình x í khí mà là tình hình thực tế nếu như không phải mình sớm đạt được mạc hải phong c ă n dặn có đề phòng sợ là mình hôm nay một cái cẩn thận vẫn thật là lật thuyền trong mương bị cái này táng hồn hội ba người cho diệt nghĩ thầm nơi đây tiêu hàng cũng không che giấu trực tiếp khai môn kiến sơn nói ra các ngươi táng hồn hội thật đúng là để mắt ta tiêu hàng một hơi phái ra ba người tới giết ta cái này không sai biệt lắm là có thể hủy diệt thượng thanh cung tư thế đi ta tiêu hàng mặt mũi thật là lớn a hắn cũng không phải nói ngoa ba người này thật chạy đến thượng thanh cung trừ lâm bạo hoa không người nào có thể cùng ba người này để nổi lâm bảo hoa chỉ cần lòng có bảo hộ thượng thanh cung ý nghĩ sẽ rất khó tâm vô b ả n g vụ lấy một đ ố i ba mình cái này còn tính là tốt chí ít chân trần không sợ mang g i y tiêu hàng ta thừa nhận ngươi thật sự có bao nhiêu cân lượng vừa rồi như vậy đ á n h lén vậy mà đều bị ngươi tránh khỏi bất quá ba người chúng ta hôm nay đã đến ngươi cũng đừng dự định còn sống rời đi Ta mặc dù không biết các ngươi thân là đường đường người hán tại sao phải tìm nơi nương tựa táng hồn hội nhưng các ngươi không cảm thấy loại này mất mặt xấu hổ cử động căn bản chính là đem các ngươi tổ tiên mặt mũi đều ném sạch sao tiêu hàng quất lên tiêu hàng bản ý là muốn kéo dài một chút thời gian bất quá cái này số chín số m ộ ư ơ i một còn có số m ộ ư ơ i bốn căn bản sẽ không ăn tiêu hàng một bộ này hừ tiêu hàng không cần chân ngoài chúng ta chúng ta tìm nơi nương tựa hay còn không phải ngươi có thể khoa tay một chân hôm nay ba người chúng ta n g ư ờ i tới đây chính là muốn lấy ngươi thủ cấp số chín quất lên số mười bốn thì là liếm môi một cái tiêu hàng ngươi chết rồi bên cạnh ngươi những nữ nhân kia ta liền không chút do dự giúp ngươi tiếp quản đương nhiên thượng thanh cung những cái kia xinh đẹp như hoa nữ đệ tử ta cũng chê ít ha ha ha đối với táng hồn hội phong cách làm việc tiêu hàng sớm đã nhưng chuyện thường ngày ở huyện nghe tới ba người nói chuyện tiêu hàng biết đã không có kéo dài thời gian chỗ trống dứt khoát l ạ n h giọng nói ra muốn giết ta tiêu hàng ha ha chỉ bằng ba người các ngươi cũng tốt ba người các ngươi cùng lên đi yên tâm sẽ như ngươi mong muốn cái này ba cái táng hồn hội người không có chút nào giảng phong phạm cao thủ vẫn thật là ba người cùng một chỗ đ ộ n g thủ bất quá ba người này vừa đ ộ n g thủ chính là đột nhiên ngừng lại bởi vì một đạo kéo dài tiếng cười đột nhiên từ nơi không xa chuyển đến thanh em này tràn ngập từ thiện tường hòa hương vị lọt vào thai làm cho lòng người sinh ấm áp tiêu hàng nghe xong mặt bên trên lập tức lộ ra vui mừng oan oan tương báo khi nào thắng hồn hội các vị thí chủ tiêu hàng thi chúa cùng ngươi nhóm ngày xưa không oán ngày nay không thủ các ngươi cần gì phải đổi u tận giết được đâu một tên hòa thượng vừa nói chuyện một bên đi tới tiêu hàng bên người hòa thượng ngươi chạy đến ngược lại là rất kịp thời ạ tiêu hàng nết miệng cười hắn vừa rồi một người đối mặt ba người thật đúng là không có niềm tin chắc chắn gì dù sao cái này ba cá nhân thực lực đều là thâm bất khả chắc nhất là kia số chín hiển nhiên không phải người hiền lành tự mình một người đối mặt ba người có thể nói thua không nghi ngờ không có cách hắn tiêu hàng lại không phải ba đầu sáu tay tục n ữ nói quả bất đ ị c h chúng cổ nhân vẫn là đạo lý vô cùng nhưng mà ngay tại hắn dự định tử chiến đến cùng lúc đạo không hòa thượng đến tiêu hàng biết t ạ vệ mời đưa đến đến quan trọng muốn tác dụng đạo không hòa thượng kịp thời chạy đến hai đ ố i ba để tiêu hàng lực lượng mười phần hắn biết rõ đạo không hòa thượng cũng không phải cái gì nhân vật đơn giản c h í ít thực lực của hắn không thể so với lâm b ả o hoa kém lại thêm đạo này không hòa thượng có kim cương bất hoại c h i thân có trợ giúp của hắn không thể nghi ngờ là nhiều một sự giúp đỡ lớn tiêu hàng tiên sinh đạo chưa từng có đến trợ quyền đạo không hòa thượng cũng không tự cao tự đại chắp tay nói cái này khiến táng hồn hội ba người không khỏi là thần sắc nhữ lại nhìn thấy đạo không hòa thượng lúc hiển nhiên trên nét mặt tràn ngập ngoài ý muốn ta ngược lại là ai nguyên lai là đạo không hòa thượng đạo không nhìn thấy người khác nhận ra mình cười hắc hắc đã như vậy ba vị cũng không không nhìn xem b ẩ n tăng chút tình bọn hôm nay việc này chuyện lớn hóa nhỏ việc nhỏ hóa như thế nào hừ lão lựa chọc ta đã sớm nghe thánh nữ nói các ngươi những này hòa thượng nhất là sẽ giả vờ giả v ị hôm nay xem xét quả nhiên không giả chúng ta hôm nay đã đậu thủ chính là không lấy tiêu hàng tính mệnh tuyệt sẽ không đi ngươi cái này lão lựa chọc thức thời liền cút nhanh lên nếu không đừng trách chúng ta táng hồn hội tiêu diệt các ngươi thiếu lâm tự để ngươi cái này lão lựa chọc không nhà để về số m ộ ư ơ i một quát lạnh nói đạo không hòa thượng mặc dù tính tình rất tốt bất quá nghe tới đối phương muốn diệt thiếu lâm tự lúc rõ ràng ánh mắt bên trong lóe lên sắc mặt giận dữ bất quá cái này sắc mặt giận dữ rất nhanh liền bị đạo không hòa thượng ép xuống hắn hơi có vẻ chất phác nói ba vị thí chủ đã chấp mê bất ngộ vậy liền đừng trách bần tăng xuất thủ tiêu hàng chính là bần tăng bằng hưu đối tiêu hàng đ ộ n g thủ không thể nghi ngờ chính là đối bần tăng đ ộ n g thủ ba vị đã khăng khăng đánh lớn một phen bần tăng không ngại phụng đổi tới cùng tiêu hàng lông mày như lên trong lòng biết đạo này không hòa thượng thích nhất kể một ít lời xa giao trước kia không có cảm thấy đến cỡ nào lọt vào thai lúc này nghe đạo không hòa thượng những cái kia đường hoàng ngược lại là dễ nghe đoán h i ề u vừa nghĩ đến đây hắn liền không nóng không vội nói hòa thượng cái kia số m ộ ư ơ i một giao cho ta số m ộ ư ơ i bốn cùng số chín ngươi trước kìm chân không sao à hắn như thế phân phối tự nhiên không phải để hòa thượng này đi trở lại hiểm một cái đối phó hai cái mà là nhường đường không hòa thượng kìm chân như là người khác tiêu hàng khẳng định không yên lòng nhưng đạo không hòa thượng kìm cương bất hoại chi thân lại là để hắn tràn đầy tự tin cái này kim cương bất hoại chi thân dùng để ngăn chặn địch nhân thực tế là không thể tuyệt vời hơn sự tỉnh chỉ cần có thể ngăn chặn hắn ắt có niềm tin có thể cùng số mười một phân ra một cái thắng bại ra đạo đối không tại tiêu hàng cũng không có ý kiến chắp tay trước ngực tự nhiên không thành vấn đề tiêu hàng thí chủ bung tay mà vì cái này số chín cùng số mười bốn liền giao cho bần tăng đương nhiên tiêu hàng thí chủ có thể mau chóng giải quyết cái kia số mười một vẫn là mau sớm tốt một chút tốt hoặc h ợ ệ u ngươi cũng k h ó được thống khoái một lần nhà ha ha tiêu hàng cười lớn một tiếng ánh mắt đã khóa chặt số mười một hắn sở dĩ lựa chọn số mười một dĩ nhiên không phải ngẫu nhiên sự tỉnh mà là bởi vì cái này số m ộ ư ơ i một nó bộ dáng rõ ràng là cùng tô z chỗ miêu tả cựu ra bộ dáng giống nhau như lúc người này nhưng chẳng phải là tại lúc trước hủy tô z ra tộc người thật sự là đi mòn gót sắt tìm không thấy gặp được chẳng tốn chút công phu a tiêu hàng khoe miệng niết lên ngay sau đó nói thẳng động thủ hắn cùng đạo không hòa thượng cơ hồ không nói hai lời đồng thời động thủ bởi vì táng hồn hội ba người đã xuất thủ chương chín trăm mười bảy đạo không lấy một địch hai táng hồn hội vừa động thủ tiêu hàng cùng đạo không hòa thượng cũng không nhàn rỗi cơ hồ cùng một thời gian xuất thủ tốc độ nhanh chóng không tại cái này táng hồn hộ i giữa ba người người trong nghề vừa ra tay liền biết có hay không đừng nhìn đạo này không hòa thượng xem ra không đứng đắn thật l à độc thủ không có chút nào mập mờ hắn nói muốn một người ngăn lại số chín cùng số mười bốn liền liền thật đem số chín cùng số mười bốn cho ngăn lại đem số mười một triệt để giao cho tiêu hàng đạo không hòa thượng lúc này nét mặt tươi cười lại mặt như m ộ t xuân phong một người đứng tại số chín cùng số mười bốn trước mặt thản nhiên nói hai vị có thể hay không cho bẩn tăng một bộ mặt ở đây tiểu tọa một hồi uống chút trả bàn luận nhân sinh đợi đến tiêu hàng thí chủ cùng vị bằng hữu tiêu phân ra thắng bại về sau chúng ta lại ra tay đánh nhau như thế nào bần tăng cảm thấy có thể không độc thủ liền không thương tổn hòa khí người ta mấy người lại không thủ đoán cần gì phải tổn thương hòa khí đâu số chín nhìn thấy đạo không hòa thượng bộ này dối trá sát mặt trong lúc nhất thời sinh lòng chắn ghét đạo không hòa thượng đích thật là dối trá bất quá hắn dối trá để cho địch nhân chắn ghét nhưng thân là đạo bạn của không hòa thượng lại ngược lại cảm thấy đạo này không hòa thượng dối trá quả thực là một đại sát khí chí ít tại phương diện nào đó c số, số chín là, là người người, lạnh giọng nói trong ánh mắt đã tràn ngập sắc khí tựa như lúc nào cũng sẽ đối đạo không hòa thượng động thủ đồng dạng đạo không hòa thượng cười hắc hắc vị này số chín các hạ xác thực lợi hại bất quá số một mươi bốn so sánh số chín các hạ ngài mà nói liền kém nhiều bần tăng bất tài tự giác ngăn lại hai vị vẫn là không thành vấn đề đạo không hòa thượng đánh phía dưới kỳ thật vẫn là ước lượng một chút nếu quả thật không cản được hắn nhưng sẽ không xuất thủ dù sao trận này giao thủ căn hệ trọng đại không thể khinh thường nhưng hắn ước lượng một chút cảm thấy tự hỏi không thành vấn đề bởi vì vô luận là số mười bốn vẫn là số chín đều không có lĩnh ngộ thiên y vô phùng chi cực h ạ chỉ cần không có lĩnh ngộ thiên y vô phùng chi cực h ạ đối với hắn kim cương bất hoại c h i thân liền bất thành uy hiếp hắn đối người khắc cảnh giới lĩnh ngộ mười phần mất cảm cuối cùng cũng là bởi vì kim cương bất hoại tri thân hắn kim chỉ ư ơ n g bất o ạ i chi cái thân không thiên cần nhìn ra người khác cảnh giới tự nhiên cũng có thể thấy được người khác phải trang đối với mình có uy hiếp mà cái này số chín cùng số mười bốn đều không có lĩnh lộ được thiên y vô phùng chi mấy chữ hắn tự nhiên sẽ không e ngại hừ lão lựa chọc thiên đường có đường các ngươi không đi địa ngục không cửa ngươi lệch xuống a số chín quát đã như vậy, vậy ngươi đây không phải là bức ta muốn tính mệnh của ngươi hh ngươi thật ngoan ngoan ở tại trong thiếu lâm tự chúng ta chỉ táng hồn hội thật đúng là lười ra tay với ngươi ngươi cái này lão lửa chọc hiện tại mình x u n g ra quả thực muốn chết hai vị đều là ta hoa hạ quốc người vì sao lại hết lần này tới lần khác đầu nhập táng hồn hội đâu đạo không hòa thượng thở dài tốt xấu là ta hoa hạ quốc một bầu nhiệt huyết lớn nam nhi tốt bây giờ phản bội quốc gia lại đầu nhập cái gì táng hồn hội các ngươi xứng đáng mình liệt tổ liệt tông sao hừ con lựa chọc không dùng ngươi ở đây bi thiên yêu người chúng ta đối hoa hạ quốc đã sớm đánh mất hy vọng số chín trong ngôn ngữ đối hoa hạ quốc tràn ngập c ự h ậ n kỳ thật tinh tế xem ra táng hồn hội liên tục xuất hiện bốn người vậy mà đều là người châu á trừ tạ dạ là người châu âu bên ngoài vũ di sư thái số chín số mười bốn đều là người nước hoa mà kia số mười một mặc dù không phải người nước hoa nhưng cũng là người châu á xem xuất thân nên là tới từ nhật bản cái này cũng thay đổi tướng chứng minh tại võ học phương diện châu á đích sắc muốn hơn xa tại còn lại mấy cái lục địa mà hoa hạ quốc càng là cổ võ thánh địa cho dù là táng hồn hội rất nhiều át chủ bài kỳ thật cũng là tới từ hoa hạ quốc số chín số mười bốn vũ di sư thái đều là như thế nhìn thấy số chín cùng số m ộ ư ơ i bốn vậy mà như thế ngoan c ố không thay đổi đạo không hòa thượng thở dài đã như vậy b ầ n tăng nói không chừng muốn tại hôm nay để hai vị nếm chút khổ sở ha ha ha lão l ử a chọc chỉ bằng ngươi số chín lúc này l ử a giận s u n g tâm cũng sẽ không tiếp tục cùng đạo này không hòa thượng nói nhảm một đấm chính là hung manh hương phía đạo không đ ậ p tới đạo không nhìn cũng không nhìn một chút chống rông xuất thủ đem cái này số chín nắm đấm cho đòn lấy cái này khiến số chín quá sợ hãi chỉ cảm giác phải nắm đấm của mình đánh vào cũng không phải là trên người một người mà là một khối sắt thép trên thân Đúng, chính là sát thép. Bên cạnh thép. là sát số ẩm kinh, kinh người tiếng vang sinh ra số mười bốn trong tay cầm một khối cương đao cái này cương đao vô cùng sắp bén xương s ở xinh xinh chém vào đạo không hòa thượng trên thân thể thế nhưng là để người kinh ngạc là cái này cương đao đồng thời không có thẩm thấu tiến đạo không hòa thượng trong thân thể ngược lại phát ra phanh loại này vật cứng chất và chạm thanh âm làm sao có thể số mười bốn sắc mặt đều biến đạo không hòa thượng vẫn như cũ thần sắc không thay đổi hai vị nếu là chỉ có những thủ đoạn này vậy kế tiếp liền từ bẩn tăng động thủ đi cái này lão lựa chọc vậy mà luyện thành kim cương bất hoại c h i thân cẩn thận kim cương bất hoại c h i thân khó khăn nhất phá giải táng hồn hội đối với đạo này không hòa thượng phải t r ă n g luyện thành kim cương bất hoại c h i thân sự tình cũng không rõ ràng bởi vì tại chớ khinh địch thời đại kia đạo không hòa thượng là không có luyện thành kim cương bất hoại c h i thân mà chớ khinh địch thời đại trôi qua về sau đạo không hòa thượng liền lâu dài bế quan ai cũng không biết lao ra hỏa này thực lực như thế nào rốt cuộc mạnh cỡ nào nhưng số chín cùng mười bốn dù sao cũng là táng hồn hội người đối với thiếu lâm tự k i m cương bất hoại c h i thân hết sức rõ ràng mắt thấy đạo này không hòa thượng rất có đào thương bất nhập tư thế há lại không biết đạo không hòa thượng hơn phân nửa là luyện thành k i m cương bất hoại c h i thân trong lúc nhất thời số chín cùng số mười bốn t cả ra đầu như lâm đại địch nhìn xem đạo không hòa thượng mà cùng kia số mười một rằng co tiêu hàng cũng đang dùng dư quan g đánh giá đạo không hòa thượng cùng kia hai cái táng hồn hội người giao thủ một màn nhìn thấy đạo không hòa thượng động thủ vậy mà như thế lợi hại số chín cùng số mười bốn hoàn toàn không làm gì được đối phương một thời gian cũng là hít sâu một hơi trong lòng không khỏi cảm thán nói không hòa thượng lần này t r ợ quyền đến thật là đúng lúc nếu như không phải đạo không hòa thượng hỗ trợ mình hôm nay xử lý thật đúng là không phải chuyện dễ dàng gì mấu chốt nhất chính là đạo này không hòa thượng thực lực mạnh mẽ vậy mà đối mặt kia số chín cùng số m ộ ư ơ i bốn hai người cũng nghiêm túc chí ít khí thế kêu bên trên là chiếm thượng phong trước kia không có cảm thấy hòa thượng này có bao nhiêu đáng tin cậy hiện tại nhìn kỹ một chút hòa thượng này thật đúng là thấy thế nào làm sao thuận mắt tiêu hàng chật chật nói chương chín trăm mười tám giao đấu mười m ộ thảo đương nhiên Tiêu hàng cả ũ cũng n người nhà họ hành, thấy rõ ràng thế cụ. Mặt ngoài đến xem, đạo không hòa thượng đau thương bất nhập, đúng là chiếm cứ thượng phong. trên đến không thượng mạng này táng hồn hội người. g là là là liều lấy chiếm tại hai cái hội họ thấy thế hòa thực hòa h Mặt bất Bất tế bất rõ cụ. cứ xem, xem, đạo đạo kéo đau quá quá p i biết, số hai n di liên thủ liền xem như lâm bảo hoa cũng không dám nói có thể chắc thắng đến trình độ này ai lại không có điểm lạnh thực lực nơi tay đạo không hòa thượng sở dĩ có thể kiềm chế lại hai người này liền hoàn toàn là bởi vì kìm cương bất hoại tri thân đạo không hòa thượng năng lực tiến công lại yếu đối mặt giống nhau cảnh giới lấy đạo chống không tiêu chuẩn mà nói là căn bản làm không được đi giết người khác nhưng là người khác muốn giết đạo không cũng là khó như lên trời dù là chiến thuật biển người cũng giống như vậy bởi vì k i m cương bất hoại c h i thân đạo không căn bản cũng không sợ chết chỉ cần không có lĩnh ngộ thiên y vô phùng c h i cực hạn trừ phi đạo không hòa thượng bị người vây công đến tình trạng kiệt sức nếu không hắn liền sẽ không dễ dàng chết như vậy cũng chính là suy nghĩ đến nơi này tiêu hàng trong lòng biết không hòa thượng vì mình làm ra liên lụy đúng là không dễ mình phải hào hào giải quyết cái này số một ư ơ i một tiến đến c h i viện đạo không hòa thượng nghĩ đến nơi này tiêu hàng mắt l ạ n h nhìn số m ộ ư ơ i một số m ộ ư ơ i một lúc này cũng phát hiện đạo không hòa thượng ý đồ têu lên một tiếng đau đớn biết mình hai cái đồng đội chỉ sợ nhất thời bán hội bắt không được đạo không hòa thượng chính là đem chủ ý đánh tới tiêu hàng trên đầu tiêu hàng ngươi rất không tệ bất quá hôm nay tử kỳ của ngươi cũng liền muốn tới mặc dù ta không biết ngươi là dùng năng lực gì giết chết tạ dạ nhưng là đối mặt ta ngươi chỉ có một con đường chết ta cũng không phải tạ dạ loại rác rưởi kia có thể so cái này số mười một liếm môi một cái trong ngôn ngữ tràn ngập tự tin cái này khiến tiêu hàng lông mày bốc lên lần trước tạ giả cũng là nói như vậy nhưng mà hắn hiện tại như thế nào ta tin tưởng ngươi so ta rõ ràng hơn số mười một rất rõ ràng tiêu hàng là đang chọc giận hắn hắn há lại sẽ không phải đang chọc giận tiêu hàng bọn hắn loại cấp bậc này cao thủ quyết đấu ai trước không giữ được bình tĩnh ai liền phải chết trước cao thủ quyết đấu kiên kỵ nhất không tỉnh táo nếu rơi vào tay chọc giận kia là nhất lựa chọn ngu xuẩn lúc ấy hướng tân phong cùng đảng tỉnh văn xuyên giao thủ dù là rõ ràng có mất con mối thủ dù là rõ ràng bị đảng tỉnh văn xuyên uy hiếp hướng tẫn phong để người tỉnh táo vô cùng đây cũng là phong phạm cao thủ lại là cao thủ nhất định phải làm tiêu hàng đương nhiên sẽ không bị số m ộ ư ơ i một cho chọc giận hắn bình tĩnh nói biết ta tại sao phải nhường đường không đi kéo dài hai người bọn họ mà ta đi đối phó ngươi a ta lãnh n g ộ thiên y vô phùng chi cực hạng ngươi sao dám bỏ mặc ta đi đối phó đạo không nói cho cùng cũng bất quá là trong lòng ngươi e ngại thôi số m ộ ư ơ i một cười nhạo nói tiêu hàng khoe miệng n i t lên không không không, ta ngay từ đầu liền định dễ ngươi dễ ta ha ha ha, ha. số m ộ ư ơ i một phảng phất nghe tới trên đời nhất nghe tốt cho cười tiêu hàng ta thật không biết ngươi là có bao nhiêu người thơ đích xác ngươi là rất có thiên phú nhưng ngươi muốn trách thì trách ngươi sinh muộn một chút sinh không phải lúc một chút hoa hạ quốc năm đó hứa bao nhiêu lợi hại cao nhân truyền thừa không phải bị ta táng hồn hội phá hư chính là bị ta táng hồn hội cho ăn lưu lại tuyệt học tâm đắc đều không đ á n g trọng dụng cái này cũng khiến cho hoa hạ quốc người tập võ càng ngày càng ít xuất hiện thiên tài cũng càng ngày càng ít dưới loại tình huống này ngươi có thể lĩnh lộ được loại trình độ này xác thực không dễ bất quá ngươi thật cảm thấy một tên nhà quê có thể cùng ta đường đường táng hồn hội tinh nhuệ so sao tiêu hàng trong lúc nhất thời móc móc lỗ thai các ngươi táng hồn hội người đều là như thế ồn ào sao kia số mười bảy là như thế ngươi cũng giống vậy là như thế nếu như ngươi phát ngôn bừa bãi liền có thể thắng ta ta liền đứng chờ ngươi nói xong tốt nhìn thấy tiêu hàng như vậy tràn đầy tự tin số mười một trong lúc nhất thời cũng không trầm được tâm vậy mà đầu tiên phát giận lên một khi nổi giận số mười một con mắt lạnh lùng nói tiêu hàng nếu như ngươi làm muốn chọc giận ta vậy ta thừa nhận ngươi làm được bất quá ta lập tức liền sẽ cho ngươi biết ngươi cùng ta t r ê n l ệ n h đầu của ngươi ta sẽ xách cho thánh nữ liền hạ đến lúc đó ta t ạ i hướng hứa cửa nhà một tràng để thân nhân của ngươi bởi vậy tuyệt vọng ha ha ha tiêu hàng nhạy cảm bắt được thánh nữ hai chữ này bất quá căn bản không còn kịp suy tư nữa đột nhiên tia số mười một đã động thủ đương nhiên số mười một nói rất là rộng thoáng hoàn toàn không đem tiêu hàng để vào mắt thật là một động thủ dưới tay hắn công phu có thể nói là không có che giấu h i ệ n nhiên là không có bất kỳ cái gì tình địch đi lên liền động sát chiêu một màn này tay tiêu hàng liền nhìn ra cái này số m ộ ư ơ i một cảnh giới lính ngộ hai loại cảnh giới cực hạn thiên y vô phùng cực hạn không có kẽ hở chi cực hạn hai loại toàn bộ đều dung hợp cái này số m ộ ư ơ i một quả nhiên lợi hại một thân cảnh giới lính ngộ đã có thể so với không có lính ngộ phản phát quy chân trước đó lâm bảo hoa tiêu hàng lâm thầm nghĩ tới thực lực như vậy đã có vô địch khắp thiên hạ tiêu chuẩn không nghĩ tới tại táng hồn hội cũng chỉ là xếp hạng m ộ ư ơ i một nhân vật nhìn đối phương kia dàn mua khuôn mặt tiêu hàng cũng biết cái này tất nhiên là một cái thế hệ trước nhân vật bất quá đáng tiếc làm táng hồn hội tró săn hoa hạ quốc tử xưa đều không thiếu khuyết chó săn nhân vật táng hồn hội có thể đánh tan thượng thanh cung dẫn không ít người đi đầu quân đó cũng là mười phần bình thường sự tỉnh một chút người đời trước càng sống càng không biết liêm sỉ đầu nhập táng hồn hội có thể để bọn hắn càng mạnh bọn hắn có thể mẫn diện huyết tính thậm chí thê tử nữ nhi đều đưa cho người khác bọn hắn đều n g ậ i ý số mười một là không phải là người như thế tiêu hàng không biết bất quá đối diện trước người này hắn là tuyệt không có hảo cảm mắt thấy cái này số mười một lấy lôi đình thủ đoạn hướng phía mình đánh tới tiêu hàng kêu lên một tiếng đau đớn hắn đã có thể nhìn ra được cái này số một ư ơ i một tiêu chuẩn tự nhiên là không có sợ đối phương lý do hai loại cảnh giới cực hạn lại lẫn nhau dung hợp đích thật là m ộ ư ơ i phần đáng sợ bất quá hắn tiêu hàng cũng sẽ không bị thành tựu như vậy cho hụ sợ ngay tại số m ộ ư ơ i một sông lại s á t na tiêu hàng động hắn chỉ là nhẹ nhàng một bước n g h i ê n đi liền đem cái này số một ư ơ i một tiến công cho tránh khỏi lập tức hắn chỉ là đơn giản một trường trực đảo hoàng long k i a số m ộ ư ơ i một đã đầu tiên tiến ê n t i công liền phải làm tốt phòng thủ bởi vì hắn một chiêu ra trước ngực môn hộ mở rộng là tuyệt không phòng thủ tiền vốn tiêu hàng cũng chính là nhắm ngay thời cơ này trực tiếp nhẹ nhàng một trường vô r a một trường này nhìn như bất lực nhưng không biết vì cái gì nhìn xem một trường này số mười một đột nhiên sinh lòng một loại cảm giác bất lực bởi vì hắn vậy mà không biết muốn thế nào phòng thủ một trường này một trường này liền phảng phất đoán ra thiên thời địa lợi nhân hòa từ nhất xào trá hắn nhất không có cách nào phòng thủ địa phương đánh ở trên người hắn hắn tin tưởng trên đời này có dạng này nhìn rõ mảy may cao thủ nhưng là hắn không tin cao thủ như vậy là một cái trẻ tuổi như vậy người bất quá mặc kệ hắn tin tưởng hay không tiêu hàng một trường này đã đập vào trên ngực của hắn chương chín trăm mười chín nghiền ép đối thủ ẩm nhìn như vô lực một trường tại tiêu hàng đánh vào số mười một trên tân lúc đã chứng minh một trường này tiêu chuẩn chỉ ít kia phịch một tiếng tiếng vang đã nói rõ tiêu hàng một trường này tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy có thể tiếp tục chống đỡ tiêu hàng cơ h ộ i đều không cần nhìn liền có thể kết luận cái này số mười một cục diện giờ này khắc này số mười một gặp tiêu hàng một trường trọng thương một ngụm máu tươi đột nhiên phung tới ngay sau đó hắn nhanh chân lui ra phía sau một bước hai bước ba bước trọn vẹn lui ra phía sau bởi vì hắn biết rõ như vừa rồi như vậy cơ hội chỉ sợ đợi chút nữa liền không dễ dàng như vậy lại có hắn sở dĩ có thể hời hợt một trường đánh vào cái này số mười một trên thân đơn giản chính là số mười một căn bản không biết hắn chuẩn xác thực lực cho dù số mười một cẩn thận đề phòng nhưng không biết mình chuẩn xác thực lực tình huống dưới căn bản là không có cách liều định mình xuất thủ phong cách phương thức là như thế nào lại thêm cảnh giới của hắn l ĩ n h nộ cùng dung hợp viễn siêu cái này số m ộ ư ơ i một lại số m ộ ư ơ i một bản thân liền lựa giận đan sen khó đảm bảo tỉnh táo như thế nào lại là đối thủ của hắn một trường này là đánh thực cũng chính bởi vì một trường này số một ư ơ i một tiếp xuống lại n g h ị cùng mình chống lại liền đủ kiểu gian nan thời khắc này số m ộ ư ơ i một hiển nhiên cũng bị tiêu hàng vừa rồi một trường này cho đánh ngộ hắn lường trước qua mình không hiểu rõ tiêu hàng thực lực cùng tiêu hàng sơ bộ giao thủ cục diện bết bắt nhất cũng chính là ăn một chút thiệt thòi nhỏ bởi vì thông qua thánh nữ điện hạ miêu tả tiêu hàng đích sắc không phải loại lương thiện thế nhưng là hắn tuyệt đối không tin tiêu hàng thực lực sẽ mạnh hơn hắn thậm chí lấy loại này nghiền ép cục diện một trưởng đánh ở trên người hắn đây cũng không phải là tiêu hàng mạnh hơn hắn mà là thuần túy h thực lực nghiền ép tiêu hàng vừa rồi một trưởng kia quả thực là đem cảnh giới ưu thế vận dụng đến cực hạn cái này khiến số mười một trong lúc nhất thời mồ hôi lạnh chảy dòng ngươi đến cùng là cảnh giới gì số mười một hung hắn nói trong ánh mắt b ư ớ c lên ra bức người s ắ c ý hắn thân là táng hồn hội số mười một đã là táng hồn hội cao dài thành viên hắn khi nào bị người bức thành bộ dáng như vậy có thể đem hắn bước thành bộ dáng như vậy chỉ có táng hồn hội trước mười cao thủ nguyên bản hắn k i n h thường hắn không cảm thấy tiêu hàng hữu mạnh cỡ nào dù sao hoa hạ quốc thời kỳ cổ những cái kia cao nhân lưu lại truyền thừa đã sớm bị táng hồn hội hủy cái này cũng khiến cho hoa hạ quốc gần trăm năm nay cảnh giới cao thủ cùng dĩ vãng xuất hiện rất nghiêm trọng khác biệt vì cái gì cũng là bởi vì bọn hắn táng hồn hội nguyên nhân tại chớ khinh địch thời đại kia vẹn vẹn thượng thanh cung liền có trên trăm tên cảnh giới cao thủ hiện tại toàn bộ hoa hạ quốc đều chưa hẳn có thể lấy ra trên trăm tên cảnh giới cao thủ ra đây hết thảy tự nhiên là bọn hắn táng hồn hội nguyên nhân không có thời kỳ cổ những cao thủ kia lưu lại kinh nghiệm tâm đắc thế hệ này cảnh giới cao thủ liền phải tự mình tìm tòi mình sáng tác bọn hắn có thể đi tới một bước nào coi như l ĩ n h nộ cảnh giới cũng rất khó cùng táng hồn hội chống lại táng hồn hội thế nhưng là đem h ó a hạ quốc những cái kia cao nhân lưu lại chuyển thừa tâm đắc cấp đoạt một phương hắn số một ư ơ i một tại táng hồn hội bên trong tuyệt không thiếu hụt kinh nghiệm đây cũng là hắn gia nhập táng hồn hội về sau thực lực đột phi manh tiến nguyên nhân nơi đó có hoa hạ quốc cổ nhân lưu lại quá nhiều độ tốt đích xác hoa hạ quốc là cổ võ nơi phát nguyên điểm này tuyệt đối không giả bởi vì tại mấy trăm năm trước hoa hạ quốc tại tập võ c h i đạo bên trên tuyệt đối là nói một k h ô n g hai nhất là tại lâm biệt phong thời đại kia càng là trăm hoa đ u a n ở cảnh giới cao thủ nhiều vô số kể hắn cảm giác ư u việt liên là tới từ nơi này hắn cảm thấy tiêu hàng lại thế nào mạnh cũng không thể so với có vô số cổ nhân lưu lại chuyển thừa tâm đắc hắn càng mạnh nhưng mà hiện thực lại làm cho hắn không thể không thừa nhận hắn bị tiêu hàng dễ dàng nghiền ép không phải đánh bại mà là nghiền ép cái này cũng khiến cho số mười một đối tiêu hàng sinh ra thật sâu kiến kỵ trong lúc nhất thời không còn dám hành động thiếu suy nghĩ tiêu hàng không nóng không v ộ i hồi đáp ta cảnh giới gì ha ha nghĩ bộ ta a ngươi cảm thấy có thể sao số mười một n h ì n tiêu hàng vậy mà như thế cẩn thận nghiến răng nghiến lợi nói tiêu hàng ngươi thật đúng là nhát gan a nhát gan tiêu hàng khoe miệng n í t lên ta không biết ngươi một cái thủ hạ bại tướng có cái gì lực lượng nói ta nhát gan bất quá ta đã cho ngươi cơ hội xuất thủ hiện tại nếu như ngươi đã không có thủ đoạn khác ta không ngại độc thủ tiêu hàng ngươi cho rằng ăn chắc ta sao ha ha bại tướng dưới tay đừng tưởng rằng ngươi đánh chúng ta một t r ư ờ n g liền thật thắng định số mười một nộ khí bị triệt để bước ra trong lúc nhất thời l ử a g i ậ n t i ê u đốt hắn không thể tại chỗ liền cùng tiêu hàng liều mạng tiêu hàng lắc đầu không thể không nói cái này táng hồn hội số mười một thành viên thực lực mặc dù mạnh nhưng lại vẫn chưa để hắn cảm nhận được uy hiếp bởi vì hắn không có ở trên người của đối phương cảm nhận được cao thủ gì phong phạm phàm là lĩnh ngộ hai loại cảnh giới cực hạn cao thủ bọn hắn đều sẽ có nhất định cao nhân phong phạm thâm tàng bất lậu đứng ở nơi đó liền phảng phất một toàn núi lớn ngươi căn bản không có cách nào phán đoán hắn đến cùng so với ngươi còn mạnh hơn vẫn là so ngươi yếu thế nhưng là cái này số mười một không phải thậm chí hắn nhìn thấy qua mỗi một cái táng hồn hội cao thủ trừ kia vũ di sư thái vậy mà đều là như thế cái này khiến trong lòng của hắn ẩn ẩn cảm thấy kỳ quái nhưng hiện tại xem ra hắn đối số mười một ngược lại là đánh giá cao nhiều lắm đối thủ như vậy thực tế không có cách nào để cảm giác được uy hiếp đương nhiên số mười một dù sao cũng là thiên ý vô phùng cực h ạ n cao thủ vừa rồi hắn một trừ kia còn không có cách nào uy hiếp được tính mạng của người này vì vậy một phen n ộ khí đan sen qua đi cái này số m ộ ư ơ i một phảng phất quên mất vừa rồi đ à o đớn đem nó cong ở sau lưng cái kia thanh thái đào cho rút ra cái này thái đao nơi tay số một ư ơ i một triệt để trở nên hung thân đắc sát lại một lần nữa xuất thủ lúc chính là đã nương theo vậy quá đao cùng một chỗ hướng phía tiêu hàng g i ế t tới đây đã bị lựa giận k h ô n g chế sao tiêu hàng nhìn xem số m ộ ư ơ i một như vậy không tỉnh táo dáng vẻ trong lòng đối t á n g hồn hội càng phát ra rất nghi hoặc hắn nhưng không cảm thấy chỉ là khu khu như vậy mặt hàng có thể tại năm đó đem thượng thành cung bức thành bộ dáng như vậy đương nhiên nghi hoặc thì nghi hoặc hắn cũng sẽ không đối cái này số mười một thủ hạ lưu tình thật đúng là đối cảnh giới cao thủ vũ nhục ca tiêu hàng nhìn xem một đao này rơi xuống thân thể nhẹ nhàng tránh ra bên cạnh liền đem một đao này cho hời hợt né tránh hắn tránh né lây cái này số mười một tiến công có thể nói dễ như t r ở bàn tay không cần tốn nhiều sức cái này số mười một mỗi một chiêu mỗi một thức hắn đều rõ như lòng bàn tay có thể nói hắn hiện tại đã đem đối phương đường lối cho thấy rõ ràng t r ư ơ n g chín trăm hai mươi yếu không cảm giác được niềm vui thú hắn rất nghi hoặc nghi ngờ căn nguyên chính là tại lúc trước hắn dù là đối mặt so táng hồn hội thực lực nhỏ yếu người tỷ như nói lâm hưng dương tỷ như nói ấn độ thần đế sư hoàng dù là thực lực của hắn đã vượt qua mấy người này hắn cũng không dám sinh ra khinh thường c h i sắc bởi vì hắn có thể từ mấy người kia trên thân cảm giác được một cỗ sự uy hiếp mạnh mẽ cảm giác loại này uy hiếp cảm giác là thẳng đến tâm linh mà đi đại biểu cho một khi hắn có một chút xíu không cẩn thận dù là hắn thực lực mạnh hơn người khác cũng sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục cục diện bởi vì mấy người này cái kia không phải đương đại tiêu hùng cảnh giới trong cao thủ người nổi bật thế nhưng là hắn đối mặt cái này số m ộ ư ơ i một lúc nhưng không có loại cảm giác này nói lên thực lực cái này số m ộ mươi một muốn so hắn suy nghĩ ba người k i a mạnh nhiều thế nhưng là đối phương đối với mình mảy may không có uy hiếp tiêu hàng cảm giác mình đối phó g i a hỏa này liền cùng đối phó tiểu hài đồng dạng hắn có loại cảm giác này xem ra rất buồn cười bởi vì cái này số một ư ơ i một tuổi tác so hắn lớn nhiều bất quá tiêu hàng đích thật là loại cảm giác này hắn cảm giác cái này số m ộ ư ơ i một ở trước mặt hắn liền phảng phất một cái lĩnh ngộ cảnh giới tiểu hài đồng dạng dù là lĩnh ngộ cảnh giới giống nhau là tiểu hài đến cùng là ta quá mạnh vẫn là hắn quá yếu rồi vô luận là cái này số m ộ ư ơ i một vẫn là số m ộ ư ơ i bảy luôn cảm giác là có một bộ cảnh giới tối ra dạng này cảnh giới l i n h mộ liền phẳng phất từ trên sách học tập đến đồng dạng mà cũng không phải là thông qua mình thực tiễn tích lũy ra tiêu hàng âm thầm nghĩ tới càng nghĩ hắn càng phát ra chứng thực mình loại ý nghĩ này hắn hiện tại thậm chí có thể làm được một bên suy nghĩ một bên tránh né số một ư ơ i một tiến công có thể nghĩ cái này số m ộ ư ơ i một đến cùng yếu bao nhiêu thậm chí mang đến cho hắn một cảm giác cái này số m ư ơ i một thậm chí cũng không bằng vũ di sư thái đến tột cùng là vì cái gì đây vì cái gì cùng là táng hồn hội vũ di sư thái cùng số m ộ mươi một mang đến cho hắn một cảm giác quả thực là tưởng như hai người tiêu hàng chỉ có một cái phỏng đoán táng hồn hội năm đó nhiều lần nhằm vào thượng thanh c u n g tất nhiên tại hoa hạ quốc siêu tập rất nhiều cổ nhân lĩnh nộ cảnh giới tâm đắc cùng kinh nghiệm thời kỳ cổ cảnh giới cao thủ có rất nhiều những cảnh giới kia cao thủ đều là có đại trí tuệ đại cảnh giới người bọn hắn sở sáng tác ra đồ vật lưu lại tâm đắc tất nhiên là táng hồn hội mưu đồ tri vật tiêu hàng nghĩ, nghĩ ngưng lông mày suy nghĩ những vật này k h ẳ nhưng là loại này nhanh chóng tăng lên cảnh giới biện pháp cũng không nghi ngờ là cùng loại với đốt cháy giai đoạn mặc dù cảnh giới đích thật là đi lên nhưng tiêu chuẩn nhưng khác biệt rất nhiều rất nhiều mà lại căn bản không có loại kia chân chính lĩnh nộ cảnh giới quyết đoán cùng phong phạm thậm chí ngay cả để người sinh ra uy hiếp cảm giác đều làm không được tiêu hàng hít sâu một hơi như vậy suy nghĩ phía dưới hắn dần dần cũng có đầu mối nếu thật là dạng này vậy ta cảm giác suy đoán của ta hẳn là không giả ta cảm giác cái này số m ộ ư ơ i một đối bộ phận cảnh giới vận dụng thập phần thành t h ụ nhưng đối bộ phận cảnh giới lại vận dụng mười phần lạnh nhạt liên phản phất những cảnh giới này căn bản không phải hắn đồng dạng rất đơn giản hắn vận dụng thành t h ụ những cảnh giới kia là hắn trước kia mình thông qua thực tiễn lĩnh nộ mà vận dụng sinh sơ những cảnh giới kia lại là hắn bị táng hồn hội lợi dụng một chút những biện pháp khác cho làm được những cảnh giới kia thật sự là hắn là linh n g ộ nhưng căn bản làm không được thuận buồn xuôi gió hắn mặc dù không biết là làm sao làm được nhưng là chỉ cần thông qua một cái đơn giản ví von liền có thể lý giải ngươi cương ép đem một tên ăn mày để bạn làm con lớn coi như cái này tên ăn mày có được con lớn quyền lợi thế nhưng là hắn có thể biểu hiện ra con lớn loại kia từ tầng dưới chót chậm rãi hôn đi lên đặc biệt khí trước cùng thủ đoạn sấm rền gió cuốn sao hiển nhiên không có vừa gặp phải còn lại con lớn cái này tên ăn mày liền phải hiện hình như thật như thế nói đến kia trách không được táng hồn hội sẽ có như vậy đối dự bị thành viên tình cảm vô luận là cái này số mười một vẫn là số mười bảy đều là táng hồn hội tùy thời có thể vứt bỏ con rơi bởi vì loại người này táng hồn hội coi như vứt bỏ rất nhanh cũng sẽ có đại lượng dự bị thành viên xông tới lấy loại kia đặc biệt bồi dưỡng phương thức trong thời gian ngắn vẫn có thể chế tạo ra đại lượng cảnh giới cao thủ ra cái này số mười một bất quá là táng hồn hội tùy thời đều có thể vứt bỏ con rơi mà thôi nghĩ đến nơi này tiêu hàng một trận t cả ra đầu hắn cảm giác phải chính mình suy đoán tám chín phần mười là chính xác vâng không mà nói táng hồn hội làm sao có thể bị lâm biệt phong hủy diệt một lần về sau vẫn có thể ngóc đầu trở lại mà lại nơi nào xuất hiện những n à y vô danh mạnh đại cảnh giới cao thủ cũng trách không được lấy đằng tỉnh văn xuyên giã tâm sẽ lợi hại táng hồn hội bởi vì đằng tỉnh văn xuyên có được càng đáng sợ giã tâm hắn không muốn bị táng hồn hội loại kia đặc biệt bồi dưỡng hệ thống cho trói buộc mà nghĩ đến mình xông vào ra một mảnh bầu trời h ạ n tiêu hàng âm thầm suy nghĩ như vậy suy nghĩ đối với đằng tỉnh văn xuyên phản bội cũng có nhất định lý giải đương nhiên hiện tại hắn không có thời gian đi xâm nhập suy nghĩ ánh mắt mãnh liệt vạn vật hiện hình những n à y táng hồn hội con rơi khi dễ khi dễ người bình thường có thể ở trước mặt ta h ứ tiêu hàng trong mắt sát khí bẫng hiện lúc này số mười một đã tiến vào nổi giận trạng thái hắn nhìn thấy tiêu hàng một mực trôn tránh giận dữ hét tiêu hàng chẳng lẽ ngươi cũng chỉ có chút bản lanh này sao trừ trôn trôn t r á n h tránh ngươi sẽ còn làm cái gì thật sao tiêu hàng tự lẩm bẩm g i ả n g đạo cũng đúng để lại cho ngươi thời gian xác thực đủ nhiều hiện tại cũng nên cho ngươi một thông khoái Nghĩ đ ẩm cái này số một điện. h không còn như kêu mươi một r tiếp vòng tiến vòng hoàn i cái quyền, vững là số trên thân thể. Ẩm. toàn không nghĩ tới tiêu hàng động thủ sẽ nhanh như vậy n ắ m đ ấ m này nện ở trên người hắn trong lúc nhất thời trong miệng hắn máu tươi lại một lần nữa phân ra lại bị tiêu hàng đánh bay ra ngoài không chịu nổi một kích tiêu hàng lạnh giọng tự nói số m ộ ư ơ i một bị tiêu hàng lại một lần nữa đánh lui t r ừ n g lớn hai mắt cũng rốt cục nhận thức đến mình cùng tiêu hàng trên lệnh thật lớn vậy căn bản không phải hắn chỗ có thể chống đỡ hắn nhìn xem tiêu hàng ánh mắt bên trong lộ ra sợ hãi c ũ n g kinh hoàng nếu để cho tô rét biết ngươi chính là hủy diệt hắn ra tộc người chỉ sợ cũng cao hứng không nổi đi tiêu hàng lạnh giọng nói tô rét lại có thể nào nghĩ đến d i ệ t hắn ra tộc người cũng chỉ là táng hồn hội một cái con rơi mà lại còn yếu thành như vậy đích xác có yếu. yếu hắn đều không cảm giác được cùng nó chiến đấu niềm vui thú chỗ t đường đường r đến đến cũng chính c là phần này đồng tình tiêu hàng mới tại mạc hải phong cự tuyệt hạ đáp ứng tô z nhưng bây giờ hắn thật thay tô z cảm thấy bị hay một cái bỏ qua tín ngưỡng phản bội quốc gia gia nhập táng hôn hội chỉ cầu cầu cảnh lệnh pháp đến lĩnh lợi giới người, tại dụng đến ngộ Tô Z không i còn nhỏ hủy t、e、không, không đúng đột nhiên tiêu hàng tựa hầu nghĩ đến cái gì về thời gian không đúng t u ổ i của hắn xem ra cùng tô z hẳn là không sai bịt lắm mấu chốt nhất chính là nếu như lúc ấy hắn liền có thân ở táng hồn hội thực lực ít như vậy nói sáu thời gian mười năm hắn không nên chỉ là loại cảnh giới này tiêu hàng meo mắt lại nhìn xem cái này số mười một lòng tràn đầy nghĩ hoặc đứng dây ta số mười một trên mặt sợ hai triệt lộ vậy mà trong lúc nhất thời cầu xin tha thứ ta cho ngươi biết ngươi nếu là g i ế t t a chính là cùng táng hồn hội đối nghịch táng hồn hội tuyệt đối tha không ngươi hắn hiện tại đã nhận rõ ràng mình cùng tiêu hàng thực lực t r ê n l ệ n h vậy căn bản không phải hắn nhưng để bù đắp tiêu hàng có thể dễ dàng để hắn chết mà hắn không có chút nào năng lực phản kháng thật đúng là đừng nói tiêu hàng ngay từ đầu là không có ý định lưu t ì n h bất quá tỉ mỉ nghĩ lại luôn cảm thấy trong đó mờ ám có rất nhiều thông qua tô zet bộ mặt hình dung tiêu hàng cảm thấy người này chính là hủy tô zet ra tộc người thế nhưng là tư tuổi tắc nhìn lại có rất nhiều điểm đáng ngờ c h ỉ ít hắn không cảm thấy cái này sau thời gian mười năm lúc trước hủy tô z ra tộc người liền loại trình độ này cho nên suy đi nghĩ lại hắn lạnh hừ một tiếng cổ tay khai đảo ngay sau đó một cái cổ tay chặt rơi xuống liền đem cái này số mười một đánh mất đi hắn không có z số mười một thuần túy là bởi vì trên người đối phương có rất nhiều điểm đáng ngờ hắn đã đáp ứng trợ giúp tô z báo thủ liền phải cho tô z một cái hoàn mỹ bàn giao hiện tại đem số mười một đánh b ấ t tỉnh tiêu hàng thì là nhìn về phía đạo không hòa thượng cùng số chín cùng số mười bốn giao thủ thông qua này sẽ thời gian đạo không như có lẽ đã tìm tới chính mình tiết tấu đối mặt số chín cùng số m ộ ư ơ i bốn vậy mà biểu hiện không chút phí sức khiến cho số chín cùng số m ộ ư ơ i bốn liên thủ đều không thể làm gì được đạo không hòa thượng cái này khiến tiêu hàng có chút meo mắt lại vẫn chưa sốt ruột độc thủ hạn tại quan sát số chín cùng số một ư ơ i bốn từ đó phán đoán chính mình suy đoán chân chính nhường đường chỉ có cảm giác gáp bách chính là cái này số chín cái này số chín thực lực s á t thực rất mạnh ứng sẽ không phải là một mực thông qua đốt cháy giai đoạn đến l ĩ n h nộ cùng tăng lên cảnh giới nhưng cái này số m ư ơ i bốn liền không giống so sánh số mười một càng thêm không chịu nổi cảnh giới của hắn có thể nói đều là thông qua đốt cháy giai đoạn l i n h n g ộ tiêu hàng tự lẩm bẩm nói tại cùng đạo không hòa thượng trong lúc giao thủ số mười bốn cùng số chín nhìn như đều là cảnh giới cao thủ đạo không hòa thượng là lấy một đ ị c g hai nhưng trên thực tế cái này số mười bốn đối đạo không hòa thượng áp bách cùng ý hiếp thực tế là quá nhỏ thậm chí có thể nói là cực kỳ bé nhỏ đạo không hòa thượng cùng nó nói là đối phó hai cái chẳng bằng nói đúng giao một cao thủ cùng một cái thái điệu đích xác cái này số mười bốn có yếu so số mười một còn yếu nếu như không phải số chín hơi cường thế một chút đơn thuần số m ộ ư ơ i bốn cho dù đạo không hòa thượng năng lực công kích không mạnh cũng có thể dễ như t r ở bàn tay giải quyết hết số m ộ ư ơ i bốn điều này cũng làm cho tiêu hàng âm thầm nhìn ra nói như vậy táng hồn hội chân chính cao thủ lợi hại vẫn là trước mười một không đến hai không danh hiệu thành viên chỉ sợ đều là bị táng hồn hội bàn giao việc nặng việc cực nhân vật thậm chí là tùy thời đều có thể vứt bỏ con rơi bằng không táng hồn hội cũng sẽ không làm nhiều như vậy dự bị thành viên thông qua tô rét chỗ tố hắn cùng dự bị thành viên giao thủ đều rằng co không xong như vậy đại biểu cho những cái kia dự bị thành viên mỗi một cái đều có thể tùy thời gia nhập táng hồn hội trở thành thành viên chính thức chỉ cần thoáng lợi dụng đốt cháy giai đoạn phương pháp một làm cảnh giới lập tức liền có thể tăng lên đi lên biến thành cùng số mười một cùng số mười bốn loại nhân vật này không sai biệt lắm nhân vật nghĩ đến nơi này tiêu hàng cười lạnh liên tục cái này táng hồn hội thật đúng là đa mưu túc chi à, nếu thật sự là như thế bọn hắn lại thế nào n à o cũng sẽ không tổn thương tự thân căn cơ đến bây giờ ta chỉ thấy được một cái số chín đều lợi hại như thế xem ra bọn hắn trước mười nhân vật là sẽ không dễ dàng độc thủ chân chính trước mười nhân vật mới là hạnh tâm cái này số chín xác thực lợi hại cơ hồ lấy lực lượng một người liền có thể cùng đạo không hòa thượng rằng có không xong có thể nói cái kia số mười bốn chính là cái có cũng được mà không có cũng không sao chủ đã gặp được một cái trước mười nhân vật như vậy hôm nay cái này số chín cũng đừng dự định đi tiêu hàng cơ hồ quyết định chủ ý số mười một cùng mười bốn chết đi đã đối t á n g hồn hội sẽ không cấu thành ảnh hưởng gì như vậy cái này số chín trước mười giáp nhi hắn nhưng sẽ không dễ dàng bỏ qua tiêu hàng nghĩ đến nơi này không nói hai lời dưới chân k h a động chỉ một thoáng cắt đá thẳng đến k i a số mười bốn bay đi khắc địch tự nhiên là từ địch nhân chỗ yếu nhất độc thủ số mười bốn không thể nghi ngờ là cái vô cùng tốt hạ thủ người tiêu hàng mục tiêu chính là số mười bốn trước hết giết số mười bốn lại giết số chín đạo không hòa thượng ta đến giúp ngươi một tay tiêu hàng một bên độc thủ vừa nói đạo không hòa thượng nhìn thấy tiêu hàng độc thủ tự nhiên mừng rỡ vô cùng giờ phút này tiêu cắt đá của tới thẳng đến số mười bốn khiến cho k i a số mười bốn thất kinh m u ố n trốn tránh đạo không thế nhưng là sống thành tinh người người vật biết tiêu hàng vừa rồi một câu như vậy lời nói cùng nó nói là nhắc nhở hỗ trợ chẳng bằng nói là ám chỉ hắn đem mục tiêu đặt ở số mười bốn trên thân lấy lôi đỉnh thủ đoạn làm số mười bốn đạt được tiêu hàng ám chỉ đạo không cười hắc hắc cái gì người xuất r a không sát sinh quy cụ tự nhiên là bị hắn quên không còn một mảnh mắt thấy tiêu hàng kia cắt đá của tới hắn lập tức không nhìn c h í n hào tiến công phong tỏa ngăn cản số mười bốn trốn tránh phương vị thậm chí hắn trực tiếp bắt lấy số mười bốn thân thể cùng số mười bốn cộng đồng đối mặt tiêu hàng kêu bao trùm tới cắt đá hắn kim cương bất hoại tri thân Tự nhiên không số ợ tiêu hàng tiến、công. Thế hàng nhưng là công. s mười bốn g không thượng đạo hòa một chỉ đất. c cảm thấy toàn thân mỗi một cái bộ vị đều đau đau nhức vô cùng cái kêu đạo đạo cắt đá lực lớn vô cùng không còn kịp suy tư nữa số mười bốn nào dám m ậ mờ lúc này mở hai mắt ra cũng chính là hắn mở hai mắt ra sắt na tiêu hàng lại nhưng đã không tại cái này khi nào đi tới trước người hắn hắn nhìn rõ ràng nhất tiêu hàng cặp kia sát ý ánh mắt chương chín trăm hai mươi hai lưu manh đấu pháp số mười bốn đương nhiên là vô ý thức muốn trốn nhưng là hắn muốn chạy trốn bên cạnh đạo không hòa thượng sao lại để hắn tận nguyện gắt gao dắt lấy số mười bốn khiến cho số mười bốn muốn chạy trốn suy nghĩ nhất thời bị bóp chết tại trong nôi xin mọi người lục soát ảm nhìn nhất toàn đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết t ử trên lặn đả hiện tại đạo không hòa thượng chính là t ử trên lặn đả số chín nghĩ muốn trợ giút số mười bốn thoát h ố n nhưng mà số chín kia vũ khí đánh vào đạo không hòa thượng trên thân ngay cả nhường đường không mảy n h u lại một chút đều làm không được phanh phanh k e n k e n đạo không hòa thượng vững như bàn thạch không nhúc ních h ắ c h ắ c đánh đánh tiếp vần tăng cũng không sợ ngươi ngươi thật sự cho rằng có thể đánh thương ta đạo không mắt thấy số chín ở một bên đối với mình từ t i ê n l ạ n đả nghĩ để cho mình bông ra số mười bốn cười h h c vậy mà trực tiếp đem số chín cho không nhìn hắn cứ như vậy dắt lấy số mười bốn chờ tiêu hàng làm số mười bốn lúc này tiêu hàng đã đi tới số mười bốn trước người nhìn thấy đạo không hòa thượng gắt gao dắt lấy số mười bốn một mặt dở khóc dở cười bất quá dạng ngày một màn cũng là hắn mười phần muốn nhìn đến bởi vì số mười bốn bị đạo không hòa thượng t ú n gắt gao đã là hai người bọn họ vật trong bàn tay cứ như vậy tiêu hàng hai tay lưu loát nắm chặt số mười bốn đầu ngay sau đó hung hăng lốn é o giang giác. số mười bốn cổ x ư ơ n g sở xinh xinh bị tiêu hàng cho bẻ gãy tại chỗ đoạt khí không khó coi ra số mười bốn trên mặt không c a m lòng tiêu hàng cũng sẽ không có cái gì lòng thương hại ngược lại là số chín nhìn thấy mười bốn đã ngừng thở kinh s u ấ t mồ hôi lạnh cả người hoàn toàn nghị không ra tiêu hàng cùng đạo không hòa thượng tổ này hợp đấu pháp sẽ như thế vô sỉ lưu manh hắn vội vàng rút lui sợ bị đạo không hòa thượng cho dính vào đồng dạng cái này đấu pháp thật là khéo tiêu hàng ha ha cười nói đạo không hòa thượng cũng là có phần có cảm giác ta cảm giác ta cùng tiêu hàng tiền sinh hợp tác thật sự là thiên ý vô phùng a đạo này không cũng là r a mặt d ạ y bất quá thật đúng là đừng nói hai người bọn hắn nhóm này hợp sát thực thiên ý vô phùng đạo mình không thể rất rắn như sắt thép c u ố n lấy một người người kia bỏ rơi cũng bỏ rơi không được lúc này tiêu hàng lại đậu thủ có thể nói giết hai đều là vật trong bàn tay cái này khiến tiêu hàng dở khóc dở cười tình cảm kim cương bất hoại chi thân còn có thể như thế dùng thời khắc này đạo không hòa thượng đếm đến mong ngọt nhìn xem số chín nếp miệng nói ra tiêu hàng thí chủ ta cảm thấy chúng ta còn có thể dùng vừa rồi phương thức hợp tác lại đối phó một chút cái này số chín ta cảm thấy có thể tiêu hàng đương nhiên sẽ không cự tuyệt hai người ăn nhịp với nhau lúc này đem mục tiêu đánh vào chín hào trên thân số chín lúc này mồ hôi lạnh chạy dòng thực lực của hắn xác thực không phải số chín cùng số mười một có thể so nếu như đối mặt hai cái tuyệt đỉnh cao thủ hắn có tự tin chạy mất nhưng là tiêu hàng cùng đạo không hòa thượng tổ hợp quá lưu manh tia đấu pháp quả thực khó giải bất quá hắn có thể xông vào táng hồn hội trước m ư ờ i dù sao không phải số m ộ ư ơ i một cùng số m ộ ư ơ i bốn loại này đường cái mặt hàng có thể so cho dù giờ phút này cũng là tỉnh táo vô cùng cũng chính bởi vì tỉnh táo hắn mới biết được hắn nhất định phải trốn c h ỉ ít đạo không hòa thượng cùng tiêu hàng tên lưu manh k i a vô cùng đấu pháp căn bản không phải hắn có thể chống lại chạy số chín cơ hồ không hề nghĩ ngợi nhanh chân liền chạy cho dù nhiệm vụ làm hư hại cho dù trở về sẽ bị thánh nữ giang dạy hiện tại cũng quản không được nhiều như vậy đạo không hòa thượng mắt thấy số chín muốn trốn lập tức la lớn tiêu hàng thí chủ cái thằng này muốn trốn ngăn lại hắn tiêu hàng đương nhiên sẽ không để cho một con cá lớn nhẹ nhàng như vậy đ o thoát trực tiếp từ dưới đất nhặt lên mấy khối tảng đá siêu siêu hướng phía cái này số chín quay đầu sang số chín chạy tốc độ đích thật là nhanh không giả thực lực của hắn cũng rất mạnh nhưng mạnh hơn cũng làm không được không nhìn tiêu hàng cái này mấy khối đá vụ n uy lực chỉ có thể vội vàng tránh một chút cũng chính là dạng này vừa trốn lập tức cho đạo không hòa thượng cơ hội thời khắc này đạo không hòa thượng nhắm ngay phía trước số chín lập tức một cái h ộ phát ba một cái vậy mà lăn trên mặt đất tư thế mười phần bất nhã cũng chính là đạo không hòa thượng lăn trên mặt đất thời điểm hòa thượng này c o n ngư ơ i đảo một vòng hai cánh tay vậy mà ôm thật chặt ở chín hào đ u ổ i làm được một màn này đạo không vội vàng dắt cuống họng quát to lên tiêu hàng thí chủ ta ôm lấy bắp đ u ổ i của mình trong lúc nhất thời tê cả ra đầu hắn nào dám mập mờ đôi l đạo không hòa thượng thân thể cứng rắn rất mặc cho cái này số chín lại là đá lại là đánh vậy mà âm thanh đều không mang lên tiếng một chút mà lại đạo không hòa thượng lựa chọn sáng suốt nhất chính là hắn chỉ ôm lấy cái này số chín đùi không hoàn thủ trên thực tế muốn giết cái này số chín chấm dứt hậu hoạn biện pháp tốt nhất chính là quân lấy cái này số chín một khi đạo không hòa thượng muốn mặt mũi còn hạ thủ loại hình rất dễ dàng liền có thể cho số chín cơ hội thở dốc khiến cho số chín có cơ hội chạy trốn thế nhưng là quân lấy liền ý nghĩa khác biệt ta ôm bắp đùi của n g ư ơ i n g ư ơ i đi hướng nào quân lấy cái này số chín như vậy chuyện kế tiếp liền dễ xử lý để ự số chín hiện tại liền phảng phất bị con cóc ngồi s ồ m ở trên giày làm sao bỏ rơi cũng bỏ rơi không được hắn muốn chạy nhưng mà bị đạo không hòa thượng gắt gao rắt lấy đùi lại thế nào chạy động đạo không cũng là không để ý mặt mũi ôm số chín đùi thân thể bị số chín làm lúc lên lúc xuống khiến cho chạy tới tiêu hàng thấy cảnh này chỉ cảm thấy tràn đầy b u ồ n cười c ư ờ i t h ầ m đạo này không hòa thượng thật đúng là tiêu hàng thí chủ lúc này không đọc thủ chờ đến khi nào đạo không hòa thượng mặt đỏ tới mang thai giống to tiêu hàng không lo được đi cho cười đạo không hòa thượng mắt thấy đạo không hòa thượng thật vất và cho mình chế tạo ra cơ hội lúc này nắm đấm nắm chặt chính là hướng phía cái này số chín đối diện đập xuống số chín trận to trong mắt bất quá cũng may hắn không phải cái gì hời hợt hàng người cho dù bị đạo không hòa thượng ôm lấy đ u ổ i di động phạm vi nhận hạn chế vẫn người là hai cánh tay cùng tiêu hàng chơi có đến có về khiến cho tiêu hàng vậy mà không có cách nào trong khoảng thời gian ngắn đem hắn cầm xuống tới ba loại cảnh giới cao thủ tiêu hàng âm thầm tự nói cái này số chín rõ ràng là ba loại cảnh giới cao thủ vừa nghĩ đến đây tiêu hàng không dám mập mờ càng thêm nhanh thêm mấy phần tiến công đạo không hòa thượng ôm số chín đùi trong mắt chuyển động mắt thấy tiêu hàng vậy mà nhất thời bán hội bắt không được số chín cũng không ngoài ý mớn hắn biết rõ số chín thực lực nghĩ tại hôm nay đem số chín cho làm hai người ai cũng không thể mập m ở ý niệm này rơi xuống đạo không hòa thượng chậm rãi đứng lên hai chân quấn lấy số chín hai cánh tay thì là gắt gao dắt lấy số chín cánh tay cái này khiến số chín vừa định dùng cánh tay phải đọc thủ kết quả phát hiện đạo này không hòa thượng giống như là bạch tuộc một dạng hút tại trên người mình hung hăng quấn lấy hắn để hắn một cái chân một cái tay đều không thể động đậy tiêu hàng thí chủ nhanh giết hắn đạo không hòa thượng hô Tiêu hàng thấy hàng chương ả n này, dở dở khóc c ờ thời i điểm, c chín trăm hai mươi ba không sợ ngươi c h ặ n giết cái này số chín tự nhiên không thành vấn đề chí ít ở trong mắt tiêu hàng cái này số chín đã là cái người chết chỉ là hai cái hiệp một cái cánh tay một đầu tay đều bị khốn trụ số chín liền đã tại một chiêu thất thủ bị tiêu hàng một trường đập vào trên ngực số chín bị tiêu hàng một trường đập vào trên ngực chỉ cảm thấy trong thân thể ngũ tạng lục phủ đều đau đớn lợi hại nhưng mà hắn vẫn là ngạnh sinh sinh dùng nghị lực kiên trì được nhìn thấy tiêu hàng lại một lần nữa đậu thủ hắn cai chán tràn đầy đại hãn vậy mà quyết định thật nhanh từ bên hông rút ra một cây trùy thủ trùy thủ này vô cùng sắc bén dưới ánh mặt trời d ọ i sáng ra kỳ phong mang đợi đến trùy thủ này cầm lúc đi ra số chín không nói hai lời cắn răng một đ a o đem cánh tay của mình cho bổ xuống chiêu này cánh tay chặt đi xuống mõ phun đạo không hòa thượng một mặt khiến cho đạo không hòa thượng có chút ngây người cũng chính là cái này một cái ngây người số chín nắm lấy cơ hội thoát ly đạo không hòa thượng dây dưa che lấy tay cụt nhanh chân liền chạy hỏng bét tiêu hàng quá sợ hãi hắn vạn vạn không nghĩ tới cái này số chín vậy mà như thế quả quyết loại kia tại đối mặt tử vong kịp thời chặt đứt cánh tay cách làm tuyệt đối không phải số mười một cùng số mười bốn loại này ô hợp chi chung c ó thể làm ra được dạng này người đối với mình đều tàn nhẫn như vậy quả thực để người tê cả ra đầu tiêu hàng nhìn xem số chín chạy trốn phương hướng lập tức nhanh chân liền định truy số chín lúc này đừng nhìn thụ thương nhưng là sống chết trước mắt hắn khi tiêu hàng cùng a đạo không hòa t thượng kịp phản ứng lúc cái này số chín đã ngã xuống đất bỏ mình ai làm đạo không hòa thượng cùng tiêu hàng lẫn nhau nhìn đối phương một chút đều có nghi hoặc h i ệ n nhiên đều không phải hai người bọn họ người làm bởi vì bọn hắn hai vừa rồi đều muốn từ bỏ xảy ra chuyện gì đạo không hòa thượng t r ư ở n g hai hòa thượng không nghĩ ra chẳng lẽ phật tổ hiển linh rồi con lựa chọc bản cung không phải cái gì phật tổ nhưng ta không ngại đem ngươi biến thành phật tổ đột nhiên cách đó không xa thêm ra một thân xuyên váy dài trắng dáng người chắc tuyệt diện mạo kinh diễm nữ tử nữ nhân này gánh vác lấy tay một thân khí chất không giống bình thường xuất hiện lúc chính là mang theo một cỗ để người không khỏi thần phục khí thế nàng chính là kịp thời chạy tới lâm bảo hoa lâm bảo hoa quả thực đem đạo không hòa thượng giật mình kêu lên để lâm bảo hoa gánh vác lấy tay người phái người đi ta thượng thanh cùng nói là muốn ta chi viện ta tự nhiên đến bất quá hai người các ngươi để bản cung ngàn giảm xa xôi lại tới đây chính là để ta đối phó món hàng này lâm bảo hoa rất là bất mãn bất quá nàng bất mãn thời điểm con mắt là nhìn chằm chằm đạo không hòa thượng tựa hồ để người cảm thấy nàng phát c á o cũng chỉ sẽ hướng phía đạo không phát cái này khiến đạo không chỉ muốn khóc lên rõ ràng là tiêu hàng nói chuyện với ngươi ngươi coi như tức giận cùng tiêu hàng phát c á o à hướng ta hòa thượng phát c á o làm cái gì quả thực là nằm cũng trúng thương nhưng mà đạo không hòa thượng lại là khí quyển không dám thở một bộ nhẫn nhục chịu đựng hoàn toàn nơi c h ú t giận tư thế lần này ta cùng đạo không hòa thượng phối hợp rất tốt ngược lại là không nghĩ tới có thể đem cái này táng hồn hội phái tới ba người cho một mẹ hốt gọn đương nhiên, ngươi cũng tới mười phần kịp thời nếu không cái kia số chín hai ta người còn thật không biết muốn xử lý như thế nào tiêu hàng nói số chín lâm bảo hoa lông mày bốc lên vừa rồi nàng rết chín hào ngược lại là không có gấp đi nhìn kia số chín trên quần áo danh hiệu biểu hiện bất quá bây giờ tiêu hàng đúng đúng số chín như vậy lần này táng hồn hội đến phái người rết tiêu hàng cánh tay thật là không nhỏ a một hơi ba người nó bên trong một cái người vẫn là đứng hàng số chín ngươi không sao chứ lâm bảo hoa hơi có chút bận tâm hỏi không có việc gì ngược lại là ba người này chết mất hai cái còn có một cái bị ta đánh bất tỉnh trên cơ bản là chúng ta vật trong bàn tay ta hiện tại lưu một người sống là hy vọng có thể thêm một cái điểm đột phá tiêu hằng nói ân có thể lâm bảo hoa không bác bỏ đạo không hòa thượng thì là giàu dĩ không vui đồng dạng đều là nam nhân làm sao đãi ngộ t r ê n lệch lớn như vậy lâm bảo hoa đối với hắn mở miệng một tiếng con l ừ a t r ọ c tự xưng là đó cũng là bản cung bản cung hô nhưng đối mặt tiêu hàng lúc đâu kia ấm giọng thì thầm tự xưng cũng không phải bản cung nói tới nói lui cũng khắc khí cái này khiến đạo không hòa thượng thở dài xem ra b ầ n tăng thật là lão nghĩ b ầ n tăng năm đó đó cũng là giang hồ ba xoáy một trong nhà tiêu hàng nhìn thấy đạo không hòa thượng dám t h u i bộ dáng trận trắng mắt ngươi lại xoáy đều vô dụng phía dưới đồ chơi kia đều phế lại là hòa thượng người nữ nhân chỉ cần giới tính lấy hướng hơi bình thường một chút liền không đến mức sẽ mắt nhìn thẳng ngươi một chút đi đương nhiên lời này tiêu hàng không đến mức nói ra nếu không lâm bảo hoa thật chờ lâm bảo hoa một câu lưu manh hô lúc đi ra hắn cùng đạo không bây giờ không có ở cái này ba cái táng hồn hội trong tay người chịu đau khổ ngược lại muốn trong tay lâm bảo hoa chịu đau khổ nhất là đạo không hòa thượng đối lâm bảo hoa kia là không đúng một đường trở về lúc kia định bợ một cái tiếp theo một cái tầng tầng lớp lớp nói thật ta cùng tiêu hàng thí chủ phối hợp quả thực là thiên ý vô phùng bần tăng cảm thấy về sau vẫn là theo sát tiêu hàng thí chủ tốt bằng vào ta hai người phối hợp thắng hồn hội cao thủ mặc dù lợi hại nhưng là ta cùng tiêu hàng tiền sinh cũng sẽ không e ngại bọn họ đạo không hòa thượng vỗ bầu n g ự c nói tiêu hàng sờ lên c ằ m thật đúng là không có cách nào phủ nhận nói không hòa thượng không thể không nói đạo không hòa thượng cái kia thủ đoạn mặc dù nói lưu manh vô lại một chút thế nhưng là thật đánh lên thật đúng là có tác dụng k i a số chín cũng không phải cái gì loại lương thiện h ơ i h ợ n hạng người sửng sốt bị đạo không hòa thượng k i a thủ đoạn lưu manh ép chỉ có thể tự đoạn một tay có thể thấy được số chín là thật hết biện pháp nếu không cũng quả quyết sẽ không dùng r a bực này tự mình hại mình tự ngược phương thức đến đào thoát đương nhiên đạo không hòa thượng h i ệ n nhiên kinh nghiệm còn chưa đủ nhưng có lần này kinh nghiệm về sau đoán chừng đạo không hòa thượng lần tiếp theo ngay cả cho người khác tự đoạn một tay cơ hội cũng sẽ không cho ngươi muốn chặt cánh tay của ngươi ta trước ngăn đón ngươi dù sao thân thể của ta không sợ ngươi chặt chứng chín trăm hai mươi b ố cái gọi là xương cứng một hơi xử lý ba cái táng hồn hội thành viên thậm chí còn giết một cái xếp hạng trước mười số chín đối với tiêu hàng mà nói tự nhiên là một kiện đáng giá vui vẻ sự t ì n h xin mọi người lục soát nhìn nhất toàn đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết mà lại còn bắt sống một cái sở dĩ bỏ qua số một ư ơ i một tiêu hàng tự nhiên là có suy nghĩ pháp dù sao số m ộ ư ơ i một cùng tô ế z ra tộc hủy diệt sự t ì n h có rất lớn liên quan lúc đầu tiêu hàng cảm thấy cái này số m ộ ư ơ i một là cái khó giải quyết chủ muốn giam giữ độ khó rất cao ô m g giết chết ý nghĩ về sau không nghĩ tới cái này số mười một không chịu được như thế một k í c h lại thêm điểm đáng ngờ trùng điệp tiêu hàng cũng liền lưu lại số mười một một cái mạng nếu cái này số mười một là cái xương cứng tiêu hàng cảm thấy không có cách nào từ trong miệng cha hỏi ra cái gì đến tự nhiên cũng sẽ không bắt sống hắn nhưng cái này số mười một hiển nhiên không phải một cái gì xương cứng tiêu hàng đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này giải quyết chín hào về sau tiêu hàng liền đem đạo không hòa thượng cùng lâm bảo hoa mời được chu xâm địa bàn ở lại mà hắn thì là đem số mười một giao cho mãnh hổ đoàn thành viên trước nhìn xem hai ngày sau tiêu tiêu hàng tiên sinh ngài thật bắt sống đến năm đó hủy ta g i a tộc t h ô n g thủ tô z lúc này kích động không thôi cùng sau l ư n g tiêu hàng lợi này đã là hắn lần thứ sáu hỏi tiêu hàng tự nhiên có thể hiểu được tô z tâm tình tại bắt ở số mười một về sau tiêu hàng chính là cùng tô z gọi điện thoại để tô z đi tới mình cái này sau đó đem mình bắt sống số mười một sự t ì n h tuần tự dạng cho tô z hiện tại chính mang theo tô z tiến về số mười một đang bị nốt địa phương đâu tô z nghe tới hủy gia tộc mình người bị tiêu hàng bắt sống nơi nào có thể không cao hứng chỉ là hắn cảm thấy giống như là giống như nằm mơ một mực cùng sau l ư n g tiêu hàng nhịn không được đi phỏng đoán tiêu hàng lời này chân thực độ hắn biết tiêu hàng là cái không nói cùng lời nói người tiêu hàng thực lực bây giờ cũng đã đạt tới để hắn ngưỡng vọng tình trạng nếu như tiêu hàng nói bắt đến hung thủ như vậy tám chín phần mười liền là thật bắt đến hung thủ chỉ là hắn hoài nghi không phải tiêu hàng mà là hắn đến cùng có phải hay không đang nằm mơ hắn hiện tại còn cảm thấy giống như là m ộ n g đồng dạng trong mắt ngậm lấy nước mắt thanh âm phát dù nói tiêu hàng tiến sinh ta ta quá kích động nói thêm vài câu t ô z lao ca ta có thể hiểu được tâm tình của ngươi bất quá là thật là giả ta bây giờ không phải là mang theo ngươi đi sao n g ư ơ i đi theo ta một chút liền biết ta không dám hứa chắc người này có phải là hay không hủy các ngươi tôi z ra t ổ n hung thủ nhưng là ta cũng dám cam đoan người này tuyệt đối cùng năm đó một chuyện có liên quan tiêu hàng bình t i n h nói hắn không dám đem lời nói quá vẹn toàn dù sao lúc trước t ô z là tại tuổi nhỏ lúc thấy qua cái kia hung thủ bộ dáng của người kia t ô z có thể ghi nhớ mấy phần mà lại cách xa nhau mấy chục năm người diện mạo đều là sẽ rất khó thông qua vài câu miêu tả liền phán đoán người này thật giả là ta quá gấp tô z trong lòng gợn sóng vẫn không yên t ĩ n h hơi thở tiêu hàng ngược lại là chấn định rất mang theo tô z một đường đi tới giam giữ số m ộ ư ơ i một địa phương nơi này bị mãnh hổ đoàn thành viên nghiêm ngặt chấn giữ có thể nói một con rổi nghĩ bay vào cũng khó như lên trời tiêu hàng tiên sinh tiêu hàng tiên sinh mãnh hổ đoàn thành viên nhìn thấy tiêu hàng về sau đều là cung kính nói đối ở hiện tại tiêu hàng bọn hắn tràn ngập tôn kính tôn này kính đã là phát ra từ phế phủ gặp qua tiêu hàng mấy lần đại chiến thân thủ bọn hắn không ai dám hoài nghi tiêu hàng bản sự phải biết liền ngay cả bọn hắn trước k i a kính như thần minh vương trân khoa đều chết tại tiêu hàng trong tay tiêu hàng đối những này mánh hổ đoàn thành viên nhẹ gật đầu nói ra số mười một hiện tại thế nào rồi tiêu hàng tiên sinh dặn dò qua chúng ta không dám k i n h thường dùng cốt thép trói lại cái này số mười một chung quanh cũng có chúng ta chẩn ấn giữ cái này số mười một chắp cánh khó thoát những này mánh hổ đoàn thành viên tràn đầy tự tin nói cốt thép rất tốt xem ra các ngươi không có chủ quan làm rất tốt mang ta đi nhìn xem số mười một đi tiêu hàng nói tiêu hàng tiên sinh xin mời đi theo ta tiêu hàng sớm là dặn dò quá mạnh hổ đoàn thành viên dù sao số một ư ơ i một thực lực lại kém đó cũng là hai cái cảnh giới cực hạn lại dung hợp cảnh giới cao thủ mặc dù có chút đốt cháy giai đoạn ý vị nhưng cũng không phải loại lương thiện nếu như một lơ là phổ thông buộc chặt chỉ sợ thật đúng là chưa hẳn có thể trói buộc được cái này số m ộ ư ơ i một đương nhiên mạnh hổ đoàn thành viên mỗi một cái đều là tinh nguyện bọn hắn không phải thiên tài lĩnh ngộ không được cảnh giới lại là thân kinh bác chiến kinh nghiệm phong phú dùng dây thừng trói không n g ừ n ngươi chúng ta dùng cốc thép coi như số m ộ ư ơ i một lợi hại hơn nữa toàn thân bị cốt thép buộc hắn cũng đừng nghĩ có thủ đoạn khác rất nhanh mãnh hổ đoàn thành viên mang theo tiêu hàng cùng nhau đi tới số m ộ ư ơ i một giam giữ gian phòng bên trong giờ phút này có mấy tên mãnh hổ đoàn thành viên ngay tại cầm roi đối cái này số m ộ ư ơ i một nghiêm hình tra tấn nghĩ từ số m ộ mươi một miệng bên trong hỏi ra một thứ gì ra nhưng là cái này số m ộ ư ơ i một dù sao cũng là lĩnh ngộ thiên y vô phùng chủ kia roi một đầu một đầu rút ở trên người hắn số một mươi một sửng sốt cắn răng kiên trì được cùng bên ngoài mãnh hổ đoàn thành viên chỗ miêu tả đồng dạng cái này số m ộ ư ơ i một bị cốt thép trói cực kỳ chặt chẽ giờ phút này bị trói buộc ở nơi đó chật vật không chịu nổi rốt cuộc không có hai ngày trước c u ồ n ngạo giờ phút này thẩm vấn mấy cái mánh hổ đoàn thành viên nhìn thấy tiêu hàng đi tới từng cái thụ sủng nhược kinh nói tiêu hàng t i ê n sinh tiêu hàng tiên sinh thuộc hạ làm việc bất chu liên tục hai ngày đều không có thẩm vấn ra kết quả gì nói đến đây từng cái mánh hổ đoàn thành viên đều là thở dài không có nghĩ tới tên này lại còn là cái xương cứng gánh lâu như vậy còn một chút việc đều không có thật lâu chưa thấy qua như thế xương khó gặm Gia hỏa này rất khó đối phó. Tiêu hàng nhịn không đối Tiêu cười viên hỏa manh khó phó. nhịn như thế hổ thành này lên, đoàn rất được sở u nếu cầu y này tạc. biết, tự thật là một thà. khác cực cái cứng, cái cứng, cũng Người không hắn vẫn ràng. nhiên không sương như sương hơn ngựa không hướng hắn gì gia đối phải kỳ hỏa số Số là là rõ sẽ dĩ đến bây giờ còn không có c u n g khai đơn giản cũng là bởi vì cái này r o i đánh ở trên người hắn còn có thể để hắn tiếp nhận thôi thậm chí nói cái này r o i đ ố i nó căn bản không chịu đến cái gì thiên đại ảnh hưởng cái này số m ộ ư ơ i một nói hết lời đó cũng là lĩnh mộ thiên ý vô cùng cực hạn nhân vật có như vậy tố chất thân thể như thế nào bị mấy đầu roi đánh chật vật cung khai thời khắc này số mười một tựa hồ cũng cảm thấy tiêu hàng cái này bước cung thủ đoạn quá v ụ về trong lúc nhất thời ha ha cười nói tiêu hàng có thủ đoạn gì ngươi liền phóng ngựa đến đây đi ngươi thật sự cho rằng lão tử sợ ngươi sao nghĩ từ trên người ta ép hỏi ra tin tức hhh ta nhìn ngươi còn non một điểm không có cửa đâu t r ư ơ n g chín trăm hai mươi lăm thà cho ta đi tiêu hàng ngược lại là không có đem số mười một để ở trong lòng cái này số mười một là cái gì nhân vật hắn biết rõ xin mọi người lục soát nhìn nhất toàn đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết hắn hiện tại trực tiếp quay đầu nhìn thoáng qua tô z có thể nhìn ra được tô z nhìn thấy số m ộ ư ơ i một lúc đôi mắt kia liền không có bưng lỏng nắm đấm của hắn nắm chặt một đôi mắt tràn ngập sắc ý g ắ t gao nhìn xem số m ộ ư ơ i một bộ dáng như vậy rất có nếu như không phải tiêu hàng ở bên người hắn liền sẽ lập tức xông đi lên rết số một ư ơ i một tư thế tô z lao ca như thế nào tiêu hàng hỏi không sai hắn chính là hủy ta g i a tộc người tuyệt đối là hắn không sai mặc dù bộ dáng cùng ta trong trí nhớ có điều khác biệt nhưng là cách xa nhau nhiều năm như vậy bộ dáng có biến hóa rất bình thường ta cảm giác người này liền là năm đó hủy ta g i a tộc người tô z cắn chặt hàm răng sắc ý đầy mặt một bộ bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất thủ bộ dáng gia tộc của ngươi cái gì cầu thí đồ chơi ngươi là ai ta cũng không biết ta hủy ngươi gia tộc gì số một ư ơ i một thịt mũi coi thường nói hiển nhiên không có đem tô z để ở trong lòng tô z ấm áp giận dữ bất quá hắn vừa định nổi giận lại bị tiêu hàng dùng tay ngăn lại tiêu hàng g á n h vác lấy tay hắn nói không sai khả năng hủy ngươi gia tộc người đích sắc không phải hắn không, không có khả năng năm đó bộ dáng của người kia ta nhớ tin tưởng ta làm quỷ cũng sẽ không quên mất tô z đã bị cựu hận cọ rửa đầu não tiêu hàng lắc đầu tô z lao ca ngươi tỉnh táo một chút ngươi hẳn là hảo hảo nghĩ một chút năm đó ngươi khi còn bé thấy qua người kia hắn bao l ớ n rồi hắn hắn nói ít phải hơn bốn mươi tuổi tô z nói tiêu hàng nói ra ngươi khi còn nhỏ hủy ngươi gia tộc người đều nói ít hơn bốn mươi tuổi hiện tại tô z lão ca ngài đều tuổi tác như vậy năm đó hủy gia tộc của ngươi người kia tô z lão ca cảm thấy hắn lớn bao nhiêu rồi cái này tôi z nghe tới tiêu hàng toàn thân chấn động người kia tuổi tác căn bản không có cách nào đi tưởng tượng hắn đều già bảy tám mươi tuổi người kia còn sống nói ít phải hơn một trăm tuổi mà trước mặt cái này số m ộ ư ơ i một xem ra mặc dù cũng không nhỏ thế nhưng là nhiều nhất tuổi tác gần giống như hắn không có khả năng có hơn một trăm tuổi cao cổ đối với hắn loại này cao cổ người mà nói đối tuổi tác rất mất cảm tại người trẻ tuổi trong mắt tám mươi tuổi cùng hơn một trăm tuổi đều là lao nhân không sai bịt lắm nhưng là tại lao nhân trong mắt hơn một trăm tuổi cùng hơn tám mươi rủ lại có khác biệt rất lớn cho nên tô z rất đơn giản cấp liền phân biệt ra được người này về tuổi nên cùng năm đó hủy hắn tô z ra tộc người không phải một người đây cũng là tiêu hàng nghi ngờ nhất một điểm tuổi tác không phù hợp bởi vì tập võ mà cải thiện diện mạo trẻ tuổi trình độ tiêu hàng không cảm thấy như vậy bởi vì tập võ lại cải thiện cũng nhiều nhất chỉ có thể chỉ hoang i ả yếu về phần kia xếp hạng thứ hai chú nhan tuyệt học tiêu hàng nhưng không cảm thấy sẽ tại cái này số một ư ơ i một trên thân cho nên ta cảm thấy hắn nên không là năm đó hủy ngươi ra tộc người tiêu hàng bình tĩnh nói mà lại hắn tại táng hồn hội chỉ là xếp hạng thứ mười một mà thôi mấy chục năm qua coi như cái kia hủy ngươi gia tộc người táng hồn hội chỉ là sắp xếp hai mươi hứa nhiều năm qua đi cũng không chỉ là xếp hạng mười một đi tôi z không khỏi nhẹ gật đầu cảm thấy tiêu hàng nói rất có lý nhưng hắn lại đồng thời nghi ngờ hỏi nhưng nếu như hắn không phải vậy hắn là ai từ ta trong trí nhớ bộ dáng đến phân biệt người này cùng ta lúc ấy nhớ người kia bộ dáng căn bản không sai biệt lắm cái này liền muốn hỏi hắn trên thực tế ta sớm đã có điểm đáng ngờ sở dĩ không có giết hắn chính là nghĩ từ trong miệng hắn cha hỏi ra cái gì ra tiêu hàng bình tĩnh nói cái này khiến kia số mười một tràn đầy n g ệ n g mai nói chỉ bằng các ngươi cũng muốn từ miệng ta bên trong được cái gì t ỉ n h lại đi khảo vấn hai ngày lão tử còn không sợ sẽ còn lại sợ các ngươi nhiều ép hỏi ta mấy ngày sau lúc này số mười một biểu hiện cương trực công chính hắn hiện tại cũng đích sắc không đem kia mấy đầu roi để vào mắt hắn cảm thấy kia vài roi tử đối với hắn không có tạo thành cái gì cảm giác đau đớn tiêu hàng còn có thể có cái gì thủ đoạn khác tiêu hàng thì là không nhanh không chậm đi tới số mười một trước người đi đến cùng số mười một gần trong gang tấp vị trí số m ộ mươi một mắt thấy tiêu hàng liền đứng ở trước mặt mình không biết vì cái gì luôn cảm thấy hoảng hốt vô cùng nơi này bất cứ người nào hắn còn không sợ nhưng hắn duy chỉ có liền sợ tiêu hàng bởi vì hắn biết rõ tiêu hàng thực lực đến tột cùng là đáng sợ đến cỡ nào hai cái hắn đều chưa hẳn có thể là tiêu hàng đối thủ tại tiêu hàng trước người chính hắn cũng không khỏi phải thấp một đầu không có gì phấn khích nói tiêu tiêu hàng ngươi muốn chém giết muốn d ấ c thịt tùy theo ngươi ngươi thật sự cho rằng ta sợ ngươi ta cho ngươi biết có thủ đoạn gì xử hết ra ta nhớ được vừa rồi ngươi nói có thủ đoạn gì liền phóng n g a tới ngươi không sợ ta tiêu hàng cười n h ạ t nói số mười một chỉ cảm thấy tiêu hàng tiếu dung để người cảm thấy có chút tê cả ra đầu sau lưng của hắn lạnh lẽo một cỗ hàn ý từ lòng bàn chân dâng lên để hắn không rét mà run thế nhưng là lúc này nếu như hắn lại đổi giọng chẳng phải là mất mặt kêu lên một tiếng đau đớn cắn răng nói hừ có thủ đoạn gì cứ việc làm tiêu hàng không biết cái này số mười một là thật ngây thơ hay là giả ngây thơ chẳng lẽ hắn thật cho là mình không có thủ đoạn khác rồi hắn cũng không nóng này nhàn nhạt, nhạt nhìn thoáng qua số mười một về sau chính là một tay nắm đấy hời hợt đặt tại số mười một một chỗ thân thể h u y ệ t vị bên trên mãnh hổ đoàn thành viên từng cái nhìn xem tiêu hàng cử động bọn hắn không biết tiêu hàng muốn làm gì bất quá luôn cảm thấy cái này số mười một là cái xương cứng cho dù tiêu hàng xuất thủ cái này số mười một nên cũng sẽ không công khai ra cái gì bọn hắn kia roi cả đám đều thậm chí hạ từ thủ số mười một lên tiếng đều không mang thốt một tiếng đây đối với phi thường có thẩm vấn kinh nghiệm bọn hắn có không nhỏ đà kích nhiều năm như vậy bọn hắn còn là lần đầu tiên gặp được như thế người có cốt khí bất quá rất nhanh bọn hắn liền mở to hai mắt nhìn bởi vì cái này số m ộ ư ơ i một vậy mà kêu thảm lên a số m ộ ư ơ i một không biết lọt vào cái dạng gì tra tấn bị tiêu hàng đặt tại một cái không biết tên huyệt vị bên trên toàn thân run r u ẩ y toàn thân run lên đau đớn vặt h ậ n hắn kêu thảm liên đại biểu lấy hắn toàn thân thống khổ n g h e một bên mánh hổ đoàn thành viên đều cảm giác đến bọn hắn mới vừa rồi là không phải thẩm vấn lầm người rồi cái này số m ộ ư ơ i một nơi nào có vừa rồi nửa điểm cốt khí bộ dáng tiêu hàng án lấy cái huyệt vị này không có nửa điểm ý dừng lại đau đớn còn tại tiếp tục mà lại càng ngày càng đau mà số mười một thì là toàn thân co giật lợi hại tiếng kêu không ngừng trong lúc nhất thời mồ hôi lạnh chảy r ò n g gào thét lớn tiêu hàng ngươi tha cho ta đi ngươi tha ta ngươi liền tạm thời coi là coi ta là cái dám thả đúng coi ta là cái dám thả ngươi tha cho ta đi ta van cầu ngươi ta là thật van cầu ngươi chương chín trăm hai mươi sáu thẩm vấn mạnh hổ đoàn thành viên lúc này là nhìn ra cái này số mười một là có cái dám cốt khi a rõ ràng là vừa rồi bọn hắn hạ thủ còn không có hạ đến hỏa hậu vâng không tiêu hàng vừa vào sân làm sao cái này số mười một liền lộ ra nguyên hình rồi có cốt khí cùng không có cốt khí kia là hai cái khác biệt c h ỉ ít từ số mười một cầu xin tha thứ trên thái độ liền nhìn ra được thật người có cốt khí coi như cầu xin tha thứ kia cũng sẽ không giống là số mười một như vậy nhiều nhất chỉ là khuất phục số mười một đây là trực tiếp cầu xin tha thứ thậm chí đều hy vọng tiêu hàng coi hắn là cái dám đem thả tiêu hàng đương nhiên không dễ dàng như vậy bỏ qua số mười một đối táng hồn hội hắn cũng chưa từng nghĩ tới từ bỏ ý đồ c h ỉ ít nếu như thượng thanh cung người rơi vào táng hồn hội trong tay táng hồn hội sẽ dễ dàng như vậy bỏ qua thượng thanh cung đệ tử sao tại năm đó thượng thanh cung những đệ tử kia không biết bao nhiêu luân hãm tại táng hồn hội c h i thủ tin tưởng giống như là tạ giả cùng số mười một loại nhân vật này tuyệt đối sẽ không dễ như t r ở bàn tay thả thượng thanh cung đệ tử vừa rồi ngươi không phải luôn miệng nói ta có thủ đoạn gì đều xuất ra sao làm sao hiện tại ngươi ngược lại để ta tha ngươi tiêu hàng không nóng không đ ổ i mà nói số mười một đây là sự thực sự hắn chỉ cảm giác phải bên trong thân thể của mình giống như là có một vạn con con kiến tại động đồng dạng đại hãm chạy d ò n nói Tiêu hàng, là ta mắt cho coi thường người khác, là ta nói sai, ta biết sai. Ngài tranh thủ thời gian thả ta đi, thả cho ta đi, ta thật biết sai. Dạng này một thành coi người nói sai, sai. Ngài gian đi, đi, sai. bên hàng, cho khác, cho cạnh manh hổ là là này màn đoàn Dạng để vậy i bội tiêu hàng lợi hại. Tiêu hàng mặt không biểu tình nói, biết sai rồi. ê n nhìn vạn phần, trong lòng nghĩ, vẫn hàng hàng không tình phục thầm v mặt Tốt, là ta liền cho ngươi một cái biết sai sửa đổi cơ hội ta đổi ta tuyệt đối đổi số mười một nơi nào sẽ bỏ qua dạng này chân quý cơ hội lập tức mở miệng nói ra hắn nước mắt đều m u ố n chảy xuống ta đợi chút nữa hỏi ngươi cái gì ngươi liền trả lời cái gì Bên tại thẩm vấn số một cho nên n g ư ơ i cũng đừng nghĩ một u ố n nói bởi láo, trước đó trước tiên đem số một mươi một ý chí phá hủy ý chí của một người bị phá hủy lại nghĩ thẩm hỏi ra cái gì liền dễ dàng nhiều chỉ bất quá cái này số mười một thực tế là không có gì c ố t khí tiêu hàng lúc đầu coi là phá hủy ý chí của hắn sẽ hoặc nhiều hoặc ít lãng phí một chút thời gian nhưng không nghĩ tới cái này số mười một so hắn tưởng tượng còn không có c ố t khí mình cái này cái thứ nhất thủ đoạn xung d ư ớ i cái này số mười một liền không kiên trì nổi nếu như không phải kia số chín đích s á t thực lực cao cường ta cũng hoài nghi hắn dẫn đến cùng có phải hay không táng hồn hội người tiêu hàng lắc đầu hắn không có có mơ tưởng mà là bình tĩnh nói vậy rất tốt nói chuyện hắn cũng đem cái này án lấy huyệt vị ngón tay cái cho thu hồi lại trong lúc nhất thời đau đớn biến mất số m ộ mươi một mồ hôi chảy r ò n g ánh mắt bên trong tràn ngập sợ hãi lại nhìn về phía tiêu hàng lúc không còn có ngay từ đầu cái k i a trương dương ngưng ngạnh sợ hãi vừa rồi loại k i a sống không bằng chết cảm giác hắn vẫn tim đập nhanh và phần nếu như cho hắn một lựa chọn hắn tình nguyện chết cũng không nguyện ý lựa chọn thống khổ vừa rồi trên đời này xác thực có một ít chuyện so chết còn muốn khiến người sợ hãi hắn hiện tại không sợ chết bởi vì hắn nếm thụ so chết c à n g chuyện kinh khủng chỉ bất quá hắn tình nguyện chết nhưng đều chết không được lại có gì không ổn hiệp lý do tiêu hàng ngươi hỏi ta cái gì ta đều có thể nói cho ngươi nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi phải đáp ứng thả ta số mười một mở miệng cầu xin tha thứ tiêu hàng lông mày nhớ lên chỉ cảm thấy cái này số mười một thật đúng là trời thật sự có ý tứ chẳng lẽ nói cái này số mười một như thế tết linh đều sống đến chó trong bụng đi vậy mà lại đưa ra loại này ngây thơ yêu cầu ngươi bây giờ không có tư cách cùng ta bàn điều kiện hoặc là trả lời vấn đề của ta hoặc là ta không ngại để ngươi lại cảm thụ một chút thống khổ vừa rồi tiêu hàng không nóng không đội mà nói cái này số mười một thật đúng là ngây thơ miệng không có bằng chứng mình đáp ứng thả đối phương sau đó đổi ý cái này số m ộ ư ơ i một có có thể làm gì chỉ bất quá mình làm việc rất thẳng thắn cho nên trực tiếp cho cái này số m ộ ư ơ i một nói rõ vừa nhắc tới thống khổ vừa rồi số m ộ ư ơ i một chính là toàn thân d u lên ngay cả có kẻ mặc cả lực lượng đều không còn nhìn thấy số m ộ ư ơ i một giống như là cái ngoan mèo đồng dạng cái này khiến mánh hổ đoàn thành viên hạ giận vô cùng mẹ nó vậy mà là cái sợ chứng thiệt thòi chúng ta ngay từ đầu còn tưởng rằng gia hỏa này có cốt khí lần này ta thật sự làm mù cái con mắt vẫn là hàng ca lợi hại là ngựa chết hay là lửa chết tại hàng ca thủ bên trong một chút liền đều ra nguyên hình m á n h hổ đoàn thành viên nghị luận ở mỹ số mười một mặc dù sinh khí nhưng bây giờ cũng căn bản không thèm để ý chỉ cần có thể không còn trải nghiệm thống khổ như vậy để hắn cho tiêu hàng liếm đầu ngón chân đều được tiêu hàng thì là m ặ t không biểu tình nói vấn đề của ta rất đơn giản năm đó hủy diệt tô z gia tộc sự tình ngươi đến cùng có hay không tham dự tô z ở bên nghe cẩn thận nhìn không chuyển mắt nhìn xem số mười một số mười một khóc không ra nước mắt nói ta ta ngay cả tô z là ai cũng không biết về phần gia tộc của hắn ta cũng không biết ta ta từ nhỏ đến lớn căn bản cũng không có tiếp đến quá khứ hủy diệt cái gì gia tộc nhân vật ta từ nhỏ đã bị phụ thân ta dùng các loại kinh nghiệm tẩy nao sau đó gia nhập táng hôn hội tiêu hàng nghe đến nơi này nao nao phụ thân hắn cảm thấy sự tình mặt mày tô z cũng là trên mặt lóe lên sợ hãi lẫn vui mừng tiêu hàng so ra mà nói tỉnh táo rất nhiều nghe tới số mười một nói lên phụ thân hai chữ mắt hắn híp lại rằng đạo phụ thân phụ thân ngươi lại là chuyện gì xảy ra số mười một lúc này đột nhiên nhớ ra cái gì đó vội vàng nói ta không thể nói nếu như ta nói táng hồn hộ i sẽ giết ta phụ thân ta cũng bảo đảm không được ta vậy ngươi cảm thấy là chết đáng sợ vẫn là sống không bằng chết đáng sợ đâu tiêu hàng cười nhạt nói cái này khiến số mười một toàn thân một cái giật mình nhìn xem tiêu hàng phảng phất nhìn lấy ma quỷ đồng dạng do dự cũng không dám do dự nói ta nói ta nói vậy con không nhanh tô rét quát lên hắn hiện tại không kịp chờ đợi muốn biết hung thủ giết người là ai số mười một toàn thân run lên ta từ xuất sinh bắt đầu phụ thân ta cũng đã là táng hồn hộ i cao tầng khi đó hắn tại táng hồn hộ xếp hạng thứ bảy là thứ á n g ồ n h ộ bảy cái địa vị này xác thực không thấp mà lại đây vẫn chỉ là đối phương vừa ra đời vậy sẽ địa vị nói không chừng hiện tại cái này số 11 phụ thân tại táng hồn hội địa vị cao hơn phụ thân ngươi bây giờ tại táng hồn hội xếp hàng thứ mấy tiêu hàng hỏi lúc đầu phụ thân ta tối đa cũng liền xếp tại thứ bảy thế nhắc ư ư n g là về sau t r mặt lên đằng tỉnh văn xuyên tiêu hàng lông mày mới lên xem ra cái này số một mươi một không có nói láo bởi vì đằng tỉnh văn xuyên đích thật là bội phản táng hôn hội nghĩ đến nơi này tiêu hàng không nong không nội nói nói như vậy ngươi có thể gia nhập táng hôn hội cũng toàn bộ đều là phụ thân người công lao hắn hiện tại cũng nhìn ra bảy tám phần bởi vì cái này số mười một căn bản liền không có lĩnh nộ g cảnh giới thiên phú đúng vậy lĩnh nộ g cảnh giới đối thiên phú yêu cầu rất cao một cái chú định không thể tại tập võ trên đường đi sang người là không thể nào lĩnh nộ g cảnh giới mà số mười một chính là loại người này hắn lúc đầu cũng không có cái gì lĩnh nộ g cảnh giới thiên phú hơn phân nửa là bị nó phụ thân lợi dụng một chút thiên môn phương pháp mạnh kéo cứng rắn kéo cho kéo đến cảnh giới hàng ngũ cao thủ bên trong nhưng là loại này mạnh kéo cứng rắn kéo biện pháp t r u n g quy không phải chính đồ vì vậy cái này số mười một cho dù lĩnh nộ cảnh giới cũng không có tác dụng gì chính là như thế này phụ thân ta dùng rất nhiều loại biện pháp giúp ta tăng lên cảnh giới ta cảnh giới bây giờ cơ bản toàn sẽ chết dựa vào phụ thân ta công lao thậm chí ta hiện tại sở dĩ xếp tại táng hồn hội tên thứ mười một cũng là phụ thân công lao số mười một cũng không đoái hoài lấy mất mặt tuần tự đem lời nói thật toàn dốc ông ra tiêu hàng nhẹ gật đầu sự thật cùng mình suy đoán có thể nói là không r ờ i mười cho dù có sai lệnh nhưng cái này sai lầm không lớn như thế nói đến cái này số mười một căn bản không đáng hắn đi chú ý ngược lại là cái này số mười một phụ thân chỉ sợ là một cái phi thường nhân vật lợi hại hiện tại cơ bản có thể liệu định vô luận là tuổi tác về thời gian để tính hủy d i ệ t tô r z ra tộc người tuyệt đối chính là cái này số mười một phụ thân phụ thân ngươi nhàn rỗi không chuyện gì đem tên của ngươi lần sách như vậy trước làm gì số mười một ha ha lấy thực lực của ngươi thật có thể tại táng hồn hội đảm nhiệm số mười một địa vị tiêu hàng chậm d ã i nói số mười một ở phương diện này hiển nhiên là có tự mình hiểu lấy h ắ n cười khổ mà nói thực lực của ta đích sắc đảm nhiệm không được số mười một thực lực toàn bộ đều là phụ thân ta công lao phụ thân ta sở dĩ làm như thế cũng chỉ là muốn để ta tại táng hồn hội địa vị cao hơn một chút không có cái gì nguy hiểm vì sợ hãi ngươi bị dự bị thành viên đào thải tiêu hằng nói đối với táng hồn hội quy củ hắn là hiểu rõ một khi bị dự bị thành viên đào thải như vậy chính là tất chết rồi mà số m ộ ư ơ i một khá cao cho nên những cái kia dự bị thành viên tối đa cũng liền khiêu chiến một chút mười chín hai mươi không có khả năng một hơi khiêu chiến đến số m ộ ư ơ i một vị trí này không thể không nói cái này số m ộ ư ơ i một phụ thân thật đúng là dụng tâm lương khổ số m ư ơ i một lúng túng giang đạo đây là một phụ thân ta muốn để ta đứng vào trước mười một khi đứng vào trước mười ta ngay tại táng hồn hội nội bộ có nói quyền lợi như thế phụ thân ta cũng liền có thêm một cái xuất lực người mà lại coi như không đứng vào trước mười càng đến gần trước phân lượng cũng liền càng đủ chỉ tiếc người cái này tám lạng nửa cân nghĩ đứng vào trước mười căn bản không có khả năng đem tiêu hàng cười nhạo nói số mười một không có cách nào phản bác chiếu ngươi nói như vậy táng hồn hội chân chính hạch tâm vẫn là trước mười phía sau mười tên căn bản là không quan trọng gì tiêu hàng chậm rãi nói số mười một lắc đầu cũng không thể toàn nói như vậy táng hồn hội tại rất nhiều năm trước đánh với thượng thanh cung một trận sắp thực đại thương nguyên khí mấy cái xếp hạng trước mười nhân vật đều chết rồi chỉ có thánh nữ điện hạ chạy về nếu như chân chính có thể để cho táng hồn hội sợ hãi đây cũng là đều là trước mười người đằng sau trước mười đều là giúp táng hồn hội làm một ít việc cực khổ hoạt mà lại không có gì sinh mệnh bảo hộ người những nhân vật này đối với táng hồn hội mà nói có cũng được mà không có cũng không sao bất quá cũng không phải là không được coi trọng chỉ là táng hồn hội từ đầu đến cuối đem đằng sau mười tên người bảo trì một cái địa vị đó chính là chết rồi đối với táng hồn hội mà nói cũng sẽ không có tổn thất quá lớn đây cũng là táng hồn hội tránh xuất hiện trăm năm trước đánh với thượng thanh cung một trận xuất ra hiện không tất yếu kết quả tránh phương pháp táng hồn hội biện pháp này không thể bảo là không tốt Chỉ ít nguyên khí trọng thương có thể rất nhanh khôi phục duy nhất không đủ chính là sau mười tên thực lực có thể sẽ hơi yếu một ít số mười một mấy câu nói như vậy để tiêu hàng biết được một chút hắn ý chuyện không nghĩ tới nói như vậy đối với táng hồn hội cùng chớ khinh địch thời đại kia chiến tranh mình còn đích sắc có rất nhiều chuyện là không hiểu rõ bởi vì hắn biết chỉ có chút ít mấy cái táng hồn hội thành viên xuất động xem ra một lần kia táng hồn hội là hạ đủ v ố n g ố c xuất động đều là táng hồn hội trước mười nhân vật nếu thật là như thế như vậy lấy chớ khinh địch thực lực căn bản không có khả năng ứng đối được đoán chừng kia một trận huyết chiến chỉ sợ còn có thật nhiều hiến kinh không xuất thế lao cổ hủ công lao nếu không vẹn vẹn dựa vào thượng thanh cung lực lượng thật đúng là không có cách nào chống lại táng hồn hội trước mười c h ỉ ít lấy hắn hiện tại hiểu rõ táng hồn hội trước mười coi như không phải từng cái đều như đặng tỉnh văn xuyên dù là mỗi cái đều là số chín như thế tiêu chuẩn p h ả i đi ra bốn năm cái lúc ấy chớ khinh địch thời đại thượng thanh cung đều rất khó chống lại bởi vì chớ khinh địch thời đại cái kia thượng thanh cung ba loại cảnh giới cao thủ là không có mà trên thực tế cảnh giới cao thủ lại nhiều ba loại cảnh giới cao thủ mới là tập võ tri đạo bên trên đứng đầu nhất trụ cột không có ba loại cảnh giới cao thủ toa c h ấ n nói cái gì đều là nói nhảm ba loại cảnh giới là một cái đường danh giới lĩnh mộ ba loại cảnh giới dù là toàn bộ đều là mới vào thực lực đều không thể khinh thường tuyệt đối sẽ không thua ở hai loại cảnh giới cực hạn cao thủ đây cũng là vô luận mình vẫn là lâm bảo hoa hai người lĩnh ngộ loại thứ ba cảnh dưới lúc đều sinh ra rất đáng sợ thuế biến nguyên nhân nghĩ thầm như thế tiêu hàng nhàn nhạt nhìn số m ộ mươi một một chút chỉ một cái liếp mắt số m ộ ư ơ i một liền bị hủ toàn thân phát run hắn hiện tại sợ cực tiêu hàng lập tức nói ra ta nói đều là lời nói thật một chút cũng không có lừa ngươi tiêu hàng biết số m ộ ư ơ i một bị sợ vỡ mật cười lạnh nói ta biết ngươi thực sự nói thật bất quá vấn đề của ta còn không hỏi xong hắn đương nhiên là muốn từ số một ư ơ i một trong miệng biết được một chút có quan hệ táng hồn hội nhiều thứ hơn dù sao giống như là loại này bị phụ thân dịu dắt cỏ đầu tường thế nhưng là không dễ dàng gặp phải chương chín trăm hai mươi tám danh hiệu hai thánh nữ tiêu hàng cảm thấy xếp hạng dựa vào sau táng hồn hội thành viên chỉ sợ có không ít đều là thông qua đốt cháy giai đoạn phương thức đến để thăng cảnh giới đối với táng hồn hội mà nói đích s ắ c chính là đánh trợ thủ có cũng được mà không có cũng không sao nhưng có thể giống như là số mười một dạng này nạo trùng đoán chừng cũng không nhiều cũng đúng là như thế tiêu hàng vương mới có thể không chút kiên kỵ hỏi một chút mình muốn hỏi vấn đề dạng này sợ chứng cũng không phải muốn gặp được liền có thể gặp phải nói cách khác các ngươi táng hồn hội mười hạng đầu cao thủ mới là đáng sợ nhất đúng không tiêu hàng hỏi ân trước mười toàn bộ đều là cao tầng bất quá có thể phía trước năm mới là lợi hại nhất số mười một vừa nhắc tới vấn đề này toàn thân ẩ n ẩ n phát r u n hiển nhiên đối với cấp bậc kia táng hồn hội thành viên tràn ngập e ngại ngươi nói cái kia t h á n h nữ lại là chuyện gì xảy ra tiêu hàng đột nhiên nghĩ đến cái gì hỏi chí ít số mười một một khi nhắc lên thành nữ ánh mắt bên trong liền có không cách nào ước chế sợ hai cùng kiếm kỵ căn cứ tiêu hàng suy đoán cái kia thành nữ nên không phải một nhân vật đơn giản số mười một toàn thân một cái giật mình vô ý thức chính là không dám nói nhưng nhìn xem tiêu hàng ngươi ánh mắt lúc chỉ có thể ở ngực nuốt nước miếng một cái nữ nhân kia tại táng hồn hội xếp hạng thứ hai là táng hồn hội phó hội trưởng thực lực của nàng rất đáng sợ phụ thân ta cũng không dám chọc giận nàng thậm chí phụ thân ta đều không có sức cùng với nàng chống lại ồ lợi hại như vậy tiêu hàng ngưng lông mày hỏi cụ thể nói một chút cái này số mười một muốn nói lại thôi thế nào không dám nói tiêu hàng hỏi số mười một lung t u n g nói không không phải ta không dám nói mà là ta đối nàng thật sự hiểu rõ có hạn thánh nữ nàng lao nhân ra thần lòng kiến thủ bất kiến vĩ mà lại trên mặt từ đầu đến cuối mang mạng che mặt ta từ nhỏ đến lớn căn bản không biết nàng bộ dạng dài ngắn thế nào nàng tên gọi là gì đến cùng lai lịch ra sao đừng nói ta phụ thân ta cũng không biết tiêu hàng nao nao từ nhỏ đến lớn nói như vậy ngươi vừa ra đời thánh nữ liền tồn tại rồi hàng ca tiểu tử này nói bậy đâu hắn đều một nắm lớn tuổi tác thánh nữ kia phải lớn bao nhiêu rồi đúng thế ta nhìn tiểu tử này thuần túy là nói b ậ y tiêu hàng khoát tay á o ngược lại là không có cảm thấy cái này số mười một là tại nói b ậ y bởi vì hơn một trăm tuổi cũng không phải là là không thể nào nhân vật xuất hiện cái này táng h ồ n h ộ i đến cùng là có bao nhiêu cái lao cổ hủ lao yêu quái hắn hiện tại phải thừa nhận những này lao cổ hủ lao yêu quái s á c thực thực lực đáng sợ kinh người liền không nói người khác vẹn vẹn cái kia đạo không hòa thượng hắn một tay kim cương bất hoại chi thân liền phải bốn mươi năm luyện thành người trẻ tuổi nơi nào đến cái này bốn mươi năm cho nên thế hệ trước cao thủ đều có thế hệ trước cao thủ ưu thế bọn hắn lao nhưng là thân thể của bọn hắn tố chất lại không năm gần đây người tuổi trẻ kém đây chính là người tập võ chỗ tốt luyện nội gia quyền trừ phi sắp chết kia mấy năm thân thể mới có thể dần dần suy yếu nếu không thân thể vẫn luôn rất kỹ i lãng đủ để cùng người trẻ tuổi chống lại số mười một nghe tới tiêu hàng vấn đề ánh mắt bên trong hiện lên một k i a e ngại ta nói đều là lời nói thật ta ta vừa ra đời thánh nữ liền tồn tại mà lại mà lại cái gì tiêu hàng hỏi mà lại ta nghe nói phụ thân ta vừa gia nhập táng hồn hỗi lúc cái này thánh nữ liền tồn tại khi đó còn không có ta đây số mười một cẩn thận từng ly từng tí mà nói phụ thân ngươi lúc nào gia nhập táng hôn hội tiêu hàng hỏi số mười một không dám không đáp phụ thân ta là hai không tuổi gia nhập táng hôn hội hơn ba mươi tuổi mới sinh ta tiêu hàng cùng tô rét lẫn nhau lẫn nhau nhìn thoáng qua bọn hắn bản năng cảm thấy cái này số mười một là tại nói nhảm nếu đúng như cái này số mười một nói vậy cái kia cái thánh nữ điện hạ hiện tại phải lớn bao nhiêu rồi nghe số mười một khẩu khí thậm chí nó phụ thân đều là cái này thánh nữ văn bối kia số mười một phụ thân nói ít là một trăm mười tuổi cái này thánh nữ chẳng phải là thấp nhất phải một trăm năm mươi tuổi khoảng t r ừ n g rồi cái này khiến tiêu hàng đột nhiên nhớ ra cái gì đó đạo không hòa thượng đã từng nói táng hồn hội có một cái yêu nữ tại năm đó cùng chớ khinh địch thời đại lúc khai chiến yêu nữ kia lấy lực lượng một người đối chiến đạo không hòa thượng cùng nó đã tu luyện thành kim cương bất hoại c h i thân sư phó thậm chí cuối cùng đem k ỳ sư phó đánh giết cuối cùng n ê n ngang rời đi nghĩ đến nơi này hắn không khỏi hỏi cái kia thánh nữ điện hạ năm nay bao nhiêu tuổi rồi tuổi của nàng thủy trung là cái mê bất quá diện mạo của nàng chỉ có một cái phụ một trung niên phụ nữ không sai biệt lắm tác. Số biệt tội tác. lắm nàng h thật.、Ngươi、không phải ư Ngươi nói nói n mang mạng che mặt sao? Tiêu h à nhưng g l ệ n rất một tiếng. Số 11 sợ tiêu hàng hiểu lầm, Số là ta có thể nhìn thấy con mắt của nàng cùng gia thị có thể phân biệt ra được một chút ta từ gia nhập táng hồn h ộ i lúc nàng liền cái kia bộ dáng đến bây giờ nàng vẫn là cái kia bộ dáng mặt nạ ra người tiêu hàng tự lẩm bẩm không rất không có khả năng mặt nạ ra người loại vật này cổ đại sắc thì có nhưng bây giờ đã sớm thắt truyền mà lại coi như không t h ấ t t r y ể n táng hồn hội có thể làm đến thế nhưng là mặt nạ da người loại vật này cũng rất khó bảo trì mấy chục năm đều không đổi coi như diện mạo có thể dùng nhân thể mặt nạ đến n g ụ y trang da thịt đâu da thịt là n g ụ y trang không được khả năng duy nhất tính chính là đạo không hòa thượng trong miệng yêu nữ kia tiêu hàng không thể không đem yêu nữ này cùng số một ư ơ i một trong miệng thánh nữ nối liền cùng một chỗ bởi vì số m ộ ư ơ i một nói qua cái kia thánh nữ là tham gia qua chớ khinh địch thời đại chiến đấu mấu chốt nhất chính là nó cùng đạo không hòa thượng trong miệng chỗ tố đều có chú nhan dị thuật chỉ bất quá để tiêu hàng rung động nhất chính là nếu quả thật đem cái này thánh nữ cùng yêu nữ nối liền cùng một chỗ như vậy tại đạo không hòa thượng khi đó yêu nữ kia liền có tám mươi tuổi đạo không chính mình cũng nói kia yêu nữ có thể làm con bạn đó mà lại lấy kia yêu nữ lúc kia tuổi tác còn duy trì mười bảy mười tám tuổi hoàng hoa đại khuê nữ bộ g á n g như vậy yêu nữ này hoặc là thánh nữ hiện tại lớn bao nhiêu rồi tại chớ khinh địch thời đại kia liền có tám mươi tuổi như thế đã nhiều năm như vậy đạo không hòa thượng đều một trăm hai mươi tuổi cái này yêu nữ tiêu hàng hít sâu một hơi hắn hiện tại cũng có chút không biết muốn thế nào tính ra thánh nữ kia tuổi tác mấu chốt nhất chính là thánh nữ kia tuổi tác như vậy còn duy trì một cái trung niên phụ nhân bộ dáng h i ệ n nhiên còn không có sống đến đầu đâu quả thực không thể tưởng tượng nổi không thể tưởng tượng nổi cái này táng hồn hội đến cùng có bao nhiêu bí mật tiêu hàng lần thứ nhất cảm thấy tê cả ra đầu đột nhiên cảm thấy hắn hiện tại đối với táng hồn hội hiểu rõ căn bản chỉ là một góc của b ă n g sơn mà thôi thậm chí cái này số mười một đối với táng hồn hội mà nói căn bản cái g i ắ m cũng không bằng kia chú nhan dị thuật xác thực có tư cách gánh b á c kia độc môn t u y ể n học xếp hạng thứ hai tiêu chuẩn chỉ là để tiêu hàng kinh hãi nhất chính là cái này thánh nữ vẫn chỉ là táng hồn hội xếp hạng thứ hai danh hiệu hai mà thôi kia xếp hạng thứ nhất là ai một cái hai trăm tuổi nữ nhân tiêu hàng ngẫm lại đều tê cả ra đầu nữ nhân này đến tột u cùng l à như thế nào làm được sống một trăm hai mươi tuổi hắn có thể lý giải bởi vì từ xưa đến nay xác thực có không ít người làm được nhưng là sống hai trăm tuổi t r ư ờ n g chín trăm hai mươi chín nhân loại tuổi tắc cực h ạ n từ xưa đến nay có thể sống đến hai trăm tuổi trở lên cũng chỉ có một người đó chính là t r ư ơ n g tam phong xin mọi người lục soát nhìn nhất toàn đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết t r ư ơ n g tam phong tuổi tác là đường đường chính chính vượt qua nhân loại cực hạn về sau cực hạn cái gì là nhân loại cực hạn người bình thường một trăm tuổi chính là một cái cực hạn có thể sống đến một trăm tuổi kia cũng là bảo dưỡng rất tốt ẩm thực rèn luyện mọi thứ không kém nhưng là sống đến một trăm tuổi lại nghĩ hướng cao sống kia sẽ rất khó đó đã không phải là thông qua rèn luyện ẩm thực liền có thể đột phá cực hạn mà là phải có một chút thành hệ thống phương pháp cùng bí quyết đối với người tập võ nhất là cảnh giới cao thủ sống đến một trăm tuổi không là vấn đề nhưng một trăm năm mươi tuổi nhiều nhất liền đến đầu tựa như là đạo không hòa thượng một trăm hai mươi tuổi nhưng kỳ thật liền liền nói không hòa thượng chính mình đều không dám hứa chắc hắn có thể sống mấy năm nếu không hắn cũng sẽ không như thế sốt u ruột để tiêu hàng luyện kim cương bất hoại c h i thân q u y y phật môn cho nên một trăm năm mươi tuổi cơ bản cũng là nhân loại cực hạn trương tam phong là một cái ngoại lệ bởi vì hắn siêu việt một trăm năm mươi tuổi không nói thậm chí đem cái này một trăm năm mươi tuổi mở ra trực tiếp sống hơn ba trăm tuổi nhưng là cũng chỉ có trương tam phong một cái ngoại lệ trừ trương tam phong từ xưa đến nay chỉ có số ít người sống đến hơn một trăm tám mươi tuổi vượt qua hai trăm tuổi một cái đều không có không có người biết trương tam phong là làm sao làm được m ẫ u chốt nhất chính là trương tam phong cũng không có lưu lại cái gì bí quyết quyết khiếu loại hình khả năng này cũng là núi võ đang suy bại nhanh như vậy nguyên nhân bởi vì núi võ đang từ khi trương tam phong chết về sau rất nhiều người đều đang có ý đồ với núi võ đang liền không nói khác vẹn vẹn trương tam phong kia sống ba trăm năm cao cổ không có phương pháp ai sẽ tin tưởng bất quá hảo không dị nghị chính là trương tam phong liền thành cái truyền thuyết hắn làm sao làm được sống lâu như vậy ai cũng không biết thế nhưng là bây giờ cái k i a thánh nữ dự đoàn kế như có lẽ đã sống đến hai trăm tuổi sống đến hai trăm tuổi mặc dù không có đánh vỡ trương tam phong ghi chép nhưng là trương tam phong về sau cái thứ nhất sống đến hai trăm tuổi người mà lại tiêu hàng hít sâu một hơi cái k i a thánh nữ còn duy trì trung niên bộ dáng đây quả thực là biến thái hắn hiện tại cuối cùng minh bạch vì cái gì táng hồn hội chỉ là phái ra bốn năm người đều đủ để đem thượng thành cung đưa vào chỗ chết liền vẹn vẹn cái tia thánh nữ điện hạ liền đã không phải hắn tiêu hàng có thể hiểu được nhân vật đúng chính là không có cách nào lý giải tiêu hàng cảm thấy trên đời này rất ít có chuyện gì là hắn không thể nào hiểu được dù cho là kim cương bất hoại c h i thân hắn cũng chỉ là kinh ngạc nhưng rất nhanh liền lý giải cái này thánh nữ làm sao làm được hắn căn bản không biết người khác là như thế nào làm được nghĩ thầm như thế tiêu hàng lại không khỏi hỏi thánh nữ là sắp xếp thứ hai vậy các ngươi táng hồn hộ i xếp hạng thứ nhất là ai hội trường đại nhân ta ta từ nhỏ đến lớn đều không có gặp qua một lần ngay thương táng hồn hộ tất cả mọi chuyện lớn nhỏ đều là từ thánh nữ điện hạ chủ trì số mười một nói tiêu hàng niệu nhữ mày như thế nói đến cái này táng hồn hội thật đúng là rất thần bí a thần bí đến chỉ bằng vào số mười một căn bản không có lấy hiểu rõ táng hồn hội nội bộ bí mật tình trạng thầm nghĩ hắn cũng chỉ có thể tạm thời từ bỏ đi tìm hiểu táng hồn hội cấp độ càng sâu tin tức bởi vì táng hồn hội cũng không phải là đồn đốc sao lại không so với mình rõ ràng cái này số mười một là cái nhuyễn đản như thế nào lại làm cho đối phương biết có quan hệ táng hồn hội cái gì cấp độ càng sâu tin tức hắn bây giờ nghĩ lại muốn đi còn ả lại chính là hạch tâm bí mật nhưng là những bí mật này đại đa số đều trưởng khống tại táng hồn hội trước mười thành viên trong tay táng hồn hội trước mười thành viên cái kia là hời hợt hàng người liên vẹn vẹn số chín kia như thế quả quyết có thể chặt đứt cánh tay của mình nhưng thấy đối phương căn bản không phải số mười một mặt hàng này có thể so coi như tiêu hàng thật đi thẩm vấn cái gì cái này số chín cũng quả quyết sẽ không để cho hắn thẩm vấn ra kết quả gì số chín còn như vậy k i ế lại bài danh phía trên liền càng khó hiện tại duy nhất có hy vọng ngược lại là đẳng tỉnh văn xuyên h ả đúng nhìn cái này số mười một phụ thân h i ệ n nhiên đối với hắn đứa con trai này yêu chiều vô cùng ta ngược lại không phải là không thể được bắt hắn làm uy hiếp sâu ra một con cá lớn tiêu hàng vừa nghĩ đến đây chủ ý đã quyết định cái này số mười một chết sống hắn thật đúng là không thèm để ý hắn để ý là số mười một phụ thân dù sao chân chính hủy diệt tô z ra tộc người rất có thể chính là số mười một phụ thân nghĩ đến nơi này tiêu hàng không khỏi hỏi cuối cùng mấy vấn đề phụ thân ngươi tên cứ gọi là gì p h u gì thành tích số mười một run run dậy dậy mà nói số mười một cảm thấy nói cho tiêu hàng phụ thân danh tự vẫn chưa có gì không ổn bất quá danh tự này rơi vào tiêu hàng trong hai lúc lại là khiến cho tiêu hàng con mắt có chút nhau lại p h u gì thành tích phụ thân ngươi cùng đẳng tỉnh văn xuyên là quan hệ như thế nào số mười một người không biết tiêu hàng tại sao phải hỏi vấn đề này nhưng hắn vẫn là không dám lãnh đ ạ m nói phụ thân ta là đảng tỉnh văn xuyên ca ca cái này khiến tiêu hàng n g à người đảng tỉnh văn xuyên còn có cái huynh đệ cái này phù gì nhà rốt cuộc là ai lợi hại như thế hai cái huynh đệ vậy mà toàn bộ đều gia nhập táng hôn hội mà lại cũng đều hôn đến cao tầng phu gì? phu gì? cái này xác thực rất để người chấn kinh nhưng tiêu hàng ngược lại là không có hoài nghi cái này số mười một lời nói chân thực độ dù sao cái này số mười một đích thật là cái người nhật bản mà nó phụ thân tuổi tác cũng đích sắc cùng đảng tỉnh văn xuyên không sai biệt nhiều nghĩ đến vẫn thật là là đảng tỉnh văn xuyên huynh đệ cái này khiến tiêu hàng âm thầm bật cười trong lòng đối với kia phụ d ì thành tích sát ý lại nồng mấy phần hắn nhưng không có ý định bỏ qua phụ d ì nhà bất cứ người nào bởi vì hắn tiêu hàng cùng phụ d ì nhà kia là thủ chuyển tiếp thêm một cái hắn liền giết nhiều một cái nghĩ đến nơi này tiêu hàng nhìn thật sâu một chút số mười một cái này khiến số mười một một cái kinh hãi coi là tiêu hàng là muốn làm hắn nơi nào sẽ không sợ vội và nói đ ư n g dết a ta. ta cái gì đều nói cho ngươi tuyệt đối đ ư n g d ế ta nếu như ngươi giết ta phụ thân ta nhất định sẽ giúp ta báo thù tiêu hàng thần sắc lạnh lẽo thế nào ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi đương nhiên giết ngươi đối với ta mà nói không có gì tốt chỗ ta tra tấn ngươi nửa phần ta ngược lại là có lả nhìn xem tiêu hàng tiên nếu như băng xương con mắt số m ộ ư ơ i một không có nửa điểm hoài nghi tiêu hàng ý tứ trong lúc nhất thời miệng ngoan ngoan nhắm lại đối với hắn mà nói sợ nhất kỳ thật không thể nghi ngờ vẫn là loại đau khổ này tra tấn hắn chậm rãi nói ra t ố t có thể hỏi đều hỏi ra t ô rét lao ca chúng ta đi thôi các người giúp ta nhìn cho thật ký hắn nghe tới tiêu hàng số mười một không thể nghi ngờ là thở phào nhẹ nhõm chí ít mệnh là bảo trụ chỉ cần mệnh bảo trụ tất cả đều dễ nói chuyện chí ít phụ thân hắn khẳng định sẽ đến cứu hắn hắn sống đến ở độ tuổi này còn có rất nhiều năm nhân sinh là có thể hưởng thụ sao có thể dễ dàng như vậy liền chết rồi vâng tiêu hàng tiên sinh những n à y mánh hổ đoàn thành viên đều rất kỳ quái kỳ thật bọn hắn cảm thấy cái này số mười một không có giá trị lợi dụng tiêu hàng không có đạo lý không giết hắn bọn hắn nhưng không cảm thấy tiêu hàng sẽ tại loại này trái phải rõ ràng phía trên lưu tình dù sao nhìn ra được cái này số m ộ ư ơ i một không phải một cái dễ giải quyết chủ có thể giết chết tự nhiên vẫn là giết chết không lưu tình tốt thế nhưng là tiêu hàng cách làm lại là cùng bọn hắn suy nghĩ cũng khác nhau không có giết cái này số m ộ ư ơ i một ngược lại còn giữ tính mạng của hắn không chỉ là những n à y mánh hổ đoàn thành viên buôn b ự c tô z cũng giống vậy như thế hắn lo lắng biểu lộ đều biểu hiện tại trên mặt vừa rồi nếu như không phải tiêu hàng ở bên hắn không biết bao nhiêu lần động thủ xử lý cái này số m ư ơ i một chỉ bất quá tiêu hàng ở bên còn muốn hỏi một chút tin tức hắn mới thu liễm một chút hắn cảm thấy tiêu hàng hỏi xong cái này số mười một vẫn là phải chết kết quả tiêu hàng vậy mà không có ý định giết cái này số mười một tô r ế t theo sát sau lưng tiêu hàng mặt mũi tràn đầy nóng này nói tiêu hàng tiên sinh cái này ngài làm sao giữ lại cái này số mở m i ệ n h á hắn. Hắn c ũ n không g b i ế t n h thế ư nào mở miệng bởi vì cái này số mười một mặc dù là hủy gia tộc của hắn cử nhân thế nhưng là dù sao đây là tiêu hàng bắt tới xử trí như thế nào vậy cũng phải nhìn tiêu hàng sắc mặt trên lý luận hắn là không có bất kỳ cái gì xen vào cơ hội thế nhưng là hắn đối kê số mười một hận ý ngập trời trong lòng căn bản không ngăn lại được đi hỏi thăm tiêu hàng suy nghĩ tiêu hàng nơi nào lại không biết tô z ý nghĩ nhìn thấy tô z lo lắng như thế tiêu hàng dở khóc dở cười nói tô z l á o ca là muốn cho ta giết cái này số mười một cái này chính đúng là như thế a tô z có chút xấu hổ d ạ n g tiêu hàng thì là bật cười nói tô z l á o ca n g à i cũng là trải qua mưa gió tiền bối ta vốn cho rằng ngươi có thể rất bình tĩnh đối đại việc này thế nhưng là vừa gặp phải việc xấu trong nhà ngươi làm sao liền trở nên như thế h ổ đồ nữa nha tô zhé nghe tới tiêu hàng nao nao phát hiện mình đích thật là có chút không bình tĩnh lắm bất quá trong lúc nhất thời hắn vẫn còn có chút không biết rõ tiêu hàng ý tứ chỉ có thể lúng túng hỏi lao ca h ổ đồ tiêu hàng lao đệ ngươi cử động lần này tin tưởng tô zhé lao ca ngươi cũng nhìn ra lấy cái này số mười một năng lực cùng bản sự còn có nó tuổi tác căn bản cũng không phải là hủy tô zhé lao ca ra tàu hung thủ hung thủ thật sự ta nghĩ hơn phân nửa là nó phụ thân tiêu hàng nói cái này khiến tô zh đông dưng k ẽ giật mình đích xác bằng vào ta ở giữa chỉ sợ cũng là nó phụ thân tiêu hàng nhẹ gật đầu đã như vậy tô rét lao ca hẳn là suy nghĩ một chút chúng ta giữ lại gia hỏa này tại lo gì hắn lao t ử không tìm tới cửa hắn giết cùng không giết căn bản d â u rịa nhưng phụ thân hắn đúng là tại táng hồn hội một đại nhân vật cái này nguyên lai tiêu hàng đầu tiên là nghĩ như vậy tiêu hàng tiên sinh mưu tính sâu xa ta tô rét hồ đ ồ a tô rét lắc đầu chỉ đến thời khắc này hắn cuối cùng là minh bạch tiêu hàng ý tứ tiêu hàng nhẹ gật đầu tô z lao ca ta cũng muốn giết chết hung thủ thật sự ta cử động lần này cũng là nghĩ đem hung thủ thật sự dẫn ra ngoài mà thôi cái này khiến t ô rét nước mắt t u ô n đầy mặt trong lúc nhất thời cảm động không thôi vậy mà quỳ một chân trên đất nói ra tiêu hàng lao đệ ta tô rét đ ờ i này cũng chỉ có giúp gia tộc báo thủ phục hưng gia tộc hai cái này nguyện vọng nhưng mà như vậy hai cái nguyện vọng lại trọn vẹn b ố i r ố i ta hơn nửa đời người ngài hiện tại mặc dù còn không có giúp ta hoàn thành nguyện vọng lại làm cho ta nhìn thấy hy vọng ta tô rét tuổi già coi như làm trâu làm ngựa cho ngươi cũng không chối tử tiêu hàng lao đệ ngươi một câu ta lên núi lao xuống biển lửa tuyệt sẽ không nhí mày tiêu hàng nhìn ra tô z quyết tâm chỉ bất quá tô z cử động lần này quả thật làm cho hắn có chút ngoài ý m ớ n liền vội vàng đem tô z đỡ dậy tô z lao ca ngươi nói như vậy liền nghiêm trọng mau mau xin đứng lên không nghiêm trọng không nghiêm trọng tô z rất là xấu hổ bây giờ đối với táng hồn hội tiêu hàng cũng có rất sâu sắc hiểu rõ mà táng hồn hội bên trong nhất làm cho hắn kiên kỵ kỳ, kỳ thật vẫn là cái tia táng hồn hội thành nữ không có có ngoài ý m ớ n cái tia táng hồn hội thành nữ tám chín phần mười chính là đạo không hòa thượng trong miệng nói tới yêu nữ nếu thật là như thế yêu nữ kia thực lực chỉ sợ cũng kinh người đạo không hòa thượng sư phó năm đó thực lực đến cùng như thế nào tiêu hàng không biết bất quá nghe đạo không hòa thượng miêu tả năm đó kỳ sư phó nên cùng hắn hiện tại không kém nhiều lắm như thế nói đến cái này yêu nữ tại rất nhiều năm trước liền có giết chết đạo không hòa thượng bản lĩnh giết đạo không hòa thượng tiêu hàng môn tự vẫn l ỏ n g mình tuyệt đối không có bản sự này thậm chí lâm bảo hoa cũng chưa chắc có bản sự này phải biết liền lấy lúc trước đạo không hòa thượng cùng kỳ sư phó cộng đồng đối chiến kia yêu nữ nói chuyện nói dễ nghe một chút là đạo không hòa thượng cùng kỳ sư phó cùng nhau đem kia yêu nữ đánh lui kỳ sư phó dùng tính mệnh trợ giúp đạo không hòa thượng bức lui yêu nữ nhưng nói khó nghe chút chính là kia yêu nữ lấy một t r ò hai còn làm rơi một cái kia yêu nữ tại sớm như vậy liền có bản lãnh này hiện tại nên mạnh bao nhiêu rồi thật sự là khó có thể tin táng hồn hội quả nhiên không thể khinh thường cái này thánh nữ chỉ sợ căn bản không phải hiện tại ta có thể chống lại mà ta đối nó đầu mối duy nhất chính là kia chú nhan thuật nghĩ đến cái này chú nhan thuật tiêu hàng nói thẩm chú nhan thuật chú nhan thuật ân đường tiểu nghệ tiêu hà nghĩ n g đến đường tiểu nghệ tuy nói hắn cũng biết đường tiểu nghệ cùng kia yêu nữ làm không chú đáo quan hệ bất quá nghĩ đến chú nhan h thuật hắn cũng chỉ có thể nghĩ đến đường tiểu nghệ dù sao hắn chỗ người quen biết bên trong cũng chỉ có đường tiểu nghệ đối lĩnh vực này có chỗ tiến vào mà lại còn xa xa không có đạt tới yêu nữ kiêm lịch thiên tình trạng nhưng là đường tiểu nghệ là hắn đầu mối duy nhất vừa nghĩ đến đây hắn cũng quyết định về sau đi tìm đường tiểu nghệ suy nghĩ nói đến hắn cũng thật lâu chưa thấy qua đường tiểu nghệ không biết đường tiểu nghệ tại tứ quỷ môn bên trong thời gian đến cùng trải qua ra sao bất quá trước đó hắn trước tiên cần phải đi tìm một cái hứa yên hồng lần này đi tìm hứa yên hồng chính là cùng hứa yên hồng thương nghị đính hôn sự t ì n h đính hôn đúng chính là đính hôn chương chín trăm ba mươi mốt hứa gia bảo an cường hành lại một lần nữa xuất hiện lúc tiêu hàng đã đi tới hứa gia đứng tại hứa gia trước cổng chính lúc tiêu hàng tâm tình rất là phiền muộn bởi vì hắn lần này đi tới hứa gia là vì sách thân thầm nghĩ tiêu hàng cũng là dự định trực tiếp tiến vào hứa gia bất quá hắn vừa dự định đi vào nhân viên an ninh k i ê lại là một thanh đem hắn cho ngăn ở bên ngoài cái này khiến tiêu hàng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn lên trước mặt cái này bảo an rất là lạ mặt phát hiện đã không phải là trước kia hắn chỗ quen thuộc những cái kia bảo an dù sao hắn trước kia tiến vào hứa ra lúc là căn bản sẽ không bị người ngăn đón bởi vì những cái k i a bảo an đều biết hắn cũng hiểu rất rõ thân phận của hắn tiêu hàng cũng không có sinh khí hơn phân nửa là trước kia cái k i a bảo an từ trước đến cái mới bảo an không biết hắn ngăn đón cũng không kỳ quái ta gọi tiêu hàng ngươi có thể hướng hứa ra nội bộ báo một chút tiêu hàng ôn hòa mà nói người gọi tiêu hàng nhân viên an ninh kia hơi sững sờ sau đó nheo mắt lại nhìn thoáng qua tiêu hàng đúng chính là ta tiêu hàng tràn đầy nghi hoặc không biết an ninh này đến tột cùng là có ý gì bất quá nhìn xem bảo an ánh mắt tuyệt đối là không có hảo ý ánh mắt cái này khiến tiêu hàng chấn động trong lòng lúc nào hứa ra một cái bảo an nhìn xem mình còn có thể có loại này không có nửa điểm thiện ý ánh mắt rồi phải biết trước kia những cái kia bảo an đối với mình rất quen thuộc nhìn xem gương mặt chính mình cũng là mười phần hiền lành hắn cảm giác có chút kỳ quái nhưng vẫn g i vững tỉnh táo tĩnh quan kỳ biến nhân viên an ninh kia suy cười một tiếng lúc đầu ta còn tưởng rằng cạn sai người đã ngươi là tiêu hàng vậy thì càng đừng đánh tính đi vào hứa ra không chào đón ngươi tiêu hàng hữu điểm hoài nghi mình có phải là đến sai chỗ nhưng mà cẩn thận nhìn qua xem xét nơi này thật là hứa ra không có kém hứa ra không chào đón hắn cho dù tiêu hàng tự kiềm chế tính tình rất tốt nhìn thấy an ninh này kia một bộ mắt chó coi thường người khác sát mặt cũng là giận không chỗ phát tiết hắn q u a n h tay trầm giọng nói ra nói như vậy ngươi một cái bảo an liền có thể đại biểu hứa ra rồi nói ba mẹ nó đừng cho thể diện mà không cần lão tử liền là có thể đại biểu hứa ra ngươi có thể sao thế ta liền nói thật cho ngươi biết chỉ cần ta tại cái này h ứ a ra ngươi một bước cũng đừng nghĩ đi vào hát hát nhìn ngươi kia nghèo kết hủ lậu dạng cũng muốn tiến hứa ra cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem mình đức hạnh gì ta nhổ vào cái này dâu có ai nón bảo an hướng phía tiêu hàng dưới chân phun một bãi nước miếng tiêu hàng vừa bực mình vừa b u ồ n cười n à y sẽ hắn cuối cùng là nhìn ra mờ ám an ninh này tuyệt đối không có can đảm dám như thế nói năng lô mãng dù sao mọi người quý tộc dù là bảo an đều sẽ nho nhã lễ độ nói ai chỉ để ngươi tiêu hàng mặt không biểu tình d ạ n g nhân viên an ninh kia vừa nghe đến sai sự hai chữ biểu lộ đích sắc có biến hóa cái này khiến tiêu hàng chứng thực mình ý nghĩ nhưng rất nhanh an ninh này liền nhớ lại cái gì không ai sai sự ta ngươi còn nghe không hiểu sao cút nhanh lên đừng ở chỗ này bẩn đại ra con mắt được rồi ta cảm thấy chúng ta ở giữa hẳn là đổi một loại xử lý phương pháp tiêu hàng ngữ khí rất là bình thản có ý tứ gì làm sao ngươi còn muốn đánh nhau phải không sao nhân viên an ninh kia nhìn thấy tiêu hàng ngữ khí bất t i ệ n một chút cũng không sợ vậy m à lớn lên bộ ngực muốn cùng hắn làm đến ngọn nguồn dáng vẻ thấy cảnh này tiêu hàng vui hắn vẫn thật không nghĩ tới theo đạo lý đến nói hắn thân là cảnh giới cao thủ tự nhiên là sẽ không cùng người bình thường đi đánh nhau hắn cũng không có cảm thấy người bình thường sẽ chọc cho đến trên đầu của hắn hắn không xuất thủ thì thôi vừa ra tay những người bình thường này cơ bản cũng là không chết cũng bị thương kết quả nhưng hắn không nghĩ tới những người bình thường này thật đúng là có thể chọc tới hắn